Chương 174, quyền định năm người, chương 174, quyền định năm người. Trong phòng nhỏ, Tô Tiếu Tiếu đem bên ngoài thân linh khí tầng mở rộng, hình thành một cái hơn 2 mét bậc khí. Sau đó lấy ra một bình dưỡng khí, đối bên trong rừng lại phun. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài Tô Tiếu Tiếu muốn đợi ở trong đó. Nhìn xem đoán khí tổng số không ngừng nhảy lên, loại cảm giác này không nên quá thoải mái. 100 vạn vẹn vẹn nhỏ biết công phu, cái này mùi thối bọn hắn tránh không được, cho nên có không ngừng lặp lại đoán khí trị xuất hiện. Mỗi lần đều có hơn 100 đoán khí trị. Thật là thơm a. Tiếp tục như vậy còn phải đoán khí trị không ngừng lặp lại xuất hiện, có nhiều có ít. Sau một canh giờ tô tiếu tiếu đều mẹ nó kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, một canh giờ liền có một tấc 2.000 ngàn vạn đoán khí trị. ngoa tạo. lão tư phát tài. nhìn xuống số dư còn lại 3 ước sáu ngàn vạn. tô tiếu tiếu đều hưng phấn nói không ra lời, tiếp tục như vậy còn phải. mình mua lưu hóa khí hỉ rộ thể mới hoa hơn 200 trăm vạn đoán khí trị à? có thể có loại này ích lợi quả thực ngự tiên. lại qua tiểu hội, tô tiếu tiếu phát hiện đoán khí trị có sở hạ hàng, bất quá vẫn là có. thông qua như ý thần văn quan sát, tô tiếu tiếu biết nguyên nhân. Những đệ tử này đem linh dược đặt ở trước mũi mặt, có chút mùi thuốc có thể ngăn cản được bộ phận mùi thối. Có chút các đệ tử trực tiếp bố trí trận pháp đến ngăn cản bên ngoài mùi thối, trong trận pháp người thậm chí bắt đầu thiêu đốt linh dược cùng đan dược dùng để triệt tiêu mùi thối. Cứ việc xương mù rất sặc người, nhưng dù sao cũng so nghe hôi thối muốn tốt điểm. Cái này thì có ích lợi gì đâu? Chỉ là tạm thời, chờ các ngươi đan dược linh thảo tiêu hao hết còn không phải như vậy sao? Thấy thế Tô Tiểu Tiếu cũng không có lo lắng quá mức, chỉ là vấn đề thời gian. Rất điều thú vị tình nên đón chược cơ, các đại lão không nguyện ý các đệ tử từng cái đều trốn ở bọn hắn bố trí nhỏ trong trận pháp, bọn hắn làm sao tìm được vương hữu được đâu? các đại lao thương lượng một phen quyết định bắt đầu hành động, đầu tiên là tự cha, chính là mình tông môn cha tông môn của mình người, nhìn xem có vấn đề hay không. các đại lao nhao nhao linh hồn truyền âm cho mình tông môn bên trong người, để bọn họ chạy tới tập hợp. lần này ngược lại tốt, lúc đầu ván khí trị biến thiếu, hiện tại lại bắt đầu soát bình phong. tô tiêu tiêu lúc này cũng khởi hành, hắn cũng thu được linh hồn truyền âm, hợp hoan tông bên trong, đám người bắt đầu tụ tập, hết thảy mười đám người, cha chính là thân phận lệnh bài, tô tiêu tiêu ám đạo còn có mình có chuẩn bị. Trước đó nghĩ nghĩ, bọn hắn cũng chỉ có loại biện pháp này tìm đến mình. Ai? Cái này Vương Hữu Đức làm sao như thế đáng ghét, hắn làm chút thứ đồ gì, thúi như vậy. Mẹ, mẹ nó có thể hay không phiền sao? Tiên pháp quan chúng ta thí sự, chính là nếu là Thái thượng trưởng lão có thể phát hiện hắn sớm liền phát hiện, ta nhìn như bây giờ cha cũng cha cũng không được gì. Đối, người ta cũng không phải người ngu, có thể để chúng ta dễ dàng như vậy bắt đến hắn sao? Lời này của ngươi liền không đối, trước đó chúng ta liền bắt được Vương Hữu Đức, chỉ bắt quá được người cứu đi, lần này đại trận phong ấn lúc này, tìm tới hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chúng đệ tử cho chuyện đồng thời kiểm tra cũng bắt đầu, từng cái đệ tử cầm thân phận bài đi trưởng lão nơi đó. Các trưởng lão đối danh sách từng cái xem kỹ, tra xét xong người thì là đứng tại một bên khác. Tô tiêu tiêu phía trước cách đó không xa một người thần sắc bối rối, không ngừng trên người mình lay lấy. "Ai? Thân phận ta lệnh bài đâu? Làm sao không thấy?" Bên cạnh một người mở miệng, ngươi nạp giấy bên trong tại lật tìm một cái, "Không phải chờ chút đem ngươi trở thành vương hữu đức liền phi phước." Nạp giấy hắn tất nhiên đi tìm, nhưng là không có. "Có thể hay không tại ngươi trong phòng, nếu không ngươi về đi tìm một chút." Lại một người ra chủ ý nghĩ nghĩ chỉ có thể là gian phòng. người này lập tức đi tới trước mặt trưởng lão. trưởng lão, thân phận ta bại không thấy, ta trở về phòng tìm xem nhìn. nghe vậy hợp hoan tông thái thượng trưởng lão hạ bạch quát tay. tên đệ tử này nháy mắt bị một cô hấp xả lực cho hút tới. đại thủ trực tiếp chụp tại đầu lâu người này phía trên. siêu hồn thuật mới ra, người này hai mắt trắng dã, nháy mắt không có thần trí. thấy không thu hoạch hạ bạch phất tay quan ra, tựa như ném rác rưởi một dạng đem tên đệ tử này cho ném ra ngoài. đệ tử khác thấy thế rất tức tối, tông môn của mình thái thượng trưởng lão cũng quá không nhân tính, liền đối xử như thế đệ tử không qua người ta thực lực mạnh, cũng không ai dám đứng ra nói một câu không phải. Ai? Mẹ nó. Thân phận này bài thành đồ vật bẩm mệnh, thật sự là không nghĩ tới a. Thứ đồ gì thái thượng trưởng lão, tông môn đệ tử tính mệnh cứ như vậy không đáng sao? Còn tốt lão tử thân phận lệnh bài không có việc gì, không phải sẽ chết ta. Mẹ nó. Không nhiều lắm một hồi đến phiên Tô Tiếu Tiếu, đưa qua thân phận bài về sau, trưởng lão tra một chút, tìm tới danh sách bên trên danh tự. Sau đó liền để Tô Tiếu Tiếu đứng qua một bên. Kiểm tra vẫn là rất nhanh, nửa canh giờ công phu tất cả tông môn người đều tự tra hoàn tất. Bất quá một ít nguyên nhân, trên mặt đất nhiều mấy cái đoán ma quỷ, trên cơ bản đều là bởi vì thân phận bài vấn đề. Thứ này bình thường dùng thiếu, cho nên có ít người không xem ra gì, bây giờ lại đoạn đột mạng. Tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, chúng các đại lão dùng thần thức quét một lần hợp hoàn tông, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ai? Tập thể nhức đầu. Cẩm Vương Hữu Đức không có biện pháp nào. Một đại lão mở miệng nói, Vương Hữu Đức trừ có dịch dung công pháp bên ngoài, chẳng lẽ còn có ẩn dấu công pháp? Không biết, khả năng có, cũng có thể là có không, tóm lại có chút quỷ dị. Vương Hữu Đức không có khả năng biến thành những tông môn khác người, chúng ta tự tra một lần không có bất cứ vấn đề gì. Ý nghĩ của các ngươi không đối, nếu là hắn giết rơi một người trong đó, sau đó biến thành người khác bộ dáng, chúng ta liền không làm gì được hắn. Cuối cùng có một người nghĩ đến điểm này. T. Dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta căn bản cũng không nhưng có thể tìm tới hắn, cũng không phải là không được. Thực lực của hắn tại kim đan kỳ. Chúng ta quy định một cái phạm vi là được, đem kim đan kỳ trở xuống các đệ tử tập trung ở cùng một chỗ, hắn nhất định liền ở trong đó. Phương pháp này không sai, phạm vi tu nhỏ, hắn giết không được kim đan kỳ trở lên tu sĩ. Thương lượng xong, chúng các đại lão hạ lệnh, vừa vặn tô tiếu tiếu hiện đang hóa trang nữ nhân chính là Kim Đan kỳ tồn tại. Một chút thời gian, hai mươi mấy vạn Kim Đan kỳ trở xuống các đệ tử bị tập trung lại với nhau. Sau đó các đại lão lại lâm vào cốt cảnh, tại hơn hai trăm ngàn người bên trong tìm một người. Làm sao tìm được? Một đám đại lao đứng tại hai mươi mấy vạn Kim Đan trở xuống đệ tử trước mặt, cẩn thận tra nhìn lại. Chúng ta không bằng xem vật khí, đối bọn hắn sử dụng siêu hồn thuật, ai vật khí tốt, như vậy ai liền có thể được đến tiên pháp. Nghe vậy mặt khác mười cái đại thừa kỳ cường giả nhìn về phía người này. Đây cũng không phải là một hai người, mà là hai vạn người a. Có người nhắc nhở. Sống lâu như vậy những này đại lão trong tay nhiễm máu tươi vô số, nhưng còn không có tàn nhẫn đến độ sát lên người vô tội đến, chúng chi đây đều là tông môn của mình đệ tử. Làm như vậy cùng ma tu có gì khác biệt? Vậy các ngươi còn có những biện pháp khác sao? Chương 175, gặp chiêu pha chiêu, chương 175, gặp chiêu pha chiêu. Mặc dù quy định 20 vạn vốn người, nhưng là mấy vị đại lão không có cách nào ở trong đó tìm ra vương hữu được đến. Siêu hồn thuật đúng là một loại phương pháp, nhưng loại phương thức này quá tàn nhẫn. Những người này thực lực mạnh nhất là đại thừa kỳ nhưng là còn có một cái thứ nhất tông môn huyền thiên tông tồn tại trong truyền thuyết bọn hắn tông môn bên trong thế nhưng là có đại đế nếu như những này nhị lưu thế lực giết sạch cái này 20 vạn người sợ rằng sẽ lọt vào huyền thiên tông trả thù đây là bọn hắn duy nhất kiên kỵ đồ vật nếu không có huyền thiên tông tồn tại cái này 20 vạn người chỉ sợ không gánh nổi qua thời gian một nén nhang đại lao không có cũng không có thương lượng ra cái gì đối sách đến một mực phơi lấy kim đan kỳ trở xuống đệ tử những đệ tử này ai đoán không ngừng thật mẹ nó tối a huệ ai tôi cứu cứu ta a ta chịu không được nghiệp chướng a ta đều không nghĩ tu tiên Hệ, theo đám người tiếng nghị luận tăng nhiều, có ít người ngồi không yên. Thái thượng trưởng lão, ngươi làm gì đem chúng ta tập trung ở cùng một chỗ? Có thể để chúng ta tìm một chỗ cản cản mùi thối không? Đúng thế, chúng ta tới cây vốn là không có gì dùng, các ngươi cũng không tìm tới người khác, chúng ta liền càng thêm tìm không thấy. Đúng a? Thả chúng ta ra ngoài đi, nốt chúng ta cũng vô dụng thôi. Không ít người trực tiếp kêu gọi lại lão, đều tại tố khổ. Tô Tiểu Tiểu liền tương đối bình tĩnh, ngồi dưới đất nhìn về phía trước các đại lão, thỉnh thoảng phun điểm nước hoa, đánh một chút dưỡng khí. Lúc này một đại lão mở miệng, mọi người yên lặng. Hợp hoàn tông như thế lớn, Vương Hữu Đức có thể làm ra loại này mùi thối ra nhất định là đại thủ bút, mọi người nhịn một chút, ta tin tưởng không bao lâu nơi này mùi thối liền sẽ biến mất. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Hữu Đức có thể đem toàn bộ hợp hoàn tông làm ra mùi thối ra, một là muốn bọn hắn mở ra trận pháp thừa cơ thoát đi, hai là cùng phần thùng một dạng, Vương Hữu Đức trong tay có thể làm ra mùi thối đồ vật tiêu hao hoàn tất sự tình cứ như vậy quá khứ. Nói đùa, Tô Tiếu Tiếu mua mùi thối cũng mới hoa trưởng trăm vạn đoán khí trị, làm sao lại để mùi thối biến mất? Nếu như có thể Tô Tiếu Tiếu ngược lại là nguyện ý dạng này, ở đây nghỉ ngơi cái 10 năm 8 năm. Kia đến lúc đó mình đến Phú Thành bộ dáng gì? Tô Điêu Tiếu đang đắc ý thời điểm, một cái khác đại lão mở một chút miệng, hiện tại tất cả Kim Đan kỳ trở xuống các đệ tử bắt đầu tự tra, tìm các ngươi người quen biết hỏi thăm sinh hoạt việc vặt, nếu là có người không cấp, kia Vương Hữu Đức liền tìm ra, chú ý tìm tới Vương Hữu Đức người thưởng linh thạch 10000 vạn. 10000 vạn linh thạch đối với mấy cái này Kim Đan kỳ trở xuống các đệ tử dụ hoặc vô cùng lớn, không ít người kích động bắt đầu nhìn bốn phía người khác. Người này nói ra loại phương pháp này về sau Tô Điêu Tiếu quả thật bị hú đến, vạn nhất người khác đi tìm đến còn thật lộ tẩy. Đều tại một cái tông môn bên trong, làm gì cũng phải nhận biết một hai người. Tông môn bên trong nhiều người như vậy, luôn có chút chuyên tâm tu luyện không hỏi thế sự người, như vậy cũng tốt xử lý a. Thôi cải biến một chút hình dạng là được, người khác không nhận ra ta không được sao. Tô Tiếu Tiếu lập tức có ứng đối phương pháp, xoay người ngồi xuống giả vờ như thanh lý trên giày nước bùn, đồng thời dung mạo của mình bắt đầu phát sinh cải biến. Khởi thân, người chung quanh nhao nhao tìm người bắt đầu trò chuyện. Tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu bắt đầu tìm người, liền chuyên môn tìm lạc đàn, Tô Tiếu Tiếu liền không tin không có một người lạc đàn. Nhiều người như vậy luôn có tính cách quái gở, hoặc là chuyên tâm tu luyện. Tìm một hồi, Tô Tiếu Tiếu ám đạo không ổn, mẹ nó nơi này là Hợp Hoan tông a. Người ta xong tu Trên cơ bản đều có người bạn. T. Không được a. Đến thay cái phương hướng, tìm thực lực thấp đệ tử, tốt nhất là luyện khí kỳ, hy vọng có lạc đàn. Tô Tiếu Tiếu cải biến sách lược, nhược quả là mới vừa tiến vào Hợp Hoan Tông không bao lâu đệ tử kia liền có thể thực hiện. Lưu Ly quyết mới ra, Tô Tiếu Tiếu tu vi biến thành luyện khí kỳ. Đồng thời Tô Tiếu Tiếu bắt đầu tìm kiếm Hợp Hoan Tông luyện khí kỳ đệ tử, đi tiểu hội Tô nhỏ liền gặp luyện khí kỳ đệ tử tụ tập địa phương. Nhìn lướt qua, phía trước có người tụ tập trò chuyện, có mấy cái lạc đàn đệ tử tại kiêng ngốc đứng nhìn xem người khác xem thời cơ sẽ đến tô Tiếu Tiếu đi tới một nam tu bên cạnh vừa mở miệng hỏi sư huynh ngươi tên gì à nam tử quay đầu sư muội ngươi tốt ta gọi điện vũ người tốt ta gọi trúc kiến nhi ngươi đến tông môn bao lâu nhưng có xong tu bạn lữ ta vừa tới một cái nguyện người quen biết không nhiều bây giờ còn chưa bạn lữ đâu mới tới một cái nguyện chuyện này chẳng phải thỏa sao ta trước mấy trời vừa mới gia nhập hợp hoa tông không nghĩ tới liền xuất hiện dạng này sự tình tiếp xuống chính là nói chuyện tiệm cùng người này thân quen là được liếc mắt nhìn bên cạnh ngóc đứng một người tô tiểu tiểu vứt tay để người này cũng tới ba người trò chuyện tiểu hội xem như hơi quen thuộc một chút, người này cũng vừa đến không lâu, cơ bản không có người quen biết. dạng này tiếp tục trừng nửa canh giờ, đại lao ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người chú ý, kiểm tra không có vấn đề người bắt đầu tập hợp lại cùng nhau, đồng thời chú ý lạc đàn người, vương hữu đức khả năng liền ở trong đó. tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới a, bọn hắn vậy mà dùng chiêu này lại thu nhỏ phạm vi, nếu là vương hữu đức có thể thay đổi hình dạng giả dạng làm người khác bộ dáng, dạng này tự tra xuống tới không có tra đến vương hữu đức nhất định lạc đàn. như vậy vương hữu đức nhất định ngay tại lạc đàn trong đám người, nhìn xem hai người khác tô tiểu tiểu mở miệng nói chờ chút có thể sẽ phân chia đám người ba người chúng ta liền nói biết nhau là được các đại lao đây là đang sàng chọn vương hữu đức đằng sau sàng chọn ra người tới tất nhiên sẽ càng ngày càng ít vạn nhất các đại lao đối số ít người sử dụng siêu hồn thuật liền xong đời sư muội vẫn là ngươi cơ linh những người này sợ tác sợ vi quả thực cho chính đạo môn phái mất mặt ân sư muội ngươi nói là đối số ít người sử dụng siêu hồn thuật ta đoán chừng bọn hắn những này đại thừa kỳ cường giả làm ra được đối với chúng ta liền nói biết nhau là được nếu là chúng ta bị phân đến thiếu trong mấy người kia liền nguy hiểm Tô Tiểu Tiểu làm rõ các đại lao có khả năng sẽ đối số ít người sử dụng siêu hồn thuật, hai người cũng không phải người không có đầu óc, nháy mắt liền biết hậu quả. Sang chọn người sẽ chỉ càng ngày càng ít, hai mười mấy vạn người các đại lao sẽ không giết, nhưng là cuối cùng mười người đâu? Hợp Hoan Tông người lúc này đã bắt đầu tập hợp, hoặc là ba năm cái, hoặc là một đôi. Tô Tiểu Tiếu ba người tới trước mặt bọn hắn, một người liền vội vàng hỏi, ba người các ngươi nhận biết? Đối, chúng ta quen biết. Ân, mới vừa tiến vào tông môn chúng ta liền nhận biết. Tô Tiểu Tiểu không có mở miệng ngược lại là bị hai người này vật đáp, ba người thuận lợi tiến vào giữa đám người. Sau một nén nhang, người ở chỗ này lưỡng cực phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia tính cách quái gở, hoặc là chuyên tâm tu luyện không hỏi thế sự người, bị đám người bài xích bên ngoài. Một đại thừa kỳ cường giả vung tay lên, vài trăm người bị linh khí bao trùm thân thể, tập trung đến một khu vực khác. Mắt mắt vài trăm người liền bị hơn 10 đại lao vây, tiếp xuống làm sao tìm được? Ta nhìn hay là dùng ta trước đó nói phương pháp sử dụng siêu hồn thuật đi, chết mấy trăm người không có việc lớn gì. Chương 176, đến tiên pháp, chương 176, đến tiên pháp. Nghe tới sử dụng siêu hồn thuật, những này đại lao trong lòng bắt đầu ngo ngoe muốn động, chết mấy trăm người đối bọn hắn đến nói đúng là việc nhỏ. Chúng ta qua bên kia phía sau núi mặt thương nghị, đều là tông môn của mình người ở bên trong, ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt động thủ cũng không tốt lắm. Chúng các đại lao đồng ý người này đề nghị, một cái lắc mình mang theo người trốn ở sơn phong đằng sau. Vậy những người này làm sao phân phối? Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là bình quân phân phối, ai có thể tìm tới Vương Hữu Đức tính ai vận khí tốt. Về phần làm sao chọn người hay chọn trước các đại lao lại thương nghị một phen. Cuối cùng quyết định trịnh đầu tử, người phía sau nếu là có nhiều số đôi, cũng dùng trịnh đầu tử phương thức đến quyết định thuộc về. Không bao lâu mỗi cái đại lao đều chọn lựa ba mười mấy người, những người này đều bị giam cầm ở, đừng nói linh lực, bọn hắn liền ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Từng cái đại thủ đắp lên những người này đỉnh đầu, sử dụng xong siêu hồn thuật về sau, những người này tựa như rác rưởi một dạng bị ném xuống dưới. Theo nhân số giảm bớt, chúng các đại lao bắt đầu bất an. Thang đến người cuối cùng bị ném xuống, chúng các đại lao không bình tĩnh. Ta cái này đều không phải, ta cái này cũng không có. Chẳng lẽ là phương hướng của chúng ta không đúng? còn có một loại khả năng, vương hữu đức căn bản cũng không trong đám người, mà là lẩn trốn đi, lấy một loại chúng ta nghị nghị không ra phương thức, cũng không nhất định, vương hữu đức tại hợp hoàn tông ẩn nút thời gian hẳn là có mấy ngày, hắn có thể nhận biết một hai người không lạ kỳ, loại này sàng chọn phương thức không đủ nghiêm cẩn. các đại lao trò chuyện, một người trong nháy mắt một đạo màu đen dị hỏa bay về phía phía dưới mất đi thần trí đệ tử, phàm là bị ngọn lửa màu đen đụng phải thân thể người ngay lập tức sẽ bốc cháy lên, sau đó hóa thành cho tàn. các đại lao mang theo người trốn đi, mấy chục vạn tử đệ không có một cái dám dùng thần thức nhìn trộm, bất quá bọn hắn biết đại khái sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên các đại lão xuất hiện lần nữa về sau kia vài trăm người không thấy. Các đệ tử mặc dù đang nghị luận, nhưng đều là tại linh hồn truyền âm, có ít người âm thầm may mắn vừa mới thật sự là mạng lớn, không phải làm sao biến mất cũng không biết. Chuyện này về sau các đại lão lại lần nữa lâm vào thế bí, Tô Tiếu Tiếu cũng không có gây chuyện thị phi, yên tĩnh tuất lấy hoàn khí trị. Thời gian một hoàng thất trời qua đi, Tô Tiếu Tiếu tại trong nhà gỗ nhỏ nhìn chằm chằm đoán khí trị nhảy lên. Cái này 7 ngày thời gian, mùi thối quả thực đem mấy chục vạn người cho hôn xấu, mặc dù bọn hắn có không ít phương pháp có thể giả bất mùi thối, nhưng là lấy hơi thời điểm miễn không được có thể ngửi được. Lúc này đoán khí trị đã tới 10 9900 vạn, lại đến 100 vạn đoán khí trị, mình liền có thể được đến tiên pháp. Không có bao lâu thời gian đoán khí trị nhảy lên đến 11 ức. Tô Tiếu Tiếu lập tức ấn mở hệ thống thương thành, mua Thái Hư Thiên Địa Du. Nhìn xem hệ thống ba lô bên trong tiên pháp Tô Tiếu Tiếu lập tức ấn mở. Đinh. Chúc mừng Túc chủ tập được tiên phẩm trung giai công pháp Thái Hư Thiên Địa Du. Đột nhiên Tô Tiếu Tiếu đối không gian cảm ngộ tăng lên tới một cái khiến người trình độ khủng bố, phản phất mình tiên địa đều là thân thể của mình một bộ phận, giống như mình bây giờ muốn đi đâu liền có thể đi dạng nào. Hơi truyền động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu sử dụng Thái Hư Thiên Địa Du trong chốc lát Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại trên đỉnh núi. Cái này cái quỷ gì công pháp? Mẹ nó ta vậy mà không cảm giác được một điểm không khí lực cản, mà lại tốc độ này nhanh đến chính ta đều nhìn không thấy a. Nói trắng ra chính là Tô Tiếu Tiếu thần hồn còn chưa đủ mạnh, loại tốc độ này đã vượt qua phạm vi cảm giác của mình. Cái này mẹ nó nếu là va vào cái thứ gì chẳng phải xong con bê. Nghĩ nghĩ là cái phân thân, cùng lắm là bị đâm chết, cũng không có gì. Mẹ nó cái này tiên pháp quá thoải mái, ta đến kiếm một ít toán khí trị, lại mua mấy loại. Tô Tiếu Tiếu như là điên cuồng, nhiệt tình mọi phần. Về sau đánh nhau mấy cái tiên pháp vung qua, ngẫm lại liền ngu ngốc Hưng phấn kình hơi chậm chậm, Tô Tiếu Tiếu yên tĩnh trở lại, hiện tại đoán khí trị thanh không trở lại nguyên điểm. Hết thảy đều muốn lần nữa tới qua, bất quá chúng ta an tâm trở là được. Thời gian đến ngày thứ hai, Tô Tiếu Tiếu thỉnh thoảng nhìn xem mình đoán khí trị số dư còn lại, ngày kế đã có 100 triệu. Đột nhiên Tô Tiếu Tiếu cảm ứng được tiên địa linh khí ba động, còn không là bình thường lớn. Đi ra ngoài bay về phía không trung nhìn một chút, phát hiện là các đại lao tại rút trận. Ngoa tảo, ta mới tổn như thế điểm đoán khí trị làm sao liền đem đại trận cho triệt tiêu nữa nha. Các đại lão vốn cho rằng loại này mùi thối không bao lâu liền sẽ tiêu tán, nhưng là chờ tháng này, mùi thối vẫn như cũ các đệ tử cảm xúc từ kiềm chế chuyển thành táo bạo, không ít người đều không sợ chết, bắt đầu mắng chửi người. mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng các đại lao nghe cực kỳ không thoải mái. trên cơ bản có người mắng lên, người bên cạnh liền bắt đầu ồ nào, các đại lao cũng ngăn cản không được. mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng các đại lao thỏa hiệp, kỳ thật bọn hắn cũng không nghĩ nghe được loại này mùi thối. thương nghị một hạ quyết định rút trận. không bao lâu, 10 cái đại trận bị triệt tiêu, đám người nho nhao bay về phía không trung, dừng lại hốt mạnh. cái này đã lâu không khí mới mẹ a, sống lâu như thế không khí mới mẹ đều trở thành một loại xa xỉ, ngọa tảo. a rốt cục không dùng tại nghe được buồn nôn hư vị. Chúng đệ tử ở trên không bắt đầu nghị luận, đại lao không nguyện ý, đều đi xuống cho ta, hiện tại rút trận, các ngươi liền trung thực để phòng Vương Hữu Đức. Hiện tại lập tức phân tán ra đến. Nghe vậy đám người không thể không nghe theo chỉ huy, lại bay xuống. Đại trận vừa rút lui, mùi thối chậm rãi biến mất, hợp hoan tông lại trở lại lúc trước bộ dáng. Có tiên phẩm thân pháp Tô Tiếu Tiếu có chín thành chắc chắn có thể chạy đi, bất quá nhiều người như vậy, làm đoán khí trị vẫn là yếu tố đầu tiên. Rút trận, không có cách nào, đối làm điểm băng vệ sinh bán một chút lại nói, hẳn là cũng có thể làm điểm vạn khí trị. Các Đại Lao sở dĩ sẽ giúp trận cũng là bởi vì lúc trước có người bắt được Vương Hữu Đức, mặc dù công pháp quỷ dị, nhưng là thân pháp rất bình thường, không phải trước đó liền sẽ không bắt đến hắn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Đại Lao mới phát giác được trước đó bày trận có chút hơi thừa. Vốn là để cho an toàn, nhưng không nghĩ tới đám người bị hôn tắm này. Một chỗ nhiều người địa phương Tô Tiếu Tiếu rơi xuống, cảm ứng một chút hướng gió, Tô Tiếu Tiếu đi đến thuận gió chỗ. Mua trăm lập phương mùi thối sau lập tức thả thả ra. Gió thổi qua, chúng đệ tử lại nghe được mùi thối. "Mẹ, mẹ nó, làm sao mùi thối lại tới?" Phiền chết cái này vương hữu đức quả thực âm hồn bất tán, huệ mới tốt không nhiều lắm một hồi, lại tới những người này nghẹn táng ngày, thật vất vả có thể hô hấp điểm không khí mới mẻ tự nhiên sẽ không lại dùng linh lực bọc lấy mình, cái này không lại chúng chiêu. tô thiếu tiếu đi tới một cái nam tu sĩ bên người, sư minh có đồ tốt muốn hay không, có thể ngăn cản mùi thối. thứ gì tốt, ngươi lấy ra nhìn một cái, nếu có thể dùng ta mua. nhìn cho gấp đến độ, chắc hẳn vài ngày trước bị hôn không nhẹ. tô thiếu tiếu xuất ra một mảnh băng vệ sinh cùng hai sợi dây, sư minh ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng, nếu là có hiệu quả ngươi cho ta một viên linh thạch liền có thể. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền đem băng vệ sinh mở ra đắp lên trên mặt của hắn, sau đó dùng dây thường buộc hai vòng. Sư huynh khá hơn không, ngươi tại nghe? Ngươi khối này vải trắng không sai, mềm mềm còn có chút mùi thơm. Chương 177, thử nghiệm nhỏ thân pháp, chương 177, thử nghiệm nhỏ thân pháp. Thứ này có thể a? So vải vóc mạnh hơn rất nhiều, mặc dù vẫn có thể nghe được một điểm mùi thối, nhưng một viên linh thạch giá cả tính là không sai, ngươi cho ta đến 10 khối. Được rồi. Vừa mới đưa cho người này mười khối băng vệ sinh, người bên cạnh đi tới. Vị sư muội này, thứ này có thể cho ta thử một chút không? Nếu là làm được lời nói Ta cũng mua chút. Tô Tiếu Tiếu lập tức đưa lên một khối băng vệ sinh quá khứ, cộng thêm hai sợi dây thử. Hắn tiếp nhận về sau, nhìn một chút phía trước bản mẫu nhân vật, sau đó mình dùng băng vệ sinh đem mặt cho che kín. Kít sâu một hơi, phát hiện còn có chút tiểu hương vị, người này lập tức lấy ra 20 mai linh thạch, sư muội cho ta đến 20 khối. Người bên cạnh nhìn thấy nhau nhau đi tới vây xem. Sư huynh sư muội đều đến xem, ta vừa mới nghiên cứu mới đồ vật, có thể ngăn cản bộ phận mùi thối. Chỉ cần có người tới Tô Tiếu Tiếu đều phát một mảnh để bọn hắn thử một chút. Giá cả lại tiện nghi. Hiệu quả so vại vóc muốn tốt rất nhiều, những người này tự nhiên nguyện ý mua. Đừng nói, một mua đều là mười mảnh 20 phiến. Không có đại trận mùi thối tán rất nhanh, bất quá cũng hoa không có bao nhiêu toán khí trị, Tô Tiếu Tiếu thỉnh thoảng mua một chút mùi thối ném ra, để bọn hắn có thể nghe được một điểm mùi thối. Theo mua đeo nhân số càng ngày càng nhiều, Tô Tiếu Tiếu bên này thu linh thạch đều thu đến mỏi tay. Đám người này giải quyết xong tất, Tô Tiếu Tiếu lập tức đi người kế tiếp bảy điểm tụ tập. Đồng dạng thao tác, trước phóng thích mùi thối, sau đó bắt đầu bán băng vệ sinh. Hiệu quả không tệ, cơ bản đều mua. Sau 3 cái giờ, đều không cần Tô Tiếu Tiếu khắp nơi đi bán. Tin tức truyền ra, người khác cũng bắt đầu đến tìm Tô Tiếu Tiếu, nhưng làm Tô Tiếu Tiếu bận điệu xấu. Nhưng vào lúc này, 10 cái đại thừa kỳ đại lao thân ảnh xuất hiện tại đám người đỉnh đầu. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn một người Tô Tiếu Tiếu, thân thức không ngừng tại Tô Tiếu Tiếu trên thân liếc nhìn. Vương Hữu Đức thích bán đồ a, mẹ nó vừa vặn xuất hiện một cái, bọn hắn có thể không đến nhìn một cái. Những vật này làm sao ngươi tới? Một đại lao mở miệng nói. Tô Tiếu Tiếu mặc dù biết hắn tại hỏi mình, nhưng là dạ vợ như không nghe thấy một dạng, tiếp tục lấy mình giao dịch. Uy, sư muội, đang hỏi ngươi đâu, ngươi xem một chút phía trên. Người ta đều nhắc nhở mình cũng không tốt đang chứa đựng đi, Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Không phải ngươi còn có ai? Những vật này đương nhiên là ta chế tác, có vấn đề gì sao? Ngươi trước đó vì cái gì không lấy ra, muốn trở tới bây giờ? Căn cứ Tô Tiếu Tiếu bán ra về số lượng đến xem, có thể biết những vật này lúc trước hắn có rất nhiều hàng tồn, đây chính là một cái điểm đáng ngờ. Những vật này ta vốn là có cái khác tác dụng, ngươi nhìn dây từng liền biết, thứ này là ta lâm thời nghĩ ra được, thêm hai sợi dây vừa vặn có thể sử dụng. kia những vật này lại đến cùng có tác dụng gì? Ai không có điểm bí mật a? Làm gì muốn nói cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta là Vương Hữu Đức? Nghe Tô Tiếu Tiếu nói chuyện khẩu khí, trung quanh đều thay hắn lau một vệt mồ hôi, người ta là đại thừa kỳ cường giả, ngươi nói chuyện cứ như vậy thức. nói không nên lời nguyên nhân đến, chúng ta liền có lý do hoài nghi ngươi là Vương Hữu Đức. Tô Tiếu Tiếu cười cười, ta nhìn các ngươi là điên rồi đi, ta nếu là Vương Hữu Đức, ta sẽ xuất ra những vật này ra bán. Đám người nghe xong có đạo lý à, Vương Hữu Đức làm chút mũi tối ra buồn nôn bọn hắn, hiện tại không thể có thể ra bán ngăn cản mùi thối độ vật ta. A, cái này liền rất hợp lý. Các đại lao trước đó mặc dù nghĩ đến điểm này, bất quá lên một chút lòng nghi ngờ hay là có ý định tới xem một chút tình huống vị sư muội này nói đúng nàng nếu là vương hữu đức liền không khả năng cầm loại vật này ra bán ẩn cái này hai sợi dây thường rõ ràng chính là lâm thời khởi ý cọp bảo thứ này hẳn là có cách dùng khác rất nhiều người bắt đầu cho tô tiếu tiếu nói chuyện bởi vì các đại lao hoành nghi quá không hợp lý một cái luyện khí kỳ nữ tu sĩ các đại lao thần thức quét vô số lần cũng không nhìn ra cái thứ gì đến đối mặt chúng đệ tử lý do thoái thác chỉ có thể bất đắc dĩ rời trận tới tới tới số lượng không nhiều muốn nhanh đại lao vừa đi tô tiếu tiếu liền yêu uống Tô Điêu đi bên này tiếp tục bán, các đại lão sau khi đi lại trao đổi. Ta luôn cảm giác vừa mới người kia không thích hợp, hắn tại trước mặt chúng ta không có chút nào ý sợ hãi, không giống như là một cái luyện khí kỳ đệ tử. Nhưng là nàng bán đồ vật là có thể ngăn cản mùi thôi, cái này không thể nào nói nổi đi. Các ngươi nói hắn bán đồ vật sẽ hay không có vấn đề? Một đại lão nghe đến lời này lập tức lách mình đi tìm người khác muốn mười mấy khối trở về. Sau đó chúng các đại lão liền bắt đầu nghiên cứu lên băng vệ sinh đến. Mở ra nhìn một chút, bên trong cũng liền một điểm miên, không có bất kỳ vật gì, liền liền mảy may tạp chất đều không có. Không có vấn đề gì a. Là ngươi nghĩ quá nhiều đi. Dù sao ta luôn cảm giác là lạ, cũng không biết nói thế nào, liền cảm giác trong lòng, người này các ngươi muốn hay không, không quan tâm ta liền độc thủ. Thấy không một người nói chuyện, cái này đại lão một cái lắc mình xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu đỉnh đầu. Bán chính khởi tình đâu, đỉnh đầu động tĩnh Tô Tiếu Tiếu tự nhiên cảm thấy được. Không ổn a. Người này để mắt tới ta cũng được, nhìn xem tiên pháp hiệu quả, còn chưa có thử qua đây. Người này khoát tay Tô Tiếu Tiếu liền động, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Đại lão trong lòng giận mình, vẫn chưa chưng dương, một cái luyện khí kỳ đệ tử, tốc độ nhanh như vậy, Vương Hữu Đức không có chạy. Dù những đã không nhìn thấy vương hữu đứng người, nhưng là chạy trốn phương hướng người này còn có thể cảm thấy được. Ai nhanh ngạo tạo, cái này tiên pháp thật mẹ nó châu a. Trong chớp mắt đều lướt qua hơn ngàn ngọn núi. Ta cái này còn không phải tốc độ cao nhất đâu. Hai người vừa đi, chúng đại lão cũng cảm ứng được cái này đại thừa kỳ tu sĩ khí tức biến mất. Ám đạo không ổn, nhao nhao hướng phía người này biến mất phương hướng đuổi tới. Tiên pháp mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là linh khí tiêu hao cũng nhanh, tiếp tục như vậy không bao lâu, linh lực của mình liền sẽ khô kiệt. Linh khí tiêu hao quá nhanh, đoan trưởng dùng thực phẩm linh thạch bổ sung cũng không đuổi kịp mức tiêu hao này tốc độ. Tô Tiếu Tiếu hiện tại là Nguyên Anh Kỳ sơ kỳ, trong đan điển chứa đựng linh lực so trước kia phải nhiều hơn không ít, nhưng là đối mặt tiên pháp tiêu hao liền lộ ra không có ý nghĩa. A, có cái môn phái nhỏ vừa mới lướt qua một đám sơn phong, Tô Tiếu Tiếu thoáng nhìn trên núi có phong ốc, quả quyết quay đầu rơi vào phụ cận một cái không người trên đỉnh núi. Ngồi xếp bằng Tô Tiếu Tiếu lập tức khôi phục lên linh lực, ba cái hô hấp về sau đuổi theo Tô Tiếu Tiếu đại thừa kỳ cường giả từ trên không trung lướt qua. Khi nhìn thấy cái này môn phái nhỏ thời điểm hắn do dự, tiếp tục hướng xuống truy, vẫn là kiểm tra một chút nơi này. Thế nhưng là kiểm tra cũng không hề dùng a. Mẹ nó Vương Hữu Đức tùy tiện biến thành người khác bộ dáng hắn liền không tìm được người. Cuối cùng hắn lựa chọn tiếp tục hướng phía trước truy, nếu là qua một đoạn thời gian không có phát hiện Vương Hữu Đức hắn tại trở về. Không bao lâu mặt khác 10 cái cấp đại lao cũng tới đến nơi đây, bất quá bọn hắn mơ hồ trong đó tựa hồ có thể cảm ứng được phía trước tên kia đại thừa kỳ cường giả. Bọn hắn vẫn chưa dừng lại, mà là hướng phía phía trước đuổi theo. Công pháp này quả thật không tệ a. Bọn hắn đã không có biện pháp bắt ta. Xác định các đại lão đi xa Tô Tiểu Tiếu lúc này mới xuất ra cực phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục nhanh chóng linh lực. Khi đan điền linh khí lấp đầy Tô Tiểu Tiếu khởi hành, hướng về Hợp Hoan tông phương hướng đột đi. Chờ chút liền nói cho bọn hắn băng vệ sinh phương pháp sử dụng, ha ha. Lại có một sóng lớn oán khí trị ập kích. Chương 178, dung hợp bảo thể, chương 178, dung hợp bảo thể. Nhỏ biết công phu Tô Tiếu Tiếu liền đi tới Hợp Hoan tông phụ cận, sử dụng ẩn thần quyết về sau Tô Tiếu Tiếu bay đến Hợp Hoan tông trên không. Từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra đánh tờ giấy nhỏ hướng phía nhiều người địa phương liền ném xuống dưới. Những này tờ giấy là bản thể chi chuẩn bị trước, ngược lại là dễ dàng, khắp điểm mang chữ đại ấn chương liền có thể đại lượng ấn chế. Chẳng bóng tờ giấy bung ra ra liền bị chúng đệ tử thần thức cảm ứng được. Thế là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái này nhất định là vương hữu đức tại ném đồ vật ai kỳ quái vừa mới vương hữu đức không phải chạy sao sẽ không là lại trở lại đi những cái kia đại thừa kỳ cường giả không đuổi kịp hắn không thể nào ngoa tạo. đây cũng quá khủng bố đi vương hữu đức trên thân tuyệt đối có tiên pháp không trung xuất hiện đồ vật không cần phải nói trăm phần trăm là vương hữu đức làm chuyện tốt bọn hắn lĩnh giáo qua không ít không ít đệ tử hiếu kỳ còn không đợi tờ giấy rơi xuống liền nhao nhao bay lên không trung tra nhìn lại không trung đệ tử xem xét trên tờ giấy có chữ viết thế là nhìn lại bang vệ sinh phương pháp sử dụng đem đằng sau ai mẹ nó Cái đồ chơi này là nữ tử tới kinh nguyện thời điểm dùng. Ngoa Cao, Trư Văn tự giới thiệu tờ giấy mặt trên còn có phối đồ, đám người vừa nhìn liền biết là thứ đồ gì. Đinh, Đế tử tạo Hoành Minh đoán khí trị 12000. Mẹ nó, cái này Vương Hữu đức quá thiếu đạo đức đi. Nữ tử nguyện dùng đồ vật hắn để chúng ta che mặt bên trên. Đinh, Đế tử Phạm Hâm đoán khí trị 13000. Phạm La nhìn qua, tờ giấy người không có chỗ nào mà không phải là dán xuống trên mặt băng vệ sinh. Tô Tiếu Tiếu liền phải mãi, bình quân xuất hiện đoán khí trị là hơn một vạn điểm, ở đây chín thành người đều mua hắn băng vệ sinh a đổi cái địa phương, tiếp tục ném lấy tờ giấy. Khoảng 500 ngàn người, chính thành chính là 45 vạn T. Mẹ nó ít nhất 4. Năm ư quán khí trị a. Sau nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu bên này toán khí trị đỉnh trị soát bình phong. Nhìn xem toán khí trị số lượng Tô Tiếu Tiếu lực lượng lại tới, lúc này toán khí trị đã đến 6 ức 3 ngàn vạn. Ta thật là một cái tiểu thông minh, làm tới một môn tiên pháp không nói, H hiện tại lại có 6 ức nhiều toán khí trị. Rất lâu không có rút thượng, lần này chơi hơi lớn, trước rút 100 triệu lại nói. Nói xong Tô Tiếu Tiếu ấn mở hệ thống bảng, trăm liên rút bản quay bắt đầu chuyển động. Đinh Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bút bê bơm hơi một cái. Con em ngươi hệ thống, nhiều lần cái thứ nhất đều rút đến kỳ quái đồ chơi. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhị giai linh dược trăm cách của một gốc. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được. Trăm liên rút quá nhanh, phần thưởng suất suất xuất hiện tại hệ thống ba lô. Phân loại cũng không kịp, tô tiêu tiếu chỉ có thể từng kiện đem rút đến phần thưởng bỏ vào nạp giới bên trong. Khi xem xét đoạn đao thời điểm tô tiêu tiếu phát hiện hôm qua bị mình buộc tiến đến một cái nữ tu sĩ, nhỏ vung tay lên cái này nữ tu sĩ bị phóng ra. Sau đó tô tiêu tiêu trở lại mình trong nhà gỗ nhỏ an tâm kéo lên tường đến. Phân gia đang ghét dứt khoát tô tiếu tiếu không phần, trực tiếp trực tiếp đem rút đến phần thưởng toàn bộ lấy ra bỏ vào nạp giới bên trong. Dù sao bản thể nhà rỗi, đến lúc đó để bản thể đến xử lý là được. Hệ thống ra sức điểm a, đến điểm đồ tốt. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh khí hoàn tử một viên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bể cá một con. Sau một canh giờ hệ thống rốt cục tới điểm không giống thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lôi linh chi thể. Nghe tới cái này thanh âm nhắc nhở về sau tô tiếu tiếu lập tức đình chỉ rút thưởng. Đây là mình rút đến cái thứ hai thể chất đặc thụ, nhìn một chút hệ thống ba lô bên trong Lôi Linh chi thể độ tiêu. Phía trên xuất hiện nhắc nhở, Lôi Linh chi thể, bảo thể xếp hạng 271, giá bán 67 triệu vàng khí trị, Lôi Linh chi thể đối lôi hệ công pháp có đặc thù tăng thêm, tu luyện đến đại thành thần thể có thể lôi điện hóa. Trừ cái này nhắc nhở, phía dưới còn có một đầu, dung hợp bảo thể tiêu hao 20 triệu vàng khí trị. Ai? hệ thống cái này dung hợp là có ý gì? Đinh, Túc chủ có thể đem hai loại bảo thể dung hợp lại cùng nhau, có thể sinh ra mới thân thể, có khả năng sẽ xuất hiện mới hiệu quả. Không mới hiệu quả xuất hiện tình huống dưới có thể khiến vốn có bảo thể được đến tăng cường. Nghe tới hệ thống giải thích tô tiếu tiếu quả quyết lựa chọn dung hợp, về sau lại xuất hiện một đầu nhắc nhở, để tô tiếu tiếu lựa chọn dung hợp chủ thể. Đó còn cần phải nói đương nhiên là lựa chọn thôn vệ chi thể, lựa chọn về sau khấu trừ 20 triệu bán khí trị. Đinh, chúc mừng túc chủ dung hợp thành công, không hiệu quả đặc biệt xuất hiện, vốn có thôn vệ chi thể tăng cường hai thành. Ai nha? Hệ thống ngươi chức năng này có thể a? Ta rút đến bảo thể cũng không cần lãng phí. Đinh, còn mời túc chủ không ngừng cố gắng. Đi, vậy ta tiếp tục rút. Một cái bảo thể liền làm đến thôn vệ chi thể tăng lên 2 thành hiệu quả, lại đến 20 cái, kia còn phải. Mẹ nó hệ thống dụ hoặc thực tế là quá lớn, vừa mới làm tới một cái tiên pháp, hiện tại bảo thể cũng có thể hợp thành. Lại hoa một cái canh giờ Tô Tiếu Tiếu sử dụng hết 100 triệu oán khí trị, rút đến một cái 67 triệu oán khí trị đến bảo thể, tăng thêm cái khắc thượng vàng hạ cám linh dược đang ăn dược, tính được, lần này rút thưởng không có thua thiệt cũng không có kiếm. Còn lại 5 ức 3000 vạn oán khí trị Tô Tiếu Tiếu dự định tích trữ đến, về sau dùng để mua quý hàng. 10 cái đại thừa kỳ cường giả đã sớm trở về Hợp Hán Tông, lúc này ngay tại chống không thương nghị vương Lư Đức. Cái này Vương Hữu Đức ăn hùng tâm báo tử đảm, dám trêu chọc chúng ta. Lại nói ngươi làm sao có thể đuổi không kịp hắn a? Không có lý do a. Chẳng lẽ ngươi đã được đến tiên pháp? Còn phải nói gì nữa sao? Ngay cả ta đều đuổi không kịp, nhất định là tiên phẩm thân pháp. Các ngươi ngay tại ta đằng sau, ta muốn bắt đến Vương Hữu Đức, còn cần đến trở về sao? Làm sao bây giờ? Hắn lại trở về nhàu sự. Mặc dù có người bằng vào trực giác phát hiện Vương Hữu Đức, nhưng là chưa bắt được, liền rất giận. Cái này vẫn chưa xong, mẹ nó Vương Hữu Đức lại trở về hợp môn tông. Ba ba đánh mặt chúng đại lão. Ai? Lại tìm không thấy người. Chúng ta chủ quan, trước đó nếu là không rút trận liền tốt, hiện tại liền xem như một lần nữa bố trí trận pháp, hắn loại tốc độ này cũng có thể chạy đi. Ai? Hiện đang hối hận không dùng. Tiểu tử này quá khó chơi. Quyên còn có một việc phải nhắc nhở các ngươi, Vương Hữu Đức tới đem Hợp hoàn Tông linh mạch cùng bảo khố đánh cắp, chúng ta tông môn chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Chuyện này dễ làm, để mấy người trở về một chuyến đem đồ vật đều thu lại là được. Hàn Huyên tới cái này các đại lão nhao nhao linh hồn truyền âm cho mình tông môn trưởng môn trưởng lão, để bọn hắn về đi xử lý một chuyến tại tới. Hợp Hoan Tông đồ vật bị đánh cắp bọn hắn liền nghĩ đến qua tông môn của mình nhưng là hết thảy đều tại bọn hắn trưởng không phía dưới ngược lại là không có quá lo lắng. Hiện tại Vương Hữu Đức vượt qua bọn hắn trưởng không phạm vi kia liền không thể không phòng. Lúc này Tô Tiếu Tiếu hóa thân thành trước đó đưa dầu bôi chân nam nhân bộ dáng, sau đó đi ra ngoài. Đồ tốt đương nhiên phải hiểu được chia sẻ, không phải kia đoán khí trị từ đâu tới đây đâu. Chương 179, tiên cung, chương 179, tiên cung. Hợp Hoan Tông các đệ tử trừ thực lực mạnh một điểm người tại tông môn bên ngoài trông coi bên ngoài, người khác thì là trở về cuộc sống bình thường. Dầu bôi chân kế hoạch Tô Tiếu Tiếu dự định áp dụng, đoán chừng có thể làm điểm bán khí trị nhưng khẳng định không có băng vệ sinh đến nhiều cái đồ chơi này thích hợp hợp hoan tông đệ tử những tông môn khác người đoán chừng đối loại vật này không có hứng thú gì đang chuẩn bị ra ngoài đưa chút dầu bôi trơn lúc này trên bầu trời xuất hiện tình huống một luyện hư kỳ cường giả phá vỡ hư không từ bên trong chạy ra thái thượng trưởng lão mau tới hư giữa không trung có biến nghe vậy 10 cái đại lão nhao nhao phá vỡ hư không chui vào cái này là vật gì trong hư không một mảnh tối tăm mờ mịt cách đó không xa một tòa cung điện hùng vĩ chậm nhanh di động tới toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh rất là bất phàm thái thượng trưởng lão chúng ta cũng không biết thứ này là cái gì chúng ta nhìn thấy về sau liền ra thông chi các ngươi trong hư không người vốn là vì để phòng vương hữu đức bố trí không nghĩ tới bên trong vậy mà xuất hiện một cái cung điện có thể trong hư không lông tóc không tổn hao cung điện này tất nhiên bất phàm a một đại lão cảm thán nói ta thử trước một chút nhìn xem có không nguy hiểm đi mặc dù là đại thừa kỳ cường giả nhưng là đối mặt loại vật này xuất hiện trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không chắc một đạo kiếm quang xuyên thủng hư không bổ về phía phía trước cung điện kiếm quang chạm đến trên cung điện lưu quang trong lúc đó lại hóa thành hư vô chúng các đại lão cùng nhau nhíu mày đây là thứ độ gì chẳng lẽ đây là cái gì pháp bảo không thành ta toàn lực một kiếm lại bị phía trên cung điện này lưu quang triệt tiêu người này vừa dứt lời một đạo linh hồn của ông láo truyền âm tiến vào trúng bộ náo người bên trong tiên đường dài dang dở thương thiên không có mắt lùi đạo mà đi trung quy bụi đất lưu này tiên duyên hữu duyên có được nghe vậy tất cả mọi người mẹ nó không bình tĩnh mẹ nó đây là tiên nhân phân mộ có tiên duyên người hữu duyên có thể được chi đây là tiên cung có tiên duyên một người kích động hô lên chúng đại láo một cái lắc mình cùng nhau xuất hiện tại tòa cung điện này cửa chính ầm ầm thiên cung đại môn chậm rãi mở ra phản phất nên đón đám người. Chúng đại lão lập tức vào vào. Rầm rầm rầm, mười mấy thân ảnh bị trong cung điện lưu quang cho bắn ra ngoài. Chúng ta vào không được. Cốt linh một trăm phía dưới có thể vào. Chúng đại lão kia cho tức giận đến. Chưa bắt được vương hữu đức. Ai? Đến như thế cái đồ chơi trong lòng mọi người lúc đầu cân bằng. Hiện tại ngược lại tốt, không thể đi vào. Ai? Vô duyên a. Để các đệ tử tất cả vào đi. Chúng ta ở bên cạnh trông coi. Dưới mắt loại tình huống này còn có thể làm sao đâu? Vậy vạn nhất vương hữu đức tiến đến làm sao? Hắn thực lực không cao, thủ đoạn công kích không đủ, không sợ cũng là một cái kim đan kỳ thôi. Vương Hưu Đức cũng không tìm tới, liền xem như muốn ngăn cản hắn tiến đến cũng khả năng không lớn. trong vòng trăm năm đến phân thần kỳ đệ tử mặc dù thiếu, nhưng không phải là không có. cái này có thể so sánh kim đan kỳ cao hơn hai cái đại cảnh giới, cho nên các đại lão còn không đến mức lo lắng quá mức Vương Hưu Đức. liền cầm Huyền Thiên Tông tô Du Nhi đến nói, vẹn vẹn sáu tuổi cũng đã là phân thần kỳ, mặc dù là thể chất mang đến hiệu quả. các đại lão trở lại hợp hoan tông trên không, ra lệnh một tiếng, để tông môn của mình cuốt linh một trở xuống các đệ tử tập hợp. đương nhiên kim đan kỳ trở xuống các đệ tử cũng không cần phải đi vào. Đoán chừng đi vào cũng chính là cái vật làm nền. Tô Tiếu Tiếu cũng tiến vào Hợp Hoan Tông trong đội ngũ, vốn cho là bọn họ lại muốn bắt đầu sàng trộn mình ra, nhưng là không nghĩ tới, Hợp Hoan Tông Thái thượng trưởng lão lên tiếng. Trong hư không xuất hiện một tòa tiên cung, bên trong có tiên nhân truyền thừa, cốt linh một trăm phía dưới có thể vào, các ngươi sau khi đi vào có thể hay không được đến truyền thừa liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Nghe vậy đám người không khỏi kích động. Lúc đầu bọn hắn bị Tô Tiếu Tiếu huyên náo đều không có gì kinh, hiện tại ngược lại tốt, có tiên nhân truyền thừa xuất hiện. Hoa. Tiên nhân truyền thừa. Nhưng như vậy sao? Xem ra ta đến thêm chút sức. Tôi đi ngươi. Liên nguên một cái kim đan kỳ còn muốn lấy được truyền thừa, làm sao có thể? Vị sư huynh này ngươi liền không đối. Tất cả mọi người có cơ hội. Lại nói Tô Tiếu Tiếu ngược lại là đối cái này truyền thừa không có hứng thú gì, coi như được đến, đoán chừng phải luyện cái mấy trăm năm có thể có chút thành tựu, dù sao cũng là tiên pháp, không dễ dàng như vậy tiểu thành. Hệ thống bao nhiêu thuận tiện, mua được vừa học liền biết, luyện cái gì tiên pháp à, đây không phải là chậm trễ mình làm loạn khí trị sao? Bất quá bên trong nếu là có tiên khí hoặc là pháp bảo, tiên đan cái gì, những vật này ngược lại là có thể hấp dẫn lấy Tô Tiếu Tiếu. Thư không pha vỡ, một cỗ linh lực bao trùm chúng đệ tử. Sau đó Thái thượng trưởng lão đem mọi người mang vào hư giữa không trung, đó chính là tiên cung sao? Phía trên quang mang là chuyện gì xảy ra? Hoa, lợi hại a. Một đạo linh hồn truyền âm xuất hiện tại chúng bộ não người bên trong, đều cẩn thận một chút, trong hư không rất nguy hiểm, chớ khinh thường. Đối mặt Thái thượng trưởng lão nhắc nhở mọi người mới hơi thanh tỉnh một điểm, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh lại không khỏi thận trọng lên. Hư không khe hở, nhưng không mọc mắt con người, tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện, thứ này đụng phải lấy bọn hắn thực lực đến nói, tứ tử. Không bao lâu, đám người tề tụ cửa cung điện, các đệ tử bắt đầu có thứ tự tiến vào bên trong. Chỉ chốc lát tô tiếu tiếu cũng cất bước chạy đi vào, xuyên qua đại môn rộng mở trong sáng, bên trong không là tưởng tượng bên trong cung điện nội bộ bộ bộ dáng, mà là một mảnh rộng lớn tiên địa. Bên trong có núi có nước, thảm thực vật rậm rạp, tựa như tiên cảnh. Hoa, nơi này linh khí so bên ngoài muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hoa, Linh Dược, có một người kinh hô lên, lập tức vọt tới. Toàn này tiên cung không biết tồn tại bao nhiêu năm, linh dược khẳng định có không ít. Chúng ta muốn phát tải. Bởi vì không ai quấy rầy, nơi này linh dược dáng dấp phá lệ khỏe mạnh, mà lại thành đàn. Bọn này linh dược là ta phát hiện ra trước. Ngươi muốn làm gì? đều là vật vô chủ, còn phải nói gì nữa sao? Hai người một lời không hợp đánh lên, hiển nhiên hai não người không quá linh quang. Tiến đến đệ tử không ít khoảng trừng hơn mười vạn người, thông minh một chút lập tức hướng bên trong bay đi tìm tìm cơ duyên. Tô tiêu Tiếu chống ra thần thức kiểm tra một hồi, chỗ này không gian đại khái trăm cây số tả hưu, rất lớn. Nhiều người như vậy tìm linh lực, cũng không được chia bao nhiêu, đến nghị cách kiếm một ít mới được. Mười vạn tu sĩ chia đều, mỗi người đoán chừng cũng tìm không thấy vài quạng, dựa vào chính mình không lấy được bao nhiêu. Loại suy nghĩ này người không phải số ít, bọn hắn vẫn chưa tìm kiếm linh lực, mà là tại không trung tuần sát lên chỗ này không gian đến. Tô thiếu thiếu bay lên không trung cũng tham dò. Lúc này Huyền Thiên Tông nhận được tin tức, Tông môn phù hợp điều kiện các đệ tử cũng bắt đầu tập hợp. Loại này náo nhiệt sự tình đương nhiên thiếu không được thứ nhất Tông môn, vì vững chắc địa vị của mình, bọn hắn đương nhiên xếp vào một chút người đi nhị lưu Tông môn, cho nên tiên cung xuất hiện bọn hắn lập tức được đến tin tức. Mặc dù tiến vào hơi trễ, nhưng là chỉnh thể bên trên thực lực vẫn có thể treo lên đánh nhị lưu thế lực. Trường môn dẫn đội Huyền Thiên Tông vẹn vẹn đến hơn 200 người, thực lực đều tại nguyên anh kỳ cùng phân thần kỳ. Mới vừa tiến vào cung điện bên trong một người lên tiếng, lưu lại mười cái phân thần kỳ người dự vương lối ra, người cắt đoạn, không cho liền liền giết được đến tất cả mọi thứ chúng ta về tông môn lại phần. Chương 180, thập giai linh dược hát mục đẳng, chương 180, thập giai linh dược hát mục đẳng. Tuần sát chỗ này không gian, Tô Tiếu Tiếu cũng không có phát hiện cái gì cái khác dị thường tồn tại. Không có đạo lý a, không phải nói có tiên duyên sao? Liên những linh dược này có thể tính là gì tiên duyên? Tô Tiếu Tiếu nghi hoặc thời điểm, một người xuất hiện tại phía sau hắn. "Tiểu tử, thành thật một chút đem đoạt được linh dược giao ra, bằng không thì chết." Nhìn lại là một cái phân thần kỳ trung kỳ tu sĩ, còn mặc Huyền Tiên tông đan bào. "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Tô Tiếu Tiếu thản nhiên nói. ha ha." một cái kim đan kỳ rất rực, ta uy hiếp ngươi thì thế nào? chết đi! đối mặt tô tiếu tiếu bình tĩnh, người này lên cơn giận dữ xuất thủ chính là sát chiêu. nháy mắt tô tiếu tiếu thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa đã đi tới cái này nhân thân sau. một quyền vung ra, fling. đầu lâu người này nháy mắt sụp đổ nổ thành huyết vụ, hắn ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. ai? nuốt nhiều như vậy linh dược linh thạch, không nghĩ tới, cùng cảnh giới có chút nhỏ vô địch. trước đó vẫn luôn đang cùng các đại lão giày vò, cũng không có gì cơ hội hiểu rõ mình tư lực, hiện tại vừa ra tay tô tiếu tiếu còn có chút giật mình. Hiện tại lại có tiên phẩm thân phát tại, cho dù là tại cao hơn một cái đại cảnh giới phân thần kỳ, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy cũng có lòng tin một trận chiến. Nếu như đánh không lại, mình có thể bằng vào tốc độ ưu thế tiến hành biên giới công kích, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Huyền Thiên Tông người xuất hiện, mà lại bắt đầu giật đổ, vậy ta thì chờ một chút, chờ bọn hắn đoạt xong, ta tại đi đoạt bọn hắn. Nháy mắt Tô Tiếu Tiếu liền có kế hoạch, mặc dù không biết Huyền Thiên Tông người tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, có vẻ như đều thành mình trong kế hoạch công cụ nhân. Rầm rầm rầm cách đó không xa xuất hiện chiến đấu thanh âm tô thiếu Tiếu quay đầu nhìn lại đúng là mấy đầu dây leo đem mọi người cho đánh bay một cái lấp mình tô thiếu Tiếu xuất hiện tại đám người đỉnh đầu nơi này vị trí là một đầu sân gốc phía dưới vô số đen nhánh dây leo lan tràn đến cả tòa sân gốc đều xuất từ cùng một gốc thực vật phía dưới đám người không có mạo muội tiến công mà là thương nghị đây rốt cuộc là linh dược gì đã có linh trí thập giai trở lên không có chạy mẹ nó cái này nếu là đem tới tay kia còn phải thật đúng là đừng nói liền cái này gốc linh dược hình thể liền rất không bình thường xương cái nặng đoán chừng đều có hơn vạn cân Tô Tiếu Tiếu lập tức tra hỏi hệ thống, hệ thống đây là linh dược gì? Đinh, này linh dược tên là Hắc Ngục Đằng, là một loại thập giai linh dược, cực kỳ thưa thớt. Không ít tông môn người thu được tông môn của mình người truyền đến tin tức đều chạy về đằng này đi qua. Thỉnh thoảng có người lao xuống đi nhìn có thể hay không làm cho một đoạn dây leo, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Hắc Ngục Đằng đánh bay ra ngoài, liền xem như phân thần kỳ cũng giống như thế. Rõ ràng có đồ tốt lại không chiếm được, từng cái cắn răng chỉ có thể làm nhìn xem. Chúng ta cùng một chỗ sông, lực công kích của nó không cao lắm, phân tính lực chú ý của nó, nếu ai có cơ hội liền làm mấy tiết dây leo đi lên một người cho ra kế hoạch. đi, chúng ta thử một chút. nghe vậy ở đây hơn 200 người bắt đầu nếm thử, cùng nhau đáp xuống. vô số dây leo nghe tin lập tức hành động. xoát xoát xoát. phanh phanh phanh. đám người lại bị đánh bay ra ngoài. một kim đan kỳ đệ tử ngăn cản không được loại công kích này, lại bị màu đen dây leo cho rút thành hai mảnh. chỗ này không lớn, chiến đấu ba động lập tức hấp dẫn đệ tử khác nhau tới. theo người càng tụ càng nhiều, đám người lập tức có dự định, bắt đầu tập thể xuất thủ công kích cái này gốc dây leo. mọi người ở đây công kích thời điểm cái này gốc dây leo vậy mà mở miệng nói chuyện, các ngươi nhanh chóng tối lui, không phải ta không khách khí. Đám người bị vào nhiều người, đối với hắc ngục đằng cảnh cáo không có chút nào để vào mắt, tiếp tục hướng xuống ném lấy pháp quyết. Thấy thế vô số dây leo giống như lợi kiếm thẳng tắp đâm về phía không trung đám người. Pháp thử, pháp thử, pháp thử. Tốc độ quá nhanh, không ít kim đan kỳ đệ tử né tránh không kịp thân thể đều bị dây leo xuyên thủng. Ai nói người nhà lực công kích thấp, vừa mới người ta chỉ là không nguyện ý động thủ thôi. Một cái phân thần kỳ tu sĩ lên tiếng, kim đan kỳ tu sĩ đều lui đi, loại vật này đối các ngươi đến nói có chút nguy hiểm. Nhiều người bị thương như vậy, cũng chết không khụ. Dù sao mệnh trọng yếu, thấy thế vây quanh kim đan kỳ các đệ tử nho nhau, nhau thối lui, đi tìm linh dược. Còn lại trên cơ bản đều là phân thần kỳ tu sĩ, đám người thương lượng một phen quyết định đang thử thử. Quan sát một phen đám người sau khi chiến đấu tô tiếu tiếu liền rời đi, những người này cầm cái này gốc thập giai linh dược không có kết nào, đồng dạng lấy chiến lược của mình đến xem cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Không trải qua đợi ngày mai, chờ ẩn thần quyết thời gian cùn đổ đến tới gần nơi này chút giây leo nói không chừng có cơ hội. Nếu là tiên pháp truyền dược, chắc chắn sẽ không chỉ có loại này không gian xuất hiện, nhất định có tầng thứ hai, hoặc là tầng thứ ba không gian nhất định tồn tại một ít cửa vào, không phải tiên pháp truyền thừa sớm nên xuất hiện. Tại không trung tuần sát hai canh giờ về sau, Tô Tiếu Tiếu không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó Tô Tiếu Tiếu trốn vào dưới mặt đất bắt đầu tìm. Lại là sau hai canh giờ Tô Tiếu Tiếu chui ra mặt đất, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Không có lý do a. Đều xem xét một lần, không có bất kỳ phát hiện nào a, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở gốc kia thập giai linh dược phía trên. Không trung dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì cấm chế, không có bất kỳ cái gì cửa vào, khác biệt duy nhất bình thường chính là gốc kia hắc mục đằng. Chẳng lẽ muốn giải quyết gốc kia linh dược cửa vào mới có thể xuất hiện? nhưng là cái này độ khó cũng quá cao một điểm đi nơi này không có cái khác gì thường tô tiếu tiếu chỉ có thể nghĩ tới phương diện này hôm nay không thu hoạch đoán chừng phải đợi ngày mai mới có thể biết kết quả mười vạn người tìm kiếm trăm cây số địa phương hiện tại cơ bản đều điều tra một lần nên có thu hoạch đến trên cơ bản đều có cho nên lúc này không ít người bắt đầu ở tìm cửa vào huyền thiên tông đám người lúc này đều lập điền những tông môn khác đệ tử vì bảo mệnh trung thực nộp lên mình nạp giới ha ha ta vừa mới cướp được một gốc cựu giai linh dược lần này kiếm lần ra thu hoạch cũng không tệ đã ba cây bắt giai linh dược đi Chúng ta lại đi vơ vét một phen khẳng định còn có. Lúc này cách đám người tiến đến thời gian đã qua 5 canh giờ, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy hiện tại giờ đến phiên tự mình đậu thủ. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại một cái huyền thiên tông đệ tử phía trước. Thàn nhân nói, nạp giới giao ra, bằng không thì chết. Nghe vậy người này cười to lên, ha ha. Ta không nghe lầm chứ. Người dám cướp chúng ta huyền thiên tông đồ vật. ngươi muốn cười chết ta sao? ba Một cái bản thai mạnh tiếng vang xuất hiện, người này nháy mắt bị đánh bay ra ngoài chờ lấy lại tinh thần xem xét, tô tiếu tiếu còn tại nguyên chỗ căn bản là không có động đậy, cái kia vừa mới hắn là thế nào quyết chính mình. trên thực tế tô tiếu tiếu lách mình quá khứ rút người này một bàn tay sau đó trở lại chỗ cũ, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, người này nhìn không ra. 3. lại làm một cái bản thai mạnh. ngươi không cho ta liền đánh tới ngươi cho mới thôi. hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, rõ ràng mình đối phó không được người này, ném ra nạp giới về sau người này không dám lên tiếng, đưa mắt nhìn tô tiếu tiếu rời đi. tô tiếu tiếu sau khi đi người này lập tức linh hồn truyền âm cho huyền thiên tông đám người, những người này nghe tới cơ hội đều không thể tin được. Ở đây lại có người dám đoạt bọn hắn đồ vật. Chương 181, tất cả đều là ta, chương 181, tất cả đều là ta. Mới đoạt một cái Huyền Thiên Tông đệ tử bọn hắn liền tập hợp, không có cách nào Tô Tiếu Tiếu quay đầu lại đến những người này bên cạnh. Đại sư Minh chính là người này vừa mới cấp ta nạp giới. Tô Tiếu Tiếu thoáng qua một cái đến liền bị nhận ra. Ngươi là người phương nào? Dám cấp chúng ta Huyền Thiên Tông đồ vật. Ta gọi Vương Hữu Đức. Thật thời mau đem nạp giới giao ra, không phải ta to mồm hầu hạ. Vương Hữu Đức mới ra mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, chết không được a. Người này liền là trước kia làm hỏng Tịnh Thế đại bị người một người lấy lại tinh thần, vương hữu đức lại như thế nào? một cái kim đan kỳ mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, còn có rất nhiều phân thần kỳ, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? một cây đen nhánh cây gậy xuất hiện tại tô tiếu tiếu trong tay, xoát, tô tiếu tiếu một cái lắc mình đi tới cái này nhân thân sau, chiếu vào người này cái hot chính là một gậy. người này nháy mắt mất đi, thứ không trung rất xuống. huyền thiên tông các đệ tử hoàng, loại thân pháp này cũng quá quỷ dị đi, ngay cả bóng người đều không thấy được hắn liền giải quyết một cái phân thần kỳ người. đám người hậu phương truyền đến tiếng nói chuyện, hiện tại đã biết rõ trên lệ không có, thực tướng điểm tướng nạp giới giao ra. Không phải ta nếu là không cẩn thận gõ chứ ai, kia liền không có ý tứ. Vốn cho rằng Vân Thần Kỳ thân thể sẽ cứng rắn một chút, kết quả thử một lần cũng liền như thế, xem ra gõ cái ót vẫn là rất có tác dụng, như vậy tiếp xuống liền dễ làm. Chúng ta nhiều người như vậy, còn trả lẽ lại sợ ngươi, mọi người cùng nhau xông lên. Trước Chu Sát Vương hữu Đức, vừa dứt lời đám người lập tức động thủ, Tô Tiếu Tiếu đương nhiên không có nhường rỗi, đánh liền đánh tôi, vừa vặn thăm dò một chút mình thực lực đến tọt cùng như thế nào. Tô Tiếu Tiếu hình như quỷ mị bắt đầu trong đám người xuyên qua, mấy cây gậy đập xuống, bị đánh cho bất tỉnh người thẳng hướng phía dưới rơi. Nhỏ biết công phu Huyền Thiên tông giảm quân số hơn 20 người. Bọn hắn căn bản là lấy chính mình không có cách nào, ngay cả bóng người của mình đều không nhìn thấy, đánh như thế nào, công pháp cũng không biết hướng nơi nào ném. Khi nhân số giảm phân nửa thời điểm một người mở miệng nói, "Vương Hữu Đức, chúng ta nạp giới cho ngươi, ngươi chớ làm loạn." Thấy thế Tô Tiếu Tiếu ngừng lại, sớm dạng này chẳng phải xong việc. Hơn trăm mai nạp giới bị ném tới, Tô Tiếu Tiếu từng cái nhận lấy, sau đó rơi xuống đất, bắt đầu vơ vét lấy chiến lợi phẩm của mình. Làm sao bây giờ? Đều bị hắn cướp đi. Không cần phải gấp, hắn tổng sẽ ra ngoài, trưởng môn ở bên ngoài trông coi hắn có thể chạy đến đâu đi, nhưng là nếu là hắn hóa thân thành người khác, chúng ta cũng nhìn không ra đến a. Truyền thừa còn chưa bắt đầu, đừng hoảng hốt, chúng ta đều có cơ hội, Vương Hữu Đức tâm tính không ra thế nào, cũng không nhất định có thể thu được tiên pháp truyền thừa. Nói đúng, chúng ta còn có cơ hội có thể được đến truyền thừa. Tiên pháp truyền thừa dụ hoặc vẫn là rất lớn a, so sánh linh dược đến nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Sau một canh giờ những tông môn khác các đệ tử cũng gặp nạn, từng cái bị Tô Tiếu Tiếu gõ một côn, nạp giới đương nhiên bị Tô Tiếu Tiếu cướp đi. Bất quá kim đan kỳ tu sĩ Tô Tiếu Tiếu không có đoạn Những người này trên cơ bản đều bị Huyền thiên Tông tu sĩ đoạt lấy một lần, Đoán Trừng cũng liền mấy cái cá lọt lưới. Thiên Võ Thành bên trong, bản thể bận điệu xấu, hơn 400 mai nạp giới bên trong, trên cơ bản đều là linh dược. Lấy ra phân loại kiểm lại một chút, lục giai trở xuống Tô Tiếu Tiếu đều ném ở một đống, chuẩn bị vỡ nát, Đoán Trừng có cái 8 vạn gốc. Thất giai linh dược 3450 gốc, bát giai linh dược 360 tám gốc, cửu giai linh dược 27 gốc. Chỗ này không gian cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, những linh dược này cộng lại số lượng đủ để dùng khủng bố để hình dung. Tại Hợp Hoan Tông trong bảo khố Tô Tiếu Tiếu chỉ phát hiện một gốc cửu giai linh dược. Có thể thấy được cựu giai linh dược có bao nhiêu khó được, mà nơi này mấy cái canh giờ liền siêu tập đến 27 gốc, thậm chí có một gốc sinh ra linh trí thập giai linh dược. Trước từ cựu giai linh dược bắt đầu, Tô Tiếu Tiếu làm cái vơ nát cơ, đem những linh dược này toàn bộ đánh nát, tăng thêm mật ong vỏ thành viên thuốc. Sau đó từng cái nướt, bắt đầu để thôn phệ chi thể thôn phệ dự tính. Lúc này phân thân cũng bắt đầu hành động, đứng ở không trung la lớn, Bị nhân Vương Hữu Đức, hiện ở nơi này là ta, thứ thời nhanh đi ra ngoài, không phải ta mẹ nó một gậy một cái." Vừa dứt lời Tô Tiếu Tiếu liền lách mình đến một cái phân thân kỳ tu sĩ bên người. Nghe được không gọi ngươi ra ngoài. Không phải ta động thủ a? Vương Hữu Đức lên tiếng há có thể không nghe. Mẹ nó người này vừa mới tỉnh lại không bao lâu, vừa mới còn âm thầm may mắn Vương Hữu Đức không có giết mình, dù sao trước đó nhiều người như vậy vây khốn Vương Hữu Đức muốn tìm hắn để gây sự. Ta hiện tại liền đi. Người chớ làm loạn. Nói xong người này cuống quýt thoát đi nơi đây. Đương nhiên là có một số người không phục, tìm Tô Tiếu Tiếu lý luận, Tô Tiếu Tiếu quả quyết một gậy đánh cho bất tỉnh, đem người này làm tới cửa cho ném ra ngoài. Theo Tô Tiếu Tiếu xua đuổi, bên trong càng ngày càng ít, cho đến người cuối cùng biến mất. Cũng không biết bọn hắn còn có thể hay không tại tiến đến vì lấy phòng người vạn nhất tô tiếu tiếu tại lối vào bố trí năm tòa trận pháp tiến hành ngăn cản bên ngoài các trưởng lao đều nỗ vương hữu đức ở bên trong không nói còn sẽ toàn bộ người đều chạy ra các ngươi nhiều người như vậy đánh không lại một cái vương hữu đức sao vương hữu đức thân pháp quá quỷ dị chúng ta ngay cả nhìn cũng không thấy hắn đánh như thế nào sao hắn gõ người một cồn một gậy một cái không có giết chúng ta đều tính xong kia truyền thừa xuất hiện không có bị vương hữu đức đoạt đi rồi sao còn không có hiện ở bên trong đoán trưởng chỉ một mình hắn liền xem như có truyền thừa cũng là hắn chúng đại lao bị tức đến không nhẹ lại kính dân một đợt đoán khí chỉ một đại thừa kỳ cường giả mở miệng nói, hắn làm lần đầu tiên, chúng ta 15, chúng ta sắp xuất hiện miệng bố trí lên trận pháp chờ hắn ra, lần này hắn mọc cánh khó thoát. Ân, thật to gan, đem tất cả mọi người linh dược cướp đi không nói, còn sẽ người chạy ra, cũng quá không phải người. các đại lao giao lưu hoàn tất quả quyết xuất thủ bố trí trận pháp, từng toà trận pháp sắp xuất hiện miệng bao phủ, hiện tại chỉ cần chờ hắn ra là được. Huyền Thiên Tông trưởng môn tô mạch ly bốc bốc nắm tay, thật không nghĩ tới a, trước đó vẫn là cái kim đan kỳ tiểu tử, lúc này mới bao lâu, ngay cả mấy trăm phân thần kỳ người đều có thể nắm, bất quá có chút quá mức. Sự tình làm được như thế tuyệt ngươi có thể ra sao? Không cần phải nói Tô Tiếu Tiếu đương nhiên có thể nghĩ tới chỗ này, những cái kia đại lão khẳng định chờ ở bên ngoài lấy mình ra ngoài. Cái này có cái gì tốt lo lắng, nhiều lắm là thu hồi phân thân liền xong việc, bọn hắn liền xem như phòng thủ tới một vạn năm cũng đừng nghĩ bắt được mình. Thời gian nhoáng một cái đến ngày thứ hai, Tô Tiếu Tiếu sử dụng ẩn thần quyết về sau đi tới hắc ngục đàng trên không. Cho đến rơi xuống đất hắc ngục đàng đều cực kỳ yên tĩnh, cùng nhân loại một dạng cái đồ chơi này cũng phát hiện không được mình. Vừa mới quan chiến Tô Tiếu Tiếu liền biết cái này gốc thập giai linh dược phòng ngự vẫn là rất cao, linh kiếm còn không đả thương được nó. Bất quá lột đại lão nhiều như vậy nằm dưới, mấy món cực phẩm bảo khí vẫn là có. Tô Tiếu Tiếu lấy ra một thanh trường kiếm, hướng phía màu đen dây leo dùng sức vung lên, màu đen dây leo nháy mắt gãy thành hai mảnh. Nha, cái này chẳng phải thành sao? Thập giai linh dược cũng là ta. Chương 182, Tiên duyên, chương 182, Tiên duyên. Dây leo vô số, ỉ vào ẩn thần quyết Tô Tiếu Tiếu giơ tay chém xuống không ngừng chém vào. Phạm là chặt đi xuống dây leo đều bị Tô Tiếu Tiếu thu vào hệ thống ba lô bên trong. Không thể không nói các đại lão vũ khí chính là dùng tốt. Lai ai? Lai ai? Hắc ngục đằng có chút bối rồi nói: "Bất quá không ai đáp lại, mình dây leo vẫn như cũ bị một loại kỳ quái công kích cho chém đứt. Hắc ngục đằng không cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại, trang diện trở nên quỷ dị. Dây leo đầu tiên là từ mảnh bắt đầu gãy mất, mà đi sau chuyển thành thô. Nhất định là nhân loại, đáng chết nhân loại." Đinh: "Đến từ Hắc ngục đằng oán khí trị 12000. Nha, không nghĩ tới a, ngay cả linh thảo oán khí trị mình cũng có thể thu thập, hẳn là linh thú loại hình cũng có thể." Nói thầm xong, Tô Tiểu Tiếu tiếp tục chém dây leo. Khi một đầu chủ dây leo bị Tô Tiếu Tiếu chặt đứt về sau hắc ngục đằng không bình tĩnh, nếu là một mực tiếp tục như vậy vậy mình sẽ bị chém sạch. Phan, Phan, Tráng kiện sợi rễ từng đầu phá đất mà lên, hắc ngục đằng vung lấy rễ cây trên mặt đất di động. Mẹ nó cái đồ chơi này còn có thể chạy đến, là cái hiếm lạ sự tình a. Tô Tiếu Tiếu nói xong dư quang bên trong trông thấy một chút đồ vật, quay đầu nhìn lại dưới mặt đất xuất hiện một cánh cửa. Ta liền biết tầng thứ hai tuyệt đối cùng cái này hắc ngục đằng có quan hệ, quả nhiên cửa vào xuất hiện. Tinh tế cảm ứng một chút, Tô Tiếu Tiếu phát hiện cánh cửa này trong khe cửa không ngừng chảy ra linh khí so phương thế giới này bên trong linh khí muốn mạnh hơn không biết đoán chừng cái này gốc hắc ngục đằng lựa chọn nơi đây cắm dễ nguyên nhân chính là vì trong khe cửa chạy ra linh khí nồng nặng một cái lắc mình tô tiếu tiếu đuổi kịp hắc ngục đằng lại là một kiếm một đầu chủ dây leo bị chặt đứt không có một chút thời gian hắc ngục đằng chỉ còn lại một cây đại mộc cọc. đuổi theo lại là một kiếm hắc ngục đằng bị chặt thành cái tóc rối cua, lớn cọc cô rơi xuống đất nhìn nhân gia chỉ còn mấy đầu sợi dễ tô tiếu tiếu không có đang truy đuổi linh dược có thể khai linh trí cũng không rất dễ dàng để nó còn sống nó còn có thể một lần nữa tỏa ra sự sống lấy đi đại một cọc tô tiếu tiếu một cái lắp mình xuất hiện tại tầng thứ 2 lối vào chỗ, tay nhỏ khoác lên trên cửa dùng sức đẩy, cửa mở, đi sau khi đi vào tô tiếu tiếu đi tới tầng thứ 2 không gian. Từng cây tráng kiện cây cột đứng ở phía trước, nơi này là một chỗ đại điện, bốn phía đều là cho bụi, có chút cổ xưa. Vừa mới bước ra một bước, đại điện bên trong xuất hiện động tĩnh, đại điện bách tưởng trên cây cột bên trong phụ văn phun trào, sau đó 10 cây cột xuất hiện biến hóa. Kệt lạ, kim loại ma sát thanh âm xuất hiện, cây cột hình thái xuất hiện cải biến, loang loang xuất hiện hình người. Ôi, đây là có thể biến hình khôi lỗi sao? Nhìn qua rất cao cấp a. Hết thể mười tôn con rối hình người xuất hiện, khi thế biến đổi thực lực của bọn nó nhảy lên tới nguyên anh sơ kỳ, cùng Tô Tiếu Tiếu thực lực ngang nhau. Không cần phải nói Tô Tiếu Tiếu liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đây là muốn đánh người, thắng lợi liền sẽ tiến vào cửa ải tiếp theo. Thấy khôi lỗi lao đến, Tô Tiêu Tiếu Tiếu giơ kiếm vọt tới. Một kiếm chém ra, tiếng kiếm reo lên, Tô Tiếu Tiếu tay bị chấn động đến đau nhức. Ôi, cái đồ chơi này cứng như vậy sao? Khôi lỗi là trong đại điện cây cột biến hình, chất liệu tất nhiên phi phàm, nhưng cái này liền khó đến Tô Tiếu Tiếu, cứng như vậy đánh như thế nào? Khôi lỗi tốc độ rất nhanh, còn có thể thi triển một chút pháp quyết, bất quá tô tiếu tiếu tốc độ càng nhanh rất tùy tiện liền trốn tránh nhiều đạo công kích. Và anh một quên vung ra, khôi lỗi bị đánh cho một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất, bất quá mặt ngoài không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. mình lo vào ngoài mặt những người kia tựa như từ nhỏ đồ ăn như ở đây vậy mà không đả thương được những khôi lỗi này mảy may, có chút không hợp lý. cùng cảnh giới nếu muốn đánh thắng gần như không có khả năng a, người ta lực phòng ngự nhiễu như vậy, không đối, hẳn là kiên trì đến nào đó cái thời gian đoạn liền sẽ qua quan. tinh tế tưởng tượng cái suy đoán này vẫn tương đối hợp lý, mình nếu là làm hỏng những khôi lỗi này. Như vậy người phía sau tiến đến liền không không có cửa này sao? Người thiết kế nhất định có thể nghĩ tới chỗ này, cho nên những khôi lỗi này lực phòng ngự mới mạnh như vậy. Hẳn là chống đỡ qua một đoạn thời gian công kích liền sẽ quá quan. Sau một nén nhang, quả nhiên như Tô Tiếu Tiếu sở liệu, những khôi lỗi này đình chỉ công kích, hồi quy nguyên vị biến thành lập trụ. Thần không sai, quá quan. Lúc này không gian chung quanh xuất hiện biến hóa, đại điện biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó cảnh tượng là một ngọn núi đỉnh chót. Bốn phía rất bình thường, phía trước trên mặt đất có một cái bổ đoạn. Đây là muốn ta đả tọa ngộ đạo sao? Đây là khảo nghiệm cái gì đồ chơi a? Nói thầm xong Tô Tiếu Tiếu đi tới ngồi tại trên bồ đoàn. Đột nhiên một cái lão đạo thanh âm truyền vào Tô Tiếu Tiếu trong tai. Ngươi là vật gì? Vì sao không có linh hồn? Lão đầu đây là phân thân ta. Ta sợ chết ở chỗ này, người nhà mau chạy ra đây, cho truyền thừa cho ta a. Ha? Phân thân không có linh hồn? Kỳ, kỳ cũng. Ngươi ngược lại là ra a. Tiểu Hữu chỉ sợ ngươi ta vô duyên a. Mặc dù ngươi phía trước hai quan qua, nhưng là cửa thứ ba là đa trọng khảo nghiệm, chủ yếu là khảo nghiệm tâm tính của ngươi cùng đạo tâm. Thì thôi ngươi qua cái này liên quan, ngươi không có linh hồn, lão phu như thế nào ban thưởng ngươi tiên duyên. Tô Tiếu Tiếu liền rất buồn chồn, hệ thống cái này hoàn mỹ phân thân quá mức hoàn mỹ, vì phòng ngừa người khác thông qua linh hồn tìm tới mình bản thể, vậy mà thiết trí ra không có linh hồn phân thân đến. Người ta nói cũng đúng, đều không có linh hồn người ta làm sao truyền cho người công pháp a? Công pháp sự tình Tô Tiếu Tiếu căn bản là không có để ở trong lòng, thế là mở miệng nói ra, gặp mặt chính là duyên phận, ngươi đã không thể cho ta truyền thừa, vậy ngươi có thể hay không cho một hai quyển tiên khí cho ta sử dụng?" Lão đạo này cũng là cợt mở người, tiểu Hữu, lão phu xác thực có hai quyển tiên khí. Bất quá liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không được đến. Vừa dứt lời, Tô Tiếu Tiếu hoàn cảnh chung quanh lại xuất hiện cải biến, lúc này thân ở tại hồi hương điện viên chỗ. Cách đó không xa tọa lạc lấy một gian nhà tranh. Vốn cho rằng là một gian phổ thông nhà tranh, Tô Tiếu Tiếu vừa mới đạp tiến một bước liền bị trận pháp bắn ra ngoài. Nha? Trận pháp sao? Ngươi đây không phải đưa tiên khí tiết tấu sao? Tiểu gia ta nhưng lại không sợ trận pháp a. Trở lại phòng nhỏ bên cạnh, Tô Tiếu Tiếu xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện treo trên tường một cây cùng thân cung ôn nhuận như ngọc, không biết là chất liệu gì chế tạo thành dây cung loáng thoáng tản mát ra một điểm hào quang màu đỏ nhìn xem không giống tiên khí nhưng cái này cung lại tản ra một loại độc huy khí tức tay nhỏ khoác lên nhà gỗ nhỏ phía trên tô tiếu tiếu bắt đầu phá giải trận pháp không đơn giản a bắt hoang trận không đối còn có kỳ tuyệt trận còn có càn khôn địch chuyển đại trận khẽ đến không sao mẹ nó lão nhân này làm 10 loại bất phàm đại trận phong ấn cái này tiên khí kinh khủng nhất chính là lão nhân này vậy mà đem cái này 10 loại đại trận dung hợp làm một một vòng chụp lấy một vòng vẹn vẹn một cái biến hóa đằng sau chín tòa trận pháp liền sẽ diễn hóa xuất hàng ngàn hàng vạn loại biến hóa cái này liền giống như là một tòa mê cung chỉ cần đi nhầm một cái giao lộ, cả bàn đều thua. Lao đầu, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ta nếu là thôi diễn, tối thiểu đến hơn ngàn năm mới có thể phá trận a. Ha ha, xem ra tiểu hưu trận pháp tạo nghệ bất phàm a. Có thể xem hiểu cũng không tệ. Tiểu hưu tiên khí cũng không phải dễ nắm như thế, nếu ngươi nguyện ý, ngàn năm thì thế nào? Đại trận biến nào vô tận, thôi diễn thật không phải chuyện dễ dàng, muốn mình ở lại đây ngàn năm làm sao có thể? T. Đặc biệt có biện pháp gì chương 183, lấy không tiên khí, chương 183, lấy không tiên khí. Tô Thiếu Thiếu tại hệ thống thương thành bên trong mua máy tính ra. Phối trí tính cao, hoa năm vạn đoán khí trị, Mặt khác làm cái đại hào di động nguồn điện, nối liền máy tính thành công mở máy. Tô Tiểu Tiếu trước kia nhảm chán nghiên cứu qua một trận lập trình, đều là tự học kỹ thuật cũng không ra thế nào, ngược lại là có thể viết chút phần mềm nhỏ ra. Trận pháp chia làm sát trận, huyết trận, cùng không trận. Nơi này đại trận là không trận, dù sao cũng phải đến nói chính là cái mật mã khóa, không thân thiết mã trình độ phức tạp có thể xương công bố. Một vòng chụp lấy một vòng, mình từng bước một thăm dò phải đi rất nhiều đường quen co. Trước kia đồ vật cũng quên không sai biệt lắm, Tô Tiểu Tiểu lại mua vốn lập trình sách ra làm làm tham khảo. Sau đó bắt đầu biên soạn lên số hiệu. Phương pháp này cũng không tệ a. Viết cái chương trình ra về sau đụng phải khó mà phá giải trận pháp liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trận pháp còn có một loại phương pháp phá giải, đó chính là bạo lực, lấy Tô Tiếu Tiếu thực lực bây giờ đến nói căn bản cũng không khả năng. Số hiệu vừa gõ chính là cả ngày, rốt cục viết xong, thử chạy một chút, phát hiện có không ít vấn đề, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu tra sách, giải quyết lên mở U. Sau một canh giờ, phần mềm nhỏ thuận lợi vận hành. Tô Tiếu Tiếu rũ cái lưng mệt mỏi, rốt cục giải quyết, mẹ nó nhiều nhất 3 ngày liền có thể phá giải ra. Đây là phổ thông máy tính Nếu là mua chút tính lực cao vậy thì càng thêm nhanh. Máy tính phá giải thời điểm Tô Tiếu Tiếu cũng không có nhàn rồi, loại trận pháp này thật cao minh, phải học tới mới được, Tô Tiếu Tiếu cẩn thận nghiên cứu lên trận pháp này bố trí. Nghiên cứu một chút chính là 2 ngày, đột nhiên máy tính phần mềm nhỏ phát ra cảnh báo, phá giải hoàn tất. Vị thứ nhất số là 13, Tô Tiếu Tiếu một vừa nhìn máy tính, một bên đem tay nhỏ khoác lên trận pháp phía trên. Linh lực chui vào tòa thứ nhất trận pháp thứ 13 cái chỗ nối tiếp, đón lấy số lượng là 37, đồng dạng linh lực chuẩn xác đến tòa thứ hai đại trận thứ 37 chỗ điểm kết nối. Một đường xuống tới thông suốt, ngay tại thứ 7 tòa đại trận thời điểm Xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Đại trận đột nhiên luân chuyển, phá giải thất bại. Nói tóm lại phương hướng đối, đại trận vận chuyển quy luật, cùng chương trình vận hành lo logic khẳng định có một loại xuất hiện sai lầm. Cẩn thận nghiên cứu thứ 7 tòa đại trận, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy cùng trong trí nhớ không có khác nhau, hẳn là chương trình không có viết xong. Tiếp xuống Tô Tiếu Tiếu lại xem xét lên mình viết số hiệu. Tinh tế nghiên cứu một chút đến còn thật phát hiện một vấn đề, sửa đổi đến về sau, Tô Tiếu Tiếu tiết chí một chút, trực tiếp từ thứ 7 tòa đại trận bắt đầu phá giải. Cuối cùng ba cái mật mã không tốn bao nhiêu thời gian, hai canh giờ về sau, Tô Tiếu Tiếu thuận lợi mở ra cuối cùng một tòa đại trận. Lưu Quang lóe lên, nguyên bản nhà tranh biến thành bụi bay Thay vào đó là một thanh lơ lửng giữa không trung thần cung, thần cung toàn thân màu tím đen, hai con du long tử giữa đó một mực cuốn hướng cuối cùng. Cung này không có dây cung, rất là kỳ quái. Tô Tiểu Tiểu không kịp nhìn kỹ, ngay lập tức đem cây cung này thu vào hệ thống ba lô bên trong. Nơi này truyền thừa người không tiết hao phí như thế vật liệu đến bố trí loại này lại trận, rõ ràng liền không nghĩ để người tùy tiện được đến. Thu vào hệ thống ba lô kia liền nhất định là mình đồ vật. Mẹ nó chúng ta hiện tại có tiên khí, nha, thoải mái a, lấy thông tiên khí a. Tô đéo đéo vừa dứt lời liền xuất hiện không thể tin thanh âm, cái gì? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền phá giải ta trận pháp? Ngàn vạn biến hóa, vật khí tốt đều muốn ngàn năm mới có thể phá giải. Lao đầu cái này rất dễ dàng. Ngươi còn có hay không vật gì đưa chút cho ta thôi? Tiểu tặc, lưu lại tiên khí có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vật kia là vì người thừa kế của ta mà lưu. Đinh. Đến từ công trị Bạch Oán khí trị 2800000. Lão giả vốn nghĩ để Tô Tiếu Tiếu biết khó mà lui, ngay từ đầu căn bản cũng không có định đem tiên khí cho Tô Tiếu Tiếu. Ai biết được một cái nguyên anh sơ kỳ bé con mới 3 ngày thời gian liền phá giải người khác cần thời gian ngàn năm mới có thể phá giải trận pháp. lão cẩu, không chơi nổi liền đừng đùa a. mẹ nó ngươi còn muốn chơi ta? ngươi cái ngu ngốc, ta không cảm ứng được tiên khí tồn tại. ngươi giấu nơi nào? giao gia có thể tha cho ngươi khỏi chết, không phải ta nhất định phải ngươi mạng chó. lão cẩu tới giết ta đi. muốn để ta phun ra tiên khí không có khả năng. chết đi. đột nhiên tô tiêu tiêu chung quanh cảnh sát xuất hiện biến hóa, hiện tại thân ở tại một cái cự đại tủ trong lồng. cái này lại là cái gì trận pháp? Tô Tiểu Tiểu từ khi tiến vào đạo thứ hai cửa về sau liền biết mình thân ở tại các loại trong trận pháp, vị này tiên nhân lúc còn sống nhất định là một cái trận pháp cao thủ. Giống, giống, dây đặc giống lên một tiếng xuất hiện, chín đầu kim long hư ảnh hiển hiện, hiện, hiện, đứng ở không trung. Kuku, Tô Tiếu Tiếu phun ra một ngụm lớn máu tươi, giống lên một tiếng quá mức khủng bố, chấn động đến nội tạng của mình đều tan vỡ. Chín đầu kim long đánh tới lúc Tô Tiếu Tiếu nhắm mắt lại. Với một tiếng nổ vang, phân thân hiếm nát, thiên võ thành bên trong bản thể bị dọa đến run bống núp ních, vừa mới một kích cuối cùng uy lực thực tế là quá lớn mẹ nó lao nhân này trước đó còn rất tốt, nghe thanh âm là cái hòa ái lao đầu à, chẳng phải một kiện tiên khí sao? Nhỏ mọn như vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút phân thân xuất hiện tại bên cạnh, một cái lắp mình phân thân biến mất, không sai tô tiếu tiếu chuẩn bị đi trở về. lao nhân này trước đó nói qua, mình có hai kiện tiên khí, còn có một cái ở bên trong đâu, tô tiếu tiếu làm sao có thể bỏ qua đâu? lại nói tô tiếu tiếu là cái mang thù người, lúc đầu nói xong nếu là mình có bản lĩnh liền có thể lấy đi tiên khí. bên trong lao đầu phản bội, lại muốn giết chết mình, kia không được quá đi trả thù một chút. Có tiên phẩm thân pháp, không có biết công phu Tô Tiếu Tiếu liền đi tới Hợp Hoan Tông trên không. Hư không du thần quyết mới ra, Tô Tiếu Tiếu tiến vào hư giữa không trung. Bởi vì tiên cung một mực là di động, sau khi đi vào Tô Tiếu Tiếu một mặt mở miệng, không có vật tham chiếu, ngay cả đông nam tây bắc cũng không biết làm sao tìm được. Và cung điện này tốc độ di động không nhanh, ta ỷ vào thân pháp hẳn là có thể tìm tới. Dưới mắt không có những biện pháp khác, chỉ có thể bốn phía tìm kiếm. Vô tận hư không bên trong Tô Tiếu Tiếu bắt đầu lục soát tìm, bất quá không gian không ổn định, Tô Tiếu Tiếu tốc độ cũng không dám quá nhanh, chỉ có thể hàng nhanh đến mình có thể cảm giác phạm vi. Nếu là phân thân hôm nay tại chết, liền sẽ rất phiền phức, trong hư không không gian kẻ nứt phải cẩn thận, đụng một cái bao chết. Quá khó tìm, hoàn toàn chính là đi lung tung, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, Tô Tiếu Tiếu chính mình cũng không biết mình ở đâu. Ai? Thật phiền phức a. Nói thầm xong Tô Tiếu Tiếu kiên trì tiếp tục tìm xuống dưới. Thời gian nhoáng một cái một ngày trôi qua, loáng thoáng Tô Tiếu Tiếu trông thấy nơi xa ánh sáng. Tới gần xem xét Tô Tiếu Tiếu kích động, cái này tiên cung lại bị hắn tìm tới. Sử dụng ẩn thần quyết Tô Tiếu Tiếu biến mất không thấy gì nữa, đi tới tiên cung chỗ liền gặp được 10 cái các đại lão còn tại ngồi chờ mình. Tiên cung cổng đã bố trí lên trận pháp, Tô Tiếu Tiếu hiện tại còn vào không được. Mẹ nói chuyện đùa không liền đến sao? Bọn hắn nếu là biết mình ở bên ngoài kia đến có bao nhiêu giật mình a. Có thể là quen thuộc thành tự nhiên, lúc này các đại lao từng cái nắm chặt nắm đấm, Tô Tiếu Tiếu căn bản không có cơ hội lột nạn giới. Chờ một cách giờ, vẫn không có cơ hội. Tiên lặng Tô Tiếu Tiếu đeo lên găng tay, móc ra một đoàn hiếm thịt thịt. Chương 184, đến tiên cung, chương 184, đến tiên cung. 3. Một đoàn hiếm thịt thịt dán tại hạ bạch trên mặt. Ân. Đây là vật gì? Hạ Bạch kinh ngạc nói. Không đối. Ngươi trên mặt chính là phân. Ai? Không đúng không đúng. Vương Hữu Đức ra. Chúng ta cẩn thận. Đinh. Đế từ Hạ Bạch toán khí trị 120000. Vừa mới nói xong chúng đại lão liền trên người mình trùm lên một tầng linh khí. Mẹ nó Vương Hữu Đức lại tới ném phân. Quả thực một khắc đều không thể thư giãn. Không có lý do a. Toàn này tiên cung chẳng lẽ còn có cái thứ hai lối ra? Có khả năng, nói không chừng Vương Hữu Đức được đến chuyển thừa bị đưa ra. Chúng ta ở trong hư không hắn đều có thể cách không công kích, cái quỷ gì công pháp a. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Vừa mới Tô Tiểu Tiếu chuẩn bị lột bọn hắn nạ giỡ. Chờ một canh giờ không có kết quả, chờ quá trình bên trong Tô Tiếu Tiếu liền tại suy nghĩ vấn đề. Nếu như phân thân của mình tại đi vào nhất định sẽ bị phát hiện, dù sao phân thân của mình bên trong không có linh hồn, cho dù là mình đổi thay đổi mạo ý nguyên sẽ bị bên trong lão đầu phát hiện. Hệ thống ra, không phải hoàn mỹ phân thân sao? Hiện tại phân thân không có hồn phách người ta có thể phân biệt mình, làm sao? Đinh. Căn cứ tốc chủ trước mắt tình huống đến xem, tốc chủ có thể thu thập một cái hồn phách giấu tại trong thức hải của chính mình, vấn đề như vậy liền đạt được giải quyết. Ai nha, còn có thể dạng này, ngươi làm sao không nói sớm a? Mẹ nó bây giờ đi đâu ngó hồn phách? Ra. Đinh. Túc chủ cố lên. Hiện tại ra ngoài làm hồn phách không quá hiện thực, Vạn vừa về đến tìm không thấy tiên cung kia liền sổng con bê. Nhưng là không có hồn phách tại, đến cửa thứ ba liền sẽ bị bên trong lão đầu trò nhận ra. Liền rất phiền. T. Đột nhiên Tô Tiểu Tiếu nghĩ đến cái gì? Quả quyết đem tay nhỏ khoác lên tiên cung trên mặt đất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả tòa tiên cung biến mất. Tiên cung bị cất vào hệ thống ba lô. Ngoa tạo. Kiếm một phát. Hệ thống lưu Cái đồ chơi này đều có thể thu lại. Đinh. Ta chính là tối cường chỉnh của hệ thống. Hiện nhiên nạp giới là không thể lấy đi tòa này tiên cung, không phải những này các đại lao đã sớm động thủ. Tô tiêu tiếu vốn ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới lại bị cất vào hệ thống ba lô bên trong. Như vậy cũng tốt chơi. Ai? Ai? Toàn này tiên cung làm sao đột nhiên biến mất? Đại lao không hiểu, song khẳng định là Vương hữu Đức được đến truyền thừa, toàn này tiên cung bỏ chạy. Mấy người phù ở trong hư không hai mặt nhìn nhau, tiên cung biến mất, mấy người lưu lại cũng vô dụng, liền phá vỡ hư không ra ngoài. To tiêu tiêu cũng đi theo ra, khi thở một cái không khí mới, mẹ To tiêu tiêu liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Toa này tiên cung đổ vật bên trong là mình đã chạy không được. Nếu như về sau thực lực mình mạnh lên, giải quyết bên trong tiên nhân hồn phách, vật tới tay. Nhưng là không được a. Thật cho đến lúc đó đoán chừng đổ vật bên trong tô tiếu tiếu cũng trướng mắt. Hiện tại tô tiếu tiếu thực lực không cao nhu cầu cấp bách đổ vật tăng lên mình, cho nên hiện tại chính yếu nhất sự tình vẫn là giải quyết tiên cung bên trong lão đầu. Hệ thống thương thành bên trong lục soát siêu hồn phách, phát hiện không có bảng ra, xem ra hệ thống cũng không phải vận năng. Cái đồ chơi này vượt qua phạm vi. Làm hồn phách, cái này hồn phách còn không thể quá gấp rưởi, không phải lừa gạt không được lão đầu, không vượt qua được liền không chiếm được muốn đổ vật nghĩ tới nghĩ lui tô tiểu tiểu nghĩ đến huyền thiên tông thiên hạ đệ nhất tông môn lưu nhất chính là cái này cái tông môn giao có nhất cũng là cái này cái tông môn nháy mắt tô Tiếu Tiếu có kế hoạch đoán chừng có thể hố một số lớn linh thạch tới một cái lắc mình tô Tiếu Tiếu biến mất không bao lâu tô Tiếu Tiếu đi tới huyền thiên tông trên không có tiên phẩm thân pháp chạy chính là nhanh trên đỉnh núi một tên tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời nàng giống như cảm ứng được cái gì khi người tới sau khi rơi xuống đất nàng cấp tốc chạy hướng tô tiểu tiểu vương sư minh hoa người trở về tô du nhi kia cao hứng kình liền kém nhanh nhảy dựng lên Một phát bắt được Tô Tiếu Tiếu của lão liền không chịu buông tay. Tô Tiếu Tiếu sờ sờ đầu của nàng, đã lâu không gặp, ta cho ngươi đổ vật ăn xong không có, còn không có đâu. Gia gia ngươi đi đâu rồi? Đi ngũ trưởng lao nơi đó. Tranh thủ thời gian truyền âm cho gia gia ngươi, ta có việc gấp tìm hắn. Tô Du nhi một cái truyền âm, Tô Mạch Ly nháy mắt liền đến. Lao đầu rất là kinh ngạc nhìn Tô Tiếu Tiếu, ngươi là thế nào chột tới? Ta đã đưa ngươi trục xuất tông môn, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Chủ xuất tông môn Tô Tiếu Tiếu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trước đó mình đem Hào Hào thịnh thế đại bị đều cho cái nhiễu trước đó tô tiếu tiếu đem tất cả mọi người từ tiên cung bên trong chạy ra nhị lưu thế lực các đại lão lập tức bố trí trận pháp chuẩn bị ngăn chặn tô tiếu tiếu tô mạch ly không có quản tô tiếu tiếu mà là mang theo tông môn của mình các đệ tử trở về hắn luôn cảm thấy cái này vương liễu đức phong cách hành sự có chút lạ hắn không nghĩ nhiễm quá nhiều nhân quả ta làm sao ra ngươi không cần phải để ý đến hiện tại có cái giao dịch ngươi có muốn hay không nghe một chút a ngươi tại tiên cung ở bên trong lấy được vật gì tốt vô ý thức tô mạch ly cho là hắn muốn bán thành tiền thứ gì đem đổi lấy linh thạch ta được đến tòa kia tiên cung đã thu hoạch được một kiện tiên khí, bên trong còn có một cái tiên khí, về phần còn có hay không, cái khác khó mà nói. Nghe vậy Tô Mạch Ly một cái lão đảo, chân đều mềm, Vương Hữu Đức được đến tiên khí. Tô Mạch Ly sống mấy ngàn năm, tiên khí với hắn mà nói là tồn tại trong truyền thuyết ta. Ngươi là muốn đem tiên khí bán ra cho ta? Tô Mạch Ly nói chuyện miệng đều run lên. Nghĩ gì thế lão đầu? Tiên khí không có khả năng cho ngươi, đồ chơi kia ta còn hữu dụng, bất quá bên trong truyền thừa tiên pháp ta có thể cho ngươi Huyền Thiên Tông. Tô Mạch Ly lông mày một chen giật mình nói, ngươi còn được đến truyền thừa? Không có, ngươi bây giờ thấy chính là ta một tòa hóa thân bên trong không có linh hồn, ta xông cửa thứ 3 thời điểm bị kia Tiên Nhân lão đầu phát hiện, cho nên không có đạt được truyền thừa. Ta hiện tại cần một cường giả hồn phách tiến vào ta hồn trong biển đi xông cửa thứ 3. Tiểu nói này, Tô Mạch Ly nháy mắt minh bạch, tiểu tử này nguyên lai là cái hóa thân, chắc không được lá gan như thế lớn. Không có lý do, liền xem như hóa thân kia cũng hẳn là có bản thể một sợi hồn phách ở bên trong a. Tô Mạch Ly có chút động, hiện tại đừng nghiên cứu ta, ngươi liền nói các ngươi Huyền tiên Tông có chết hay không lão tổ hồn phách còn lưu thế. Tê. Tô Mạch Ly hít sâu một hơi, có a, kia hồn phách tiến vào trong cơ thể ngươi đến lúc đó truyền thừa sẽ truyền cho hồn phách ta. người không muốn truyền thừa, tiên pháp ta còn nhiều, ta muốn linh thạch. người cho bao nhiêu? có một cái tiên nhân truyền thừa, nếu là được đến huyền tiên tông sẽ có một bộ tiên pháp, mẹ nó không cho linh thạch hắn còn không được. tô Tiếu Tiếu là tính toán đợi oán khí trị đủ, làm cái châu một điểm công kích loại tiên pháp một bước đúng chỗ, mẹ nó truyền thừa tiên pháp mình luyện cái mấy trăm năm đều không nhất định tiểu thành, muốn tới không có gì chim dùng. muốn làm một cái hồn phách tiến trong cơ thể mình, được đến truyền thừa khẳng định tiện nghi hồn vách, để bản thể tới đón thụ truyền thừa là không thể nào. tô thiếu thiếu tiết mệnh, càng nghĩ tô thiếu thiếu nghĩ đến lao nhân này. Lão nhân này trước đó cứ mình, có vẻ như Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể tìm hắn, kế hoạch không sai còn có thể làm điểm linh thạch. Tô Mạch Ly suy nghĩ tỉ mỉ một phen mở miệng nói ra, ta huyền tiên tông tồn kho, 68 triệu thượng phẩm linh thạch, toàn bộ cho ngươi, lại nhiều cũng không có. Đi. Thu hoạch được truyền thừa về sau lập tức cho ngươi. Cải trắng giá cũng không có cách nào, người ta cứ như vậy nhiều, tại tăng giá đoán chừng cũng chen không ra bao nhiêu linh thạch. Tốt. Hiện tại mang ta đi làm hồn phách. Trước 185, truyền thừa, trước 185, truyền thừa. Tô Mạch Ly mang theo Tô Tiếu Tiếu đi tới Huyền Thiên Tông phía sau núi cấm địa, đồng thời chạy tới còn có Huyền Thiên Tông tất cả trưởng lão nhóm, đám người hợp lực mở ra phía sau núi cấm địa, đi vào trong đó là một cái không gian thật lớn, hẳn là đem ngọn núi móc sạch. Bên trong tọa lạc lấy trên trăm ngôi mộ, sắp hàng chỉnh tề, đều là Huyền Thiên Tông lịch đại lao tổ hoặc là nhân vật trọng yếu. Một thoáng thời gian nhất đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện tại trung bộ não người bên trong, truyền thừa ngày còn chưa đến thời điểm, các ngươi vào làm chi? Nghe vậy đám người cùng nhau quỳ xuống, trừ Tô Tiếu Tiếu, đến động tĩnh. Trong ngôi mộ bên trong có linh hồn thể không ngừng chui ra ngoài, nhìn ra có hơn 20 cái, cái khác hẳn là tiêu tán tại thế gian. "Lão tổ, chúng ta tới đây là có việc gấp." Sau đó Tô Mạch Ly đem Tô Tiếu Tiếu kế hoạch kỹ càng nói một lần. Sau khi nghe xong một cái hồn phách đưa ra chất vấn, "Ngươi thực sự tin tưởng người này nói tới? Tiên nhân truyền thừa chi địa đều bị hắn được đến làm sao có thể? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thực lực của hắn không dùng ta nói, các ngươi hẳn là nhìn ra được. Nói, người này sẽ không là có ý nghĩ khác đi. Một cái hóa thân không có bản thể linh hồn, làm sao có thể tồn tại ở thế gian ở giữa?" Tô Mạch Ly nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, "Tiểu tử ngươi cho giải thích một chút. Có cái gì tốt giải thích? Muốn tin hay không, lớn không được ta tại đi tìm cái khác hồn phách, cứ như vậy nói nếu không Tô Mạch Ly đã cứu ta một lần, ta đều sẽ không tới tìm hắn." Tiến vào tiên cung bên trong cũng cựu tử nhất sinh, bên trong ta đi vào qua một chuyến, cái kia tiên nhân hồn phách cũng không phải cái gì tốt đồ chơi, các ngươi ai sâu lớn liền cùng ta tiến đi một chuyến. Tô Mạch Ly cũng tới hòa giải, "Lão tổ nhóm, ta đã cứu tiểu tử này một lần, còn thu vào tông môn làm đệ tử, chắc hẳn hắn sẽ không nói lung tung, nhất định là tình hình thực tế." Tô Tiếu Tiếu chỉ một ngón tay, chỉ hướng một cái đại đế hồn phách. Liền ngươi, ngươi thực lực cao nhất, có dám theo hay không ta đi một chuyến, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là được đến tiên pháp truyền thừa. Ha ha. Ngươi dám xem nhẹ lão phu, hành lão phu liền bồi ngươi đi một chuyến. Đúng vậy nha. Sợ cọng lông a. Đại đế hồn phách bay lên, nháy mắt chui vào Tô Tiếu Tiếu hồn trong miệng, tiểu tử làm sao bây giờ? Theo ta tiến vào hư không, bên ngoài quá rêu giao. Ở bên ngoài phóng xuất ra tiên cung Tô Tiếu Tiếu sợ những cái kia nhị lưu thế lực lại tới kiếm chuyện, vẫn cảm thấy hư không an toàn một điểm. Đã người tiến vào trong hư không, Tô Tiếu Tiếu lập tức đem tiên cung lấy ra. Tô Mạch Linh người đều nốc. Vương Hữu Đức đến cùng làm sao lấy đi tòa này tiên cung? Cái này thật đúng là trước đó tòa kia tiên cung. To lớn tiên cung vừa xuất hiện liền bắt đầu di động, rất không thành thật, không biết là trận pháp đang thao túng, vẫn là bên trong tiên nhân hồn phách. Mấy người các ngươi tại giữ cửa, ta nếu là trong vòng 3 ngày chưa hề đi ra, các ngươi phái một người trở lại Huyền Thiên Tông tiếp ứng ta, ta có ý định khác." Tô Thiếu Tiếu sở gi nói như vậy là sợ thất bại, phân thân bạn nhất quải điệu lại nghĩ tìm tới tòa này tiên cung liền viên phước. Để bọn hắn về tới một người chí ít có thể biết tiên cung di động phương hướng, dạng này mình dễ tìm một điểm. Đám người nghe vậy nghe được là không hiểu ra sao? không có ra, còn trở về tiếp ứng hắn. Không dám người hỏi rõ, Tô Tiêu Tiếu biến ảo thân hình mở cửa lớn ra đi vào. "Tiểu tử, nơi này không đơn giản a." Vừa tiến đến hồn hải bên trong đại đế hồn phách liền cảm thấy dị thường. "Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nơi này là tiên nhân truyền thừa, đương nhiên không đơn giản. Ta nói là nơi này trận pháp, có chút nhiều hơn đầu. Tô Tiêu Tiếu liền rất buồn bực, lúc này mới tầng thứ nhất ta, cũng không có xuất hiện qua trận pháp gì a, cái này đại đế linh hồn là làm sao thấy được? Nơi này mới tầng thứ nhất không gian, không có trận pháp a. "Tiểu tử không phải ta nói ngươi" Tính ngươi cảnh rối quá thấp còn chưa đáng kể không, ra, chúng ta bây giờ đã tại trong trận Pháp, một cái đại thủ bút, chỗ này tiên cung bên trong tối thiểu có trên trăm tòa đại trận tương hỗ liên quan, chúng ta bây giờ tại cái thứ nhất trong đại trận. Không có việc gì, ngươi yên tâm, chúng ta đi lừa gạt truyền thừa, không cần phải để ý đến trận Pháp. Cái này đại đế hồn phách cũng rất thượng đạo biết Tô Tiếu Tiếu thực lực không cao, hắn cũng không có phóng thích qua mạnh thần thức xem xét bốn phía. Tô Tiếu Tiếu bay lên không trung bắt đầu làm bộ tổn sát, mình tiến đến cái kia tiên nhân hồn phách tất nhiên có thể cảm giác mình tồn tại. Nếu là trực tiếp tiến vào cửa thứ hai sợ hắn đem lòng sinh nghi. Tuần sát sau một canh giờ Tô Tiếu Tiếu đi tới vị trí then chốt, hẻm núi phía trên, hướng phía dưới liếc mắt nhìn, góc kia hắc ngục Đằng lúc này chính ghé vào cửa vào phía trên. Hắc ngục đằng chỉ còn lại dãy cây cũng không có gì thủ đoạn công kích, phát hiện Tô Tiếu Tiếu về sau nó lập tức chui vào dưới mặt đất, tầng thứ 2 lối vào xuất hiện. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu tiến vào bên trong. Cửa thứ hai cùng trước đó một dạng, 10 cái khối lỗi, vì giả bộ giống một điểm, Tô Tiếu Tiếu cố ý lộ ra sơ hở bị thương nhẹ. Không bao lâu cửa thứ hai qua, cảnh vật chung quanh xuất hiện biến hóa, lại là cái kia cái bổ đoạn. Hiện tại chính là cửa thứ 3, nhìn ngươi Ta khi còn sống là đại đế, ngươi đừng xem nhẹ ta." Lại nói nếu là Tô Tiếu Tiếu bản thể tới cái này cửa thứ ba Tô Tiếu Tiếu thật đúng là không nhất định có thể qua đi, mình toàn bộ nhờ hệ thống, cũng không có tu luyện thế nào, cái gì đạo a, đạo tâm a hắn ngay cả là cái gì đồ chơi đều không có hiểu rõ. Ngồi tại trên bồ đoàn, Tô Tiếu Tiếu nhắm mắt lại. Căn cứ suy đoán của mình, cái này cửa khảo nghiệm nhất định cùng linh hồn có quan hệ, cho nên bây giờ chờ đại đế hồn phách tiếp nhận khảo nghiệm là được. Cái này đại đế hồn phách rất thượng đạo, rõ ràng với hắn mà nói rất chuyện dễ dàng, hắn cố ý kéo dài một ít thời gian, không phải quá ngu bức có thể sẽ bại lộ nhằm vào trăm năm cốt linh tiểu khảo nghiệm, đối với một cái đại đế hồn phách có thể khó đi nơi nào. Sau nửa canh giờ, tô tiêu tiêu cảnh vật chung quanh xuất hiện biến hóa, xem ra là quá quan. Một tòa cung điện đứng ở phía trước, cái cung điện này chính là tiên cung phiên bản thu nhỏ. Tô tiêu tiêu cất bước đi vào, đại sảnh trung ương chính là một sợi tiên nhân hồn phách. Vừa gặp mặt tiên nhân hồn phách mở miệng, ha ha, Người tiểu tử này không sai, làm mầm đúng tốt, đạo tâm nội tính chính là tốt nhất thừa. Chân pháp tạo nghệ cũng không bình thường, vân đạo cả đời nghịch đạo mà đi, có một bộ tiên pháp chạm thiên quyết, hiện đang truyền thụ ngươi. Tô tiêu tiêu vội vàng dập đầu nói, tạ ơn sư phó. Ha, ngươi vì sao không quỷ? Ta phụ mẫu đều mất thời điểm ta liền phát qua thế động. Kia là ta một lần cuối cùng bị xuống, muốn để ta quy xuống, chỉ có thể là thi thể của ta. Ừ, không sai, có rất ngộ. Con đường tu tiên cũng giống vậy, đi ngược dòng nước, ngươi nếu là hơi quất phục, chờ đợi ngươi chính là dừng bước không tiến. Nói xong tiên nhân hồn phách nâng lên tay trái, một vệt kim quang từ không bên trong rơi xuống, ba phủ Tô tiêu Tiếu Tiếu. Truyền thừa bắt đầu. Thứ hải bên trong đại đế hồn phách ngồi xếp bằng, nhận lấy truyền thừa. Thật lâu kim quang tiêu tán. Đa Tạ sư phó truyền thụ tiên pháp. Ta định đem pháp này phát dương quang đại. Xin hỏi sư phó Tôn Tính đại danh? Bần đạo công trị Bạch. Đỗ Nhi điều tạc thiên cảm ơn sư phó. Nghe được câu này phía trước tiên nhân hồn phách rõ ràng liền run bóng nhúc đích. Mẹ nó cái này tên gì? Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, sư phó, có cái gì tốt vũ khí cho ta, ta đánh nhau dùng. Chương 186, hai đầu kéo lông dê, chương 186, hai đầu kéo lông dê. Có là có liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không có thể cầm tới. Vừa dứt lời Tô Tiếu Tiếu cảnh sát chung quanh xuất hiện biến hóa, đã thân ở tại một tòa đại trận bên trong. Đại trận bên trong ương lưu quang phong trảo, một thanh bảo đao tùy ý cắm trên mặt đất. Phía trên ngọn núi này có một kiện tiên khí, có thể hay không tìm tới liền nhìn vận mệnh của ngươi, nếu là ngươi lấy ra vũ khí là huyết tượng, vậy ngươi cùng tiên khí vô duyên." Tô Tiếu Tiếu liền rất ngộ, mình không phải liền là ở bên trong đại trận sao? Tiên khí không phải cũng ở phía trước sao? Tiên nhân hồn phách nói sân phòng, còn có huyết tượng, làm Tô Tiếu Tiếu như lọt vào trong sương mù. Trong thức hải đại đế hồn phách truyền âm tới, "Tiểu tử, ta hiện tại thân ở tại huyễn trong trận, một ngọn núi phía trên cắm đầy các loại vũ khí, lấp nhấp lấp nhít, đều không phải phàm phẩm, kia tiên nhân hồn phách nói có một kiện tiên khí, hiện tại làm sao tìm được a?" Nghe tới Đại Đế Hồn Phách nói như vậy, Tô Tiếu Tiếu nháy mắt minh bạch. Phân thân của mình không có hồn phách, mẹ nó cái này huyễn trận đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cách đó không xa tiên khí chính là thật tiên khí, căn bản cũng không cần mình tìm a. Đại Đế Hồn Phách thay thế mình tiến vào huyễn cảnh. "Đừng nóng nội, ta đến tìm là được, ngươi không phải động thủ." Tô Tiếu Tiếu phân phó nói. Mặc dù tiên khí ngay ở phía trước, nhưng là Tô Tiếu Tiếu quyết định chờ chút tại động thủ, liền trực tiếp như vậy quá khứ nhặt lên liền có chút hỗn độn. Tô Tiếu Tiếu ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, đây chính là vì dạ vợ thần bí. Sau nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu bỗng nhiên mở mắt, Sau đó đứng lên trực tiếp hướng trước mặt bảo đao đi đến. Đi tới bảo bên cạnh đao, lớn tay nắm chặt chôi đao dùng sức vừa gãy. Thiên nhân hồn phách hoảng sợ nói, "Hảo tiểu tử, thật có ngươi. Làm sao ngươi biết cái này chính là tiên khí?" Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, "Sư phó, không phải ta lựa chọn nó, mà là nó lựa chọn ta, ta nhập định trong lúc đó, nó tới tìm ta." Nghe vậy tiên nhân hồn phách có chút không bình tĩnh, "Việc này không có lý do a. Cái này tiên khí khí linh tại lúc trước đại chiến bên trong liền vẫn lạc. Như thế rất tốt. Nhìn tới đây chính là duyên phận." Tiên nhân hồn phách cũng không hiểu rõ, chỉ có thể nói như vậy. Sư phó nói không sai, chúng ta ở đây gặp nhau chính là duyên vật. Ngươi được ta chân truyền, lại được ta pháp bảo, sư phó có một chuyện muốn nhờ. Sư phó ngươi nói, ta bị người ám hại, trọng thương vẫn lạc, tương lai ngươi nếu là có cơ hội, ngươi nhất định phải giúp vi sư báo thủ. Sư phó, ám hại ngươi người kêu cái gì? Hắn tên là hình tiên. Báo thủ, làm sao có thể? Mẹ nó còn tốt chính mình là cái phân thân, không phải sớm đã bị lão nhân này giết chết? Sư phó, ta tương lai thành tiểu tiên cảnh tất nhiên đi tìm hình tiên, giúp sư phó báo thủ. Hết thề đều là định số. Ta một sợi tàn hồn rốt cục có thể nghỉ ngơi. Vi sư cái này liền đưa ngươi ra ngoài. Nói là nghỉ ngơi, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy cái này tiên nhân hồn phách còn không có nhanh như vậy tiêu tán, tồn tại cái hơn ngàn năm đoán chừng không có vấn đề, cái này tiên nhân hồn phách linh hồn lực vẫn là rất mạnh mẽ. Trung quanh cảnh tượng xuất hiện lần nữa biến hóa, Tô Tiếu Tiếu người đã ở vào hư không bên trong. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại cửa cung điện trước. Thế nào? Được đến truyền thừa không có? Tô Mạch Ly vội vàng hỏi. Đương nhiên là được đến. Chúng ta trở về tại thương nghị. Cung điện ngay ở phía trước Tô Tiếu Tiếu sợ bên trong tiên nhân hồn phách có thể nghe tới trò chuyện âm thanh kia liền phi phức, mình còn chuẩn bị đi vào kéo lông dây đầu. Bên trong nhiều như vậy đại trận, kia được bao nhiêu vật liệu? Đương nhiên phải nghĩ biện pháp toàn bộ làm tới. Kia tiên nhân hồn phách trong tay khẳng định có linh thạch hoặc là tiên tinh, cũng phải đem tới tay mới được. Không sai. Tô Tiếu Tiếu định đem tòa này tiên cung cho thanh không, nếu có thể được đến một viên tiên đan, vậy thì càng thoải mái. Thu hồi tiên cung, đám người phá vỡ hư không trở lại thế giới hiện thực. Về trước Huyền Tiên Tông. Sau khi trở về đem linh thạch cho ta, sau đó lại thay cái hồn phách tiến vào ta thứ hai chờ chút chúng ta tại đi vào một lần truyền thừa không phải đến tới rồi sao còn tiến đi làm gì a đi vào kiếm linh ta tia tiên nhân trong tay khẳng định còn có đồ vật trước trở về rồi hay nói tô mạch ly cùng tất cả trưởng lão gọi là một cái im lặng mẹ nói một cái nguyên anh sơ kỳ nhỏ cặn bã vậy mà hố một cái tiên nhân hồn phách hắn là làm sao làm được hắn lại còn nghĩ lại đi hố một lần trở lại huyền tiên tông trong thức hải đại đế hồn phách sẽ đạt được tiên pháp truyền thừa cùng tô tiếu tiếu được đến tiên khí sự tình truyền âm cho tô mạch ly cùng tất cả trưởng lão Lúc này bọn hắn nhìn Tô Tiếu Tiếu ánh mắt đều không đối, nói không có điểm ý đồ xấu kia là không thể nào. Bất quá Tô Tiếu Tiếu trợ giúp Huyền Thiên Tông được đến một bộ tiên pháp, việc này để bọn hắn bỏ đi ý nghĩ này, làm người không thể quá tuyệt. Liên Tông môn Tồn Kho bên trong điểm kia linh thạch có thể đổi một bộ tiên pháp, vậy đơn giản chính là tặng không. Huyền Thiên Tông bảo khố bên trong, Tô Mạch Ly đem Tô Tiếu Tiếu đưa đến tầng thứ 9, giải khai mấy cái cấm chế về sau, Tô Mạch Ly cầm lấy một viên đổ đầy linh thạch nạp giới đưa cho Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu tiếp nhận, ánh mắt lại nhìn xem địa phương khác, lão đầu. Nơi này còn có nhiều như vậy đồ tốt, ngươi toàn bộ cho ta được chờ chút ta tại mang một cái hồn phách đi vào, cho các ngươi làm bộ đế cấp công pháp ra. Ngươi xác định, ta tiên pháp đều đưa đến tay, làm bộ đế cấp công pháp không có đi, không cần phải nói kia tiên nhân hồn phách tất nhiên có đế cấp công pháp ở trên người. Huyền Thiên Tông mặc dù trước đó đi ra một vị đại đế, nhưng là đế cấp công pháp bọn hắn tông môn không có. Nếu là ngươi có thể tại làm một bộ đế cấp công pháp ra, chúng ta tàng bảo các đồ vật cho hết ngươi. Tô tiêu tiêu tính một cái vẫn cảm thấy thua thiệt, nghĩ nghĩ trước đó mạch suy nghĩ đều sai. Huyền Thiên Tông linh thạch là không có bao nhiêu, nhưng là mấy cái này các trưởng lão trong tay có a, bất quá cũng có muộn. Hiện đang tìm bọn hắn muốn cũng được a. Mẹ nó hai đầu kéo lông dê, có thể kéo bao nhiêu là bao nhiêu. Không được. Ta tiên pháp đều giúp các ngươi đem tới tay, các ngươi tàng bảo các đồ vật cũng không bao nhiêu ta có thể thấy vừa mắt, dạng này các ngươi trưởng lão, trưởng môn mỗi người tại cho ta thêm một cái 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Đám người nghe tới cái này đều không nói lời nào, mà là linh hồn truyền âm bắt đầu bắt đầu giao lưu. Tính một cái mấy cái các đại lao vẫn cảm thấy kiếm. Trưởng môn Tô Mạch Ly đi tới, "Đi. Theo lời ngươi nói xử lý. Tàng bảo các đồ vật chúng ta bây giờ liền cho ngươi, sau khi chuyện thành công chúng ta tại cho ngươi linh thạch. Có thể Còn có một việc, chúng ta Huyền Thiên Tông đại đế vẫn lạc, chuyện này hy vọng ngươi có thể vì chúng ta giữ bí mật. Không có vấn đề. Xem ra Huyền Thiên Tông cũng có chỗ cố kỵ những cái kia nhị lưu thế lực, không có đại đế tại, nhị lưu thế lực nếu là tập hợp lại cùng nhau có thể cho Huyền Thiên Tông không ít áp lực. Đám người đem tàng bảo các bên trong cấm chế một vừa mở ra, đem bất dấu từng cái đưa cho Tô Thiếu Thiếu. Cái này Vương Hữu Đức thật không đơn giản a. Tiên pháp đều không cần, chỉ cần linh thạch cùng linh lực, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Không biết. Phản đúng là chúng ta kiếm, chúng ta tông môn tại hơn 100 năm tất nhất định càng thêm cường thịnh. Kia lão tổ được đến tiên pháp sẽ truyền cho chúng ta không? Người suy nghĩ nhiều, khẳng định là chọn đệ tử trẻ tuổi đến truyền thụ, tốt rồi dưỡng trưởng môn đời kế tiếp. Đám người một bên mở ra cấm chế một bên trao đổi, Tô Tiếu Tiếu thu được bên cả trời đất. Bên này xong việc, mọi người đi tới tông môn phía sau núi cấm địa, lần này đổi một cái đại thừa hồn phách tiến vào Tô Tiếu Tiếu trong thứ hải. Cùng vừa mới một dạng, chúng ta trước tiến vào hư không, đi. Chương 187, chỉnh cổ chi vương, chương 187, chỉnh cổ chi vương. Tiểu tử, sau đó có cái gì phải chú ý sao? Thứ hải bên trong hồn phách hỏi. Không có gì phải chú ý. Chờ dưới thứ ba quan hẳn là huyễn cảnh bên trong khảo nghiệm, ngươi một cái đại thừa kỳ không cần lo lắng nhất định có thể qua. Cái này hồn phách hỏi vấn đề này hiển nhiên đầu óc không có lên một cái linh quang Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, chờ chút khảo nghiệm nếu như đối với ngươi mà nói quá đơn giản chú ý kéo dài một ít thời gian, cái này tiên nhân hồn phách khảo nghiệm dù sao cũng là khảo nghiệm cốt linh trăm năm trở xuống. Minh Bạch. Tô Tiếu Tiếu lại dặn dò, vạn sự cẩn thận, nếu là cái kia tiên nhân hồn phách dò xét lên ta hôn hại, ngươi liền xong đời. Tốt. Tiến vào tiên cung bên trong, đồng dạng Tô Tiếu Tiếu tại không trùng tuần sát tiểu hội lúc này mới đi vào cửa thứ hai. Cửa thứ hai cửa thứ ba rất nhanh thông qua cái này tiên nhân hồn phách không bình tĩnh làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hạt giống tốt cái này so trước đó cái kia cảm giác còn tốt hơn à lần này cửa thứ ba thông qua đến có chút nhanh quả nhưng cái này đại thừa kỳ hồn phách có chút không quá linh quang bất quá ảnh hưởng cũng không lớn tô tiêu tiếu cảnh sắc chung quanh xuất hiện biến hóa trước đó tòa kia tiểu cung điện lại xuất hiện cất bước đi vào nhìn thấy tiên nhân hồn phách tô tiêu tiếu mở miệng nói ngươi chính là tiên nhân một sợi tàn hồn mà thôi nội tính của ngươi đạo tâm cực kỳ tốt đáng tiếc ngươi tới chậm một bước không có việc gì vừa mới cái kia là sư đệ ta Ta biết hắn được đến truyền thừa của ngươi, ta tiến đến chỉ là nghị thấy chút việc đời. Điêu Tạc Tiên là ngươi sư đệ. Ừ, cho nên ta liền không bái ngươi làm thầy, ta thông qua khảo nghiệm của ngươi, ngươi có thể hay không cho điểm bàn thưởng cho ta? Ngươi muốn cái gì? Ấn tiên pháp ngươi đều truyền cho sư đệ ta, vậy thì thôi, ngươi có hay không đế cấp công pháp, có thể hay không truyền thụ cho ta, sau đó cho ta làm điểm linh thạch, ta tu luyện dùng." Tiên nhân hồn phách đưa tay, một vệt kim quang từ không bên trong rơi xuống, bao phủ lại Tô Tiếu Tiếu. Địa bộ này nhất định là đang truyền thụ đế cấp công pháp. Tiên pháp đều có tiên nhân không cần phải nói, nhất định có đế cấp công pháp ở trên người. Công pháp tới tay Tô Tiểu Tiếu lập tức ôn quyền bái tạ, tạ tạ tiền bối, tiền bối cựu nhân hình thiên sau này sẽ là cựu nhân của ta, sư đệ ta vừa mới từng nói với ta, chờ ta đại thành ta định cùng sư đệ ta cùng đi tìm kia tập nhân. Lời này tiên nhân hồn phách hiển nhiên nghe được cực kỳ hài lòng, đại thủ vừa nhất, một viên nạp giới bay về phía Tô Tiểu Tiếu. Xem xét một phen, bên trong lại có 5000 mai cực phẩm linh thạch. Một viên cực phẩm linh thạch tại hệ thống thương thành bên trong cần 10 vạn điểm đoán khí trị, cứ tính toán như thế đến chính là 5 ức đoán khí trị a. Mẹ nó kiếm bộn, ta bình thường đều không nỡ mua cực phẩm linh thạch dùng, hiện tại lập tức liền 5000 mai 5000 là cái mấu chốt số. Ai? Không cần phải nói, cái này tiên nhân hồn phách trong tay nhất định còn có. Chí ít có cái số lẻ tồn tại. Tiếp xuống liền nhìn làm sao kéo. Nhàn phiếm vài câu Tô Tiếu Tiếu bị đưa ra tiên cung. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại tiên cung cổng, lập tức đem tiên cung thu vào hệ thống ba lô. Thế nào? Lần này có thu hoạch hay không? Tô Mạch Ly vội vàng hỏi. Thứ Hải bên trong đại thừa kỳ hồn phách đáp đáp, đương nhiên là có, là một bộ đế cấp công pháp. Chúng ta Huyền Thiên Tông lần này kiếm bộ pháp. Tô Mạch Ly đều cười đến không ngậm miệng được, Vương Hữu Đức Chúng ta tông môn còn có rất nhiều trưởng lão hồn phế tại, ngươi có muốn hay không lại tiến đi thử xem. Trước đem nói xong linh thạch cho ta đi. Nghe vậy Tô Mạch Ly đưa tới một viên nạp giới, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, liền biết ngươi sẽ thành công. Ngươi trên người chúng còn có bao nhiêu linh thạch, cùng linh dược tất cả đều lấy ra cho ta, nói không chừng tại làm một bộ đế giai công pháp cũng không phải là không có khả năng. Tô Mạch Ly dẫn đầu, đem mình nạp giới đều thanh không, bên trong đồ tốt toàn bộ đều bị Tô Tiếu Tiếu lấy đi. Thấy có một số trưởng lão giống như không thế nào nguyện ý một dạng Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, các ngươi Huyền Tiên tông còn có hai mươi mấy đả hồn phế tại, ta có thể đi hai mươi mấy lần. Có thể được bao nhiêu công pháp xem vật khí, nói thế nào các ngươi đều là kiếm, khó chịu xoay lần liệt, liệt, tranh thủ thời gian. Tô Mạch Ly nhìn về phía tất cả trưởng lão, tranh thủ thời gian cho hắn a. Tiên pháp khẳng định truyền thụ cho đời tiếp theo trưởng môn, môn này đế cấp công pháp chúng ta đều có thể học. Linh Thạch không có về sau tại kiếm, làm công pháp liền cơ hội này chúng ta phải nắm chắc. Trưởng môn đây chính là ngươi nói a. Nhanh lên. Đều cho hắn, xong việc trở về đổi một cái lão tổ hồn phách tại tới. Mới hai lần Tô Mạch Ly liền động đạo. Có trưởng môn câu nói này, các trưởng lão lúc này mới trung thực nộp lên mình nạp dưới bên trong linh thạch linh dược từ đó thứ nhất tông môn huyền thiên tông bị tô tiếu tiếu thuận lợi vất hết không có đếm kỹ tô tiếu tiếu một mạch thu vào hệ thống ba lô bên trong mỗi lần đổi một cái hồn phách tiền đến linh hồn khí tức cùng hình dạng đều không giống tiên cung bên trong tiên nhân hồn phách căn bản cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào lần thứ ba nhìn thấy tiên nhân hồn phách không đợi tô tiếu tiếu mở miệng tiên nhân hồn phách bắt đầu tra hỏi trước đó đến hai người kia không phải là người sư đệ lúc này tô tiếu tiếu hóa thân thành một nữ nhân bộ dáng thiên tôn trí tuệ hơn người cái này đều nhìn ra các ngươi vì sao từng người tiền đến cùng một chỗ tiến không đi được sao Tiên Tôn, chúng ta sư huynh muội tình cảm thân hậu, nếu là cùng một chỗ tiến đến miễn không được tổn thương hỏa khí, khẳng định sẽ phát sinh tranh đoạt, cho nên chúng ta rút tham quyết định ai trước tiến đến. Thì ra là thế. Tô Tiếu Tiếu ôm quyền hành lễ, Tiên Tôn, ngài cựu nhân hình thiên ta đã biết, tương lai nếu là gặp phải định giúp Tiên Tôn báo thủ. Tiên nhân hồn phách đầu đều lớn, người ta đều như vậy nói khẳng định lại là đến muốn ban thưởng. Không có cách nào ném một viên nạp giới cho Tô Tiếu Tiếu về sau liền đem Tô Tiếu Tiếu đưa ra ngoài. Mỗi lần tiến đến tiên nhân hồn phách cho ban thượng càng ngày càng ít, thẳng đến lần thứ 13 tiến vào thời điểm, tiên nhân hồn phách đưa trong tay số lẻ đều lấy ra vệ thể 1356 mai cực phẩm linh thạch. Trong lúc đó tiên nhân hồn phách lại truyền thụ một bộ đế giai công pháp, cùng ba bộ thiên giai thượng phẩm công pháp. Lông J kéo đến phần cuối, tiên nhân trong tay không có đồ vật đưa, cho nên tiếp xuống chính là kiếm đoán khí thời điểm. Lần nữa tiến vào tiên cung bên trong Tô Tiếu Tiếu không có để hồn phách vào ở trong thức hải của chính mình, lần này tiến đến bại lộ mình phân thân có tỷ lệ rất lớn sẽ qua điệu. Quả nhân vừa tiến đến liền bị tiên nhân hồn phách phát hiện, làm sao có thể? Ngươi làm sao còn chưa chết? Ngươi đem ta tiên ký giấu nơi nào? Đinh. Đế tử công trị Bạch Vãn khí trị 850000 Trước đó chơi chết Tô Tiếu Tiếu phân thân, vốn cho rằng có thể tìm về mình tiên khí, nhưng là không nghĩ tới, liền sợi lông đều không thấy. Nói là ta hóa thân người không tin. Nói xong Tô Tiếu Tiếu biến ảo hình dạng, lão đầu, người này ngươi biết không? Cái gì? Làm sao có thể ngươi đến cùng là ai? Tô Tiếu Tiếu biến ảo người này không phải liền là cái thứ hai tiến đến điều tạp tiên sao? Mình thế nhưng là đem tiên pháp cùng tiên khí đều chuyển cho hắn a. Tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu lại biến ảo thành một nữ nhân khác. Ngáy mắt tiên nhân hồn phách minh bạch, trước đó người tiến vào đều là cùng một người. Đinh. Đến từ công trị Bạch Hoán khí trị 4800000. Đinh. Chúc mừng tốc chủ một lần tính thu hoạch được oán khí trị vượt qua 40 vạn, giải tỏa thành tựu mới, thu hoạch được xương hào chỉnh cổ chi vương, ban thưởng đặc định công pháp, Táng hồn. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Chương 188, Trảm tiên hồn, chương 188, Trảm tiên hồn. Hệ thống Táng hồn công pháp này thế nào? Giới thiệu một chút. Đinh. Táng hồn là một loại linh hồn công kích loại công pháp, tốc chủ có thể tiêu hao oán khí trị ra tăng Táng hồn uy lực, tiêu hao oán khí trị càng nhiều Táng hồn uy lực lại càng lớn. Mẹ nó tình cảm vừa mới một mực kéo người khác lông dề, hiện tại đến phiên hệ thống kéo mình. Xem xét chính là một cái không đứng đắn công pháp, mặc dù là cái công kích loại, nhưng là sẽ tiêu hao trọng yếu đoàn khí trị. Ông. Nhưng vào lúc này Tiên cung đại môn quan bế, trận pháp hiện lên ở cửa vào phía trên, thật lâu cửa vào biến mất không thấy gì nữa. Tô Tiêu Tiếu quay đầu liếc mắt nhìn cũng không có quá để ý, chờ bày ngay ngắn đầu về sau phía trước thêm ra một vật. Thiên nhân hồn phách. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã ra không được, đồ vật đều trả lại, chuyện này còn dễ nói. Lao đầu, ngươi nghĩ quá nhiều đi. Ta đây chính là một cỗ hóa thân, chết liền chết, đồ vật là không thể nào trả lại cho ngươi. Ngươi không giao cũng được. Vậy ngươi liền chuẩn bị hưởng thụ đủ kiệu trà tấn đi. Chờ một chút. Tô Tiếu Tiếu đột nhiên kêu dừng. Sau đó tra hỏi hệ thống, "Hệ thống, dùng táng hồn diệt đi cái này, tàn hồn cần bao nhiêu quán khí trị?" "Đinh. Căn cứ tính toán túc chủ diệt đi này, hồn phách cần tiêu hao 5 ức quán khí trị." Tô Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định diệt đi, cứ như vậy tòa này tiền cung chính là vật vô chủ, nếu là mình luyện hóa về sau đó chính là mình đồ vật. Đang nói cái đồ chơi này không sai. Dùng để hố người nhất lưu, bên trong nhiều như vậy trận pháp. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu cảm thấy không lỗ, đến lúc đó làm chọn người tiến đến, có thể làm đoán khí trị a đến lúc đó chính mình là nơi này chủ thể. Ngươi còn có cái gì muốn nói?" Thiên nhân hồn phách hỏi. "Ta có một chiêu ngươi có thể đo lấy, tất cả mọi thứ đều trả lại ngươi." Thiên nhân hồn phách phảng phất nghe tới một cái chuyện cười lớn cười ha ha, ha ha. "Lão phu mặc dù là cái tàn hồn, nhưng cũng là một cái tiên nhân cảnh, ngươi để ta tiếp chiêu." Ha ha. Tô Tiếu Tiếu không để ý tới hắn mà là tay giơ lên, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Tiếp lấy viên cầu xuất hiện biến hóa, vậy mà biến thành một đạo như nguyệt nha màu đen lưới dao. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu nạp năng lượng 5 ước quán quý trị. Trong lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng từ Tô Tiếu Tiếu bàn tay tràn ngập ra, tiên nhân hồn phách dám đạo không ổn, đang chuẩn bị chạy trốn, bất quá Tô Tiếu Tiếu đã phát động công kích. Bàn tay kích cỡ tương đương màu đen nguyệt nha chi nhận hướng về tiên nhân hồn phách bay đi, tốc độ cực nhanh, Tô Tiếu Tiếu đều thấy không rõ. Chờ thấy rõ thời điểm, một cái đen nhánh vạn trượng nguyệt nhận lập ở không trung, mỏng như cánh ve. Tô Tiếu Tiếu thậm chí cũng không biết bàn tay kích cỡ tương đương lưới dao làm sao đột nhiên biến thành như thế lớn. Tiên nhân hồn phách lúc này đã một phần thành hai, phân biệt phiêu phủ ở nguyệt nhận hai bên. Đồng thời hồn phách thiết diện trở nên đen nhánh. Tựa hồ là nhiễm màu đen mượt nhận phía trên năng lượng xóa đi không xong. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao có thể có thủ đoạn tấn công như thế này? Không có khả năng. Không có khả năng. Hồn phách của ta làm sao khép lại không được? Năng lượng màu đen này đến cùng là cái gì? A, ta không cam tâm. Mắt Trần có thể thấy, năng lượng màu đen ngay tại ăn mòn tiên nhân hồn phách. Không có biết công phu tiên nhân hồn phách bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ, năng lượng màu đen cùng vạn trượng nguyệt nhận cũng dần dần làm nhạt, biến mất tại không trung. Ai nha, hệ thống, công pháp này như bức Đinh, hệ thống xuất phẩm Nhất định phải tinh phẩm, người nhà trả lại mặt, mẹ nó kia là 500 triệu oán khí trị. Đinh, túc chủ cố lên a, ra ngoài còn không tốt ra ngoài, cái này tiên nhân hồn phách trước đó sắp xuất hiện miệng trò phá hỏng, không có cách nào tô tiếu tiếu lại bắt đầu phá giải cổng trận pháp, cũng may không khó, đối phương lâm thời khởi ý, cổng trận pháp rất bình thường, sau nửa canh giờ tô nhỏ thuận lợi mở cửa miệng trận pháp, vừa ra tới đám người liền xông tới, thế nào, lần này làm tới vật gì tốt, không có vật gì tốt, bên trong lão đầu bị ta ép cô, hiện tại cùng mấy người các ngươi nói một chút, giao dịch giữa chúng ta đừng bại lộ liên quan tới ta được đến tòa này tiên cung tin tức các ngươi cũng chờ nói lung tung tòa này tiên cung nếu là bị người ta biết là mình tất cả như vậy kế hoạch liền ngâm nước nóng tô tiếu tiếu vẫn chờ người khác tiến đến đâu đi đồng dạng chúng ta tông môn được đến tiên pháp sự tình ngươi cũng chờ nói lung tung huy không phải đâu tốt xấu các ngươi cũng là thứ nhất tông môn a người khác biết càng thêm không dám động các ngươi đi nói xong tô mạch ly đi lên phía trước đưa qua một viên ngọc bài chỉnh trong nói tu tiên giới so trong tưởng tượng của ngươi muốn lớn hơn nhiều chúng ta nơi này nhìn như rất lớn kỳ thật tựa như đất cát Tô Điệu Điệu tiếp nhận Ngọc Bài dò xét một chút, phát hiện thứ này là cái địa đồ. Một phiến đại lục thành mạng nhện trạng phân bố, trọn vẹn vỡ thành chừng trăm khối. Đây chính là tu tiên giới địa đồ. Vậy chúng ta ở nơi nào? Làm sao thành dạng này? Chúng ta nơi này gọi Lương Châu. Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút, tại trong địa đồ tìm. Tô Mạch Ly nhắc nhở đạo, tại dưới góc phải, phía dưới cùng nhất. Căn cứ nhắc nhở Tô Tiếu Tiếu nhìn sang, mẹ nó thật là có Lương Châu. Mẹ nó trách không được gọi Lương Châu a. Làm sao mới như vậy lớn một chúng ta? Liền một nhỏ đồng a. Cho nên nói, vạn sự phải cẩn thận trên thế giới này lợi hại người cùng tông môn còn nhiều chúng ta huyền thiên tông tại cái này địa phương nhỏ mặc dù là thứ nhất tông môn nhưng so sánh toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có thể là một hạt hạt cát tiểu nói này tô tiếu tiếu nháy mắt minh ngộ tiên pháp vẫn có thể hấp dẫn người khác tới tranh đoạt lại nói huyền thiên tông hiện tại ngay cả duy nhất đại đế đều biến thành hồn phách nếu là tin tức để lộ sợ là tự thân khó đảm bảo thu tiên giới trước kia không phải như vậy a làm sao trở nên chia năm sẻ bảy là ai như thế đại thủ ta tô tiếu tiếu rất là hiếu kỳ có truyền thuyết là thần ma nhất kích xuyên thủng toàn bộ đại lục bất quá kia là truyền thuyết thời gian quá dài Chuyện cụ thể không thế nào biết được. Tô Tiếu Tiếu đột nhiên trở nên vui vẻ. Kia đến có bao nhiêu người chờ đợi mình thai hỏa a? Ngẫm lại cũng rất không tệ. Phân bản đồ này có thể cho ta sao? Ta đoán chừng về sau có thể dùng tới. Ngươi cầm đi đi, ta cái này còn có sao lưu. Nói chuyện phía một hồi, Huyền Tiên tông người đều trở về, chuẩn bị thương lượng phân phối công pháp sự tình. Tô Tiếu Tiếu ở trong hư không không đi, mà là bắt đầu luyện hóa lên tòa này tiên cung. Lúc này Tiên Võ Thành dưới mặt đất đã thêm ra 10 tòa đại trận, ba tòa ẩn giật trận pháp, cái khác đều là sát trận. Vài ngày trước hang ổ bị bản thể bố trí một phen, đồ cái an tâm. Đại trận bên trong, Tô Tiếu Tiếu bản thể trung huynh đều là linh thạch, khoảng thời gian này làm tới không ít tài nguyên. Trong đó cực phẩm linh thạch hơn 3 vạn mai, thượng phẩm linh thạch hơn 7 vạn ngàn vạn mai, linh dược một nhóm, đan dược một chút. Đột nhiên xuất hiện một cái tiên cung, Tô Tiếu Tiếu cũng không nghĩ tới vậy mà làm tới nhiều như vậy ngoài ý muốn chi tài, trừ những này tiên khí đều có hai kiện. Muốn nói nhất khiến Tô Tiếu Tiếu hài lòng chính là đạt thành 40 vạn thành tựu hệ thống cho một cái công pháp, đòn công kích này loại công pháp thật không đơn giản, chỉ cần đoan khí trị đủ nhiều, đoán chừng ngay cả chân thực tiên nhân đều có thể chém giết. Như thế lớn tiên cung lúc nào mới có thể luyện hóa hết ta? chưa 189, chơi đùa tiên khí, chưa 189, chơi đùa tiên khí. Theo thôn vệ chi thể không ngừng hấp thu, hai canh giờ về sau Tô Tiếu Tiếu cảnh giới từ Nguyên Anh sơ kỳ đến Phân Thần sơ kỳ, hết thảy phóng ra một cái đại cảnh giới. Linh thạch đều tiêu hao hoàn tất, linh dược quá nhiều lập tức ăn không hết, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tăng lên tới Phân Thần kỳ, Tô Tiếu Tiếu lớn nhất cảm nội chính là thần hồn của mình so trước kia phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trong hư không phân thân luyện hóa tiếp cùng, luyện hóa thời điểm Tô Tiếu Tiếu mới cảm giác được tòa này tiên cung bất phàm. Toàn thân đều là từ Thái Dương tinh thạch chế tạo, loại vật này chính là chế tạo tiên khí một loại quý giá vật liệu. Theo lý mà nói tòa này tiên cung coi là một kiện tiên khí, bất quá công dụng không phải vì sát phạt, mà là vì ẩn nút phòng ngự, cho nên chỉ có thể tính được một kiện ngụy tiên khí. Đáng được ăn mừng chính là trong hư không dung chuyển ảnh hưởng chút nào không đến tòa này tiên cung. Một tháng sau tô tiếu tiếu mở hai mắt ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiên cung thu nhỏ, cho đến lớn trừng bàn tay, cầm trong tay cảm giác cũng nặng lắm. Không tệ không tệ, đây là cái đồ chơi hay. Bất quá còn không phải lúc, hiện tại trước đi tìm nhị lưu thế lực kiểm chế lợi tức đi, quay đầu lại dùng tòa này tiên cung kiếm đoán khí trị. Thứ nhất tông môn Huyền Thiên Tông đã bị vắt hết, về sau muốn linh thạch chỉ có thể đối với mấy cái này nhị lưu thế lực hạ thủ. Đem Tiên cung thu vào hệ thống ba lô về sau, Tô Tiếu Tiếu đi ra hư không, hướng phía Hợp Hoan Tông phương hướng bay đi. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu đến Hợp Hoan Tông, lúc này Hợp Hoan Tông không có trước đó như vậy náo nhiệt, cái khác nhị lưu thế lực tông môn đều đi. Vốn là vì Vương Hữu Đức muốn cấp hắn tiên pháp, lần này ngược lại tốt, liền ngay cả tiên cung bên trong truyền thừa đều bị tiểu tử này được đến. Đã người chờ rất nhiều ngày cũng không thấy Vương Hữu Đức xuất hiện, coi là Vương Hữu Đức trốn, không có cách nào chỉ có thể tán Đi là đi, bất quá những tông môn này đều lưu lại một chút người. Vương Hưu Đức nếu là ngay lập tức xuất hiện, dạng này những tông môn khác liền có thể lập tức biết được, liền sẽ lập tức chạy tới. Trừ hợp hoa tông, những tông môn khác cũng xuất hiện theo dõi người. Dựa theo Vương Hưu Đức đức hạnh, bọn hắn trên cơ bản có thể suy đoán ra Vương Hưu Đức chắc chắn đi những tông môn khác trộm bảo kho, hoặc là nói buồn nôn những tông môn khác. Ẩn thần quyết mới ra, Tô Tiểu Tiếu biến mất thân hình, thần thức quét qua, không có phát hiện cái kia đại thừa kỳ lão tổ. Xem ra lại đi bế quan. Mặc dù không biết nàng bế quan địa phương, nhưng là đại khái phương hướng To Tiểu Tiểu là biết trước đó hợp hoàn tông lão tổ ra thời điểm động tĩnh rất lớn dọc theo phía tây một đường tìm qua không bao lâu hợp hoàn tông bên ngoài một ngọn núi gây nên tô tiếu tiếu chú ý rơi xuống xem xét một phen ngọn núi này có một cái ẩn giật trận pháp cùng hai tòa sát trận cho trẻ con cùng tiên cung bên trong trận pháp kém mấy cái đẳng cấp thủ trưởng ấn trên mặt đất tô tiếu tiếu bắt đầu phá giải trận pháp không bao lâu trận pháp lối vào xuất hiện tại sườn núi chỗ tô tiếu tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại lối vào khi đi vào lúc đập vào mi mắt chính là một gian thạch thất lớn trừ một chút đồ dùng hàng ngày bên ngoài trong thạch thất ở giữa trên bồ đoàn ngồi một người chính là hợp hoàn tông lão tổ cái này còn không dễ làm a Lao ẩu này hai tay nằm ngang bảy ở vùng đan điền đang tu luyện không có lột nạp giới cơ hội hệ thống thương thành bên trong tô tiếu tiếu mua một cọng cỏ, cỏ ra đi tới hạ bạch trước mặt trực tiếp liền đối tiến mũi của nàng bên trong lỗ mũi thế nhưng là rất mẫn cảm như thế một làm hạ bạch lập tức giùm đầu đồng thời phun ra một ngụm máu tươi người ta ở đây tu luyện đồ đến chính là một cái thanh tĩnh như thế rất tốt một cỗ thần thức thả ra không có bất kỳ phát hiện nào sau đó hạ bạch nhìn chung quanh trong thạch thất không có vật gì ngay cả con muỗi đều không có cái kia vừa mới là cái gì tiến vào mình trong lỗ mũi càng nghĩ càng không đúng đinh Chẳng lẽ là Vương Hữu Đức? Hạ Bạch không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nghĩ như vậy liền rất hợp lý, cũng chỉ có Vương Hữu Đức có cái này năng lực. Đinh. Đến từ Hạ Bạch oán khí trị 35000. 3. Một đoàn hiếm tịch tịch trực tiếp trụ tại Hạ Bạch trên mặt. Đinh. Đến từ Hạ Bạch oán khí trị 120000. Vẫn là chủ quan, nàng nếu là ngay lập tức xác định là Vương Hữu Đức nên lập tức bao trùm một tầng linh lực ở trên người. Hiếm tịch tịch mới ra không phải Vương Hữu Đức còn có thể là ai? Khứ trừ vật dơ bẩn Hạ Bạch đứng dậy, tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng. Sau đó Tô Tiếu Tiếu xuất ra trôi này tiên cung, là trước kia được đến kiện thứ nhất tiên khí. Phân thân luyện hóa tiên cung thời điểm bản thể nghiên cứu một phen, trôi này cũng không có dây cung, bất quá không có khó đến Tô Tiếu Tiếu, cuối cùng đem phương pháp sử dụng cho tìm tòi ra. Cái này tiên khí không đơn giản, bên trong có 99 tòa trận pháp, rót vào linh lực kích hoạt tiên cung, sau đó dây cung xuất hiện. Dây cung là một loại năng lượng thể, cụ thể là cái gì Tô Tiếu Tiếu trước đó không có hiểu rõ. Thẳng đến trông thấy tiên cung bên trong một tòa trận pháp bên trong đồ vật thời điểm Tô Tiếu Tiếu mới làm rõ ràng, loại này năng lượng là từ một loại trong tinh thạch năng lượng ngưng tụ mà thành. Hỏi hệ thống Tô Tiếu Tiếu mới biết được đồ vật bên trong nguyên lai like là tiên tinh, đây là so cực phẩm linh thạch cao hơn một cái cấp độ tồn tại. Khi kéo động dây cung lúc, cung tiễn cũng sẽ từ từ ngưng tụ ra. Tiên cung bên trong chứa đựng tiên tinh có mười tam khối, xem ra là tiêu hao phẩm. Tô Tiếu Tiếu cũng không có lấy ra hấp thu, đây là ngại uất. Kéo động cung tiễn, kim sắc mũi tên hình thành, nhắm ngay hạ bạch cái mông về sau, Tô Tiếu Tiếu bông ra dây cung. Siêu, mũi tên bay ra nháy mắt xuyên thủng hạ bạch thân thể, liên quan nửa thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mũi tên tiếp tục phi hành, xuyên thủng ba tòa đại trận cung ngọn núi về sau tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Ai nha, mẹ nó uy lực như thế lớn sao? Ngoa tảo, Tô Tiếu Tiếu tính cả Hạ Bạch đều bị kinh đến, dù sao cũng là cái đại thừa kỳ cương giả, điểm này thương thế vẫn có thể khôi phục, vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược về sau, Hạ Bạch bị dọa đến bỏ chạy. Cái này nếu là bắn đầu đó chính là một chuyện khác. Lần thứ nhất sử dụng tiên cung, uy lực vượt qua Tô Tiếu Tiếu tưởng tượng, nhìn một chút tiên cung tiên tinh chỉ còn lại 17 khối, thả một tiên thiếu một khối tiên tinh. Trong này tiên tinh đến giữ lại, không thể dùng linh tinh. Tại hệ thống thương thành bên trong lục soát lục soát tiên tinh, vậy mà 1 ngàn vạn đoàn khí trị một viên, quả thực đắt vô cùng. Đã đều là linh thạch loại hình đồ vật, dùng cực phẩm linh thạch có thể hay không thay thế đâu. Nghĩ đến cái này, Tô Tiếu Tiếu lấy ra 10 cái cực phẩm linh thạch ném vào tiên cung trong chất pháp, bên trong tiên tinh bị Tô Tiếu Tiếu lấy ra thu vào hệ thống ba lô bên trong. Thứ một cái, dây cung màu sắc xuất hiện biến hóa, trước đó chính là kim sắc, hiện tại chính là màu trắng. Mũi tên đồng dạng cũng là màu trắng, thấy mũi tên xuất hiện Tô Tiếu Tiếu liền biết cực phẩm linh thạch cũng có thể làm làm tiên cung đạn dược. Siêu. Màu trắng mũi tên xuyên thủng ngọn núi bay ra ngoài. Có thể a. Uy lực khẳng định không có tiên tinh mạnh, nhưng là có thể sử dụng. Sau đó Tô Tiếu Tiếu thử một chút thượng phẩm linh thạch, một dạng có thể sử dụng. Lại ném 200 mai trung phẩm linh thạch đi vào, hơi khống chế một chút tiên cung bên trong trận pháp, cái này 200 mai trung phẩm linh thạch đồng thời bị tiêu hao hết. Một cái từ 200 mai linh thạch ngưng tụ mũi tên xuất hiện. Ta đã nói rồi, nhất định có thể dạng này, một lần một viên linh thạch chỉ là cơ sở công kích, muốn càng mạnh mũi tên liền phải tiêu hao càng nhiều linh thạch. Cái này tiên khí hiện tại rốt cục bị Tô Tiếu Tiếu chơi minh bạch. Thứ phẩm linh thạch đều muốn 10 vạn oán khí trị một viên, cái này tiêu hao có chút lớn a, dùng để chỉnh người có chút lãng phí. Nói xong Tô Tiếu Tiếu đi ra ngoài, đại lão đạo tàu còn có tiểu đệ tại a. Trước đi chiếu cố một chút bọn hắn tiểu hoa nhi. Chương 190, Vương Hữu Đức trở về, chương 190, Vương Hữu Đức trở về. Tô Tiếu Tiếu mới từ ngọn núi đi tới liền thấy Không Trung Hạ Bạch. Vừa mới mất đi nửa người nàng lúc này đã khôi phục lại, không hổ là đại lão. Hợp Hoan Tông trưởng môn trưởng môn nhóm lần lượt chạy tới. Thái thượng trưởng lão, cái gì việc gấp? Vương Hữu Đức nhất định là tại tòa kia tiên cung ở bên trong lấy được bảo vật, vừa mới kém chút hủy nhục thể của ta. Cái gì? Vương Hữu Đức lại tới. Đối các ngươi cẩn thận một chút, sự tình có kỳ vậc, hắn hiện tại muốn giết chết các ngươi đã dễ như trở bàn tay. Thái thượng trưởng lão kiểu nói này đám người trở nên bất an. cái này vương hữu đức đến cùng được đến cái gì, để đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão đều ăn thì tỏi. tô tiểu tiểu muốn giết nàng vừa mới mũi tên kia nhắm ngay sẽ là đầu lâu của nàng, vây khốn mình người có hơn mấy chục vạn, muốn thật toàn bộ giết kia cùng ác ma không có gì khác nhau, trừ phi một số người vượt qua điểm mấu chốt của mình, tô tiểu tiểu mới có thể động thủ giết người. hiện tại chuyện quan trọng nhất là tại những người này trên thân làm đoán khí trị cùng linh thạch, hợp an tông bảo khố cùng linh mạch tới tay. Còn lại chính là những này các đại lao trên thân nạp giới. Mấy người cho chuyện, Tô Tiếu Tiếu đã sở đến mấy người sau lưng. Kéo ra dây cung, linh tiễn xuất hiện, có ẩn thần quyết tại, cái này mũi tên không có tán phát ra cái gì sóng linh khí. Nghĩ chính chúng hồng tâm còn không thể chính diện xạ kích. Tô Tiếu Tiếu lúc này so phía trước người này thấp nửa cái thân vị. Siêu. linh tiễn bay ra, còn lộ một nửa ở bên ngoài. A, kỳ quái tiếng gào xuất hiện. Người này xoay tay lại sờ một cái. Ai? Mình trên mông làm sao có mũi tên? Ai? Ai? Các người mau giúp ta nhìn xem đằng sau ta cái gì đồ chơi. Nói đến đây người quay người đưa lưng về phía đám người, một không nhìn nổi. Mũi tên. Lã Linh Khí ngưng tụ ra mũi tên. Đinh. Đệ tử Lưu Vu đạt toán khí trị 3000. Mẹ nó, nhất định là Vương Hữu Đức. Hắn quả nhiên lại tới. Hạ Bạch nháy mắt khẩn trương lên, cẩn thận. Hắn còn có uy lực càng lớn mũi tên. Vừa mới hủy ta nửa cố nhục thân. Ai? Làm sao bây giờ a? Hắn đã vượt qua chúng ta có thể trưởng không phạm vi. Đừng nóng độ. Hắn muốn thật muốn giết chúng ta liền sẽ không bắn vị trí kia. Hắn chơi tâm quá lớn, chúng ta để phòng điểm là được, cũng không phải Muốn thật muốn giết người có thể bắn cái mông, hay là có người hiểu. Lưu Vu đạt quả quyết đem sau lưng mũi tên cho rút ra, mũi tên bên trên vậy mà không mang một điểm vết máu, có thể thấy được Tô Tiếu Tiếu mũi tên này bắn ra vị trí có bao nhiêu chuẩn. Song việc Lưu Vu đạt tay che mình cái mông, hắn cũng không muốn lần nữa chúng chiêu. Siêu. Nhưng vào lúc này hạ Bạch chúng chiêu, trong mông đít lưng xuất hiện một mũi tên. Đinh. Đến từ hạ Bạch ván khí trị 1200000. Tô Tiếu Tiếu dùng trung phẩm linh thạch, những này mũi tên uy lực rất bình thường, cơ bản đều phá không được phòng ngự của bọn hắn, nhưng lại có một chút đông hoa là không có lực phòng ngự, thái thượng trưởng lão cũng trúng chiêu, đám người không thể không phòng. bàn tay to kia từng cái ngã vào đằng sau cản, cẩn thận mình nạp giới, cẩn thận phân, phân mới là mấu chốt. một nhắc nhở như vậy, đám người bên ngoài thân linh khí tầng đột nhiên trở nên dày đặc một chút, thấy không có cơ hội tô tiếu tiếu rời đi nơi đây, ẩn thần quyết thời gian cứ như vậy điểm, làm đoán khí trị mới là mấu chốt. thời gian kế tiếp, hợp hoan tông các đệ tử gặp nạn, chỉ cần là tô tiếu tiếu gặp phải đều không có đào thoát tô tiếu tiếu ma trưởng, liền rất kỳ quái, nữ đệ tử đoán khí chỉ phá lệ cao, hơn một canh giờ xuống tới lại thu hoạch chừng trăm vạn đoán khí trị. Ẩn thần quyết thời gian vừa đến Tô Tiếu Tiếu biến ảo thân hình, là trước kia bán bảo dưỡng du tên tiểu tử kia. Bán bảo dưỡng du đi lạc. Từ trong rừng cây nhỏ chui ra, Tô Tiếu Tiếu hướng thẳng đến trên đỉnh núi đi tới. Nửa đường gặp phải một người, một thanh linh kiếm bị người này vác tại phía sau, chỉ bất quá vị trí chết sùng dưới. "Sư huynh, kiếm của ngươi sao dạng này thả a?" Tô Tiếu Tiếu hỏi. "Đương nhiên là Phong Vương Hữu Đức, mẹ nó cái này Vương Hữu Đức lại tới náo sự, vừa mới cầm mũi tên bắn tông môn các đệ tử. Ta đến cản trở điểm." "Nguyên lai là dạng này a?" Ngươi không là trước kia đưa bảo dưỡng du tiểu tử kia sao? Tìm ngươi rất lâu, làm sao gần nhất không thấy ngươi đưa bảo dưỡng du đâu? Trước đó Vương Hữu Đức tại chúng ta tông môn bên trong bán đồ, ta sợ bị người ngộ nhận là Vương Hữu Đức, không dám. Hiện tại danh tiếng qua ta mới dám ra đây làm bảo dưỡng du sinh ý. Nguyên lai là dạng này, ngươi bảo dưỡng du bao nhiêu tiền một bình? Một viên linh thạch một bình. Ngươi cho ta đến cái 20 bình. Tô Thiếu Tiếu là có kế hoạch, thứ này một lần tính không thể bán ra quá nhiều, đến hần chờ marketing mới được. Sư huynh, trong tay của ta hàng không nhiều, chỉ có thể bán cho ngươi 3 bình, không phải đệ tử khác nhóm không đủ phân. Người này có chút không vừa ý, ai? Mới 20 bình cũng không nhiều a. Sư Minh, thật không nhiều, ta ở tại Thanh Phong chân núi, ngươi sử dụng hết đi tìm ta là được, có hàng nhất định trước cho ngươi. Được thôi, trước cho ta đến 3 bình. Giao dịch hoàn thành, Tô Tiếu Tiếu tiếp tục hướng phía trên đỉnh núi đi đến. Trước đó bảo dưỡng du mua bán bị đánh gãy, biết người không coi là nhiều, đối với không biết đến Tô Tiếu Tiếu đều đưa 2 bình để bọn hắn dùng thử. Đối với biết Tô Tiếu Tiếu liền bán 3 bình cho bọn hắn, cũng nói cho mình chỗ ở. Cứ như vậy về sau liền không cần mình tới chỗ chạy, chờ bọn họ chạy tới tìm mình là được. Tô Tiếu Tiếu ngồi đi một cái ngọn núi đều có không đồng dạng hòa phong, có người dùng nồi cản trở cái mông, có người dùng kiếm, đủ loại. Điều kỳ quái nhất chính là có người vậy mà mặc vào sát quần cộc tử. Một đường bán bảo dưỡng du, một đường cũng không có nhàn rỗi, vụng trộm giấu không ít huyền thiên thần lôi. Bán thời gian một ngày, trên cơ bản hợp hoan tông đều bị Tô Tiếu Tiếu chạy loạn. Anh. Chập tối hợp hoan tông bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn. Đại biểu cho Vương Hưu Đức chính thức trở về. Hợp hoan tông bên ngoài, một người nghe tới tiếng vang lập tức đứng lên. Thanh âm này là Vương Hưu Đức, tiểu tử này lại xuất hiện ta phải trở về thông chi trưởng môn, nói xong người này lập tức bỏ chạy, cái này người như vậy còn không phải số ít, đều là trở về thông chi tông môn của mình. Sau nửa canh giờ, những tông môn khác các đại lão lần lượt xuất hiện tại hợp hoa tông. Lần này tới đích xác rất ít người, bọn hắn rốt cuộc minh bạch đối phó vương hữu đức dựa vào nhiều người không được, tới trên cơ bản đều là tông môn trưởng môn trưởng lão, cùng thái thượng trưởng lão, ước chừng chừng 200 người, thực lực đều là luyện hư kỳ cùng đại thừa kỳ cường giả. Hợp hoa tông thái thượng trưởng lão tiếp ứng đám người, đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói cho bọn hắn. Đáng người nghe tới hạ bạch nục thân kem chút bị hủy không khỏi kích động. Lúc trước hắn mới Kim đăng kỳ, tại Tiên cung bên trong được đến tạo hóa nhiều lắm là đi vào Nguyên anh kỳ, đã có thể hủy đi đại thừa kỳ tu sĩ nhục thân, vậy hắn được đến cung tiễn nhất định là Đế binh hoặc là Tiên khí." Một người phân tích nói. "Không sai, cũng không biết công kích của hắn đối thần hồn của chúng ta có ảnh hưởng hay không, vẹn vẹn là phá hư nhục thân còn không sợ." Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, Tô Tiếu Tiếu bay về phía không trung, xuất ra tiên cung, đối đám người chính là một tiễn. Kỳ thật Tô Tiếu Tiếu xuất ra tiên cung một khắc này, bọn hắn liền cảm nhận được bất phàm khí tức. Khi mọi người thấy Tô Tiếu Tiếu đều không bình tĩnh. Vương Hữu Đức trong tay chính là Tiên khí chương 191, chê bờ đại lão, chương 191, chê bờ đại lão. Từ trước đó tại Thiên Sắt Tông bên trong bại lộ mình có cực phẩm linh thạch, lại đến Thanh Vân Tông bên trong bại lộ công pháp của mình, lại đến bây giờ bại lộ mình tiên khí. Tô tiêu tiêu sở dĩ như thế rêu rao chính là muốn hấp dẫn người khác tới nhắm vào mình, không phải đi cái kia làm loạn khí trị. Bất quá lần này đáng tiếc, chỉ như thế chọn người, bất quá không hoảng hốt, chờ đi bọn hắn tông môn bên trong thu lợi tức thời điểm, bọn hắn tông môn bên trong tất nhiên có không ít người. Một cái phân thân mà thôi không có gì đáng sợ, có hệ thống ba lô tại bọn hắn cũng không có khả năng cướp được mình đồ vật. Fan bay qua mũi tên bị một người đánh bay. Hạ Bạch lao thái bà, có bút chứng chúng ta nên tính toán. Tô Tiếu Tiếu không đi mà là kêu gọi Hạ Bạch. Vương Hữu Đức, ngươi thật không sợ chết sao? Ngươi người trước mắt đều là cảnh giới gì ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng? Không phải liền là đại thừa kỳ sao? Ta hiện tại có tiên khí sợ các ngươi sao? Trước đó các ngươi hùn bốn vây khốn ta chuyện này không xong. Ngươi nếu là không cho điểm bồi thường cho ta, ta định đưa ngươi hợp hoàn tông náo cái long trời lở đất. Phía trước gần 200 người không có chỗ nào mà không phải là trong lòng lựa đỏng. Vương Hữu Đức trong tay thế nhưng là tiên khí. Hắn được đến tiên nhân truyền thừa cùng tiên khí. Hạ Bạch cười khẩy, ngươi lấy ở đâu lực lượng? Coi như ngươi dùng tiên khí giết chết chúng ta một người trong đó, những người còn lại mỗi một cái đều có thể đưa ngươi giết chết. Ngươi có chạy trốn thời gian sao? Hạ Bạch nói không sai, Tô Tiếu Tiếu nếu là động thủ chỉ sợ không có thời gian chạy trốn. Tô Tiếu Tiếu sờ sờ cái mũi, lao thái bà, ta ban ngày mũi tên kia bắn ra có đúng hay không? Đinh. Đến từ Hạ Bạch oán khí trị 1000000. Nhận lấy cái chết, thấy tình thế không ổn Tô Tiếu Tiếu lập tức đi, ngáy mắt mã lực toàn bộ triển khai. Ai? Theo đội ta Ta còn có một cái tiên khí." Nói xong Tô Tiếu Tiếu đem tiên khí đại đao lấy ra, vung vẩy hai lần. Đằng sau đám người nháy mắt như là điên cuồng một dạng. Một kiện tiên khí còn chưa đủ, tiểu tử này trên thân lại có hai kiện. Mẹ nó. Vương Hữu Đức tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp. Không có việc gì. Hắn cảnh giới cấp thấp linh lực tiêu hao hết chính là cái người chết. Nói không sai, chúng ta tiếp tục truy. Tiểu tử này đến cùng đi cái gì phân chó vận? Trên thân lại có hai kiện tiên khí. Bọn hắn nếu là được đến trong đó một kiện, lấy lại thừa kỳ thực lực đến thôi động tiên khí, muốn chém giết Huyền Tiên Tông đại đế cũng không phải là không thể được. Nói không đỏ mắt kiện là không thể nào. So sánh tiên pháp, tiên khí lực hấp dẫn có vẻ như càng lớn. Tô Tiếu Tiếu trước đó không lâu đi vào phân thần kỳ, đan điển có thể chứa được linh khí so trước kia nhiều rất nhiều, tiên phẩm thân pháp linh lực tiêu hao rất nhanh, dù cho hiện tại là phân thần kỳ cũng chỉ có thể kiên trì nửa nén hương tiêu hao. Tại nửa nén hương thời gian bên trong có thể hất ra bọn hắn, kia liền không sao. Chỉ chốc lát Tô Tiếu Tiếu thoát ly các đại lao thần thức phản bị, thấy thế Tô Tiếu Tiếu đáp xuống trốn vào dưới mặt đất. Một đường lặn xuống Tô Tiếu Tiếu cũng không biết sâu bao nhiêu, thẳng đến xung quanh bùn đất nhiệt độ có chút lên cao Tô Tiếu Tiếu mới dừng lại. T Rất lâu không có trôn người ta tông môn, làm chút bùn đất tổn lấy khi đạn dược cũng không tệ. Hợp Hoan tông trên cơ bản không cần đến, dạng này sẽ đánh nhiễu bảo dưỡng du đại kế, đoán chừng kế tiếp tông môn có thể cần dùng đến. Đại bi thủ mới ra, hai đại chồng bùn đất bị thu vào hệ thống ba lô bên trong. Hiện trong đan điền linh khí so trước kia phải nhiều hơn, lúc này đại bi thủ huyền hóa đến càng lớn, trọn vẹn trăm trượng. Đương nhiên thu thập bùn đất hiệu suất so trước kia cao hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ các đại lao đỉnh chỉ truy kích, thực tế là tìm không thấy người. Chúng ta bị Vương Hữu Đức chơi bựa. Hắn cố ý bại lộ tiên khí để chúng ta truy hắn. Mẹ nó. Đinh Đế tử hạ bạch oán khí trị 8000. Đinh. Đế tử tiêu một bạch oán khí trị 9000. Đinh. Đế tử cơ an đoán khí trị 8000. Người này vừa nói đám người sao có thể không biết bọn hắn bị chơi. Người ta đã dám bại lộ tiên khí đánh trong đấy lòng liền biết bọn hắn đuổi không kịp. Loại cảm giác này không dễ chịu a. Tựa như trong cổ họng thẻ đồ vật nuốt cũng không nuốt vào được, nôn cũng nhả không ra. Không thể lại để cho kẻ này trưởng thành tiếp, nhanh như vậy đã tới phân thần kỳ, vạn nhất hắn trốn, có thực lực lại tìm chúng ta báo thù kia liền không dễ làm. Cũng có thể, không chiếm được tiên pháp giết chết hắn cũng có tiếng khí. Nói nói như thế, hiện tại chúng ta đều đuổi không kịp hắn, giết thế nào? Người này nói xong chàng diện lại lâm vào yên tĩnh. Mẹ nó không có cách nào a, chỉ mới nghĩ có cái dám dùng. Thời gian đến sáng sớm ngày thứ hai, trong vòng một đêm Tô Tiếu Tiếu thu thập không ít bùng thổ, chuẩn bị lên đường trở về Hợp Hoan Tông. Mới vừa tiến vào Hợp Hoan Tông phạm vi Tô Tiếu Tiếu liền phát giác được dị thường. Một chút luyện hư kỳ cường giả phân bố tại Hợp Hoan Tông bên ngoài. Đây là muốn vây ta sao? Cũng không có gì dùng a. Bọn hắn làm sao biết ta sẽ trở về? Nói thầm xong Tô Tiếu Tiếu tiến vào Hợp Hoan Tông còn không có trở về chỗ ở của mình, tô tiếu tiếu đã nhìn thấy chân núi có không ít người. tô tiếu tiếu rơi xuống lập tức liền bị người nhận ra. sư minh, người chạy đi đâu? chờ ngươi nửa ngày. tô tiếu tiếu trước đó nói cho chính bọn hắn ở tại thanh phong chân núi, nơi này chỉ có một gian căn phòng, cho nên đám người tại đều tại phòng ở phụ cận chờ. ta ra ngoài có chút việc, tranh thủ thời gian bán điểm bảo dưỡng du cho ta. người khác lúc này cũng xuống tới, nhao nhao xuất ra linh thạch chuẩn bị mua bảo dưỡng du. đều có, một người ba bình không thể lại nhiều, cần ngày mai lại đến. sư minh ngươi cái này bảo dưỡng du coi như không tệ. Chúng ta xong tu thời điểm dùng quả thực tuyệt, kia là đương nhiên. Ta đổ vật lại tốt lại tiện nghi. Những người này mua xong rời đi, lần lượt lại có người không ngừng tới. Toàn bộ ban ngày Tô Tiếu Tiếu đều đang chiếu cố lấy Bảo Dưỡng Du suy nghĩ, không hề rời đi. Thang đến chập tối, tới mua Bảo Dưỡng Du người cơ bản không xuất hiện ở hiện, Tô Tiếu Tiếu mới rời khỏi phòng nhỏ. Ẩn Thần Quyết mới ra Tô Tiếu Tiếu biến mất không thấy gì nữa, sau đó bắt đầu ở hợp hoàn tông bên trong dò xét. Hiện tại đi tìm các đại lao phiền phức trên cơ bản vẫn không được chỗ tốt gì, từng cái phòng hộ đến rất chặt chẽ, có chút lãng phí ẩn thần quyết thời gian trước đó tại huyền thiên tông bên trong còn có nhiều như vậy hồn phách tồn tại chắc hẳn hợp hoàn tông hẳn là cũng có tinh tiểu hội trong một cái sơn cốc vách đá gầy nên tô tiếu tiếu chú ý to như vậy vách đá dưới đấy có một đạo mở ra cửa đi vào trong đó liền cảm thấy trận pháp tồn tại bàn tay đẻ vào trên thạch bích tô tiếu tiếu bắt đầu phá giải khởi trận pháp đến rất nhẹ nhõm phá giải xong trận pháp tô tiếu tiếu hướng bên trong đi vào bên trong cấu tạo cùng huyền thiên tông có chút không giống đồng dạng móc sạch ngọn núi bất quá nơi này đều là thạch thất mỗi cái trong thạch thất đều trưng bày một bộ quan tài quan tài dùng tài liệu vô cùng tốt nhìn thật nhiều phó cũng không thấy có mục nát dấu hiệu xuốt lên một cái nắp quan tài nhìn một chút bên trong liền một bộ bạch cốt siêu bên trong ném một viên huyền thiên thần lôi về sau đắp lên đóng tô tiếu tiếu đem cái này cố quan tài thu vào hệ thống ba lô bên trong khi xúp lên thứ 13 cái vách quan tài thời điểm tô tiếu tiếu ở bên trong nhìn thấy không giống đồ vật trừ thi cốt còn có một cái tỏa hồn tháp ở bên trong không cần phải nói cái này tỏa hồn tháp bên trong liền có một cái hồn phách hồn phách bị kinh động xung ra nắp quan tài làm sao bị mở ra hồn phách rất là nghi hoặc kiểm tra một hồi bốn phía không có phát hiện cái gì dị thường cái này hồn phách lại tiến vào tỏa hồn tháp bên trong Hệ thống ba lô tiên cung đều có thể chứa được hạ, cái này nho nhỏ tỏa hồn tháp tự nhiên không đáng kể. Sau đó cái này bộ quan tài cũng bị thu vào hệ thống ba lô bên trong. Sau nửa canh giờ nơi này trở nên trống rỗng, song việc Tô nhỏ siêu bên trong ném mấy cái huyền thiên thần lôi. "Beng, beng, beng." Chương 192, có điểm gì là lạ? Chương 192, có điểm gì là lạ? Tiếng nổ kinh động trên núi phụ cận người, lập tức liền có không ít người tới xem xét. Cái này xem xét khá lắm, hợp Hoan tông tiên tổ quan tài toàn bộ cũng không thấy. Tăng thêm vừa mới tiếng nổ cùng phong cách hành sự mấy người rất nhanh liền nghĩ đến vương hữu đức trên thân. các ngươi trông coi, ta hiện tại đi thông chi trưởng môn. nói xong người này bay đi, lưu lại mấy cái mộng bức các đệ tử. mẹ nó cái này vương hữu đức cũng quá thiếu đạo đức đi. chúng ta tiên tổ quan tài hắn đều không bỏ qua. hắn đến cùng muốn làm gì? còn phải nói gì nữa sao? khẳng định là qua đến báo thủ, ai kêu trưởng lao chúng ta trưởng môn trước đó vây giết hắn? ai? không được gan bình a. dạng này nào xuống dưới muốn ồn nào tới khi nào đi. lại nói vương hữu đức cũng là diệu nhân, nhiều như vậy đại lao ở đây đều không làm gì được hắn. hôm qua đuổi theo ra đi không có đuổi tới. Hôm nay liền đến trộn qua tài. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, các đại lão liên tiếp xuất hiện tại nơi đây. Hạ Bạch vừa đi vào thạch thất liền thấy cổng trên mặt đất ba chữ to, Vương Hữu Đức, sau lưng mấy cái các trưởng lão cũng theo sau. Cảm ứng một chút phát hiện bên trong rống tuyết, Vương Hữu Đức, ngươi thành công chọc giận ta. Đinh. Đến từ Hạ Bạch đoán khí trị 120000. Đinh. Đến từ Hạ Hầu Thiên đoán khí trị 9000. Đinh. Đến từ Phong Lập Nhân đoán khí trị 86000. Hạ Bạch nắm chặt song quyền, quá mức dùng sức cánh tay không khỏi run rẩy lên. Thái thiếu trưởng lão Vương Hữu Đức chuyện này làm được quá tuyệt, làm sao bây giờ? Những cái kia đều là chúng ta hợp hoan tông lịch quyền trưởng môn, trưởng lão thi của ta. Ai? Chết đều không được nghỉ ngơi, lần này toàn xong. Kẻ này chết không có gì đáng tiếc. Đầu chỉ, nhất định phải hắn chết không yên lành. Tô tiêu tiêu ở một bên nghe đám người lý do thoái thác liền có chút không thoải mái, trước đó vây mình thời điểm không phải rất sung sướng sao? Nhưng vào lúc này không trung phiêu rơi xuống một tờ giấy. Hạ Bạch vung tay lên bắt lấy tờ giấy sau đó nhìn lại, "Quán tài, 1000 vạn hạ phẩm linh thạch một bộ, tòa hồn tháp 5000 vạn hạ phẩm linh thạch một cái. Cho linh thạch liền trả lại quán tài." Đinh Đế tử Hạ Bạch toán khí trị 8000. Đinh. Tất một cái Vương Hữu Đức, cầm những mảnh tiên tổ quan tài bắt chẹt linh thạch. Thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta nào có nhiều như vậy linh thạch cho hắn a, tông môn bảo khố đều bị hắn móc sạch. Hạ Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mở miệng hô đến, Vương Hữu Đức, ngươi bây giờ ra tới trả lại ta tiên tổ quan tài, chuyện này còn có đảm, không phải ngươi ta không chết không thôi. Không bao lâu không trung lại phiêu rơi xuống một tờ giấy, phía trên trình lĩnh viết, ta rất sợ hai nha. Đinh. Đế tử Hạ Bạch toán khí trị 5000. Hạ Bạch đại thủ bóp tờ giấy hóa thành tro tàn. Đã người ta không nguyện ý cho Linh Thạch, kia Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể lập thủ. Không chung một bộ quan tài đột nhiên xuất hiện rơi rơi xuống, là tổ tiên quan tài. Người này nói xong đang chuẩn bị đi lên tiếp được, beng. Một tiếng vang thật lớn, quan tài bị nổ cái hiếm nát. Vương. Có. Đức. Đinh. Đến từ Hạ Bạch Đoán khí trị 2200000. Đinh. Đến từ Hạ Hầu Tiên Đoán khí trị 1800000. Đinh. Đến từ Phong Lập Nhân Đoán khí trị 1900000. Tô Tiếu Tiếu có chút ngoài ý muốn, hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn, 10 cái trưởng lão tăng thêm trưởng môn lập tức đến hơn 200 vạn đoàn khí trị, đám người vô cùng phẫn nộ, chưa từng có nghĩ như vậy muốn giết chết một người. Nhưng vào lúc này không trung lại phiêu rơi xuống một tờ giấy. Hạ Bạch tiếp nhận xem xét mẹ nó trên đó viết ba chữ to, có tức hay không? Đinh. Đến từ Hạ Bạch đoán khí trị 1 năm 0000, có thể không tức giận sao? Thái thiếu trưởng lão, nếu không chúng ta cho linh thạch cho hắn đi, không cho chỉ sợ hắn lại muốn nổ tổ tiên quan tài. Một trưởng lão nhận sợ, dưới mắt sắc thực không có những biện pháp khác. Căn bản liền không tìm được người, đánh cũng đánh không được, mắng cũng không mắng được liền rất vô giải. 3. Một tiếng vang dội Trưởng lão này trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Ngươi là muốn bản tọa khuất phục tại hắn, hắn muốn hủy đi quan tài liền hủy. Bản tọa với hắn không chết không thôi. Cứng rắn liền cứng rắn tô tiếu tiếu căn bản cũng không mang sợ, quả quyết ném ra một cái khác bộ quan tài. Với anh, quan tài tại không trung nhiễu nát, môn phái khác người thấy thế không bình tĩnh. Vạn nhất Vương Hưu Đức đi bọn hắn tông môn bên trong trộn quan tài liền xong con bê, thế là nhao nhao truyền âm cho mình tông môn trưởng lão, để bọn hắn trở về trước tiên đem tông môn của mình tổ tiên quan tài cùng hồn phách cho giấu kỹ hoặc là thu lại trước. Nếu là cho Vương Hưu Đức bắt được cái truy lại là sự tình lần thứ hai nổ có tài so trước đó ván khí trị nhỏ hơn rất nhiều chỉ xuất hiện chừng trăm vạn vương hữu đức người đi ra cho ta hạ bạch tức giật quát nhưng mà chờ lấy nàng là bản thứ ba có tài vương lại bị nổ cái huyễn nát lúc này hạ bạch cười khẩy những tông môn khác đại lao tựa hồ cũng có chút vui vẻ từng đạo màn sáng đột nhiên xuất hiện tại hợp hoan tông bên ngoài cũng cực tốc dựa sát vào không bao lâu một cái khốn trận bị bố chi xong hôm qua các đại lao nghĩ một buổi tối trừ dùng trận pháp vây khốn vương hữu đức đã không có bất kỳ biện pháp nào Vương Hữu Đức một mực náo sự, bọn hắn đại khái cũng đoán được Vương Hữu Đức nhất định sẽ còn trở về, cho nên chuẩn bị một chút luyện hư kỳ cường giả ở ngoài vi. Tô Thiếu Tiếu cho là bọn họ là nghĩ vây khốn mình, nhưng không nghĩ tới bọn hắn hay là dùng trận pháp. Trận pháp hình thành về sau bọn hắn không có đang bố trí tòa thứ hai. Hiện tại trên cơ bản có thể xác định Vương Hữu Đức đã bị khống trụ. Ân. Dựa theo kế hoạch làm việc đi. Nói xong vị này đại thừa kỳ cường giả lập tức linh hồn truyền âm cho người khác. Không bao lâu một chút cường giả xuất hiện tại trận pháp vị trí then chốt đóng giữ, cái này là vì phòng ngừa Vương Hữu Đức phá giải trận pháp đi ra ngoài. Lần này nhìn hắn còn có cái gì biện pháp? Chúng ta nhiều người như vậy nghiên cứu một đêm cải tiến trận pháp, hiện tại cũng không sợ hắn làm ra mùi thối đến. Trận pháp này trải qua cải tiến đỉnh chót có rất nhiều cỡ nhỏ mà dày đặc miệng thông gió, dưới đáy cũng có rất nhiều, một vào một ra có thể dùng đến lấy hơi. Những cửa động này rất tiểu nhân là không thể nào từ cửa hang chui ra đi. Lúc này một cái đại lão một cái lắc mình xuất hiện tại trận pháp đỉnh chót, vận chuyển pháp quyết về sau, không khí chung quanh lưu động, toàn bộ đè ép cùng một chỗ. Sau đó thuận trận pháp đỉnh chót lôi thùng trên ra ngoài. Thí nghiệm rất thuận lợi, pháp này có thể thực hiện. Tiếp xuống chính là tìm Vương Hữu Đức. Đâu đao đao có chút kinh ngạc a, không có nghĩ tới những người này lại cả một màn này. Cái này nếu là người khác gặp được chuyện này thật đúng là không dễ làm, Tô Tiếu thiếu sao? Ngươi cái đồ chơi này chẳng phải thùng rỗng tiêu to. Chúng ta cầm kiện tiên khí đại đao ra, một bộ trận pháp này tuyệt đối báo hỏng. Theo đạo lý đến nói những người này hẳn là sẽ nghĩ đến điểm này, nhưng là vì cái gì bọn hắn sẽ còn bố trí loại trận pháp này ra đâu? Cái này liền có chút cổ quái. Tô Tiếu thiếu nghĩ nghĩ cảm thấy bên trong còn có việc, liền giống với người khác làm lớp giấy ngăn trở mình, rõ ràng vô dụng bọn hắn còn càng muốn cản. Đi, muốn cùng ta chơi, ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Chương 193, học bài hát như thế nào? Chương 193, học bài hát như thế nào? Tinh tế suy nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu liền biết bọn hắn nghĩ muốn làm gì. Trận pháp vị trí then chốt bị người canh chừng, mình muốn phá giải trận pháp ra ngoài trên cơ bản rất không có khả năng. Nếu như nói mình xuất ra tiên khí đi phá vỡ trận pháp, như vậy bọn hắn ngay lập tức liền có thể cảm nhận được tiên khí khí tức, cũng chính là khóa chặt mình. Trận pháp này tương đương với một cái còi báo động mà thôi. Chân chính sát chiêu đoán chừng ở bên ngoài, trước đó người bên ngoài bố trí tốt trận pháp về sau cũng không có tiến đến, vẫn tại bên ngoài. Hàn là ở bên ngoài bố trí sắt trận chờ ta ra ngoài. Dù sao bọn hắn cũng không có những biện pháp khác có thể đối phó ta. Tô Tiếu Tiếu nghĩ rõ ràng kế hoạch của bọn hắn. Sự tình chính như Tô Tiếu Tiếu suy nghĩ không sai biệt lắm, bất quá sát trận đêm qua đã bố trí hơn 20 tòa, hôm nay chỉ là khởi động mà thôi. 20 mấy tòa sát trận bao vây toàn bộ hợp Hoa Tông, Tô Tiếu Tiếu muốn đang muốn chạy trốn ra ngoài nhất định trùng chiêu. Nhưng là có gì hữu dụng đâu? Tô Tiếu Tiếu nhiều lắm là chết cái phân thân mà thôi. Tính mặc kệ nhiều như vậy, trước nổ con tài, không ngay ngắn đến những người này ngoan ngoãn linh thạch khó tới tay. Cho dù Tô Tiếu Tiếu hiện tại đã là phân thần kỳ, Bất quá tại đại lao trong mắt cùng trước kia không hề khác gì nhau, vẫn như cũ là sâu kiến. Nghĩ khiến cái này người khuất phục tại mình khẳng định là rất khó. Anh, không trung quan tài bạo vỡ đi ra. Đinh, Đến từ hạ bạch đoán khí trị 9000 không, lại nổ 10 cái quan tài về sau. Một tờ giấy từ không trung rơi xuống hạ bạch trước mặt, tiếp nhận xem xét, ta ngày mai lại đến nổ. Đinh, Đến từ hạ bạch đoán khí trị một không không không Vừa mới thu thập quan tài cùng tỏa hồn tháp lãng phí không thiếu thời gian, lúc này ẩn thần quyết thời gian sắp đến. Trở lại thanh phong sơn dưới chân trong phòng nhỏ. Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị đối tỏa hồn tháp bên trong hồn phách độc thủ. Tiên cung có độc hữu khí tức, mặc dù bên trong không gian rất có trận pháp, nhưng là Tô Tiếu Tiếu sợ bị các đại lao phát hiện, cho nên vẫn là lựa chọn đoạn đao. Lấy ra đoạn đao, Tô Tiếu Tiếu đi vào. Đoạn đao không gian không lớn, dù cho những hồn phách này ra cũng chạy không được bao xa. Nhỏ vung tay lên 13 ba tòa tòa hồn tháp xuất hiện tại trên mặt đất. Đối với đột nhiên xuất hiện chấn động, những hồn phách này hiếu kỳ chui ra. Ai? Đây là nơi nào? Tiểu tử ngươi là ai a? Mười cái hồn phách quét một vòng bốn phía, sau đó tỏ mò nhìn mình. Ta minh bạch, trước đó địa cung bên trong nắp quan tài bị mở ra. Nhất định là ngươi dở trò quỷ. Ngươi đem chúng ta đều đưa đến nơi này đến cùng nghĩ muốn làm gì? Ta trước khi nói ai tại động có tài, nguyên lai là hắn. Mấy người các ngươi nghe kỹ, các ngươi hợp hoàn tông nhân chi trước vây công ta, ta hiện tại bắt các ngươi qua tới đương nhiên là báo thủ. Tô Tiếu Tiếu nói xong mười cái hồn phách nhau nhau nở nụ cười. Thực tế là Tô Tiếu Tiếu thực lực đối với bọn hắn đến nói quá thấp, những hồn phách này cái kia khi còn sống không phải đại thừa kỳ cường giả. Tiểu tử, chúng ta mặc dù là hồn phách, nhưng là giết ngươi liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Ngươi xác định ngươi vừa mới nói lời không phải đang nói đùa. Tô Đâu điều dám thả bọn họ ra tới đương nhiên là có chút nghiệp tin, hồn phách không có linh lực thủ đoạn công kích không đủ, một là điều khiển trận pháp, hai là so khá thường gặp linh hồn thủ đoạn công kích. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể điều động thiên địa linh khí phát động pháp quyết, bất quá đoạn đao bên trong không có linh khí, điểm này có thể bỏ qua. Trận pháp đoạn đao bên trong không có. Về phần linh hồn công kích Tô Tiếu Tiếu liền càng thêm không sợ, bởi vì phân thân không có linh hồn. Cho nên nói Tô Tiếu Tiếu đối với những hồn phách này đến nói chính là vô địch tồn tại, cho dù là bọn họ đều là đại thượng kỳ. Các ngươi chờ một chút, ta trước tìm ít đồ ra tại cùng các ngươi xâm nhập hiểu rõ. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền ấn mở hệ thống thương thành, ở bên trong tìm tòi có thể công kích linh hồn vũ khí. Xem một phen Tô Tiếu Tiếu phát hiện một vật, hạ phẩm bảo khí, Đả Hồn Tiên, 23 triệu bán khí trị. Nhìn xem không sai Tô Tiếu Tiếu mua ra, đoán chừng về sau cũng có thể cần dùng đến. Nếm thử vung vậy một chút, Đả Hồn Tiên một cái vung đôi tại không trung truyền ra một tiếng vang rền. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là muốn ra tay với chúng ta sao? Cái này không nói nhảm sao? Thiếp chiêu đi." Trong chốc lát 13 đạo linh hồn công kích trực tiếp đánh úp về phía Tô Tiếu Tiếu đầu lâu. Tô Tiếu Tiếu không núc núc, tiếp lấy 13 cái hồn phách ngộp. Không có lý do a, chí ít thụ bị thương đi, làm sao cùng cái không có việc gì người một dạng. Tô Tiếu Tiếu một cái lắm mình, xuất hiện tại một cái hồn phách sau lưng, dùng sức vung lên, đả hồn tiên đối cái này hồn phách quất tới. Ba, cái này hồn phách bị đánh trúng lập tức trở nên phiêu hốt. A, đau quá, người ta đau liền chứng minh vật này mua đối. Đoạn đau bên trong vốn cũng không lớn, tăng thêm Tô Tiếu Tiếu tốc độ, những hồn phách này tránh cũng không thể tránh, mỗi một kích trúng đích đều sẽ truyền đến hồn phách tiếng gào. Đánh nhỏ biết công phu 13 đạo hồn phách liền chịu không được, một roi xuống dưới thực tế là quá đau. Tiểu tử chúng ta không oán không kiều, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? ngươi là người hay quỷ? làm sao linh hồn công kích đối ngươi không có bất kỳ cái gì hiệu quả? thấy tình thế không ổn những hồn phách này đều trốn ở cạnh cạnh góc góc, chất vấn lên tô tiếu tiếu đến. ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? các ngươi hợp hoàn tông trước đó vây giết ta, ta hiện tại qua đến báo thù đến. lúc đầu ta nghĩ để các ngươi hợp hoàn tông người cho điểm linh thạch ta, chuyện này cứ như vậy tính, nhưng là hạ bạch lao ra hỏa kia không nguyện ý. một hồn phách trôi giạt đến phía trước đến, hạ bạch là đồ như ta. ngươi đợi ta ra ngoài nói với nàng nói, nàng định sẽ đồng ý, ngươi đừng ở cốt chúng ta. Đang nói chúng ta trước đó cũng không có tham dự vây giết ngươi à, ngươi tìm chúng ta phiền phức làm gì à. Ta quản ngươi nhiều như vậy, dù sao các ngươi là Hợp Hồn tông, tại nói các ngươi vừa mới không phải cũng động thủ với ta sao? Nha chính là muốn ăn đòn. Ngươi đừng ở cốt chúng ta được hay không, ngươi muốn cho chúng ta thế nào giúp ngươi. Nghe vậy Tô Tiếu Tiếu lấy ra một cái lớn âm hưởng ra, hiện tại ta dạy cho các ngươi một ca khúc. Các ngươi cho ta sướng hội lại nói. Hôn phách nhóm liền rất ngộng. Ca hát. Cái quỷ gì? Có âm hưởng còn không được, đến có máy chiếu phim, thế là Tô Tiếu Tiếu lại mua đài điện thoại, cộng thêm một cái tự mang 10 vạn bài hát khúc ổ cứng trở về ổ cứng kết nối vào tay cơ về sau, Tô Tiếu Tiếu ở bên trong tìm lên ca khúc phân loại đông đảo, Tô Tiếu Tiếu đem mục tiêu đặt ở nhạc Tiếu nhi trên thân. Điểm Tiến Nhi ca văn kiện xem xét, ca khúc thứ nhất khúc chính là Hỉ Dương Dương. Bài hát này không sai liền cái này thủ. Điểm kích phát ra về sau Tô Tiếu Tiếu thiết trí đơn khúc tuần hoàn. Thế là âm hưởng bên trong truyền ra dễ nghe tiếng ca. "Hỉ Dương Dương, đẹp dê dê. Đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng hương. Bầu trời bởi vì ta trở nên càng lam." 3. Tô Tiếu Tiếu giơ lớn tự vung lên, các người nhanh lên đều cùng theo hát lên. Hai canh giờ nếu là học không được đừng trách ta quất các ngươi a. Mẹ nó không có cách nào a. Những hồn phách này chỉ có thể khuất phục tại Tô Tiếu Tiếu dưới dâm uy. Từng cái nói chuyện đi theo học, chương 194, đừng nhìn ta chỉ là một con lon dê, chương 194, đừng nhìn ta chỉ là một con lon dê. Tô Tiếu Tiếu ở một bên nhìn xem, sau một canh giờ, liền rất im lặng. Mẹ nó Tô Tiếu Tiếu chính mình cũng bắt đầu đi theo hát lên, thực tế là quá tẩy não. Hồn phách nhóm học được cũng kém không nhiều. Kết quả là Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong lục soát lên khống chế hồn phách công pháp. Tìm tiểu hội Tô Tiếu Tiếu chọn lựa một bộ tên là Linh hồn tỏa liên công pháp. Công pháp này vừa thi triển ra sẽ hình thành hồn lực ngưng tụ xiển xích có thể vây khốn hồn phách. Nhưng là Tô Tiếu Tiếu có chút không yên lòng, thế là lại tại những hồn phách này trên thân gieo xuống trên trăm đạo cấm chế, lấy bảo đảm bọn hắn sau khi rời khỏi đây sẽ không đào tẩu. Linh hồn tỏa liên mới ra 13 đạo hồn phách trên thân lập tức bị cuốn chặt lấy. Có thể a. Không trải qua đợi ngày mai, buổi sáng ngày mai dẫn bọn hắn ra chơi đùa. Tô Tiếu Tiếu đương nhiên sẽ không ở hợp Hoan Tông trong trận pháp làm những này quỷ sự tình, bên ngoài có trá. Không phải rất khó chạy trốn. Cho nên Tô Tiếu Tiếu lựa chọn thu về phân thân, sau đó lại thả ra. Cứ như vậy mình liền sẽ ra hiện tại bọn hắn bố trí trận pháp bên ngoài. Ngày mai mình xuất hiện tuyệt đối có thể để bọn hắn mục rơi. Nửa đêm canh ba, Tô Tiếu Tiếu phân thân đi tới hợp Hoan tông bên ngoài, cách thật xa liền cảm thấy trận pháp ba động. Thật đúng là dạng này, bọn hắn chỉ có thể dùng trận pháp tới đối phó ta, nhưng là vô dụng à. Nói xong Tô Tiếu Tiếu hướng phía nơi xa bỏ chạy, rơi vào một khối trên đất trống. nhóm một đống lửa, làm một chút ăn ngon, chậm rãi chờ đợi bình minh. Một đêm thoáng một cái đã qua, cho đến bầu trời toàn sáng, Tô Tiếu Tiếu mới làm một chút bùn đất cây đuốc trồng dẫu đi. Tiến vào đoạn đao bên trong Tô Tiếu Tiếu phóng thích linh hồn tỏa liên đem 13 cái hồn phách cuốn chặt lấy toàn bộ cho kéo ra ngoài. Sau đó bay về phía không trung hướng phía Hợp Hoan Tông bay đi. Hợp Hoan Tông bên ngoài sát trận cũng là có phạm vi, chỉ cần mình bay đủ cao liền sẽ không đụng phải sát trận. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu lôi kéo 13 đạo hồn phách đi tới Hợp Hoan Tông trên không. Tốt, hiện tại đem hôm qua học được ca khúc cho ta hát ra. Muốn dùng hồn lực gia trì, phải bảo đảm phía dưới mỗi cái Hợp Hoan Tông các đệ tử đều có thể nghe tới. Ba. Tô Tiếu Tiếu đối không trung quất một roi tử lấy đó cảnh cáo, nhanh lên hát. 13 cái hồn phách gọi là một cái biệt quất mẹ nó nhàn rỗi không chuyện gì đúng không? tình cảm hôm qua gọi bọn hắn luyện tập ca khúc là vì hát cho hợp hoan tông các đệ tử nghe, cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a? hồn phách đều bị khống chế lại tô tiếu tiếu còn không thể không nghe, không phải lại muốn ăn đau khổ. thế là hồn phách nhóm hát lên, thì dương dương, đẹp dê dê, đừng nhìn ta chỉ là một con dê, cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng hương, bầu trời bởi vì ta trở nên càng lam, đều cho ta hát chỉnh tề một điểm, không phải roi hầu hạ. có hồn lực ra chỉ cho nên chúng hồn phách cùng tiếng ca đều xuất hiện tại phía dưới hợp hoan tông chúng bộ não người bên trong, liền rất kỳ quái mẹ nó cái này ai tại hát cơ hồ tất cả mọi người ra xem xét đại thừa kỳ thần thức mới ra rất nhanh cảm ứng đến trên bầu trời động tĩnh thế là các đại lão nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi lên chỉ thấy trên bầu trời nổi lơ lửng một chút hồn phách còn có một người người kia tựa hồ là vương hữu đức a không có khả năng a hắn làm sao lại xuất hiện trận pháp bên ngoài hạ bạch những cái kia hồn phách tại hát nhưng là ta cảm giác bọn hắn hẳn là các ngươi tông môn lão tổ hồn phách vương hữu đức loại thực lực này hắn làm sao có thể khống chế những này đại thừa kỳ cường giả hồn phách vô số nghi vấn xuất hiện tại lòng của mọi người bên trong Vì tìm tòi hư thực các đại lão nhau nhao bay lên không trung. Quả nhiên người ở phía trên chính là Vương Hữu Đức. Những cái kia hồn phách chính là hợp Hoan Tông chết đi lão tổ hồn phách, ở trong còn có Hạ Bạch sư phụ. Hạ Bạch kia cho tức giận đến nháy mắt chửi ầm lên, "Vương Hữu Đức, ta nhất định phải đưa ngươi chặt thành một thịt, luyện ngươi hồn. Tiểu Vương bắt đạn ngươi chờ đó cho ta." "Đinh." Đến từ Hạ Bạch oán khí trị 3700000. Hạ Bạch nói xong một trường chụp về phía trên bầu trời đại trận, không có gì ngoài ý muốn, toàn này cuốn trận bị đập báo hỏng. "Lão thái bà, tốt khí nha. Ngươi theo đội ta nha." Tô Điếu Điếu nói xong cũng lôi kéo hồn phách nhóm chuẩn đi. Tại không đi liền muốn xong con bê. Đinh! Đến từ hạ bạch toán khí trị 1100000. Hạ Bạch cùng chúng các đại lão toàn lực đánh ra, nhưng vẫn như cũ đuổi không kịp Tô Tiếu Tiếu, thần thần bọn hắn ở giữa khoảng cách kéo ra. Lúc này 13 cái hồn phách lại ngộng. Ngươi nói tiểu tử này là phân thần kỳ người? Không thể nào. Tốc độ này đại thừa kỳ cường giả đều đuổi không kịp. Đây là cái quái vật sao? Đây là người đến sao? Không bao lâu, Tô Tiếu Tiếu thoát ly thần trí của bọn hắn phạm vi cảm ứng, lần này Tô Tiếu Tiếu cũng không có trốn. Mà là đánh một vòng chuẩn bị trở về hợp hoan tông. Vừa đến hợp hoan tông chứ không? Tô Tiếu Tiếu liền vùng roi gọi hô lên. Mấy người các ngươi tại cho ta hát lên, không phải ta roi hổ hạ. 3. mười cái đại thừa kỳ hồn phách nghe tới roi quật thanh âm cũng không khỏi đến run đống núp đít. Cái này roi quất vào linh hồn phía trên thực tế là quá đau. Bước bách tại Tô Tiếu Tiếu dâm vi bọn hắn lại hát lên. Hỉ Dương Dương, đẹp dê dê. Đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Phía dưới hợp hoan tông các đệ tử nghe tới tiếng ca lại chạy đến vây xem. Mẹ nó Hỉ Dương Dương là cái gì? Là dê sao? Thượng như là ca tử câu thứ hai liền không phải đã nói rồi sao? Ta làm sao nghe được giống như là đồng giao a? Là đồng giao không sai, nhưng là cái này Vương Hữu Đức cũng quá thiếu đạo đức đi. Vụ chúng ta hợp Hoan tông tiên tổ hồn phách hát đồng giao. Tô Thiếu Tiếu cũng không có nhà rỗi, chờ hồn phách nhóm mở hát về sau liền thu hồi đạo hữu hồ tiên, xuất ra linh thạch già khôi phục linh lực. Đồng thời chú ý đến bốn phía, nếu là không thích hợp đến lập tức chạy trốn. Phía dưới hợp Hoan tông các đệ tử thỉnh thoảng xuất hiện một chút oán khí trị, nhưng là cũng không nhiều, những này chết đi trưởng lão hồn phách bọn hắn phần lớn cũng không nhận ra, cũng không có gì tình cảm. Hát không nhiều lắm một hồi đều điều đô trung quanh liền có không ít người xuất hiện. Đại thừa kỳ cường giả trước đó đều đuổi theo Tô Tiếu Tiếu, còn lại thực lực cũng không kém, luyện hư kỳ lấy trở xuống vẫn là thật nhiều. Cách đó không xa trên một người đến về sau liền mang lên, tiểu độc tử, Người ác độc như vậy sự tình đều làm ra được. Người ta lão tổ hồn phách chọc giận ngươi. Tô Tiếu Tiếu tốc độ bọn họ cũng đều biết, liền ngay cả đại thừa kỳ đều đuổi không kịp, bọn hắn muốn động thủ vậy thì càng thêm bắt không đến Tô Tiếu Tiếu. Cho nên những người này đều không có xuất thủ, mà là xuất hiện ở Tô Tiếu Tiếu xung quanh, chậm rãi hình thành một vòng vây, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Tiếu Tiếu về đối một câu ngươi nha đừng nói chuyện, hảo hảo nghe ca nhạc, bài hát này dễ nghe cỡ nào, tiểu tử, làm ngươi lưu một tuyến, ngươi việc này làm quá mức, ta liền quá phận tính sao? các ngươi có bản lĩnh tới giết ta à? tô tiếu tiếu kiểu nói này hợp hoan tông các trưởng lão đứng không vững, ta tự nhận lấy cái chết. siêu, người ta trưởng lão vừa động thủ, tô tiếu tiếu liền lôi kéo hồn phách trốn đi. tốc độ của những người này so đại thừa kỳ chậm rất nhiều, tô tiếu tiếu cũng cố ý hãm lại tốc độ, cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định. mấy người các ngươi đừng ngừng à, cho ta hát tiếp. ai, đừng nhìn ta chỉ là một con dê chương 195, cực lạc tịch tổ, chương 195, cực lạc tịch thổ. Một hai trăm người truy Tô Tiếu Tiếu một đường, cũng không đội kịp. Không có cách nào a? Đám người chỉ có thể thông chi đại thừa kỳ các cường giả trở về, thế là nhau nhau sử dụng truyền âm vụ. Tô Tiếu Tiếu lúc đầu nghĩ đem những này người mang xa một chút, sau đó mình đến cái gia tốc tại trở về hợp hoàn tông. Đối phương gọi đại thừa kỳ kế hoạch kia liền phải cải biến. Tô Tiếu Tiếu sử dụng toàn lực gia tốc thoát đi, xác định an toàn về sau, Tô Tiếu Tiếu rơi vào một cái trên đỉnh núi. Tiểu tử, ngươi mang theo chúng ta bay khắp nơi đây là làm gì a? Ngươi để chúng ta cùng các đệ tử nói chuyện a, ngươi muốn bao nhiêu bồi thường, ta để bọn hắn cho ngươi là được. Tô Tiêu Tiếu quay đầu liếc mắt nhìn cái này hồn phách, đây không phải đảm không nói vấn đề, ta đến để bọn hắn quất phục. Cái này ngươi không hiểu. Ta làm nằm xuống các ngươi Hợp Hoa Tông, kia cái Khác Tông môn liền dễ đối phó. Đảm có thể đảm ra bao nhiêu linh thạch. Đem bọn hắn làm nằm xuống, mình muốn bao nhiêu chính là bao nhiêu. Dám vây giết mình không giết bọn hắn coi như tốt, nhất định phải ép cô. Ép sạch sẽ cái chủng loại kia. Tô Tiêu điu lấy ra đoạn đao đem hồn phách nhỏ mang đi vào. Tiếp theo tại hệ thống thương thành bên trong tìm đòi, tìm tiểu hội Tô Tiếu Tiếu nhìn chúng một cái ổ cứng, cái này ổ cứng bên trong đều là video, trên cơ bản đều là ca khúc MV. Lấy ra máy tính, Chen vào ổ cứng về sau, Tô Tiếu Tiếu tìm, tìm Tiểu Hội Tô Tiếu Tiếu tìm đến hài lòng vũ khúc, cực lạc tình thổ. Cái này không sai. ấn mở phát ra về sau Tô Tiếu Tiếu thiết trí đơn khúc tuần hoàn, hoan thoát tiếng âm nhạc vang lên, trên màn ảnh máy vi tính mấy người bắt đầu múa lên. Mấy người các ngươi đều tới xem một chút. Nghe vậy hồn phách nhóm Chen trúc tới, đây là vật gì? Các ngươi đừng quản đây là vật gì. Mấy người các ngươi trong vòng một ngày phải đem cái này thủ vũ đạo cho học được. Đinh đệ tử khâu nguyên cơ đoán khí trị 8.000 không cái này mẹ nó cái gì mặc dù là cái hồn phách không có trước khi chết cũng là nam a để bọn hắn học nữ tử vũ đạo cái này liền có chút thẹn thùng tô tiêu tiêu lấy ra đả hồn tiên đối không trung chính là có lại tranh thủ thời gian học đều cho ta nhảy dựng lên không phải rút chết các ngươi ta tiểu tử ngươi hút chết ta tính đánh chết ta đều không học chờ chúng ta học xong ngươi khẳng định lại mang bọn ta đi hợp hoàn tông nhảy cho các đệ tử nhìn đối tiểu tử ngươi đừng quá mức đối ta cũng không học chết đều không học thấy thế tô tiêu tiêu kêu gọi hệ thống. Hệ thống ra một chút. Đinh, có cái gì tầm bổ hồn phách đồ vật giới thiệu một cái cho ta, ta sợ đem những hồn phách này cho giúp tán. Đinh, Túc chủ có thể tại hệ thống thương thành bên trong lục soát, Thất tinh hồn văn thạch, này bảo thạch gần chứa cực kỳ tinh thuần hộ lực, dùng để tầm bổ hồn phách nhất lưu. Lục soát lục soát Tô Thiếu Tiếu lập tức mua một khối ra, có chút ít quý, 3 triệu toán khí trị, vì đại kế điểm này toán khí đến hoa. Vừa lấy ra, Tô Thiếu Tiếu liền bóp nát Thất tinh hồn văn thạch, nháy mắt đoạn đao bên trong không gian bên trong liền tràn ngập nồng đậm hộ lực. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ba. Tô Thiếu Tiếu quất một giói tử các ngươi không phải nói chết đều không học sao? ta sợ chờ chút đem các ngươi rút hồn phi phách tán, đương nhiên phải làm điểm đồ tốt cho các ngươi bồi bổ thân thể. nói cho các ngươi biết thứ này ta còn nhiều. tiểu tử ngươi khinh người quá đáng, ta liền lấn phụ các ngươi sao thế? tranh thủ thời gian cho ta nhảy dựng lên. nói xong tô tiếu tiếu liền động thủ, cầm đả hồn tiên một trận rút loạn. đả hồn tiên đối mỗi lần rút đến những hồn phách này trên thân, chư đau đớn bên ngoài bọn hắn đều sẽ tổn thất nhất định hồn lực, bất quá rất nhanh liền bị đoạn đau bên trong nồng đậm hồn lực bổ dưỡng bên trên. ở bên trong rầy vò hơn một canh giờ, những hồn phách này nhóm rút cục quất phục. vì sao đâu? Bởi vì tại đoạn đao bên trong hồn lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm Tô Tiếu Tiếu lại lấy ra một viên Thất tinh hồn văn thạch cho búp nát. Khoan hãy nói quang quất bọn hắn đều đưa đến tay hơn 200 vạn đoán khí trị, không tính quá thua thiệt. Tuyệt vọng a, thực tế là không có cách nào a. Chết cũng chết không được, còn phải thừa nhận đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Đây chính là tiểu tử này vừa mới nói qua khuất phục. Tuyệt vọng a. Mười cái hồn phách xếp tại máy tính trước mặt đi theo bên trong tiểu tỷ tỷ ra dáng học. Tô Tiếu Tiếu cực kỳ hài lòng, mặc dù đều là nhảy loạn, nhưng có hiệu quả. Ấn không sai. Hiện ở một bên nhảy một bên hừ ca, không yêu cầu các ngươi hát nhưng là nhất định phải học được ca khúc tiết tấu sau một canh giờ tô tiêu tiêu càng giúp đầy hơn ý những hồn phách này thế mà nhảy chỉnh tề một chút ân không sai có tiến bộ các ngươi nhảy thời điểm muốn chú ý một chút người bên cạnh động tác ca phải đinh giữ nhất trí dạng này nhảy dựng lên mới tốt nhìn đinh đệ tử khâu nguyên cơ bán khí trị 3.000 không đinh vốn cho rằng phải tốn thời gian một ngày bọn hắn mới có thể học được không nghĩ tới có chút nhanh tô tiêu tiêu sử dụng linh hồn tỏa liên chói chặt hồn phách nhóm đem bọn hắn mang ra ngoài Chờ Tô Tiếu Tiếu cùng một chỗ bay những hồn phách này liền ám đạo không ổn, mẹ nó con hàng này tuyệt bức là đi hợp Hoan Tông. Quả nhiên không nhiều lắm một chút thời gian Tô Tiếu Tiếu liền xuất hiện tại hợp Hoan Tông trên không. Các ngươi một bên hừ ca, một bên ngảy, nếu ai dám không nghe, chờ chút trở về roi hầu hạ. Tô Tiếu Tiếu nói xong hồn phách nhóm trung thực hử lên ca, thân thể cũng rất nghe lời múa lên. Ân, ân, ân, ân ân ân nữ, ân, ân, ân ân ân Phía dưới hợp Hoan Tông các đệ tử lại mơ hồ, cái này là ai tại hử ca đâu? Mẹ nó không hát hỉ dương dương. Bài hát này liền kém rất nhiều a. Các đệ tử nghe xong liền biết là Vương Hữu Đức lại tới náo sự, đều có kinh nghiệm. Quả nhiên ra xem xét, trước đó những cái kia hồn phách lại xuất hiện ở trên không trung. Ai nha, mẹ nó lần này đang khiêu vũ a. Ân, nhảy con quái đẹp mắt quá. Mồ hôi, cái này Vương Hữu Đức a, ta thật phục. Vương Hữu Đức lưu bức. Dù sao không phải là nhà mình người hồn phách, những người này ra chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, hoán khí chỉ có xuất hiện, nhưng là rất ít. Đại thừa kỳ đại lão lúc này đã trở về, nghe tới động tĩnh lập tức liền xuất hiện. Vương Hữu Đức, một tiếng giống to. Hạ Bạch tiếng kêu quanh quẩn ở trong tiên điện. Đinh. Đến từ Hạ Bạch Oán khí trị 410000. Đinh. Đến từ Hạ Hầu tiên đoán khí trị 130000. Đinh. Đến từ phong bên trong người oán khí trị 140000. Vừa xuống 41 vạn oán khí trị có thể nghĩ cái này Hạ Bạch là có bao nhiêu khí? Hợp Hoan Tông các trưởng lao oán khí trị cũng đều không ít. Các ngươi đừng tới đây a, tới ta liền chạy. Muốn hay không nói chuyện? Vừa vừa mới chuẩn bị xông lại Hạ Bạch chi chủ thân hình nhìn về phía không trung Tô Tiếu Tiếu lạnh lùng nói, ngươi nói làm sao đảm? Mẹ nó quá khứ lại đuổi không kịp. Vừa mới hát xong bài Hiện tại lại để cho Hợp Hoan Tông tổ tiên hồn phách khiêu vũ. Cẩm Vương Hữu Đức không có biện pháp nào. "Đương ngươi, còn có các ngươi tông môn trưởng lão, trưởng môn nạp giới đều cho ta, chuyện này cứ như vậy tính, ta cũng để yên các ngươi Hợp Hoan Tông. Ngươi khẩu vị cũng quá hơi bị lớn đi." Hạ Bạch Khinh thường nói. Tô Tiếu Tiếu một cái lớn bím tóc liền rút ra. "Mấy người các ngươi cho ta tiếp tục này. Chương 196, có tức hay không? Chương 196, có tức hay không?" Hạ Bạch nhịn không được, Hợp Hoan Tông linh mạch cùng tàng bảo các đều bị Tô Tiếu Tiếu đánh cấp, hiện tại nếu là giao ra nạp giới, kia Hợp Hoan Tông liền không có tồn tại tất yếu. Điều kiện này nàng không có khả năng đáp ứng. Thấy Hạ Bạch vọt lên, Tô Thiếu Tiếu quả quyết lôi kéo hồn phách đi. Biết đuổi không kịp, lần này Hạ Bạch truy không bao lâu liền trở về, cái khác đại thừa kỳ các cường giả ngay cả truy đều không có truy. Làm sao bây giờ a? Nếu là hắn một mực tiếp tục như vậy, chúng ta bắt hắn không có biện pháp nào a? Ai thật sự là bực mình a? Cái này Tiểu Vương bắt đạn quả thực cũng không phải là người a. Chúng ta trước đó phỏng đoán một mực là sai lầm, Vương Hữu Đức cách không công kích khoảng cách rất xa, lúc trước hắn căn bản chẳng phải không tại Hợp Hoan Tông bên trong. Những này đại lão lúc này tựa như quả bóng xì hơi, bắt đầu lo lắng lên tông môn của mình đến. Trước đó đều vây rết qua Vương Hữu Đức, nếu là hắn hiện đang tìm tới tông môn của mình, kia hạ chẳng không nhất định xóa hợp hoàn tông tốt. Các đại lão thương nghị thời điểm, Tô Tiếu Tiếu lại xuất hiện tại Hợp Hoàn Tông trên không. Bọn hắn không truy Tô Tiếu Tiếu đôi kia Tô Tiếu Tiếu đến nói là chuyện tốt ta, nhất định phải trở về. Ai? Mấy người các ngươi nghe cho ta. Một bên hất hỉ dương dương, một bên cho ta nhảy cực lạc tình thổ. Đinh. Đệ tử Khâu Nguyên Cơ đoán khí trị 8000. Đinh. Hôn phách nhóm đều ngây người, cái này hai đồ chơi có thể hỗn hợp sao? Lại nói kia tiết tấu cũng không đối a. Đều loạn. Tranh thủ thời gian cho ta mở bắt đầu hát, không phải trở về doi hầu hạ, bất đắc dĩ a, đây là cái ma quỷ đi, Lão Thiên Gia ngươi đến cứu lấy chúng ta đi, ba, doi coi lại không trung truyền đến một tiếng vang dọn. tranh thủ thời gian, Kỳ Dương Dương, đẹp dê dê, đừng nhìn ta chỉ là một con dê, cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng hương, bầu trời bởi vì ta trở nên càng lam, khoan hãy nói, rất dối, tô tiếu tiếu nhìn xem đều cảm thấy khó chịu, mặc kệ có hiệu quả là được, tiếng ta vừa xuất hiện, phía dưới hợp hoan tông các đệ tử lại ra xem náo nhiệt, ầm ầm, hạ bạch nguyên địa vũ khí chỗ sơn phong nháy mắt hóa thành hư không bên cạnh chúng các đại lão bị thổi đến thật xa Đinh. Đến từ hạ bạch đoán khí trị bốn ba ai nha sinh khí a lão thái bà người theo đuổi ta nha mẹ nó đây là có bao nhiêu tiện a hạ bạch muốn rách cả mí mắt trong trắng mắt đỏ bừng trong lỗ mũi một giọt máu rơi ra nhìn cho tức giận đến cái này cỡ nào cấp trên a a một tiếng chấn thiên gầm thét hạ bạch phóng tới tô tiếu tiếu. người theo đuổi ta nha lần này thật đem hạ bạch dẫn lửa toàn lực đánh ra đuổi theo lên tô tiểu tiểu Không có biết công phu Tô Tiếu Tiếu quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện lão thái bà này tốc độ thế mà so trước kia nhanh hơn không ít, bất quá vẫn là không có mình nhanh. Hệ thống, người này tốc độ làm sao so trước kia nhanh? Đinh, địch nhân sử dụng bí pháp, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá tăng tăng tốc độ. Còn có loại đồ chơi này, bất quá không cần lo lắng, một dạng đuổi không kịp. Đuổi theo đuổi theo giữa song phương khoảng cách dần dần kéo ra, cuối cùng Tô Tiếu Tiếu biến mất tại thần trí của nàng phạm vi cảm ứng bên ngoài. Lần này đối phương cực kỳ tức giận hẳn là sẽ còn đuổi tới, Tô Tiếu Tiếu ngoặt cái ngoặt lớn hướng khác phương hướng bay đi, thẳng đến linh lực hao hết mới ngừng lại được. Tiểu Hưu a, ngươi đừng làm rộn a, tiếp tục như vậy không được a. Một cái hồn phách khuyên, đúng vậy a, ngươi dạng này buồn nôn bọn hắn, cũng không cần thế A. bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi nạp giới. Tô Tiếu Tiếu giật giật linh hồn tỏa liên nói, các ngươi không hiểu, dựa theo ta nói đến là được, ta có thể cam đoan bất diệt hồn phách của các ngươi, nhưng là các ngươi phải nghe lời. Lấy ra đoạn đao Tô Tiếu Tiếu đem hồn phách nhóm kéo vào. Đi vào Tô Tiếu Tiếu liền tại máy vi tính tìm lên Vũ Khúc, tối huyền dân tộc phòng, giống như không tệ a. Tiểu Bình quả cũng được. Ngải Đi Cổ, ăn, cũng có thể a. Thất phỏng Tô Tiếu Tiếu quay đầu nhìn một chút những hồn phách này, bài hát này độ khó quá cao, bọn hắn hẳn là không chịu nhận. Nhưng là nghĩ nghĩ, hiện tại thời gian nhiều à, bọn hắn học nhiều lắm là liền chậm một chút mà thôi, cũng không phải không được. Vốn còn nghĩ để bọn hắn khiêu vũ, nhưng là hiện tại Tô Tiếu Tiếu cải biến chủ ý. Trước để bọn hắn học xong cái này thủ thấp phòm lại nói, đằng sau tại học khiêu vũ cũng được. Ấn mở ca khúc, Tô Tiếu Tiếu thiết trí đơn khúc tuần hoàn. Tiếng ca xuất hiện. A a, a a ai, AT đắc AT đắc, AT đắc lạc đến lạc đắc. Hồn phách nhóm nghe tới cái này tiếng ca nháy mắt ngộp mẹ nói đây là hát cái gì, nếu khẩu lệnh cũng không có như thế cún a, đây là người có thể hát ra sao, địa ngục cấp độ khó, còn muốn ta nói sao, bài hát này các ngươi tranh thủ thời gian cho ta học tốt, hồn phách nhóm từng cái sầu mi khổ kiểm, tiểu hoa tử, ngươi có thể hay không đổi thủ đơn giản điểm ca a, bài hát này ta nghe đều chóng, đừng nói hát, sợ cái gì có nhiều thời gian, chậm giải học, bài hát này các ngươi nếu là học xong, về sau cái gì ca các ngươi đều có thể hát, có biện pháp gì đâu, tô thiếu thiếu nói không được là không được, kết quả hồn phách nhóm liền bắt đầu quỷ kê lên. Vì thanh tính Tô Tiếu Tiếu quả quyết mang lên một cái tai nghe, điều đến lớn tiếng nhất, phát ra lên cái khác ca khúc. Đồng thời lấy ra linh thạch bắt đầu khôi phục khởi linh lực đến. Sau nửa canh giờ, Tô Tiếu Tiếu gỡ xuống tai nghe, muốn nghe xem bọn hắn học như thế nào. Kết quả khá lắm. Loạn, loạn. Tất cả đều loạn rồi. Từng cái đều tại mù hát. Đều cho ta hảo hảo hả? Nếu là học không được cẩn thận ta roi hầu hạ, đều cho ta dùng điểm tâm. Ai, muốn chết đều chết không được, so chết đều còn khó chịu hơn. Hai canh giờ về sau, Tô Tiếu Tiếu gỡ xuống tai nghe, nghe nóng. Loạn, vẫn là loạn. Cái này cũng trách không được bọn hắn, bài hát này thực tế là quá khó hát. Không có cách nào loạn liền loạn thôi. có hát là được. Linh hồn tỏa liên mới ra, chúng hồn phách bị trói lại. Xuất hiện lần nữa tại Hợp Hoan Tông trên không lúc nơi này nhiều hơn một tòa đại trận. Tô Tiếu Tiếu nhíu mày, đây là cách giẫm trận a. Đột nhiên Tô Tiếu Tiếu trong lòng có một loại dự cảm xấu, không biết là nguyên nhân gì, nhưng cảm giác là lạ. Tê. Làm sao da đầu có chút run lên đâu? Trận Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Khá lắm. Trên trăm đạo pháp quyết, kiếm chiêu vây số dưới, đã gần vô cùng. Còn tốt phát hiện kịp thời, bằng không thật phải tao ương. Tô Tiếu Tiếu lập tức chôn xa. Các đại lao phỏng đoán y theo Tô Tiếu Tiếu tính tình nhất định còn sẽ trở về, bố trí cách âm trận pháp chỉ là vì hấp dẫn Tô Tiếu Tiếu chú ý. Đỉnh đầu mới là sát chiêu. Tô Tiếu Tiếu thần thức phạm vi có hạn, cũng không có chú ý đỉnh đầu tình huống, kém chút trúng chiêu. Ầm ầm. Nộ thật to âm thanh vang vọng đất trời. Đều là đại thừa kỳ cùng luyện hư kỳ phóng thích sát chiêu, hợp hoàn tông toàn bộ chiếu thu. Bụi đất hòn đá bay loạn, cho buổi tứ tán nháy mắt bao phủ lại toàn bộ hợp hoàn tông. Bọn hắn tông môn đều không cần, cũng phải giết vương hữu đức. Bất quá hợp Hoan tông các đệ tử trước đó đã chuyển di. vẫn chưa xuất hiện thương vong. Trình Thoát sát Chiêu Tô tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, "Ai nha, đánh không được, có tức hay không?" Chương 197, đổi ý đồ, đổ. chương 197, đổi ý đồ. Đổ. Có tức hay không? Làm sao có thể không khí? Chuẩn bị kỹ càng sát Chiêu liền kém như vậy một chút điểm là có thể đem Vương Hữu Đức xử lý. Khá là đáng tiếc một khắc cuối cùng để Vương Hữu Đức chạy mất. Đám người rất là thất lạc, lần này thất thủ lần sau lại nghĩ xử lý Vương Hữu Đức liền khó. Tô tiểu tiểu cũng có chút chủ quan, vào xem lấy cân nhắc làm sao chỉnh bọn hắn. Rất lâu đều không dùng như ý thần văn nghe lén hắn đối thoại. Vốn cho là bọn họ lấy chính mình không có cách nào, nhưng người ta lần này nghĩ một cái không sai biện pháp. Làm sao bây giờ? Kế hoạch thất bại, tiểu tử này cùng cá trịch một dạng, đuổi không tìm A. Nhìn Vương Hữu Đức cái này tính tình nhất định sẽ còn trở về khiêu khích chúng ta, yên tâm còn có cơ hội. Nếu không dốc hết vốn liếng, làm cái huyết sát đại trận ra, bao phủ phương viên 20 dặm, lần sau nếu là hắn tại xuất hiện, chúng ta không truy hắn nói không chừng có thể để cho đại trận vây cuốn kẻ này. Cái này biện pháp cũng không tệ đáng giá thử một lần, vậy chúng ta bây giờ truy không truy hắn? Thường đi tại bờ sông nào có không có rày, ta không tin hắn mỗi lần đều có thể chạy ra chúng ta đuổi bắt. Đi, kia liền bên trên. Nói xong chúng các đại lão tử trên không trung đánh út về phía Tô Tiếu Tiếu. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu lôi kéo hồn phách nhóm vắt chân lên cổ mà chạy. Ta theo đuổi là được, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu là không đổi tiếp Vương Hữu Đức chờ chút liền sẽ trở về. Trải qua mấy lần truy đuổi tất cả mọi người có chút kinh nghiệm, nhất định phải một mực đuổi tiếp bọn hắn mới có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Không phải Vương Hữu Đức tiểu tử này không ngừng không nghĩ. Hợp Hoan Tông trải qua vừa mới các đại lão công kích tẩy lễ đã rã rớp. Tông môn địa chỉ mới tuyển định còn phải cần một khoảng thời gian, bọn hắn thương nghị một phen về sau quyết định chờ Vương Hữu Đức chuyện này quá khứ lại đi cân nhắc. Kết quả là chúng đệ tử liền bắt đầu dựng lên một chút phong ốc. Hợp Hoan Tông khoảng thời gian này là một đầu linh mạch mới, bất quá tại trưởng môn trên thân không dám lấy ra. Không thể không nói Hợp Hoan Tông bị hủy, ảnh hưởng Tô Tiếu Tiếu kế hoạch. Tô Tiếu Tiếu xuất hiện lần nữa đã là ngày hôm sau buổi sáng, lần này không mang hồn phách xuất hiện, mà là sử dụng ẩn thần quyết rơi xuống một cái trên đỉnh núi. Trải qua một ngày dựng, trung quanh trên ngọn núi kiến trúc xuất hiện không ít, đều ra dáng. Tô đều điều chỗ này đỉnh núi ở vào vị trí trung tâm, để cho tiện kế hoạch tiến hành cho nên Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị ở đây đặt chân. Quan sát một chút, Tô Tiếu Tiếu nhìn chúng chân núi một khối nhỏ đất trống, nơi đó không có người nào. Vị trí này có chút dễ thấy, tại hệ thống thương thành bên trong mua cái phòng ở ra có chút đột đột, cho nên Tô Tiếu Tiếu quyết định tự mình dựng. Thu thập một chút vật liệu gỗ về sau Tô Tiếu Tiếu bận đụ xuống lại. Sau nửa canh giờ căn phòng nhỏ dựng hoàn tất, cuối cùng vì để cho phòng càng thêm dễ thấy một chút, Tô Tiếu Tiếu cho phòng nhỏ tô lên màu đỏ. Không thể tại mang xuống, mấy ngày nay không chơi hồn phách, trước để bọn hắn nếm thử bảo dưỡng du lợi hại nói xong tô tiếu tiếu liền ra ngoài chào hàng mình bảo dưỡng du trước đó rất nhiều người đến tìm qua tô tiếu tiếu nhưng là không thấy người khác hiện tại lại xuất hiện tô tiếu tiếu vì chính mình tìm cái cơ nói là ra ngoài tìm nguyên vật liệu đi đồng thời còn nói cho hợp hoan tông đệ tử mình mới địa chỉ không có cách nào tô tiếu tiếu lại hoa thời gian một ngày tiến hành tuyên truyền nhất định phải làm cho bọn hắn tìm tới chính mình mới đi hôm sau tô tiếu tiếu một mực tại tiểu hồng ốc bên trong đợi sáng sớm cửa phòng bị gõ vang sư minh có đây không tô tiếu tiếu mở cửa xem xét đến tám người sư minh rốt cục tìm tới ngươi ta đến mua bảo dưỡng du không có Ba ngày sau đó tại đến đây đi, nguyên vật liệu không đủ, đến lúc đó nhớ kỹ sớm một chút tới à, tới trước được trước. Mấy người rất là thất vọng, nhưng là không có hàng cũng không có cách nào. Những người này hôm qua tô tiếu tiếu đều là bán ra ba bình, trong vòng một đêm toàn bộ sử dụng hết, có thể thấy được hợp hoàn tông các đệ tử là có bao nhiêu chịu khó. Chi người đến sau tô tiếu tiếu thống nhất cáo chi để bọn hắn ba ngày sau đó lại đến. Chờ ba ngày, tô tiếu tiếu cũng không có nhàn rỗi, để đoạn đao bên trong hồn phách nhóm học không ít ca khúc cùng vũ đạo, chúng các đại lão cũng khó được thanh tĩnh ba ngày. Sáng sớm, tô tiêu tiêu tiểu hồng úc chung quanh liền bu đầy người. Trên cơ bản toàn bộ hợp hoàn tông các đệ tử đều chạy tới. Chương 198, đàm phán, chương 198, đàm phán. Hai chương này bất quá thảm xóa rất nhiều, cho nên xem ra sẽ có chút quái. Thái thượng trưởng lão, không tốt, lại xảy ra chuyện. Một trưởng lão vội vã đuổi tới một đám đại lao trước mặt. Hạ Bạch quay đầu, chuyện gì? Vương Hiếu Đức quái phá. Chúng ta tông môn các đệ tử lúc tu luyện toàn bộ đều. Hạ Bạch nhíu mày có chút nghe không hiểu trưởng lão ý tứ. Ai? Thái thượng trưởng lão ngươi vẫn là đi nhìn kia hang nói đi. Nghe vậy Hạ Bạch thần thức lập tức bao phủ phụ cận sân mạch, đột nhiên một cơn lửa giận phun lên Hạ Bạch đỉnh đầu. Đinh. Đến từ Hạ Bạch quán khí trị 1200000. Vương Hữu Đức, cái này đáng chết đồ chơi, đều là chút chuyện thất đức. Bên cạnh các đại lão thấy thế cũng phóng xuất ra thần thức tra nhìn lại. Cái này xem xét không sao. Mẹ nó mấy vạn người toàn bộ gặp nạn. Vương Hữu Đức lại đã làm gì? Làm sao lại có nhiều người như vậy chúng chiêu a? Nghe vậy Hợp Hoan Tông trưởng lão đáp, trước đó tông môn có người nghiên cứu một loại mới đồ chơi, kêu cái gì bảo dưỡng, dù chúng ta tông môn các đệ tử dùng để song tu hiệu quả rất không sai nhưng là cái đồ chơi này sản lượng thiếu thường xuyên đoạn hàng mà lại tông môn các đệ tử dùng có một đoạn thời gian không có vấn đề ngay tại vừa rồi tông môn đệ tử mua song bảo dưỡng du về sau liền xuất hiện cái này việc sự tình vương hữu đức sở dĩ dạng này khẳng định là nghĩ thả dây giải câu cá lớn ai khó phòng a biến ảo hình dạng chúng ta căn bản cũng không nhận ra hắn các đại lao nhức đầu vương hữu đức công pháp quá mức quỷ dị đuổi không kịp không nói hiện tại ngay cả phòng hắn cũng khó khăn tân tân khổ khổ bố trí nhiều như vậy trận pháp cũng chưa bắt được kết quả là còn bị vương hữu đức bày một đạo Ta trước đi qua nhìn một chút, các ngươi lưu ý tình huống xung quanh. Vương Hữu Đức ba ngày không có xuất hiện, hiện tại lại tới. Hạ Bạch nói xong một cái lắc mình liền đi. Đi tới một gian nhà cổng, Hạ Bạch đẩy cửa phòng ra đi vào, hợp hoan tông trưởng lão cũng cùng đi qua. Hai người trò chuyện một chút, đột nhiên mỹ diệu tiếng ca xuất hiện tại hai bộ náo người bên trong. Hologa, hologa, một cây dây leo bên trên bảy bá hoa. Gió táp mưa xa còn không sợ. Lặp lặp lặp rồi. Hai người lập tức liền xông ra ngoài. Quả nhiên, Vương Hưu Đức lại lôi kéo hợp hoan tông lão tổ nhóm ở trên không trung ca hát. Trưởng lão nhìn một chút Hạ Bạch, "Thái thượng trưởng lão, việc này là Vương Hữu Đức lấy ra, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết, nếu không ngươi đừng đụng giết hắn." Hỏi trước một chút hắn nhìn xem. Trưởng lão này trước kia còn tham dự qua vây giết Tô Thiếu Thiếu, nhưng là từ khi Thái thượng trưởng lão sau khi đi ra, hắn liền không có hứng thú này. Coi như vây khốn Vương Hữu Đức cái này tiên pháp tiên khí cũng không tới phiên hắn, đoán chừng cuối cùng đều sẽ rơi vào Thái thượng trưởng lão trên thân. Hiện tại tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy, phải nghĩ biện pháp giải quyết, cuối cùng hắn nghĩ tới kẻ đầu sỏ Vương Hữu Đức. Hạ Bạch thân thể trôi nổi bay lên không trung, đinh đinh đang đang thùng thùng đường đường. Holo Đinh, đến từ Hạ Bạch Oán khí trị 1 năm 0000. Mẹ nó đây đều là Hợp Hoan Tông tổ tiên hồn phách. Hiện tại mẹ nó bị Vương Hữu Đức khống chế lại. Còn mẹ nó hát những bài ca, mỗi lần xuất hiện còn không giống nhau, ngấm lại đều tức giận. Cái khác các đại lao nghe tới tiếng ca về sau cũng ra, bất quá Hạ Bạch linh hồn truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn trước đừng núp đích. Tại cách Tô Tiếu Tiếu trăm trượng có hơn Hạ Bạch ngừng lại thân hình. Vương Hữu Đức, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Hạ Bạch bằng lãnh mà hỏi. Lão thái bà, còn dám vây giết ta? Ta không đem các ngươi Hợp Hoan Tông làm nằm xuống ta liền không họ Vương bảo dưỡng du có được hay không dùng a Đinh! đệ tử hạ bạch đoán khí trị 3.000 nghìn không người đem ta hợp hoàn tông các đệ tử tách ra có điều kiện gì phương pháp đương nhiên là có tô tiếu tiếu tại tìm nhựa cao su thời điểm chuyên môn lựa chọn một loại có giải nhựa cây tề nhựa cao su thứ này có thể hòa tan đối ứng nhựa cao su mặc dù là vì đoán khí trị đồng thời buồn nôn một phen những này các đại lao bất quá cũng không thể một làm cho người ta dạng này kể cận về phần lúc nào cho cần gì điều kiện kia liền cắt nói lao thái bà ta hỏi ngươi có phục hay không tô tiểu tiểu không có trả lời nàng mà là phản hỏi tới Mẹ nó hợp hoan tông cơ hồ cả cái tông môn người đều bị ngươi dính trụ. Mẹ nó có thể không phục sao? Nhưng là Hạ Bạch thân phận ở đây, muốn để nàng tại một cái phân thần kỳ tu sĩ trước mặt nói ra chữ phục kia là không thể nào. Muốn để ta phục, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hạ Bạch cười cười, hắn thật không nghĩ tới Vương Hữu Đức có thể hỏi ra loại lời này. Tô Tiếu Tiếu không vui lòng, cái này đều không phục. Nhìn một chút chúng hồn phách, hiện tại cho ta hát thất vọng, ta xem bọn hắn còn có phục hay không. Hồn phách nhóm nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, hiển nhiên có chút không tình nguyện, bài hát này độ khó quá cao. Tranh thủ thời gian hát a. Không phải chờ một chút ta rơi hở hạ khôn phách nhóm rất im lặng, thế là bắt đầu quỷ kêu lên. a a a a ai a t đắc a t đắc a t đắc lạc đến Lạc đắc. nghe tới bài hát này, hợp hoàn tông các đệ tử cùng những này các đại lao trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái. cái này hát đến cái quỷ gì? đây không phải tại quỷ kêu sao? đinh đệ tử hạ bạch toán khí trị một năm không đinh thấy thế hạ bạch băng lánh mở miệng nói, vương hữu đức, ngươi muốn cho ta phụ, trừ phi ngươi có thể giết chết ta, không phải đừng cả những thứ vô dụng này, hợp hoàn tông mà thôi, mất đi thì thế nào? ta một dạng sống thật tốt. Người ta đều loại này cấp bậc nói cũng đúng lời nói thật, mất đi hợp hoàn tông đối bản thân nàng đến nói xác thực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tô Thiếu Tiếu, tiếu ngẫm lại cũng là, lời nàng nói không có ma bệnh. Lão thái bà thứ ngươi muốn ta có. Một vạn thượng phẩm linh thạch một bình, có thể để các ngươi tông môn các đệ tử tẩy ra. Hạ Bạch đánh giá một chút, năm vạn bình liền cần 500 triệu thượng phẩm linh thạch, nàng đi đâu làm nhiều linh thạch như vậy tới, coi như đem vốn liếng móc sạch cũng không có nhiều như vậy à Vương Hữu Đức, ngươi đừng quá tham lam. Ta đi đâu làm nhiều như vậy linh thạch, ta muốn năm vạn bình, cho ngươi 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lão thái bà Ngươi lắc lư tiểu hải từ đâu? Năm vạn bình 10 vạn linh thạch, ngươi đùa ta chơi đâu? Têu giá đương nhiên cao hơn điểm, dù sao bây giờ người ta đang cầu mình, về phần cuối cùng giá cả nói chuyện lại hàng điểm cũng không phải là không thể được. 20 vạn. Mỗi bình 9000 thượng phẩm linh thạch. 30 vạn. Hai người bắt đầu trao đổi giá cả đánh rằng co. Nói tới cuối cùng Hạ Bạch đem nạp giới bên trong linh thạch toàn bộ lấy ra, chỉ có nhiều như vậy, ý tứ là ngươi muốn hay không đi, lại nhiều cũng không sinh ra đến. Nhìn xem không trung hơn 300 vạn thượng phẩm linh thạch, Tô Tiếu Tiếu gãi gãi đầu, "Được thôi, ngươi linh thạch trước cho ta, ta cho giải nhuộm cây tề cho ngươi." ngươi trước cho. Hạ Bạch không nguyện ý, Vạn Nhất tiểu tử này cầm đồ vật chạy, kia chẳng phải song con bê, mấu chốt là mình đuổi không kịp hắn. Làm sao có thể? Vạn Nhất ta cho ngươi về sau, ngươi không cho linh thạch ta làm sao xử lý? Đàm Lâu như vậy bên cạnh hồn phách một mực tại hát thấp phẩm cũng trách đáng ghét, Tô Điếu tiếu đến câu, Các ca. Hát cái tiểu thọ tử quay quay tới nghe một chút. Chương 199, hòa Đàm, chương 199, hòa Đàm. Tiểu thọ tử quay quay, giữ cửa nhi mở một chút, không có mở hay không ta không ra. Mộ Mộ không có trở về. Đinh để từ hạ bạch phán khí trị một không không không không không mẹ nó mẹ nó vương hữu đức đến tột cùng đối với chúng ta hợp hoàn tông tổ tiên hồn phách làm cái gì hạ bạch liền rất không hiểu rõ ràng đều là đại thừa kỳ hồn phách làm sao liền sẽ để vương hữu đức cho không chế mà lại bọn chúng như thế nghe lời liền ngay cả một điểm phản kháng chỗ chống đều không có lao thái bà Nói như thế nào đây ta đánh không lại các ngươi bất quá các ngươi cũng bắt không được ta là các ngươi động thủ trước vây giết ta ta trả thù các ngươi một chút không quá phận đi dạng này ngươi linh thạch cho ta ta giải nhựa cây tề cho ngươi chuyện này cứ như vậy tính ta cũng không tìm ngươi hợp hoàn tông phiền phức, ta đi những tông môn khác chơi đùa đi. nghe vậy những tông môn khác các đại lão không bình tĩnh, đi những tông môn khác chơi đùa, đây là đi thay hoạ những tông môn khác đi. ngươi gọi cái này chơi, bất chi bất giác chúng các đại lão đã lâm vào phiền phức rất lớn bên trong, từng cái trong lòng thấp thỏm không thôi. ngươi trước đem chúng ta hợp hoàn tông tiên tổ hồn phách trả cho chúng ta, lão thái bà đừng quá mức a. lấy thực lực của ta muốn giết một chút các ngươi tông môn đệ tử dễ dàng đi, nhưng là ta không có, ngươi xem một chút những hồn phách này, đều đã bị ta biến thành dạng này, ta cũng không có diệt bọn hắn. làm người lưu một tiếng ngày sau dễ nói chuyện. Làm sao? Ngươi là muốn nói cùng, cũng không phải là không thể được, cái này muốn nhìn thành ý của ngươi. Chỉ cần linh thạch đúng chỗ vậy là tốt rồi nói, không phải ta để ngươi hợp hoàn tông gà chó không yên, dù sao ta rảnh đến hoảng. Nên nói hay không, cái này Vương Hữu Đức xác thực rảnh đến hoảng. Phu cận các đại lão không nguyện ý, vừa mới Vương Hữu Đức cũng đã có nói, muốn đi tìm những tông môn khác phiền phức, nếu là Hạ Bạch cùng Vương Hữu Đức đàm cùng bọn hắn tông môn sẽ phải gặp nạn a. Thế là chúng các đại lão nheo nhau, nhau truyền âm cho Hạ Bạch, ý tứ chính là không muốn hòa đàm, lại hoặc là cẩn thận bị Vương Hữu Đức lựa gạt. Hạ Bạch nghe vào trong thai biết bọn hắn đang lo lắng cái gì. Nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy đếm thử nhiều lần như vậy, vẫn như cũ cầm Vương Hữu Đức không có cách nào. Bây giờ đối phương có hòa đảm chi ý, Hạ Bạch nghĩ nghĩ treo lên chống nuôi quân. Thực tế là không có cách nào, tông môn đệ tử còn chờ đợi mình tứ đâu. Bây giờ nói cùng hợp Hoan Tông liền có thể thoát thân. Hạ Bạch vung tay lên một viên nạp giới bay về phía Tô Tiếu Tiếu, linh thạch ngươi lấy đi, về sau hợp Hoan Tông cùng ngươi tại không liên quan, đem ta tông tổ tiên hồn phách còn cho ta. Tô Tiếu Tiếu tiếp nhận nạp giới dò xét một chút, bên trong linh thạch không có vấn đề. Cái này nếu là lập tức chạy trốn, Lao Thái bà này đoán chừng có thể tức điên rơi đi. Nhưng lại như thế này không được, mục tiêu của mình là trong tay bọn họ linh thạch cùng linh dược, hiện tại nếu là chạy mất, như vậy về sau lại nghĩ để bọn hắn xuất ra linh thạch đến liền rất không có khả năng. Nhiều như vậy trưởng lão, cộng lại cũng là một bút nhỏ khoản tiền lớn, Tô Tiếu Tiếu không muốn buông tha. Tô Tiếu Tiếu triệt tiêu ba đầu linh hồn tòa liên, đem ba cái hồn phách cất vào tòa hồn tháp bên trong, sau đó ném về Hạ Bạch. Vương Hữu Đức, ngươi có ý tứ gì? Hạ Bạch cả giận nói, các ngươi hợp Hoan tông thành ý không đủ, liền cho như thế điểm linh thạch, ta chỉ có thể cho ngươi ba cái hồn phách. Vậy chúng ta trước đó nói chuyện chính là cái gì? Ngươi nạp giới bên trong còn có đồ vật, ta trước đó đề cập với ngươi từng tới, ta muốn ngươi cùng các ngươi trưởng lão nạp giới đều cho ta, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Đinh, Đến từ hạ bạch toán khí trị một Chúng các đại lão bắt đầu thêm mắm thêm muối. Xem đi, vừa mới khuyên như thế nào ngươi, hiện tại tốt đi. Cái này Vương hữu Đức căn bản cũng không có thể tin tưởng. Thấy Hạ Bạch khí nói không ra lời, tô tiếu tiếu lại giải khai một cây linh hồn tỏa liên, cất vào tỏa hồn tháp bên trong hướng nàng ném tới. Đây chính là thành ý của ta, nếu như ta không phải có tiên pháp mang theo, sớm cũng không biết bị các ngươi từng giết bao nhiêu lần ta cảm thấy muốn các ngươi một điểm linh thạch cùng linh dược là đối các ngươi nhân tử. Cùng lúc đó hợp hoan tông các trưởng lão cũng ở phía dưới trao đổi. Vương Hưu Đức nói cũng có lý, nếu không phải trước đó bọn hắn vây giết Vương Hưu Đức, cũng sẽ không xuất hiện đến tiếp sau sự tình. Lấy Vương Hưu Đức bị dị công pháp đến nói, nếu là hắn trả thù, hợp hoan tông phân thần kỳ cùng phân thần kỳ trở xuống đều phải chết sạch sẽ. Vương Hưu Đức có thể giao ra bọn hắn tổ tiên hồn phách chứng minh chuyện này còn có thể cứu vãn được. Tất cả trưởng lão nhoáng thương nghị một phen làm ra quyết định, một nhóm mười người, tăng thêm trưởng môn, cũng bay hướng không trung, đi tới hạ bạch bên cạnh. Thái thượng trưởng lão đồ vật đều cho hắn đem, không phải lấy Vương hữu Đức tính tình đến nói sẽ còn nào xuống dưới, Linh Thạch không có chúng ta tại kiếm chính là tại như thế cho hắn nào xuống dưới, ta sợ hợp Hoàn Tông biết giải tán. đúng vậy a, Thái Thượng trưởng lão, hắn căn bản cũng không phải là người a, ngươi suy nghĩ một chút hắn mới phân thần kỳ a, nếu là hắn đến Đại Thừa kỳ hậu quả kia chúng ta đảm đương không nổi a, nói tới nói lui vẫn là không có biện pháp đối phó Vương hữu Đức, còn sợ Vương hữu Đức trưởng thành qua đến báo thủ, vây giết người khác là sinh tử mối thủ, nào có dễ dàng như vậy hóa giải bây giờ nói trận nhìn cũng là một cái hóa giải cơ hội, liền xem bọn hắn có thể hay không bắt lấy. Mấy người thương lượng một hồi, cuối cùng làm ra quyết định. Trường môn hạ hầu thiên quay người kêu gọi đạo vương hữu đức, ta hợp hoan tông lưu lại một đầu trung phẩm linh mạch, vật gì khác có thể cho ngươi. Chuyện này cứ như vậy tính. Đi, đồ vật lấy tới. Ngay tại hạ hầu thiên chuẩn bị ném nạp giới thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Bên cạnh một đám các đại lão ngồi không yên, hợp hoan tông nếu là cùng vương hữu đức đạt thành hòa giải, vậy kế tiếp gặp nạn chính là bọn hắn tông môn. Các đại lão động, nho nhau, nhau đánh út về phía tô tiểu tiểu. Còn có thể làm sao chỉ có thể chạy trốn? Truy lại đuổi không kịp, đây không phải uổng phí sức lực sao? Chờ Tô Tiếu Tiếu thoát ly thần trí của bọn hắn Phạm Vi về sau, Tô Tiếu Tiếu cải biến một chút phương hướng, rơi cái đầu hướng phía Hợp hoàn Tông bay đi. Song phương tốc độ kém quá xa, có chút thời gian kém, dù cho những người này hiện tại cũng trở về Hợp hoàn Tông bọn hắn cũng ngăn cản không được Tô Tiếu Tiếu. Chờ Tô Tiếu Tiếu xuất hiện lần nữa tại Hợp hoàn Tông trên không lúc, Hợp hoàn Tông đám người vẫn tại nguyên địa. Xem đi, ta liền nói hắn sẽ trở về, Vương Hữu Đức rất vô giải, hy vọng hắn có thể tuân thủ hứa hẹn. Tô Tiếu Tiếu đi thẳng tới mấy người bên cạnh, đổ vật giao ra. Người dám áp sát như thế không sợ chúng ta hối hận sao?" Tô Tiếu Tiếu cười cười, "Ta nếu là sợ, ta liền sẽ không tới, lại nói, một cái đại thừa kỳ mà thôi, ta nếu là đánh đổi một số thứ cũng có thể chơi chết." Đây là đang cho bọn hắn gõ cảnh báo, về phần tin hay không đó chính là bọn họ sự tình. Hơn 10 mai nạp giới bay tới, Tô Tiếu Tiếu một phát bắt được, thu vào hệ thống ba lô bên trong. Sau đó từ đoạn đao bên trong lấy ra còn lại hồi phách, cùng tòa hốt tháp. Giao cho bọn hắn về sau Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, "Các ngươi tông môn đệ tử dính chung một chỗ bây giờ còn chưa biện pháp, ta chế tác giải dược cây tề cần 7 ngày thời gian." Bảy ngày sau đó ta mang đồ vật tới. Tiểu tử. Ngươi không phải là muốn đổi ý đi. Vừa mới đều nói xong. Ngươi dùng đầu góc ngấm lại tốt ta. Kia đến mấy vật bình. Bảy ngày đều xem như nhanh. Những người này đoán khí trị cũng không ý ta. Cứ như vậy cho giải nhở cây tề cho chính bọn hắn không phải lỗ lớn. Trưng hai trăm, thần mục tông, trưng hai trăm, thần mục tông. Thiên võ thành bên trong, tô tiêu tiếu bản thể lấy ra vừa mới được đến nạp giới. Phía trên thần hồn lạc ấn đã bị hợp hoan tông người giải trừ lấy ra đồ vật bên trong chỉnh lý một phen, ở trong thượng phẩm linh thạch hơn 400 vạn, trung phẩm linh thạch hơn 1000 vạn, cộng thêm một chút đan dược cùng linh dược. Hợp hoàn tông khẳng định tư tàng một chút không có giao ra, da, bất quá đầu to bị mình cầm tới, làm quá sạch sẽ cũng khả năng không lớn. Tiếp xuống chính là chờ 7 ngày sau đó cho hiểu rõ nhờ cây để cho bọn hắn, đến lúc đó Hợp hoàn tông liền triệt để mất đi giá trị lợi dụng. Nhìn đám người Tô Tiếu Tiếu nói, ta 7 ngày sau đó trở về tặng đồ cho các ngươi, sau đó ta sẽ đi thủy ngư tông, chờ bọn hắn trở về các ngươi giúp ta cáo trì một chút, cáo tử. Lưu lại một con Như Ý thần văn về sau Tô Tiếu Tiếu rời đi Hợp Hoan tông. Trong núi bên dòng suối nhỏ Tô Tiếu Tiếu rơi xuống, nhìn chung quanh hoàn cảnh cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nơi này không sai, ngay ở chỗ này đợi mấy ngày. Thời gian nhoáng một cái đi tới 5 ngày sau đó, tăng thêm trước đó còn lại hơn một thứ oán khí trị, lúc này Tô Tiếu Tiếu trong tay oán khí trị đã có chín nước 3000 vạn. Hợp Hoan Tông các đệ tử một mực bị dính trụ, cho nên oán khí trị liên tục không ngừng. Kế hoạch tiến hành không tệ, oán khí trị cùng linh thạch đều tới tay. Vốn là còn 2 ngày, nhưng là hôm nay rất kỳ quái, oán khí trị đột nhiên biến ít đi rất nhiều. Trước bốn trời oán khí trị không ngừng xuất hiện, hôm nay tiến triển được rất chậm, hơn nữa còn có dần dần giảm bất xu thế. Tô Tiếu Tiếu vận dụng Như Ý Thần Văn bay đến một gian nhà bên trong xem xét. Bên trong không ai Như Ý Thần Văn bay đến bên cạnh gian phòng. Ai? Rốt cục giải thoát. Dính 5 ngày a. Cái này đáng chết Vương hữu Đức. Ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Con Hảo Trường lao nhóm nói hắn về sau sẽ đi thủy nguyệt tông. Chúng ta rốt cục tan bình. Tô Tiếu Tiếu rất buồn bực. Những người này không phải đều bị dính trụ sao? Làm sao đột nhiên đều tách ra? Lợi dụng Như Ý Thần Văn dò xét nhiều gian phòng về sau, Tô Tiếu Tiếu xem như hiểu rõ. căn cứ các đệ tử nói tới, hẳn là nhờ cao su chất lượng vấn đề mẹ nó cái này nhựa cao su sẽ không bị nước cho ngâm xấu đi thật rắc rối a thiếu thật nhiều hoàn khí trị a lại xem xét một phen sắp thực hợp hoàn tông có không ít các đệ tử đều tách ra thấy thế tô Tiếu Tiếu bay lên không trung đi hướng hợp hoàn tông đã hợp hoàn tông các đệ tử đều tách ra như vậy giải nhựa cây tề liền không cần cho bọn hắn tiếp xuống phải đi thần một tông dạo chơi bất quá như ý thần văn còn tại hợp hoàn tông đến đi qua một chuyến thu hồi lại mới được tô Tiếu Tiếu nơi đặt chân cách hợp hoàn tông không xa một chút thời gian tô tiểu tiểu xuất hiện tại hợp hoàn tông trên không vừa mới thu hồi như ý thần văn Hạ Bạch một cái lắc mình xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu trước mặt, không phải nói 7 ngày sau đó sao? Cần dùng tới 7 ngày sao? Các ngươi hợp hoan Tông đệ tử có thật nhiều đều tới ra. Hạ Bạch rất hiếu kỳ Vương Hữu Đức là làm sao biết? Chẳng lẽ hắn một mực đều ở nơi này không đi? Vậy ngươi trả lại làm gì? Ta cầm ít đồ, ta cùng các ngươi hợp hoan Tông sự tình như vậy chấm dứt, ghi nhớ về sau nhìn thấy ta đi vòng, không phải chơi chết các ngươi. Quẩn xuống ngoan thoại về sau Tô Tiếu Tiếu đi. Đinh. Đến từ Hạ Bạch quán khí trị 12000. Nhìn xem Tô Tiếu Tiếu đi xa Hạ Bạch lắc đầu thở dài, ai Thế gian này làm sao lại có loại người này tồn tại? Trên miệng ngược lại là cường lạnh, bất quá thân thể rất thành thật, không phục vương hữu đức bọn hắn liền sẽ không giao ra bản thân nạp giới. Hợp Hoan Tông bị Tô Tiếu Tiếu giải quyết, tiếp xuống những tông môn khác đoán chừng sẽ dễ dàng một chút. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại Thần Mộc Tông trên không, cách hợp Hoan Tông gần nhất chính là nó, cho nên Tô Tiếu Tiếu lấy nó hạ thủ. Trước đó cùng bọn hắn nói mình đi Thủy Nguyệt Tông cũng là vì chơi đùa bọn hắn, để bọn hắn hồi hộp một chút. Thần Mộc Tông vẫn chưa xuất hiện các đại lao khí tức, hẳn là bị lắc lư đi Thủy Nguyệt Tông. Sau khi rơi xuống đất, Tô Tiếu Tiếu phóng thích Như Ý thần văn, sau đó bắt đầu điều tra. Địa phương rất lớn, sau nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu tìm tới Thần mục Tông tàng bảo cát. bất quá bên trong giống thuyết, tiệm nhập lòng đất về sau phát hiện dưới mặt đất cũng không có linh mạch. Mãi mãi đều cho thu lại. Như thế sợ sao? Tính trước đưa chút lễ gặp mặt lại nói, ra mặt đất Tô Tiếu Tiếu liền bốn phía ném huyền thiên thần lôi. Dấu không sai bị lắm, Tô Tiếu Tiếu chui vào dưới mặt đất. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thần mục Tông các đệ tử đều bị kinh động. Cái này tiếng nổ, là Vương Hữu Đức. Hoàng bét. Vương Hữu Đức đến chúng ta tông môn. Mẹ nó. Song con bê. Chúng đệ tử nghe lệnh, Ai cũng không cho phép mua vật ly kỳ cổ quái, đặc biệt là chưa thấy qua đồ vật, cẩn thận Vương Hưu Đức." Một trưởng lão truyền âm nói. Chỉ một thoáng toàn bộ thần mục tông vỡ tổ. Dưới mặt đất 1000m chỗ sâu, Tô Tiếu Tiếu sử dụng đại bi thủ không ngừng đào lấy bùn đất. Đã linh thạch linh mạch không lấy được cái kia liền làm loạn khí trị, dù sao không thể nhàn rỗi. Đao nhỏ biết công phu Tô Tiếu Tiếu liền cảm ứng được các đại lao khí tức, hẳn là nhận được tin tức chạy tới. Không để ý đến bọn hắn, Tô Tiếu Tiếu tiếp tục đào lấy bùn đất, cho đến sáng ngày thứ hai, toàn bộ thần mục tông phía dưới bị Tô Tiếu Tiếu nóc sạch. Nhìn xem to lớn lỗ chống Tô Tiếu Tiếu cảm giác không sai biệt lắm. Mặc dù bị móc sạch nhưng là lỗ trống trung quanh còn có bùn đất chèo trống, thần mục tông vẫn chưa chìm xuống. Thế là Tô Tiếu Tiếu đi tới lỗ trống bên ngoài hướng lên đột đi, bùn trong đất thưởng cách một đoạn khoảng cách Tô Tiếu Tiếu liền ném mấy quả huyền thiên thần lôi. Dạng này vòng quanh thần mục tông ném một vòng lớn, Tô Tiếu Tiếu cũng không biết ném bao nhiêu quả. Xong việc Tô Tiếu Tiếu dẫn bạo tất cả huyền thiên thần lôi. Rầm rầm rầm. Treo trống chỗ bị nổ tung, toàn bộ thần mục tông trên trăm ngọn núi nháy mắt chìm xuống. Ầm ầm. Ngọn núi rơi xuống, hơn trăm mét chênh lệch làm cho chúng nó nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đại địa run rẩy lên. Bùi mù to đến tựa như không trung mây mù máy liệt lăn lộn, nháy mắt bao phủ lại phương viên trong dặm. Đinh. Đến tử Hứa Hồng Phi hoán khí trị 20000. Đinh. Đến tử cơ an đoàn khí trị 120000. Đinh. Đến tử Tiêu ánh tuyết hoán khí trị 9000. Hoán khí trị không ngừng soát bình phòng, các đại lão nhiều một chút, các đệ tử cũng rất ít. Mẹ nói nhất định là Vương Hữu Đức làm chuyện tốt. Ta thần một tông bị hủy. Một trưởng lão cất tiếng đau buồn hô, Thất Đức đồ chơi, quá thiếu đạo đức. Vương Hữu Đức ngươi có gan liền ra. Một đại lão thanh âm vang vọng đất trời. Ta vương hữu đức ở chôn này đây." Trong bụi mù truyền ra Tô Tiếu Tiếu tiếng đáp lại, nhận lấy cái chết. Ngu ngốc người nhà theo đuổi ta nhà. Đinh. Đến từ Hứa Hồng Phi hoán khí trị 120000, truy đương nhiên là đuổi không kịp. Bất quá rất giận, vẫn là đến truy. Mẹ nó toàn bộ thần mục tông đều bị hủy. Trong bụi mù Tô Tiếu Tiếu sử dụng ẩn thần quyết, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại lao Hứa Hồng Phi rơi vào mơ hồ. Người không thấy. Thật lâu bụi mù tan đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Lúc này bị chôn các đệ tử từng cái đều trồi ra, đều là tu sĩ, điểm này chiến trận không đến mức người chết các đệ tử mộng bức nhìn xem chung quanh, đột nhiên trên bầu trời phiêu rơi xuống rất nhiều thứ, các đệ tử trên thân đều rơi không ít. một đệ tử tinh tế xem xét, mẹ nó đây là hạt cỏ, vương hữu đức tại vùng hạt cỏ. chương 201, thu hoạch tương đối khá, chương 201, thu hoạch tương đối khá, thu hoạch rất tốt, cái này sóng hết thể kiếm được 2 ước bốn ngàn vạn đoán khí trị, thăng thêm trước đó tổng cộng chung 11 một ước bảy ngàn vạn, nhiều đệ tử như vậy, thêm lên tông môn thành dạng này, kê đoán khí trị cả cả soát, hiệu quả vượt qua tô thiếu thiếu tưởng tượng, lúc đầu coi là có thể lấy được cái mấy ngàn vạn cũng không tệ, không nghĩ tới làm hơn hai ước. ai nha? Còn có thật nhiều tông môn chờ lấy ta kiếm ván khí chi đâu. Vừa mới nói thầm xong đại lao Hứa Hồng Phi giận dỗi lên, "Vương Hữu Đức, ngươi đi ra cho ta." Tô Tiếu Tiếu viết tờ giấy, đi tới Hứa Hồng Phi phía trên, ném xuống dưới. Hứa Hồng Phi tiếp nhận tờ giấy nhìn lại. Hợp hoan tông đã hòa giải, ngươi Thần Mục tông điều kiện cũng giống vậy, giao ra trưởng lão cùng trưởng môn, cùng thái thượng trưởng lão nạp dưới, việc này trước cứ như vậy tính, không phải ta chơi chết các ngươi." Hứa Hồng Phi xem hết đối không chung giận dữ hét, "Vương Hữu Đức, ngươi nghĩ quá nhiều. Lớn không được ta Thần Mục tông giải tính chính là." Thấy thế Tô Tiếu Tiếu hiện ra thân hình, xuất hiện tại đám người thần thức cảm ứng phía dưới, đám người cùng nhau nhìn lại. Vương Hữu Đức, giải tán là được sao? Trước đó các ngươi vây giết ta bút chướng này cuối cùng đều là có thể coi là chờ ta trưởng thành, ta từng bước từng bước giết chết. Ta cảm thấy ta có thể làm được đến, lại hoặc là ta hiện tại giết một cái cho ngươi xem một chút à? Nghe được lời này, các đại lao khẩn trung lên, không cho nạp giới liền giết chết, liền ngay cả bọn hắn đại thừa kỳ người đều đuổi không kịp. Vương Hữu Đức còn được đến tiên nhân chuyển thừa, nếu là thật trưởng thành hắn có cái này năng lực, hứa Hồng Phi chỉ một ngón tay chỉ hướng tô tiểu tiểu, đi, ngươi qua bản lĩnh hiện tại giết một cái ta xem một chút. Nghe vậy Tô Tiếu Tiếu lấy ra tiên khí trường đao nở nụ cười. Siêu. Tô Tiếu Tiếu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mục tiêu là một cái thần mục tông luyện hư kỳ trưởng lão, dù sao còn tại người ta thần thức phạm vi bên trong, vị trưởng lão này vẫn có thể cảm ứng được. Bất quá phản ứng liền theo không kịp, trưởng lão này vừa mới lấy ra nạp giới bên trong bảo khí, thân thể liền gây thành hai mảnh. Tô Tiếu Tiếu tốc độ quá nhanh. A, ta, ta, ba, ba. Hai mảnh thân thể rơi xuống trên mặt đất. Đã là luyện hư kỳ điểm này thương thế dù không chí tử, nhưng là cần muốn cao giai đan dược mới có thể khôi phục tới trước đó tiên cung có thể xuyên thủng đại thừa kỳ thân thể hiện tại một cái luyện hư kỳ bọn hắn sao có thể phòng được xúc cảm không đối chuôi này đao cùng cái kia tiên cung có chút khác nhau a cảm giác uy lực nhỏ rất nhiều suy nghĩ một chút đoán chừng là mình cảnh giới quá thấp trưởng không không được đao này mà chuôi này tiên cung phương thức công kích là dựa vào linh thạch hai kiện tiên khí có chút khác nhau bất quá dù vậy chặt những người này vẫn là cùng chặt dưa chuột một dạng đơn giản dù sao cũng là kiện tiên khí mẹ nó vương hưu đức có tiên phẩm thân pháp không nói còn có hai kiện tiên khí song ta cảm giác chúng ta tông môn đều phải xong đời tiên khí uy lực quá lớn Hắn một cái phân thần kỳ đã có chém giết luyện hư kỳ thực lực. Quá mẹ nó khủng bố đi, còn cần chờ hắn trưởng thành sao? Hắn hiện tại liền có thực lực này, trước đó hắn một mực tại ẩn dấu thực lực. Kẻ này cực kỳ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Trên bầu trời Hứa Hồng Phi sửu sốt, một cái luyện hư kỳ trưởng láo liền dễ dàng như vậy bị Vương Hữu Đức chặt thành hai nửa. Tô tiêu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại Hứa Hồng Phi trước mặt. Tại Hợp Hoan Tông ta cũng đã nói, muốn các ngươi một điểm linh thạch kia là đối các ngươi nhân tử. Hiện tại cảm giác như thế nào? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Hứa Hồng Phi mồ hôi lạnh ứa ra, một cái đại thừa kỳ cường giả tại một cái phân thần kỳ trước mặt vậy mà héo, song phương ở giữa cách bốn cái đại cảnh giới, nếu là tô Tiếu Tiếu không có tiên phẩm thân pháp cùng tiên khí vậy chuyện này liền không nói được, khoảng cách gần như thế dù là mình bây giờ động thủ lấy vương hữu đức thân pháp cũng có thể nhẹ nhõm né tránh, sự thật bày ở trước mắt vô giải, suy nghĩ một chút lợi và hại hứa hồng phi xóa đi nạp giới bên trong thần hồn là cấn trực tiếp ném cho tô Tiếu Tiếu, sau đó truyền âm cho tất cả trưởng lão nhóm, tất cả trưởng lão nhóm run run, run dậy dậy bay tới, cầm trong tay nạp giới đều giao ra, bọn hắn quả thực là một câu đều không dám nói, tô tiểu tiểu giò xét một phen tìm tới một đầu trung phẩm linh mạch, lấy ra ném cho bọn hắn. Làm việc không thể quá tuyệt, lưu một đầu linh mạch cho tông môn các ngươi, ghi nhớ về sau nhìn thấy ta đi vòng. Nói xong Tô Tiếu Tiếu quay đầu nhìn về phía những tông môn khác các đại lão, mấy người các ngươi tốt nhất đừng chạy, đều về tông môn của mình, ta sẽ tới tìm các ngươi, kế tiếp thủy nguyệt tông. Vương Hữu Đức, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chính là, ngươi đây là cấp bóc, lúc trước các ngươi cấp ta, hiện tại ta đoạt các ngươi, rất hợp lý a. Chúng đại lão lập tức nghẹn lời. Tô Tiếu Tiếu cơ cơ đại đạo đối các đại lão nói, các ngươi ai là thủy nguyệt tông a? Ta không biết đường a mang ta tới thôi. Đinh. Đế tử Trung Hòa Thoán khí trị năm nghìn không. Các đại lão một câu không dám nói. Thấy không ai trả lời, Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, "Hợp Hoan Tông cùng Thần Mục Tông cùng ta đã đạt thành hòa giải. Các ngươi nếu là không nghĩ tông môn ra đại sự, kia liền trở về cho ta, các ngươi đoán ta tiếp xuống sẽ đi cái kia tông môn đâu." Lời nói lấy nói xong, Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình bỏ chạy, tiếp xuống chính là đi thu lợi tức. Nhị lưu thế lực trước đó vòng về mình, xem như kết minh, sau một cái Hợp Hoan Tông về sau, loại này kết minh cơ bản liền tan loạn. Hiện tại Thần Mục Tông cũng đổ hạng, còn lại tông môn chính là dê đợi làm thịt. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại Thủy Nguyệt Tông trên không, lặng lặng đợi. Không có biết công phu Thủy Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn trưởng lão chạy về. Vương Hữu Đức, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Trung Hòa vừa thấy được Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu tra hỏi. Còn phải nói gì nữa sao? Nạp giới giao ra, không phải ta để các ngươi tông môn sụp đổ. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Tô Tiếu Tiếu nếu là không có tiên khí kia còn dễ nói, coi như đội không kịp, cũng không đến nỗi bị động như vậy, nhưng là tiên khi đem Tô Tiếu Tiếu chiến lực mạnh sinh sinh cất cao mấy cái cấp bậc. Thì đau a. Dao ra liền táng ra bại sản. Mấy người thần hồn giao lưu một trận về sau thỏa hiệp, nhau nhau giao ra mình nạp giới. Tô Tiếu Tiếu đem vơ vét đến nạp giới dùng dây thường xuyên treo ở trên cổ, sau đó đi kế tiếp tông môn. Đám người nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu trên cổ nạp giới phiền muộn đến cực điểm. Chính là tới khoé khoang, lại có thể thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn nộp lên nạp giới. Hoa gần nửa ngày công phu, mỗi cái tông môn đều đi đi dạo một chuyến. Hết thảy thu hoạch hơn 100 mai nạp giới. Những người này khả năng có tư tàng một chút, bất quá không có gì đáng ngại, lần này kiếm được đủ nhiều. Thiên Võ Thành bên trong Tô Tiếu Tiếu bản thể đem nạp giới toàn bộ lấy ra ngoài, từng cái mở ra. Rồi phân loại một chút, trong đó thượng phẩm linh thạch 46 triệu tả hữu, trung phẩm linh thạch một, bảy ức, hạ phẩm linh thạch năm ức nhiều một chút. Linh dược các cấp bậc đều có, hết thể hơn 5 vạn gốc, vũ khí đan dược cũng không ít, Tô Tiếu Tiếu không có đến kỹ. Kiếm lần. Là thời điểm tăng lên một đợt. Chương 202, tư duy ma học, chương 202, tư duy ma học. Linh thạch trồng chất như núi, Tô Tiếu Tiếu vận chuyển thôn vệ chi thể bắt đầu hát thu. Nhìn một chút toán khí trị 11. Bảy ức. Tô Tiếu Tiếu quả quyết ấn mở rút thưởng giao diện. 1 tỷ, còn lại rút xuống thưởng. Bàn quay truyền động, trăm liên rút bắt đầu. Ding Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bên trong giỏ kính một cái. Mẹ nó, hệ thống, mỗi lần rút đến cái thứ nhất đều không phải đứng đắn đồ chơi. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ba lô ô vuông năm cái. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tam giai linh dược. Rút cái trứng 3000 vạn đoàn khí trị, rút cục bạo đồ tốt. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bát hoang phá diệt thể, giá trị 8 ức 3000 vạn đoàn khí trị. Tô Thiếu Tiếu lập tức tạm dừng rút thưởng, sau đó bắt đầu tra xem ra. Bát hoàng phá diệt thể, bảo thể xếp hạng 31, này bảo thể có được tám cái đan điền, chiến lực vô song. Đồ tốt ta là cùng giai 8 lần linh lực, cái này treo lên đánh lâu dài đến rất có ưu thế à. Tám mức 3000 vạn a. Thật mẹ nó kiếm. Về sau nhất định phải nhiều giúp thưởng. Bất quá tương đối bắt Hoang phá diệt thể, Tô Tiếu Tiếu còn là ưa thích thôn vệ chi thể nhiều một chút. Vẫn là không dùng tu luyện tốt, tu luyện lâu người đều sẽ điên mất. Hoa 1000 vạn đoán khí trị Tô Tiếu Tiếu đem cái này bắt Hoang phá diệt thể cho dung hợp, đương nhiên chủ thể là thôn vệ chi thể. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thành công dung hợp bảo thể, thu hoạch được Bát Hoang phá diệt thể cơ bản năng lực. Cái gì đồ chơi? Lần trước dung hợp chỉ là tăng cường một chút thôn phệ chi thể. Lần này còn có thể thu được cái khác bảo thể năng lực. T. Đinh. Bảo thể mỗi lần dung hợp tốc chủ đều có tỷ lệ nhất định thu hoạch được năng lực mới. Hệ thống lưu bực, tám cái đan điền. Tô Thiếu Tiếu lập tức nhìn một chút đan điền của mình. Ngoa tạo. mẹ nó ta có tám cái đan điền. Ai nha ngoa tạo. Ngoa tạo. Hệ thống người mẹ nó thực lưu bực a. Lao tư phụ. Đinh. Ta chính là tối cường chỉnh cổ hệ thống. Tám cái đan điền ý vị như thế nào Tô Thiếu Tiếu đương nhiên biết rõ, trận đánh lúc trước các đại lao truy đuổi mình thiếu chính là linh lực. Cái này liền mang ý nghĩa sau này mình năng lực đường dài để cao tám lần. Ta nếu là thu hoạch được càng nhiều bảo thể, hệ thống có thể đem ta ma đội thành quái vật gì? Tô Tiếu Tiếu có nghi vấn. Ta nếu là đem tất cả bảo thể đều cho dung hợp một lần há không phải vô địch? Nghĩ đến cái này Tô Tiếu Tiếu quả quyết ấn mở rút thưởng giao diện, lập tức quất. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được. Oan khí trị số lượng càng ngày càng ít, dần dần tới gần 1 tỷ, vốn cho rằng sẽ không ở rút đến vật gì tốt, hệ thống xuất hiện một cái đặc biệt nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần cấp đạo cụ, Tư Duy Ma Học. Danh tự này làm sao là lạ? Đây là cái gì quỷ đồ chơi thần cấp đạo cụ? Tô Tiếu Tiếu đình chỉ rút thưởng, tớn mở hệ thống ba lô nhìn lại, kéo đến phía dưới cùng, một cái tinh xảo quan tài đồ tiêu xuất hiện, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hệ thống ngươi nhà cho cái quan tài nhỏ làm cho ta mà. Đinh, vật phẩm này thuộc về thần cấp đạo cụ, tư duy ma hạp có thể căn cứ túc chủ tưởng tượng mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Mời túc chủ tự hành thăm dò, sử dụng đạo này, cố sau 15 ngày đạo cụ biến mất. Cái gì quỷ đồ chơi thần cấp đạo cụ? Căn cứ tưởng tượng liền có thể phát sinh cải biến. Hệ thống cứ như vậy một điểm nhắc nhở, Tô Tiêu Tiêu cũng không thế nào hiểu rõ điểm kích sử dụng về sau trong tay mình xuất hiện một cái quan tài nhỏ, có thể biến lớn được không? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay quan tài lập tức biến lớn, có cái hơn một mét. Tại trọng điểm, T, mẹ nó quả nhiên biến nặng a, nhưng là đạo cụ này thì có ích lợi gì đâu. Hệ thống gia đạo cụ mặc dù không nhiều, nhưng là đều có thể dùng để chỉ người kiếm lấy ván khí trị. Tô tiếu tiếu phỏng đoán cái đồ chơi này nhất định cùng oán khí trị có quan hệ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này quan tài biến thành dài trăm trượng. ầm ầm, trung canh ngọn núi bị quan tài lớn đụng bình. Tô Điêu Điêu vốn nghĩ chờ bản thể hấp thu xong tất, sau đó mình cải tạo một chút tiên cung, dễ lắc lư một số người tiền đến, kiếm lấy hoán khí trị, cho nên Vân Thân hiện tại trong núi lớn. T. Cái đồ chơi này có thể biến thành tiên cung không? Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, Quan Tài lập tức hóa hình thành một cái tiên cung, liền cùng Tô Tiếu Tiếu trong tay giống nhau như lúc, bất quá không có tán phát ra cái gì khí thế. Quả nhiên là thần cấp đạo cụ. Ta biết phải làm sao chơi. Theo Tô Tiếu Tiếu tưởng tượng, tiên cung lại biến trở về Quan Tài, sau đó nắp Quan Tài bị mở ra lộ ra một cái lô hình nhỏ. Ông. Một cú ngập trời khí thế từ trên Quan Tài tán ra. Trong chốc lát càn quét bốn phía. Cái này đạo cụ có thể chế tạo thành một tòa tiên táng. có thể hấp dẫn rất nhiều người tới. Cùng tiên cung đồng lý, khí thế kia còn chưa đủ. T, mẹ nó nơi này là Lương Châu. Nếu là động tĩnh đủ lớn có phải là có thể đem toàn bộ tu tiên giới người đều hấp dẫn tới. Trước đó biết được nơi này là Lương Châu, địa phương ngược lại là đủ lớn, bất quá tương đối toàn bộ tu tiên giới đến nói, nơi này chính là cái khe núi nhỏ. Ông, Thất thải hào quang từ trên quan tài tôn gia trực trùng vất tiêu. Trong chưởng rộng dài vạn trượng thất thải hào quang dạng này đủ dễ thấy đi. Động tĩnh không đủ lớn lại đến. Quan tài trung quanh một cỗ càng thêm khí thế kinh khủng tản ra, ẩn ẩn mang theo một tia đạo vận. cộng thêm nồng hậu dậy đặc tiên nhân khí tức, nghĩ làm cho cả tu tiên giới đều biết, quyết tán tốc độ đến càng mau một chút. Lại một đường khí thế kinh khủng từ trên quan tài tản ra, ngáy mắt càn quét tại giữa thiên địa. Cho ta vô hạn quyết trương. Lương Châu tất cả tông môn đều phát giác được dị thường. Huyền Thiên Tông bên trong tất cả trưởng lão trưởng môn tề tụ nhìn về phía bầu trời xa xăm, kia hào quang là thứ gì gì? Thật là khủng khiếp. Là tiên nhân khí tức, còn có đại đạo khí tức. Chẳng lẽ có tiên nhân hạng thế? Không có khả năng. Chúng ta tu tiên giới thời kỳ viễn cổ có tiên nhân, sau đại chiến, thiên địa quy tắc cải biến, không có khả năng tại xuất hiện tiên nhân. Chẳng lẽ là tiên nhân truyền thừa xuất thế? Hẳn là không sai. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút tình huống. Nhị Lưu thế lực cùng Tam Lưu thế lực tông môn cũng không có nhàn rỗi, trông thấy Thao Thiên Hà cùng Chi sau nhau nhau chạy tới. Ngay tại lúc đó Tô Tiếu Tiếu tiến vào quan tài bên trong, bắt đầu cải tạo lên đồ vật bên trong. Cuối cùng một cỗ khí thế Tô Tiếu Tiếu tưởng tượng chính là vô hạn kết trường, tăng thêm tốc độ kia, không bao lâu toàn bộ tu tiên giới đều sẽ biết sau một nén nhang cố khí thế này càn quét đến tu tiên giới khu vực hạch tâm trung châu cũng tiếp tục quyết trương trung châu tứ đại tông môn các bế quan lão tổ nhao nhao bị bừng tỉnh đại đế nhóm nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc cẩn thận cảm ứng đến vừa mới khí tức không được động tĩnh này không được có tiên táng xuất thế thánh tử thánh nữ cùng hạch tâm đệ tử nhanh chóng tập hợp tiên táng xuất thế thời gian đương nhiên gấp gáp nếu như bị tông môn khác đoạt đi vào trước kia liền lỗ lớn các cái tông môn cấp tốc động viên về phần không tại tông môn đệ tử kia liền không có đi lạc đại đế dẫn đội từng nhánh hư không thoa hướng về phương bắc cực tốc bay đi Ngay tại lúc đó cơ hội toàn bộ tu tiên giới đều động viên, tông môn đâu chỉ vạn vạn. Chương 203, thiên tài tề tụ, chương 203, thiên tài tề tụ. Trong quan tài lúc này đại biến dạng, thần cấp đạo cũng như, như vậy kia không được giờ đúng đặc biệt. Một cái trên trăm cây số không gian bên trong, che kín lít nha lít nhít hình vuông hộp lớn, hộp phía trên có khác biệt trận pháp hoặc là cấm chế. Mặt đất thì toàn bộ đều là bàn đá xanh trải chế mã thành. Mặc dù có chút đơn sơ bất quá những này trong hộp đều là đồ tốt. Nhất là khu vực trung tâm 10 cái hộp lớn, khí thế phi phàm, độ vật bên trong tuyệt đối không phải là phàm vật. Tầng thứ nhất không gian bố trí được rất dễ dàng. Tầng thứ hai không gian hơi lớn một điểm, có cái 500 cây số vương tà hưu. Bên trong linh khí nồng đậm, linh thảo linh dược khắp nơi đều có, đại sơn đại thụ cái gì cần có đều có, tuyệt đối có thể được xưng tụng là khối bảo địa. Những vật này đương nhiên là giả, Tô Tiếu Tiếu hỏi qua hệ thống, 15 ngày sau đó Tô Tiếu Tiếu bằng tưởng tượng tạo nên ra đồ vật liền theo thần cấp đạo cụ cùng một chỗ biến mất. Bận rộn xong tầng thứ hai không gian, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu bố trí lên tầng thứ ba. Một con Như Ý thần văn chính quan sát đến động tĩnh bên ngoài, lúc này đã tới không ít người. Cái này miệng thanh đồng cự quan bị mở ra, xuất hiện một cái khe, có phải là cửa vào a? Hẳn là Không phải còn có thể từ nơi nào đi vào. Ta trước đi nhìn thử một chút nhìn có thể không thể đi vào. Nói xong người này liền bay đi, hiện nhiên là cái lá gan tương đối lớn, cái khác nhiều người như vậy đều không có dám ra tay. Phanh. Vừa đến lối vào người này liền bị bắn ra ngoài. Thời gian còn sớm Tô Tiếu Tiếu cũng không muốn bọn hắn sớm như vậy tiến đến, đồ vật bên trong còn không có bố trí xong, đang nói còn có rất nhiều người không có tới đây chứ. Người càng tụ càng nhiều, xuất hiện như thế lớn chiến trận đương nhiên phải tới xem một chút náo nhiệt được thêm kiến thức không phải. Một lão giả thấy thế mở miệng nói, đều đừng nóng đợi. Hẳn là thời gian còn chưa tới. Ta tại trong cổ thư nhìn qua, tiên tán hiện tại chỉ là xuất thế, bọn người nhiều đến thời gian nhất định nó liền sẽ mở ra. Thật mẹ nó kích động a. Nếu để cho ta được đến một kiện bảo bối kia liền thoải mái, Ta yêu cầu không cao nếu có thể làm một kiện bảo khí liền thỏa mãn. Mẹ nó lần trước tiên nhân truyền thừa bị Vương Hữu Đức cho độc chiếm, lần này ta nhìn cũng có a. Ai? Cũng là a. Mẹ nó có cái Vương Hữu Đức a. Nếu không nói các ngươi suẩn, lần trước ta làm không ít linh dược giấu ở một cái khác mai nạp giới bên trong, Vương Hữu Đức không có cơ được. Đám người nhiệt tình tăng gọi, chỗ cho chuyện sự tình đều là liên quan tới thu hoạch được bảo vật mặt khác chính là liên quan tới Vương hữu Đức. Mấy canh giờ về sau, nơi xa lái tới một chiếc phi thuyền, phi thuyền toàn thân kim hoàng, hình thể to lớn. Một trưởng lão phát hiện sau cáo chi đám người, đám người cùng nhau nhìn sang. Một đệ tử rơi vào mơ hồ. trưởng lão, chúng ta tu tiên giới tông môn không phải tất cả đến đông đủ chưa? Cái kia phi thuyền là cái kia cái tông môn. Lão giả ám đạo không ổn, đây là những châu khác vực thế lực, không thuộc tại chúng ta phương thế giới này. A, tu tiên giới còn có những châu khác vực tồn tại? Có. Mà lại rất nhiều. Ai? Khó a. Có cái Vương Hưu Đức tại, hiện tại còn tới thế lực khác phi thuyền đến phụ cận hãm lại tốc độ, phía trên cửa sổ miệng toát ra không ít đầu, đều nhìn chòng chọc vào phía dưới thanh đồng cư quan. Đi xuống đi. Nghe vậy phi thuyền bên trên tu sĩ cùng nhau rơi xuống, hết thảy hơn trăm người đều mặc thống nhất tông môn phục sức. Huyền Thiên Tông trưởng môn Tô Mạch Ly ẩn ẩn cảm thấy một tia đế uy, liền là vừa vặn người nói chuyện. Quả nhiên, khi cái này người xuống tới về sau mặc dù khí thế thu liễm, nhưng bằng cảm giác người này tuyệt đối là một cái đại đế. Đại đế xuống tới về sau liếc nhìn một chút mọi người ở đây, các ngươi lương châu ai chen mồm bảo được. Nghe vậy Tô Mạch Ly mở miệng nói, tại Hạ Huyền Thiên Tông trưởng môn, đạo hữu có chuyện gì? vị này đại đế tính tình ngược lại là ôn hòa liền hỏi một chút liên quan tới cái này miệng thanh đồng cự quan sự tình tô mạch ly trả lời về sau hắn liền không lên tiếng nữa thật lâu một cái khác chiếc phi thuyền dần dần lại tới lương châu tu si áp lực tăng gấp bội tiếp tục như vậy bọn hắn cháu đều không có uống đi trừ phi thuyền có vẻ như còn tới cá biệt đồ chơi hoa kia là thứ quỷ gì kia là toan nghe ta ở trong sách gặp qua phía trên có thật nhiều người quá bi phong loại này linh thú thế mà dùng để làm bảo kỹ ai chúng ta tông môn còn tại nuôi thải vân cây đâu không có so sánh liền không có thương tổn Thanh đồng cự quan bên cạnh thỉnh thoảng liền sẽ rơi xuống một đám người. Lương Châu tu sĩ lần này là thật mọc kiến thức, trừ đủ loại phi hành pháp bảo, các loại lợi hại linh thú cũng là tầng tầng lớp lớp. Tới người đều là các trong tông môn người nổi bật, loại này thiên kiêu cũng là nhiều vô số kể. Ba ngày sau đó, một hư không pha cực tốc lái tới, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, Trung Châu tứ đại tông môn chạy tới. Nhìn thấy người ở phía trên xuống tới, ở đây hơn vạn tông môn các đệ tử rất cảm thấy áp lực. Bọn hắn là Trung Châu tứ đại tông môn người. Một thanh niên rất sắc bị người nhận ra được, người kia là Lang Tiêu Tông Cố Chi Thiên, bảo thể bảng thứ nhất hỗn độn thần thể. Tu tiên giới căn cứ xuất thế bảo thể làm cái bảng xếp hạt ra, bảng danh sách phía trên có 100 người. Liên hắn sao? đã sớm từng nghe nói người này cùng giai vô địch ta. Giao chỉ thánh nữ ly liên cũng không bình thường a. Người mang hồng mông chi thể, bảo thể bảng sắp xếp thứ hai. Mẹ nói loại này cực phẩm nữ nhân nếu là ta đạo lữ. liền tốt. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Loại nữ nhân này chúng ta ở phía xa nhìn hai mắt là được. Không sai. Giáng người hình dạng đều là đỉnh tiêm tồn tại, người ta vẫn là giao chỉ thánh nữ, liền thân phận này ngươi cũng chỉ có thể tại trong đầu ngắm lại. Tô Tiểu Tiểu thông qua như ý thần văn nghe ra đến bên ngoài không ít người trò chuyện âm thanh. Đối với những người này cũng có một điểm hiểu rõ. Phủ Tiên Tông, cùng vấn Tiên Tông cũng không tệ a. Nói nhảm. Trung Châu tứ đại tông môn cái kia sẽ kém. Bảo Thể Bảng bị cái này tứ đại tông môn chiếm đi sáu thành, mẹ nó từng cái chiến lược bất phàm. Nếu là tiên táng mở ra chúng ta có ngụm canh uống cũng không tệ. Nhớ kỹ sau khi đi vào nhìn thấy những người này đi vòng, người ta nếu là đoạt ngươi ngươi căn bản không có chiêu. Hiện trường trừu nào, người vẫn còn tương đối nhiều. Nếu là toàn bộ đều đi vào cạnh tranh liền kịch liệt. Lang Bảo Thể bảng xếp hạng thứ nhất Cố Chiến Thiên lúc này bay lên không trung nhìn phía dưới mọi người nói phân thần kỳ trở xuống người toàn bộ thối lui đến trăm trượng có hơn ấm áp nhắc nhở sâu kiến đi vào cũng là chết nếu là không lùi dứt sạch trừ phế lối vẫn là phế lối ở đây những tông môn khác không biết đến bao nhiêu cái đại đế hắn lại không chút nào đem những này đại đế để vào mắt không sai chính là dựa vào tông môn của mình đại đế so người khác nhiều mà lại mình vẫn là thánh tử thánh tử là làm lấy hạ trưởng môn đời kế tiếp bồi dưỡng có nhất định quyền lên tiếng đối với Cố Chiến Thiên cử động lần này bọn hắn tông môn đến đây hộ đạo đại đế không nói gì cho là ngầm thừa nhận. Tiên táng hoặc là đế táng truyền thừa, nhiều lắm là sẽ chọn lựa 300 năm trở xuống cốt linh các đệ tử tiến vào. Cố Chiến Tiên nói tới điều kiện sẽ suất đi 80% người. Nhưng vào lúc này phía dưới truyền đến tiếng cười như trung bạc, cùng vỗ tay thanh âm. "Nha, Cố Chiến Tiên, ngươi lại bắt đầu trang bước. Ngươi nói chuyện là giao trì Thánh Nữ Ly Yên. Tứ đại tông môn cùng thuộc một chỗ, tự nhiên là đối thủ cạnh tranh, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội đến chèn ép đối thủ." Chương 204, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, chương 204, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ngươi cái này bức dạ bộ không sai. Ta giơ hai tay tán thành, nhưng là chúng ta phủ tiên tông đệ tử không có điều kiện này hạn chế. Phủ tiên tông thánh tử tiết kiếm bạch cũng tới một câu. Cố chiến thiên, ngươi điều kiện này các ngươi tông môn người cũng không ít vào không được đi. Vấn tiên tông bạch hòa phong đưa ra nghi vấn. Cố chiến thiên lạnh lùng nhìn xem mấy người, tiên táng không biết lúc nào mở ra, mấy người các ngươi cũng đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian thanh lý. Ở đây nhiều người như vậy, đến nhiều như vậy tông môn đương nhiên là có người không phục. Thật vất vả gặp được tiên táng, nếu là án lấy cố chiến thiên nói tới, thật nhiều tông môn đều đến không. 300 năm đến phân thần kỳ phía trên hóa thần kỳ không có bao nhiêu người có thể làm được. Lương Châu thứ nhất tông môn Huyền Thiên Tông tính một cái chỉ có thể đi vào một người. Nhị lưu thế lực một cái không có. Dựa vào cái gì? Tiên Táng xuất thế. Hữu duyên có được. Theo ngươi nói như vậy, chúng ta đều đến không? Người này là gan cũng lớn, làm chim đầu đàn. Chính là, nào có như thế ước kia người? Chúng ta nhiều như vậy tông môn nhiều người như vậy sợ các ngươi không thành. Có cái bảo thể không tầm thường a. Có người dẫn đầu những người khác cũng đi theo náo loạn lên, có chút cũng bắt đầu mắng chửi người. Cố chiến thiên sắc mặt phát lệnh, lăng tiêu tông chúng đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Nghe vậy hơn 200 người lấy ra vũ khí liền hướng phía đám người vào tới. Thấy thế mặt khác ba cái tông môn người cũng động thủ nhau nhau đánh út về phía đám người. Quang bảo thể bảng xếp hạng cái này bốn cái tông môn người đều chiếm sáu thành, những này tôn kép làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Vừa mới giao chiến liền có không ít người chết thảm. Thấy thế không ít tông môn trưởng lão bắt đầu xuất thủ bảo vệ lại tông môn của mình đệ tử. Một đạo hồng trung thanh âm vang vọng đất trời, lão gia hỏa nếu là dám đối ta lăng tiêu tông các đệ tử xuất thủ, ta diệt các ngươi toàn tông. Đại đế lên tiếng mặt khác ba cái tông môn đại đế nhao nhao mở miệng cảnh cáo lên những tông môn khác cường giả nếu là những tông môn khác đại đế xuất thủ những này thiên kiêu nháy mắt liền có thể trở thành chết nát làm sao tứ đại tông môn thực lực còn tại đó như thật giết người ta rồi thánh tử thành nữ đừng nói tông môn coi như mình là cái đại đế đoán chừng cũng trốn không thoát tứ đại tông môn truy sát nghĩ đến tiên táng phải dựa vào tông môn thực lực nói chuyện không ít tông môn lão tổ vì giảm xuống tổn thất mang theo các đệ tử nhao nhao lui lại lương châu tu sĩ thảm thiết nhất rất nhiều môn phái nhỏ người đều sang đây xem náo nhiệt liền xem như lão tổ thực lực cũng không cao chạy chậm mình nhưng chết nhiều người nhỏ biết công phu trung quanh thây ngang khắp đồng, không có đạo lý a. Vương hữu Đức tại sao không có xuất hiện đều ba ngày? đúng thế, kém chút quên đi. nhiều như vậy đại đế xuất hiện hắn làm sao không đến lột người ta nạp giới a? những người này cũng không biết công pháp của hắn quỷ dị a. mẹ nó lột người ta giới chỉ người ta cũng không biết là ai làm. đối, không có lý do a. hắn cái kia quỷ dị công pháp đại đế ở trước mặt hắn đều là bài trí đi. mẹ nó chúng ta không dám đắc tội đại đế, nhưng là tiểu tử này tuyệt bức dám. Lương Châu Tu sĩ rất là buồn bực. bực. Hết thảy đều không có đạo lý, động tĩnh lớn như vậy Vương Hữu Đức không có khả năng không xuất hiện, tiêu đại đế nạp giới nhiều người à. Bên ngoài đây hết thảy đều là Tô Tiếu Tiếu không muốn nhìn thấy, mình hấp dẫn nhiều người như vậy tới, liền là muốn cho bọn hắn toàn bộ đều đi vào, tốt làm điểm đoán khí trị. Hiện tại ngược lại tốt. Nếu là toàn bộ người đều bị cái này tứ đại tông môn người đổi đi, kia người tiến vào số lượng có thể hay không hơn vạn đều khó mà nói. Ba ngày thời gian trong quan tài bố trí được không sai biệt lắm, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy là thời điểm ra ngoài, cho bọn hắn dạng này náo xuống dưới một cái thần cấp đạo cụ liền sẽ không công lãng phí hết. Tô Điêu đi sử dụng ẩn thần quyết tử quan tài khe hở chỗ bay ra. Lúc này thanh đồng cự quan xung quanh rất là quẩn cụẻ, tất cả mọi người bị tiến đến nơi xa, chỉ còn lại tứ đại tông môn đại đế lập ở không trung. Bốn cái đại đế đang ở trước mắt, Tô Tiếu Tiếu rất nhanh xác định mục tiêu, người này hai tay tự nhiên rủ xuống, là cái hạ thủ cơ hội tốt. Đi tới gần Tô Tiếu Tiếu tay nhỏ bóp tại nạp giới phía trên, thu xuống một lột. Không có. Những này đại đế tâm tư đều tại tông môn của mình đệ tử trên thân, nếu là có người ra tay với bọn họ, bọn hắn sẽ ngay lập tức ngăn trở công kích của đối phương. Chờ phản ứng lại đưa tay xem xét trên tay mình nạp giới không cánh mà bay. Ai? Là ai? Trộm ta nạp giới. Đại đế thanh âm rung động từ phương. Thứ gì? Đại đế nạp giới bị người đánh cắp đi. Ta dựa vào. Ai sao mà tò gan như vậy? Tất cả trở lại cho ta. Tình huống không đúng. Đại đế đối tông môn đệ tử phát ra cảnh cáo. Có thể vô thanh vô tức lấy đi mình nạp giới, thực lực tất nhiên phi phạm, mặc dù không biết thực lực của đối phương, nếu là người này đối tông môn của mình người hạ thủ, kia liền phiền phước. Lương Châu bên này tu sĩ nghe tới đại đế nạp giới không thấy đều biết đây là Vương Hữu Đức xuất hiện. Bên kia bốn cái đại đế chung quanh đều không có người. Ta nhìn Vương Hữu Đức một mực tại ở nút, hiện tại có cơ hội hắn mới xuống tay. Ngươi khoan hay nói, Vương Hữu Đức tướng đối với những người này đều tính xong, trước đó tiên cung xuất hiện hắn mặc dù đoạt đồ vật, nhưng là đều không có giết người. Cũng là mẹ nó cái này bốn cái chim tông môn cũng còn không tiến vào liền bắt đầu giết người. Nếu là đi vào bên trong sống hay chết thật đúng là khó mà nói. Ta ngược lại là hy vọng Vương Hữu Đức có thể giết mấy người bọn hắn hạ giận, bọn hắn ngay cả chúng ta bên này luyện khí kỳ đệ tử đều giết. Với mới bọn hắn chạy chậm, không có cách nào. Không có chọn người tính, nhiều như vậy thi thể đoán chừng đều có hơn 2 vài người. Không có cách nào a đều làm môn phái nhỏ sang đây xem náo nhiệt. Đại đế lên tiếng đám người tự nhiên về được. Sự tình có kỳ bậc mặt khác ba cái đại đế cũng làm cho tông môn của mình các đệ tử trở về. Đại đế thần thức cường đại dường nào, có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi đại đế nạp giới, cũng tương tự có thể lặng yên không một tiếng động giết người. Nếu là tông môn thánh tử bị giết kia liền phiền phức, cho nên mấy người này mới bị hô trở về. tứ đại tông môn người tề tụ cùng một chỗ, thương nghị nạp giới sự tình, nhát gan cũng bắt đầu bối rối lên. bọn hắn đương nhiên nghiên cứu không ra cái nguyên cớ tới, thế là cái này đại đế bắt đầu tra hỏi, các ngươi ai dám cầm ta đồ vật, hiện tại tốt nhất giao ra. Không phải muốn hào háo chết mất đều tuyệt không có khả năng. Nghe vậy Tô Mạch Ly lập tức truyền âm cho Nhị Lưu Thế Lực tông môn, đều cho ta đem miệng thành thành thật thật nhắm lại. Bọn hắn giết chúng ta bên này nhiều người như vậy, ta ngược lại là hy vọng Vương Hữu Đức có thể nhiều đoạt mấy người bọn hắn nạp giới. Ngay tại Tô Mạch Ly truyền âm về sau tứ đại tông môn phía trước thỉnh lình xuất hiện một người, chính là Tô Tiếu Tiếu. Đối với trong thần thức đột nhiên xuất hiện tồn tại, trong lòng mọi người giật mình cùng nhau nhìn sang. Người là ai? Dám đơn thương độc mã đứng tại tứ đại tông môn trước mặt làm sao không phải một loại khiêu khích? Ta gọi Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức Vương. Vương Hữu Đức có Vương Hữu Đức Đức, tiểu tử vừa mới trộm nạp giới chính là ngươi." Đại đế hỏi, "Ta cũng không có sao mà to gan như vậy, đi lấy ngài đồ của người ta." Một cái phân thần hậu kỳ tồn tại, đám người ngẫm lại liền biết không có khả năng, đối với Tô Tiếu Tiếu nói tới bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cố Chiến Tiên lúc này đi ra đối Tô Tiếu Tiếu nói, "Ngươi còn chưa đủ tư cách đi vào, cút xa một chút cho ta." Tô Tiếu Tiếu cười cười, "Có vào hay không đi không nói trước, nhưng là đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân, các ngươi sao có thể dạng này lấn phụ bọn họ đâu?" Lời này vừa nói ra hiện trường vỡ tổ. Vương Hữu Đức thay bọn hắn ra mặt đây là chuyện tốt, nhưng là mẹ nó lại còn nói bọn hắn là chó. Cái này có thể nhẫn. Tô tiếu tiếu nhưng cao hứng xấu. Nói một câu nói đoán khí trị liền bắt đầu soát bình phong. Trưng 205, nói chuyện quý cụ. Trưng 205, nói chuyện quý cụ. Tiểu tử. Ngươi nói ai là chó? Ngươi muốn chết sao? Lấy ở đâu cầu vật? Ngươi mới là chó? Cả nhà ngươi đều là chó. Kia tiếng mắng một mảnh, đều cho tứ đại tông môn người cả cười. Tiểu tử này là cái đầu bị sao? một cái phân thần hậu kỳ người thế mà nghĩ thay ở đây mấy chục vạn tu sĩ ra mặt, nhưng là người nha vì cái gì nói người ta là chó? Thay người ra mặt đắc tội tứ đại tông môn, mang chửi người là chó bên cạnh tu sĩ toàn bộ đều đắc tội sạch. Tình cảm ngươi đây là không sợ chết ta. Mặc dù đang mang tô tiếu tiếu, nhưng là bọn hắn không dám tới, nơi này đều là tứ đại tông môn người. Tinh lệ giọng nữ xuất hiện, ha ha. Tiểu đệ đệ, ngươi người này thật có ý tứ a. Mỹ nữ, đệ đệ ta không nhỏ a. Ngươi chớ nói lung tung a. Li yên cười khẽ đi ra, sao thế? Ngươi nghĩ vì bọn họ ra mặt? Ân, ngươi đây cũng nhìn không ra. Quy định này không ra sao, ta nghĩ một lần nữa đổi một cái. Ha ha, có ý tứ. Tiểu tử ngươi cái gì thể chất? Bực này của Ngôn cũng dám nói ra. Tô Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến, ta sao? Giống như gọi cái gì tám cái gì diệt cái gì thể. Ta cấp quên mất. Đám người vừa nhìn liền biết Tô Tiếu Tiếu là cố ý, mình cái gì thể chất làm sao có thể nhớ không rõ đâu. Tiểu tử bắt hoang phá diệt thể quả thật không tệ, tỷ tỷ cũng không lúc hiếm người, chúng ta tông môn bên trong vừa vặn có một cái, để hắn đùa với ngươi chơi. Nói xong Ly Liên quay đầu nhìn về phía một người, người này lập tức đứng dậy. Tiểu tử, ngươi tu vi so ta thấp, nhưng ta sẽ không khách khí với ngươi, nghĩ thay người ra mặt đến có thực lực mới được. Người ta nói dọa Tô Tiếu Tiếu cũng không để ý, mà làm một cái lắc mình biến mất. Tốc độ quá nhanh tất cả mọi người phản ứng không kịp. 3. Thanh thủy cái tát âm thanh càng vang dội. Cái này bắt hoang phá diệt thể tu sĩ trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Đinh. Đến từ Ân Chính Hoa Hoán khí trị 120000. Tiên phẩm thân pháp cũng không phải nói đùa. Cùng là bắt hoang phá diệt thể, mà lại đối phương tu vi so Tô Tiếu Tiếu cao hơn, tại làm sao mạnh cũng không đến nỗi bị một bàn tay đập bay đi. Đám người nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu trong ánh mắt đều là tràn ngập chấn kinh. Làm sao có thể? Tiểu tử này là cái quái thai? Thân pháp này không hợp thói thường a. Ta thế mà đều thấy không rõ hắn là thế nào xuất thủ. Khó trách dám đứng ra. Người này thực lực bất phàm a. Lương Châu tu sĩ cũng không bình tĩnh. Cái này Vương Hữu Đức còn thật không sợ sự tình a? Trước mặt nhiều người như vậy một bàn tay liền đem người ta bắt hoang phá diệt thể cho đập bay. Quả thực chính là tìm đường chết. Tại người ta đại đế trước mặt phiến người ta đệ tử cái tát, cái này mẹ nó là đang đánh đại đế mà ta. Bình Sinh lão tử chỉ phục Vương Hữu Đức. Cái này mẹ nó cũng quá nhu bức. Nhìn xem lộng bức đám người Tô Tiếu Tiếu Âm Dương quái khí nói, thứ độ gì? Chẳng bằng con chó. Cái này âm thanh chó cũng không bằng, cũng không phải đang mắng cái kêu bắt hoang phá dị thể, mà là đem tứ đại tông môn người toàn bộ đều cho mắng. Đinh. Đến từ Ly Yên Oán khí trị 120000. Đinh. Đến từ Cố Chiến Thiên Oán khí trị 150000. Đinh. Đến từ Tiết Kiếm Bạch Oán khí trị 100000. Một tiếng này chó cũng không bằng quả thực nói đến trung quanh tâm khảm của người ta bên trong đi. Vừa mới mắng bọn hắn là chó, hiện tại ngược lại tốt, tứ đại tông môn người chẳng bằng con chó. Người trung quanh người hiện tại cũng không sinh khí, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Tiểu tử, ngươi sư tử chỗ nào? Một đại đế mở miệng hỏi. Mình như thế rêu rao, cái này đại đế hỏi mình lai lịch chắc là muốn tìm hiểu lai lịch của mình, nhìn xem có thể hay không giết. Nghe vậy tô tiểu tiểu nói, ta tông môn ẩn thế không ra. Bên trong đại đế đều đang đánh xì dầu, ngươi một cái đại đế đừng nghĩ lấy ra tay với ta. Ý tứ này ở ngoài sáng hiện bất quá, mình đằng sau có người, ngươi xuất thủ trước đó tốt nhất trước suy tính một chút hậu quả. Tiểu tử, tùy tiện cũng có cái độ, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Đại đế bắt đầu giáo huấn lên Tô Tiếu Tiếu đến. Ta Vương Hữu Đức bằng thực lực cuồng. Một đám thối cá nát tôm mà thôi. ta nói quy củ muốn đổi vậy thì phải đổi. Không phục tới đánh ta a. Đinh. Đế tử Ly Yên oán khí trị 1000000. Đinh. Ha ha, ta đường đường hôn độn chi thể bị ngươi nói thành thối cá nát tôm. Cái kia đi, ta đến linh giáo một phen, muốn chết kia liền thành toàn ngươi. Nói xong cô Chiến Thiên đi ra. Cô Chiến Thiên khí thế nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, một đôi mắt phát sinh biến hóa, con ngươi trung quanh thành lĩnh xuất hiện tám đen nhánh nhỏ con ngươi vờn quanh tại bốn phía. Chợt nhìn có chút doạ người, còn hiện ra ẩn ẩn hắc quang. Đại sư huynh có phệ hồn ma đồng tại, cái này Vương Hữu Đức tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát đại sư huynh ma đồng. Tô Tiếu Tiếu cũng không nói nhảm một cái lắc mình xung tới. 3. Một cái nắm đấm ngăn trở Tô Tiếu Tiếu bàn tay. Tô Tiếu Tiếu rất ngoài ý muốn cái này, người mắt có chút châu a, mình tốc độ nhanh như vậy hắn vậy mà có thể thấy rõ, có thể chống đỡ mình bàn tay. Bất quá Tô Tiếu Tiếu còn không có sự xuất cực hạn tốc độ, dù sao tốc độ quá nhanh chính mình cũng rơi vào mơ hồ không phân rõ phương hướng cũng liền bị người truy thời điểm tại không trung Tô Tiếu Tiếu mới có thể buông tay buông chân, hiện ở chung quanh đều là người ngược lại có chút câu thúc. Nếu là quá mức một bàn tay đánh hụt khí kia mẹ nó liền tử lớn. Cố chiến thiên thuận miệng mà ra, không gì hơn cái này. Nếu là không có tiên phẩm thân pháp tại Tô Tiếu, Tiếu Tiếu tự biết không thể nào là những người này đối thủ, vừa mới hơi tiếp xúc liền cảm thấy thực lực đối phương bất phàm. Đám người vốn cho rằng hai người lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu, chuẩn bị xem kịch vui. Kết quả Tô Tiếu Tiếu con hàng này căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. 3. Người trong đám truyền tới một tiếng bật hai. Một đệ tử bị đập bay ra ngoài. Mẹ nó người này đánh không đến, chúng ta phiến người khác cũng một cái điều dạng. Cố Chiến Thiên muốn ngăn cản Tô Tiểu Tiếu nhưng là tốc độ quá chậm, hắn làm không được, mặc dù có thể thấy rõ Tô Tiểu Tiếu động tác, nhưng là thân pháp theo không kịp. Vương hữu Đức, người cái đẩm nát. Cố Chiến Thiên rất giận. Mẹ nó đánh thật hay tốt tiểu tử này đột nhiên không đánh, chạy tới phiến người khác đi. Mình các loại đại chiêu cũng còn không có phóng xuất đâu. Người cái tiểu vương bắt đản mẹ nó lại không cho ta phiến mặt. Một chút ý tứ đều không có, vậy ta chỉ có thể đi phiến người khác. Tiện, liền một cái tiện. Trừ phách lối còn rất tiện. Đây là trong lòng mọi người duy nhất ý nghĩ. Làm sao lại có loại người này tồn tại? Ngay tại Tô Tiếu Tiếu đối một người khác xuất thủ lúc, đằng sau đại đế nhấc vung tay lên. "Phanh!" Tô Tiếu Tiếu cả thân thể như là đâm vào sắt trên tường. "Mẹ nó đau quá a. Ngươi cái cẩu nương dưỡng đại đế, ngươi dám ra tay?" "Đinh!" Đến từ lương cảnh thiên đoán khí trị 1900000. "Tiểu tử ngươi trừ tiện bên ngoài, miệng cũng rất thúi, dám đục ta tông môn ngươi là muốn chết phải không?" Đế Bi đánh tới, Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại nơi xa. "Ha ha, ta muốn chết? Ta người hộ đạo cấp đi ngươi nạp giới ngươi đều phát hiện không được, ngươi nói cho cùng ai một chết?" Nếu là hắn xuất thủ bốn người các ngươi đại đế đều không mang nhìn. Người trung quanh đều nhìn mơ hồ, cái này Vương Hữu Đức mắng đại đế không nói hiện tại thế mà uy hiếp đại đế. Lại nói vừa mới đại đế nạp giới không thấy việc này rốt cục có rơi vào. "Tiểu tử, đem ta nạp giới trả lại, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trả lại cho ngươi cũng không phải là không thể được, chờ chút thời gian ta từ tiền tảng sau khi đi ra sẽ trả lại cho ngươi, Mặt khác, các ngươi định quy củ đến đổi, nơi này tất cả mọi người có thể đi vào." Chương 206, dây thánh tử, chương 206, dây thánh tử. Cố Chiến Thiên đi lên phía trước mở miệng nói ra, coi như sau lưng ngươi có đại đế lại có thể thế nào ẩn thế tông môn mà thôi liền ngay cả bỏ ra đến lẫn vào đảm lượng đều không có trung châu tứ đại tông môn đã là đỉnh tiêm tồn tại một cái ẩn thế tông môn tại cố chiến thiên xem ra chẳng qua là rùa đen rút đầu mà thôi Cắt! các, các ngươi đại đế nạp giới đều bị cướp đi ngươi tất tất cái gì kỉnh đồ vô dụng cố chiến thiên không có nhận tô tiếu tiếu gốc dã mà là mở miệng nói ra vương hữu đức ngươi biết ra hôn trọng yếu nhất là cái gì sao là đại đế chúng ta tông môn đại đế nhiều có thể đánh nghe vậy tô tiếu tiếu không nguyện ý lời này ngươi liền nói sai Ra hôn trọng yếu nhất chính là ra. Tô Tiếu Tiếu kiểu nói này đám người còn có chút phản ứng không kịp. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu lại giải thích nói, nếu là không ra kia liền không có hôn cho nên ra hôn trọng yếu nhất chính là ra, cùng đại đế không có quan hệ gì. Nghe tới Tô Tiếu Tiếu giải thích chung quanh các tu sĩ nháy mắt đều nở nụ cười, Vương Hữu Đức lời này có lý, người trong nhà không ra làm sao hôn. Cố Chiến Thiên đưa tay kiếm chỉ Tô Tiếu Tiếu, cũng liền xính miệng lưỡi nhanh chóng. Vương Hữu Đức, muốn thay đổi quy củ trước qua ta một cửa này, đánh thắng ta quy củ này liền do ngươi đến định. Chuyện này là thật. Đang sau đại đế lúc này mở miệng nói, Ngươi muốn đổi quy củ kia liền đánh thắng hắn. Những tông môn khác người có thể làm chứng. Đi. Kia vạn nhất nếu là đem hắn giết các ngươi đại đế có thể hay không tìm ta phiền phức? Ta thế nhưng là có đại chiêu. Tô tiêu tiêu nói xong tứ đại tông môn bên trong truyền ra không ít tiếng cười. Vừa mới tô tiêu tiêu tiến công bị cố chiến thiên tùy tiện ngăn cản, sau đó sợ chạy tới công kích người khác đi, bây giờ lại nói mình có đại chiêu, có thể giết bọn hắn thánh tử. Bọn hắn thánh tử bảo thể không nói những cái khác, cũng liền thế gian đệ nhất bảo thể tuyệt thể có thể cùng đánh một trận. Cái này Vương Hưu Đức một cái bắt hoang phá diện thể dám nói ra những lời này đến. Đây không phải làm trò hề cho thiên hạ sao? Đương nhiên đây là tứ đại tông môn cùng với các thế lực cách nhìn, Lương Châu tu sĩ nhưng cũng không phải là nhìn như vậy. Ngoa tạo, Vương Hữu Đức thật hảo tiện a. Vừa mới cố ý yếu thế, mẹ nó trong tay hắn có tiên khí vẫn luôn không có lấy ra. Đoạn thời gian trước hắn nhưng là cầm tiên khí đem một cái luyện hư kỳ trưởng lao cho chặt thành hai nửa a. Vẫn là lưu thủ, tha người ta một mạng. Cái này thánh tử hạ chàng không cần phải nói nhất định hai nửa. Con hàng này coi như tại mạnh cũng mạnh bất quá một cái luyện hư kỳ đi. Có bảo thể coi như hắn tăng lên một cái đại cảnh giới ưu thế, nhưng là cũng không đáng chú ý a. Giết con tốt, mẹ nó người này vừa đến đã lập quy củ đuổi chúng ta đi, con giết chúng ta nhiều người như vậy, bắt con đi lên liền trăm bước, hắn chết chắc. Lương Châu tu sĩ rất là chờ mong, đều hy vọng Vương hữu Đức giết chết cái này Thánh Tử. Đại đế lại mở miệng, ngươi có cái chiêu số gì xử hết ra, thực lực ngươi so hắn còn thấp một cái đại cảnh giới, nếu ta tông Thánh Tử bị giết, kia là hắn tu hành không đủ, ta định sẽ không trách tội ngươi. Đi, kia liền chiến đi. song phương đều động, cố chiến tiên khí thế tăng vọt, toàn thân bị hỗn độn chi lực bao vây lấy, To Tiểu Tiểu tốc độ toàn bộ triển khai, cực tốc lui lại. Ngươi chạy cái gì? Thấy thế Cố Chiến Tiên ngừng lại kinh bị nói, Sở Dĩ lui lại là bởi vì hai người khoảng cách quá gần, Tô Tiếu Tiếu sợ nửa đường không bỏ ra nổi tiên khí liền đến trước mặt của hắn. Kia không cho phép người sâu xé, nếu là hiện tại liền lấy ra tiên khí đằng sau đại đế nhất định xuất thủ, đây là không cần phải nói, Tô Tiếu Tiếu cũng sẽ không cho đại đế cơ hội. Đi, ta đại chiêu muốn khoảng cách, chúng ta bây giờ bắt đầu đánh đi. Nói xong Tô Tiếu Tiếu thân ảnh biến mất, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lấy ra tiên khí trường đao, bằng cảm giác vung ra một đao, thần hồn còn chưa đủ cường đại thực tế là nhanh đến ngay cả mình đều cảm giác không đến mình đằng sau bốn cái đại đế thân thể đột nhiên chấn động, vừa mới bọn hắn cảm thấy khí tức không giống bình thường, nhưng là hết thể đều đã muộn. với anh, tô tiêu tiếu ngăn không được thân thể xông vào tứ đại tông môn trong đám người, hơn 10 người bị đụng bay, hơn 20 người thân thể chém thành hai mảnh, lại nhìn cố chiến thiên, trong tay đế binh vẫn mất vết cắt chỉnh tề. một nửa đầu liên tiếp một cái cánh tay bay ra ngoài, chết đến mức không thể chết thêm. tô tiêu tiếu lấy lại tinh thần lập tức đem tiên khí trường đao thu vào hệ thống ba lô, phân thân chết không sao, nếu là cái này tiên khí trường đao bị đại đế đoạt đi kia liền phiền phức. Thu hồi tiên khí trường đao Tô Tiếu tiếu cực tốc lưu nhanh, hết thể đều phát sinh trong nháy mắt, đám người lấy lại tinh thần đã mượn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cố Chiến tiên cứ như vậy chết? Hắn không phải hỗn độn thần thể sao? Làm sao có thể? Một kích này hắn là làm sao làm được? Vương Hữu Đức vẫn là một cái phân thần kỳ tu sĩ a. Đây cũng quá bạo lực đi, một chút cũng không hợp lý a. Người khác không biết xảy ra chuyện gì, đại đế nhóm cũng không có nhìn nhầm. Bốn cái đại đế nháy mắt nổi giận. Độc tử? Chút ngươi cái độc tử? Loại này do so tại ngươi lại dám dùng tiên khí hạ thủ. Giết ta tông môn thánh tử người chịu chết đi. Quả nhiên đại đế trước đó nói đều là nói nhảm. Mẹ nó còn chưa có thử qua bị đại đế truy, Tô Tiếu Tiếu đầu cũng không dám về, cực tốc trốn xa. Nhìn xem Tô Tiếu Tiếu chạy trốn lương châu các đệ tử gọi là một cái hạ giận. Vương Hữu Đức quá mẹ nó như bức, quá hạ giận. Giết đến tốt. Vương Hữu Đức trước đó đối với chúng ta tông môn đều lưu thủ. Loại này chiến lực nếu là giết lên người đến chúng ta tông môn đến chết bao nhiêu người? Đúng a. Ngắm lại đều nghĩ mà sợ, mấy cái lão tổ nhất định phải đi trêu chọc hắn. Hắn không có tiểm chúng ta tông môn phổ thông đệ tử chút giận coi như tốt. Làm sao bây giờ a? Đây chính là bốn cái đại đế a. Đuổi kịp vương hữu đức hắn liền thảm. Ta nhìn không có việc gì. Đại thừa kỳ lão tổ đều đuổi không kịp hắn, đại đế cũng liền so lão tổ cao hơn một cái đại cảnh giới, sẽ không có chuyện gì. Nói là nói như vậy, nhưng là Tô Tiếu Tiếu rất cảm thấy áp lực. Đại đế tốc độ không tệ, so đại thừa kỳ phải nhanh hơn rất nhiều, bất quá Tô Tiếu Tiếu cùng bốn người bọn họ ở giữa khoảng cách tại dần dần kéo ra. Còn tốt dung hợp cái bát hoang phá diệt thể, có 8 lần linh lực, không phải hôm nay phân thân muốn cắm tại đây. Tứ đại tông môn các đệ tử phần lớn đều là phân thân kỳ, cùng hóa thân kỳ. Thân thể mặc dù có chút năng lực khôi phục, nhưng bị chặt thành hai mảnh không có cao dài đan dược bọn hắn nghĩ khôi phục rất khó. Đại đế trên thân khẳng định có, nhưng là khó thở phía dưới đuổi theo Vương hữu Hưu đi. Bọn hắn Tông môn Thánh tử Thánh nữ trên thân khả năng cũng có, nhưng là không đủ phân. Hơn 20 người bị chặt thành hai nữa, mình đồ vật cho bọn hắn dùng đương nhiên không có lời. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Kỳ thật tô tiếu tiếu là cố ý xông vào đó người, vừa mới khi lui về phía sau Kỳ thật còn điều chỉnh phương hướng. Những người này thoáng qua một cái đến xáo trộn kế hoạch của mình không nói, còn vô duyên vô cớ giết nhiều người như vậy, thật giống như Thiên Vương Lão Tử như. Tô Tiếu Tiếu là cái sợ phiền phức người sao? Tô Tiếu Tiếu xấu về xấu nhưng là tối thiểu còn có chút danh giới cuối cùng sẽ không động một chút lại loạn giết người. Liên nói Cố Chiến Thiên cái đồ chơi này đáng chết, rõ ràng có thể bằng thực lực xua đuổi một phen liền có thể. Quá phận nhất chính là ngay cả vây xem luyện khí kỳ đệ tử đều giết. Từ khi Tô Tiếu Tiếu sau khi đi ra người này liền bên trên tử vong danh sách. Chương 207, mở mù hộ, Chương 207, mở mù hộ. Trung Châu Thánh địa lăng tiêu tông một động phủ bên trong, Cố Chiến Thiên một ngụm máu tươi phun ra, dám giết ta hóa thân, chờ lấy chết đi. Hóa thân vừa chết ta thần hồn trọng thương thực lực giảm xuống ba thành, coi như thế ta cũng phải để ngươi biết ta là người không thể chơi vào. Cố Chiến Thiên ngữ khí vô cùng âm hàn, ra động phủ Cố Chiến Thiên một cái lắc mình xuất hiện tại một đỉnh núi phía trên. Trường môn, ta hóa thân bị người giết." Đại đế nháy mắt xuất hiện tại Cố Chiến Thiên trước mắt, làm sao có thể? Đối phương cảnh giới gì? Là một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng là trong tay hắn có tiên khí. Thì ra là thế. Dám đối ta Lăng Tiêu Tông Thánh tử hạ sát thủ người này giữ lại không được. Nói xong một viên đan dược cùng một thanh tiên kiếm hướng phía Cố Chiến Thiên bay đi. Đan dược căn có thể chữa trị hồn phách của ngươi, Trôi Tiên kiếm này cho ngươi tạm dùng, đi đem người kia giết, đem hắn tiên khí cho đoạt tới. Là trưởng môn, có tiên khí tại ta nhất định phải hắn thân tử đạo tiêu. Một đạo linh hồn truyền âm chỉ một thoáng trung quanh xuất hiện tám cái đại đế. Thánh tử hóa thân bị diệt, chúng ta đi một chuyến. Tô Thiếu Tiếu bên này rốt cục thoát ly đại đế thần thức phản vi, ngoặt một cái biến mất tại chân trời. Thanh đồng cự quan bên cạnh hiện tại không có tứ đại tông môn đại đế chính là mở ra thời điểm tốt. Một cố khí thế từ thanh đồng cự quan phía trên tràn ngập ra. Nhìn thấy tiên quan có dị động trung quanh các đệ tử nhao nhao xuống tới, không có tứ đại tông môn đại đế ở đây. Bọn hắn thánh tử thánh nữ chỉ là bài trí, những tông môn khác cũng tới không ít đại đế. Tô Tiêu Tiếu thiết chí tiến vào điều kiện vi cốt linh 300 năm trở xuống, trên cơ bản đi tới tu sĩ đều có thể vào. Có người không kịp chờ đợi xông vào thanh đồng tự quan khe hở chỗ, nhìn thấy người này thân ảnh biến mất, người khác nhao nhao xông tới. Theo người tiến vào càng ngày càng nhiều, bọn hắn bắt đầu thăm dò lên tầng thứ nhất không gian đến. Đây là vật gì? Toàn bộ đều là hộp lớn, màu sắc có thật nhiều loại a. Phía trên có cấm chế, đây là muốn để chúng ta mở ra sao? Thử một chút thì biết. Không bao lâu những này hộ phía trước che kín tu sĩ từng cái ngồi xếp bằng bắt đầu phá giải cấm chế phía trên, cấm chế có đơn giản cũng gặp nạn, không có biết công phu không ít người giải khai cấm chế. hoa, wow. có một thanh thượng phẩm linh kiếm. ha ha, lấy không, vẫn là ngươi tốt số. ta đây là chuôi hạ phẩm linh kiếm. không gian rất lớn hơn trăm cây số, tiến đến tu sĩ si bất quá hơn ba mươi vạn, đầy đủ bọn hắn phân. sau hai canh giờ tô tiếu tiếu không chút hoang mang đi tới thanh đồng cự quan phụ cận. kia bốn cái đại đế đuổi không kịp tô tiếu tiếu lúc này đã trở về. tô tiểu tiểu biến ảo hình dạng những này đại đế nhóm cũng không lý tới hắn. Tiến vào thanh đồng cự quan về sau, Tô Tiếu Tiếu đổi thay đổi mạo hóa thân thành Vương Hữu Đức, bắt đầu kiếm chuyện lạ. Không biết lần này có thể kiếm bao nhiêu linh thạch cùng oán khí trị. Nói thầm xong, Tô Tiếu Tiếu hướng phía khu vực trung tâm bay đi. Khu vực trung tâm trên cái hộp cầm chế bọn hắn là mãi mãi cũng mở không ra, trừ Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tự nhiên dẫn tới một chút người chú ý, Vương Hữu Đức trước đó thế nhưng là rết cố chiến tiên cùng tứ đại tông môn một số người. Một mặt người lộ hoảng sợ, Vương Hữu Đức, ta dựa vào, bốn cái đại đế truy ngươi còn có thể đi vào. Chuyện nhỏ, chẳng phải bốn cái đồ rác rồi sao? Nghe vậy phía dưới đám người cùng nhau nhìn lại. Mẹ nó cái này Vương Hữu Đức cũng quá phách lối đi. Bốn cái đại đế hắn lại còn nói người ta là rắc rưởi. Không qua người ta giống như có phách lối tư bản à? Hắn thế mà đào thoát đại đế đuổi bắt hơn nữa còn tiến đến. Niu Baka. Mẹ nó Niu Baka. Hắn thế mà tiến đến, lông tóc không tổn hao tiến đến. Thảo. Cái này còn là người sao? Hắn một cái phân thần kỳ. Vương Hữu Đức có thể đào thoát bốn cái đại đế đuổi bắt bình yên tiến đến đám người há có thể không khiếp sợ. Sự tình cùng Tô Tiểu Tiếu dự đoán không giống lắm, lúc đầu cái này 10 cái trong hộp có một con là mình, nhưng là gây ra rủi ro. Hiện tại 10 cái hộp phía trước đều có người, xung quanh cái khác màu sắc hộp cũng bị chiếm, trên cơ bản đều bị tứ đại tông môn người chiếm cứ. Nhìn thấy Vương Hữu Đức bọn hắn trên cơ bản đều mặc không lên tiếng, nhìn mấy lần liền chuyên tâm phá giải cấm chế. Ta không có hộp làm mấy cái ra chẳng phải được. Nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút không trung xuất hiện 100 cái chiếc hộp màu đỏ, chậm chậm rơi xuống. Thấy thế xung quanh rất nhiều người đều lao đến, bởi vì cái này 100 cái hộp màu sắc cùng khu vực trung tâm hộp màu sắc nhất trí, bọn chúng số lượng là ít nhất. Tô Thiếu Thiếu đi tới một cái hộp trước mặt, nắm tay dựng bên trên, dạ vượt như phá giải cấm chế. Nhỏ biết công phu hộp phía trên cấm chế biến mất. Tô Tiêu Tiêu lấy ra bên trong một thanh đế binh trường kiếm mở miệng nói ra, giát rưỡi đế binh, không có một chút tác dụng. Nghe vậy mọi người chung quanh lại nhìn lại, tức chết người. Mới phân thần hậu kỳ liền có tiên khí, đế binh đối với ngươi mà nói đương nhiên giát rưỡi. Cái này chiếc hộp màu đỏ bên trên cấm chế thiên biến vạn hóa vương hữu đức làm sao nhanh như vậy liền phá giải một cái ra. Tô Tiêu Tiếu chuẩn bị kéo lông dê, làm sao có thể để bọn hắn phá giải cấm chế phía trên? Cho bọn hắn một ngàn năm bọn hắn cũng phá giải không ra. Mẹ nó một cái tông môn có một kiện đế binh cũng không tệ, đến hắn nơi này thế mà là giát rưỡi. Lúc này trước đó 10 cái chiếc hộp màu đỏ phía trước một người đi tới. Vương Hữu Đức, Người đế binh bán hay không? Vừa mới người này vừa tiến đến liền cấp được một cái chiếc hộp màu đỏ, phá giải hai canh giờ cũng không có kết quả, cảm giác vô vọng tròn nên treo lên Tô Tiếu Tiếu trong tay đế binh chú ý. Tiến đến một chuyến có thể làm kiện đế binh cũng thuộc về thực không sai. Có cá mắc câu há có không bán đạo lý. Đế binh ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi ra bao nhiêu linh thạch? Người này cầm xuống trên ngón tay nạp dưới, ném tới. Tô Tiếu Tiếu tiếp nhận kiểm tra một hồi, tiểu tử, không đủ a. Ngươi lúc này mới bao nhiêu linh thạch, cái này liền muốn đế binh Vương Vũ Đức, dù sao đế binh đối với ngươi mà nói cũng vô dụng, trong tay của ta cứ như vậy nhiều, toàn bộ cho ngươi, kết giao bằng hữu. Tiểu tử bằng hữu cũng không phải như thế giao, các ngươi tông môn lão tổ hẳn là ở bên ngoài đi, ra ngoài yếu điểm linh thạch hoặc là linh dược tới, cái này đế binh ta có thể tiện nghi một chút cho ngươi. Tô Thiếu thiếu cho hắn chỉ rõ đường đi, liền nhìn hắn lên hay không lên đạo. Chỗ này không gian không phải truyền thừa chi địa, ngay cả khảo nghiệm chân chính đều còn chưa bắt đầu, có trôi đế binh phòng thân đối với đằng sau khảo nghiệm đến nói hữu ích. Lại không tốt khảo nghiệm thất bại còn có thể làm chôi đế binh ra ngoài. Quả nhiên người này suy nghĩ một chút liền ra ngoài. Những đệ tử này trong tay linh thạch Tô Tiếu Tiếu đương nhiên trước mắt, cảnh giới tại cái này bày biện, trong tay bọn họ có thể có vật gì tốt, chân chính đầu to đều ở bên ngoài. Người này vừa đi, Tô Tiếu Tiếu bên cạnh một người gọi một tiếng, "Vương huynh." Tô Tiếu Tiếu quay đầu, "Chuyện gì a?" "Vương huynh thương lượng với ngươi chuyện gì, ngươi nhìn ngươi phá giải cấm chế nhanh như vậy, ngươi có thể hay không giúp ta đem cái hộp này cấm chế phía trên cho phá giải, ta cho linh thạch cho người thế nào?" Cái này chiếc hộp màu đỏ bên trong không cần phải nói, ta có thể xác định bên trong đều là đệ binh, trong tay ngươi có bao nhiêu linh thạch cho ta?" Người này xấu hổ cười một tiếng, "Vương huynh Trong tay của ta có 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi muốn không đi ra tìm các ngươi lão tổ yếu điểm, linh thạch cho đủ ta liền giúp ngươi phá giải cấm chế này. Chương 208, Hộp bao no, chương 208, Hộp bao no. Lúc này chiếc hộp màu đỏ phía trước các đệ tử càng thêm ra sức, vương hữu đức thế nhưng là mở ra một kiện đế binh. Một kiện hạ phẩm đế binh giá thị trường tại hai ước thượng phẩm linh thạch tả hữu, ước phẩm đế binh đến một tỷ đi lên. Mẹ nó nơi này có 110 chỉ hộp, có thể thấy được Tô Tiếu Tiếu là có bao nhiêu không ác. Đây là muốn vào chỗ chết kéo các đại lão lông dê. Không bao lâu trước đó ra ngoài đệ tử trở về. Vương Hữu Đức, ta lão tổ cho ta một ít linh thạch, ngươi xem một chút có đủ hay không? Chúng ta môn phái nhỏ, linh thạch thực tế là không nhiều. Tô Tiêu Tiếu tiếp nhận nạp giới nhìn một chút, làm sao mới 100 triệu thượng phẩm linh thạch, còn chưa đủ à. Vương Minh ngươi liền xin thương xót đi, dù sao đế binh đối với ngươi mà nói cũng vô dụng, coi như kết giao bằng hữu, về sau có việc ngươi cứ việc phân phó. Tô Tiêu Tiếu giả dở như rất khó khăn tiếp nhận nạp giới, ai? Tính. Sau đó lấy ra đế binh trường kiếm giao cho hắn. Tạ ơn vương huynh. Tạ ơn vương huynh. Người chung quanh đều nghe vào trong tai, 100 triệu linh thạch liền làm tới một thanh hạ phẩm đế binh mẹ nó kiếm là ta. Lúc này bên cạnh vị kia minh đệ cũng trở về. Vương Minh, ta vừa mới ra ngoài tìm lão tổ muốn linh thạch, bất quá chúng ta phải sự tình đầu tiên nói trước, nếu làm mở không ra đế binh, vậy chúng ta đến giao dịch không coi là số. Đi, không có vấn đề, ngươi linh thạch cho ta, ta hiện tại liền giúp ngươi phá giải cấm chế. Tiếp nhận nạp giới bên trong chứa 150 triệu thượng phẩm linh thạch. Tô Tiểu Tiểu Hô hấp đều trở nên rồn rập, quá mẹ nó kiếm được, tùy tiện một cái nạp giới liền vượt qua di vang thu nhập tổng cộng. Mẹ nó còn có thật nhiều chờ đợi mình. Người này trước khi đi gọi tới tông môn của mình sư huynh trông coi hộp, phòng ngừa bị người khác bật mất. Tô Tiếu Tiếu đi đến bên cạnh hộp, hai người nhao nhao lùi bước. Không có một chút thời gian cái hộp này bên trên cấm chế liền bị Tô Tiếu Tiếu mở ra. Nhìn xem trong hộp đế binh hai người đều ngây người. Ngây người qua đi là cùng hỉ, đây là cực phẩm đế binh. Cực phẩm đế binh. Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn lại. Vừa mới người ta hoa 100 triệu mua Vương Hữu Đức trong tay hạ phẩm đế binh là nhỏ kiếm, hiện tại Vương Hữu Đức giúp bọn hắn mở ra một cái hộp, bên trong thế mà là cực phẩm đế binh. Uy, ngươi cho bao nhiêu linh thạch cho Vương Hữu Đức a? Cách đó không xa một người vội vàng hỏi, "Ta cho 150 triệu thượng phẩm linh thạch." Đám người hít sâu một hơi. Cái này cực phẩm đế binh nếu là bán đi kia không được kiếm cái một tỷ thượng phẩm linh thạch trở về. Tất cả mọi người mẹ nó không bình tĩnh. Không ít người đã khởi hành ra ngoài tìm lão tổ. Bất quá đại bộ phận hay là chuẩn bị tự mình mở ra. Nhỏ biết công phu liền có người đến tìm Tô Tiếu Tiếu, Vương huynh giúp ta cũng mở hộ tôi, ta linh thạch mang đến. Tô Tiếu Tiếu tiếp nhận nạp giới kiểm tra một hồi, làm sao mới 100 triệu thượng phẩm linh thạch. "Vương huynh, vừa mới ngươi không phải 100 triệu linh thạch bán một kiện đế binh cho người ta sao? Chúng ta cũng nghèo a." Ngươi xin thương xót, giúp đỡ chút. Tô Tiếu Tiếu giả dở như rất khó khăn, tính. Ngươi hộp ở đâu? Mang ta tới đi. Giúp người này mở hộp ra về sau, bên trong là một kiện trung phẩm đế binh, vẫn là kiếm, người này vui vẻ cực. Có người trận pháp tạo nghệ rất bình thường, tự biết mở ra vô vọng, cho nên lần lượt đều đến tìm Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu đương nhiên vui lòng, mẹ nó chưa từng có như thế thoải mái qua, tùy tiện một cái nạp giới chính là 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Nhỏ biết công phu thu được nạp giới liền đạt tới 503 mai. Đang sau đến tìm Tô Tiếu Tiếu người bắt đầu giảm bớt, dù sao 100 triệu linh thạch cũng không phải gió lớn tới tới rất nhiều tông môn lão tổ vẫn không nỡ, hoặc là linh thạch không đủ. Bất quá Tô Tiểu Tiếu không có quá lo lắng, chỗ này không gian liền cho bọn hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau có thể kiếm bao nhiêu linh thạch liền kiếm bao nhiêu. Nhưng vào lúc này lối vào xuất hiện một đám người, không nhiều chừng trăm cái. Đám người này phát ra khí thế khiến người cực kỳ không thoải mái. Có người nhận ra, bọn hắn là ma tông đệ tử. Ma tu khí tức, là bọn hắn không có chạy. Tu tiên giới rất lớn, đến cái này khoảng cách có gần có xa, cho nên bây giờ còn tại người tới. Đám người này phân hướng không trung phóng xuất ra thần thức cảm ứng một phen, sau đó hướng phía khu vực trung tâm bay đi vừa đến khu vực trung tâm, hai cái sát chiêu liền đánh xuống. Vô anh, đều không nghĩ tới bọn hắn lại đột nhiên xuất thủ, hai người không tránh kịp bị đánh bay ra ngoài. Giác rưỡi đều cho ta đi một bên, không phải sẽ chết người. Cái này lại là một cái phách lối chủ. Ly liên bay lên không trung, lấy ra đế binh. Tư đồ hàn, tới trước tới sau đạo lý không hiểu sao. Người đây là một chiến, muội tử, đã lâu không gặp, lại biến xinh đẹp, bất quá tính tình ý nguyên nóng này a. Tư đồ hàn trong lời nói có chút đùa giỡn chi ý. Tô thiếu thiếu như mày, đánh lên có thể không phải chuyện gì tốt, ảnh hưởng mình ích lợi. Nghĩ nghĩ nháy mắt có biện pháp. Một đạo tiên âm xuất hiện, tới đây đều có duyên người, nơi này cấm chỉ đánh nhau, người vi phạm khu chủ, về sau không được đi vào. Nơi này chủ nhân lên tiếng, há có thể không nghe? Ly Yên Quả quyết thu kiếm. Ma môn người liền rất nổi nóng, tới chậm một bước, hiện tại một điểm chỗ tốt không có mỏ lấy, còn không thể đánh đấu. Lúc này một người tiến đến tư đồ Hàn bên thai nói hai câu, tư đồ Hàn trên mặt trồi lên ý cười. Sau đó tư đồ Hàn dẫn đội, một đoàn người rơi xuống. Trông thấy không nhận ra cái nào người tư đồ Hàn đi tới người này bên cạnh, nhận biết ta sao? Nhận biết. Kia ta là ai? Ma tông thánh tử tư đồ Hàn vậy ngươi còn không mau một chút lan đi tứ đại tông môn người tư đồ hàn uy hiếp không được nhưng nơi này còn có những tông môn khác cả. người này lập tức nhường ra vị trí của mình ma tông thánh tử không dễ trọng ma tông nếu là trả thù không phải diệt môn chính là diệt môn loại chuyện này phát sinh qua rất nhiều lần thiên hạ đều biết tứ đại tông môn một mực xem ma tông là cái đinh trong mắt bất quá ma tông ẩn giấu vô cùng tốt bọn hắn căn bản tìm không thấy tìm tới cũng chỉ là một chút nhỏ cứ điểm tiếp xuống tư đồ hàn đuổi đi không ít người bọn hắn đều không muốn gây sự thân trên tô tiểu tiểu nghĩ nghĩ cái này hộp đến bao noa đều là khách hàng tiềm năng Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chung lại rơi xuống 100 con chiếc hộp màu đỏ. Đồng thời tiên âm truyền ra, các ngươi mở hộp ra thời gian chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau không có mở ra hộp sẽ biến mất, có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, liền nhìn các vị duyên phận. Đến để bọn hắn tranh thủ thời gian cầm linh tịch ra, Tô Thiếu Tiếu cũng không muốn như thế một mực tại cái này rông dài. Nghe tới chỉ có 3 ngày đám người áp lực đột độ tăng. Tô Thiếu Tiếu lấy ra một cái ghế nằm, nằm đi lên, một bên vệnh lên chân bắt chéo, một bên hướng miệng bên trong nhét ăn. Thành thôi không nhiều lắm một hồi, bên cạnh Ma tông đệ tử quay người nhìn lại. Cẩu vật, nơi này là Tiên Táng. Là ngươi ăn cái gì địa phương sao? Ăn thì ăn, đừng làm xuất ra thanh âm quấy rầy ta phá giải trận pháp. Tô Tiếu Tiếu quay đầu, "Ta là cha ngươi, ngươi là nhỏ chó được, không liền mắng ngươi sao? Ai không biết?" Trung quanh ma tông tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, người này lá gan có chút lớn à? "Nhìn cái gì vậy? Các ngươi chưa thấy qua đẹp trai như vậy cha sao?" Chương 209, linh thạch thu đến mọi tay, chương 209, linh thạch thu đến mọi tay. Ma tông người phiên phức, dám chọc Vương Hưu Đức. Trước đó Vương Hưu Đức rất cố chiến thiên thời điểm bọn hắn không tại, không biết rất bình thường. Bất quá ta nghĩ bọn hắn cũng không đánh được. Nơi này không để đánh nhau, không phải sẽ bị đuổi đi ra. Có cho hay nhìn, Vương Hữu Đức bị bọn hắn vây quanh. Tư đồ Hàn lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Tiếu Tiếu, ngươi là nơi nào xuất hiện tạp chủng? Không biết ta là ai không? Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta là cha ngươi, ngươi chính là nhi tử ta. Không phục tới đánh ta à? Đâu chỉ muốn đánh người, giết chết Tô Tiếu Tiếu tâm đều có, đường đường ma tông thánh tử thế mà bị người dạng này mắng. Tư đồ Hàn méts miệng cười một tiếng, tiểu tử, ra ngoài đang tìm ngươi tính sổ sách, ngươi tốt nhất đừng chạy. Đi. Ai chạy ai là nhi tử? Người tên gì? Người gọi ta cha là được. Tư đồ Hàn Ý cười càng đậm, tiếp lấy quay người đi ra. Không có cách nào nơi này không thể phát sinh đánh nhau, chỉ có thể nhẫn. Hai người cựu hận kết xuống. Lúc này Tô Tiếu Tiếu hơi nhớ Nhung trước đó huấn vách, nếu để cho bọn hắn ở đây ca hát khiêu vũ, mấy giây bọn hắn phá giải cấm chế lại có thể làm tới không ít toán khí trị. Lại nói cái này Tư đồ Hàn rất trầm ổn a. Vừa mới đều nói hắn là nhi tử thế mà chưa từng xuất hiện toán khí trị. Nếu không thả bài hát cho bọn hắn nghe một chút. Tô Tiếu Tiếu có chút không tin tà, thế là xuất ra âm hưởng cùng điện thoại. Không bao lâu vui sướng tiếng ca xuất hiện. Holoa Holoa một cây dây leo bên trên bảy bá hoa. Đinh, đế tử Liên đoán khí trị ba nghìn. Đinh, đế tử. Thiểm ca mới ra đoán khí trị lại bắt đầu soát bình phòng. Mặc dù đám người có đoán khí, nhưng bọn hắn ai dám tới nói chút gì không phải? Ma tông thánh tử Tư đồ Hàn là không thể đã tội, nhưng là cái này Vương hữu Đức liền càng thêm không thể đã tội. Không biết nguyên nhân Tư đồ Hàn đứng lên đối tô tiếu tiếu hô đến, ngươi đây là cố ý quấy rầy chúng ta phá giải cấm chế sao? Cái này không nói nhảm sao? Ta liền cố ý, không phục ngươi đến đánh ta a? Tư Đồ Hàn có chút buồn chồn, loại sự tình này tại sao không ai đứng ra giúp hắn trò chuyện, chuyện này đối phương Không chiếm lý a. Chăm mắt tiểu hội, vẫn như cũ không thấy có người ra đến nói một chút Vương Hữu Đức. Ẩn ẩn Tư Đồ Hàn cảm thấy dị thường, tứ đại tông môn người cái này đều có thể nhẫn. Người ta làm bài hát đang đánh nhiễu bọn hắn phá giải cấm chế. Thế là Tư Đồ Hàn truyền âm cho Ly Yên, "Muội tử, người kia là ai?" Ly Yên trả lời, "Hắn gọi Vương Hữu Đức. Ta cảm thấy ngươi muốn xong đời, ngươi gây không nên dây vào người." "Cái gì đồ chơi? Ta đường đường ma môn thánh tử ta còn gây không nên dây vào người. Ngươi không cảm thấy ít một chút cái gì đó?" Có nhắc nhở Tư Đồ Hàn lúc này mới nhớ tới chút gì, đúng nga. Lăng Tiêu tông Cố Chiến Thiên làm sao không đến? Không phải không đến mà là bị Vương Hữu giết. Nghe vậy Tư Đồ Hàn mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, mình cùng Cố Chiến Thiên giao thủ qua, mặc dù đánh không lại hắn, nhưng là Cố Chiến Thiên muốn thắng mình cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Cố Chiến Thiên cùng thế hệ bên trong là vô địch tồn tại, làm sao đột nhiên sẽ bị người giết nữa nha. Lại nói bên ngoài còn có bọn hắn tứ đại tông môn đại đế tại. Càng nghĩ càng không đúng kình thế là Tư Đồ Hàn lại hỏi, "Ngộ tử, không thể nào? Cố Chiến Thiên chết như thế nào?" Bị Vương hữu Đức dùng tiên khí chặn diệt, Về sau Vương hữu Đức bị chúng ta tứ đại tông môn đại đế truy sát, hắn vừa mới ở đây hiện thân, nói rõ hắn đào thoát bốn cái đại đế truy sát, giết cô chiến tiên không nói, còn tại bốn cái đại đế trong tay đào thoát. Chuyện này Tư Đồ hàn đều không dám nghĩ tới. Lúc này Tư Đồ hàn hận không thể tắt mình một cái, vừa mới mình thật đúng là gây một cái không nên dây vào người, lại nói người này làm sao đột nhiên xuất hiện, các loại nghi vấn xuất hiện, Tư Đồ hàn suy tư, đều không tâm tư mở ra cơ chế. Tô Tiêu Tiếu bên này cũng buồn bực, cái này Tư Đồ Hán tâm tính cũng quá tốt đi. Một ca khúc đều hát xong hắn đoán khí trị còn chưa có xuất hiện. Lại nhìn tiểu hội, vừa mới đối với mình trận mắt nhìn mà tông đệ từ lúc này cũng chưa có xem đến. Kỳ quái như thế đâu. Không xuất hiện đoán khí trị trước đó hệ thống nói qua mấy loại khả năng, bọn hắn hiện tại không dám nhìn phía bên mình, đoán chừng là từ người khác nơi đó thăm dò được mình tin tức. Minh Bạch. Bọn hắn hẳn là sợ mình. Ngẫm lại cũng chỉ có khả năng này. Ai? Chiến lực bạo dạn cũng không phải chuyện gì tốt ta. Nếu là người ta đều sợ mình, kia liền không có chơi. Được rồi được rồi đã rằng này, kiếm đoán khí trị còn có những phương pháp khác cũng không kém điểm này. Thời gian nhoáng một cái, Đến 3 ngày sau đó, tất cả mọi người trở nên vội vàng sao động, thời gian còn thừa không nhiều, tại tiếp tục như vậy những này hộp liền sẽ biến mất. 3 ngày thời gian, không ai có thể giải khai chiếc hộp màu đỏ cấm chế phía trên. Về phần cái khác hộp trên cơ bản đều bị người mở ra, những cấm chế kia cũng không tính là quá khó. Thế là tìm tới Tô Tiếu Tiếu người lại bắt đầu biến nhiều, Vương Hữu Đức là cơ hội cuối cùng. Dùng 100 triệu thượng phẩm linh thạch liền có thể được đến một kiện đế binh, thậm chí là cực phẩm đế binh, loại cơ hội này tại bỏ lỡ liền không có. Đáng người duy nhất may mắn chính là Vương Hữu Đức người này không có làm loạn. Nếu là hắn đoạt đám người hộ, bọn hắn ngay cả canh đều không có uống. Vương huynh, giúp một chút thôi. Ta linh thạch chuẩn bị kỹ càng. Đi, trước cho ta linh thạch. Liên tiếp thu nạp giới, sau đó bài trừ cấm chế, quả thực sáng đến không muốn không muốn. Chờ Tô Tiếu Tiếu mở ra hoàn tất, khởi thân, nhìn thấy bên cạnh tư đồ hàn. Vương huynh, giúp chúng ta cũng mở một cái thôi. Có tiện nghi không chiếm tiện là Vương Bất Đạn, tư đồ hàn buông xuống tư thái tới cầu người. Ngươi nha hai ngày trước không phải nói muốn đi ra ngoài đánh ta sao? Hiện tại làm sao cầu lên ta đến? Vương huynh, trước đó không biết ngươi là ai, đắc độ Vương Huynh đừng nên trách, nơi này là 100 triệu thượng phẩm linh thạch, giúp chúng ta cũng mở một cái đi. Vốn muốn đi ra ngoài đàng giáo huấn người này, xem ra không có cơ hội, hiện tại hắn phục nhuyễn, mình không có cần thiết cùng 100 triệu linh thạch không qua được. Được thôi. Lấy ra. Tô Tiếu Tiếu dẹp xong linh thạch giúp hắn mở một cái hộp, bên trong là một kiện cực phẩm đế binh. Đám người đối Tô Tiếu Tiếu cũng không có lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ, đều có tiên khí tự nhiên đối đế binh không hứng thú, theo bọn hắn nghĩ Vương Hữu Đức làm như vậy là cử chỉ sáng suốt. Lương Châu tu sĩ coi như không nhìn như vậy. Trước đó tại Tiên Cung bên trong Vương Hử Đức thế, nhưng là đem bọn hắn toàn bộ cho chạy ra, đồ vật bên trong toàn bộ bị Vương Hử Đức một người được đến. Hiện tại Vương Hử Đức đang giúp bọn hắn mở hậu tử, ở trong tất nhiên có mờ ám, ý theo Vương Hử Đức tính tình không có khả năng làm như vậy. Lương Châu tu sĩ cũng liền ngấm lại, căn bản không dám nói chút gì, đang nói Vương Hử Đức hố bọn hắn kia là Vương Hử Đức sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Tô Tiếu Tiếu mở đang sảng khoái cổng xuất hiện một thân ảnh. Vương Hử Đức, tới nhận lấy cái chết. Thanh âm to càn quét bốn phía, đám người nhìn sang, chỉ thấy Cố Chiến Thiên cực tốc lao đến. Nhìn thấy Cố Chiến Thiên sống lại, đám người giờ mới hiểu được trước đó chết chính là hắn Hoa thân. Thấy thế không ít Lăng Tiêu tông đệ tử nhao nhau truyền âm cho hắn, để hắn không nên độc thủ, không phải sẽ bị đuổi ra ngoài. Không chung Cố Chiến Thiên đến cái rừng ngay. Sau đó nhìn chòng chọc, chọc vào Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, "Đi." Vậy liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Chương 210, câu cá, chương 210, câu cá. Trước đó chém giết chính là hắn Hoa thân. Lại tới, chẳng lẽ còn nghĩ tại chết một lần sao? Tô Tiếu Tiếu nói thầm xong đã nhìn thấy Cố Chiến Thiên trong tay tiên khí. Vương Hữu Đức, hiện tại ta cũng có tiên khí. Ngươi nhưng dám cùng ta công bằng một trận chiến? Cố Chiến Thiên tới về sau tại trưởng lão miệng bên trong nghe nói chuyện lúc trước, Vương Hữu Đức đào thoát đại đế truy sát không nói, còn có lá gan tiến đến. Ngươi chờ quấy rầy âm ý. Chờ ra ngoài lại nói, hiện tại ta không đếm xỉa tới ngươi. Vương Hữu Đức ngữ khí đối với hắn chẳng hề để ý, Cố Chiến Thiên nhiệt huyết sôi trào bị dội tắt, nội tâm rất là bị khuất. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu phá giải lên cấm chế đến. Đồng thời trong lòng cũng xuất hiện nghi hoặc, rõ ràng biết tốc độ của mình ở trên hắn, coi như mang đến tiên khí, tăng thêm dị động, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng đi. Cảm thấy không thích hợp, Tô Tiếu Tiếu dùng như ý thần văn nhìn một chút bên ngoài. Quả nhiên không chung nhiều chín cái đại đế, mà lại đã tại thanh đồng quan chúng quanh bố trí trận pháp. Vương Hữu Đức ở bên trong mở hộp tử, 100 triệu thượng phẩm linh thạch một cái, những này đại đế làm sao có thể bỏ qua Vương Hữu Đức. Nhiều người như vậy ra tìm đến mình lão tổ muốn linh thạch, hiện tại Vương Hữu Đức trên thân có một khoản tiền lớn. Nghĩ lại Tô Tiếu Tiếu nở nụ cười, những này đại đế là đặc biệt tới đưa linh thạch sao? Trong lòng cũng có chú ý, xem ra cần phải sớm an bài bọn hắn. Sau một canh giờ, không ai lại đến tìm Tô Tiếu Tiếu mở hộp tử. Lúc này Tô Tiếu Tiếu trong tay có 113 mai nạp giới chọn vẹn hơn 100 ức thượng phẩm linh thạch, nháy mắt phất nhanh cảm giác thực mỹ rượu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tầng thứ nhất không gian bên trong còn chưa mở ra hộp toàn bộ biến mất, không trung kim sáng long lánh, rơi xuống hạ ba con chiếc hộp màu vàng nóng. Lúc đầu tô tiếu tiếu dự định cửa ái cuối cùng cho bọn hắn đến mấy món tiên khí, nhưng là hiện tại lăng tiêu tông đến 9 cái đại đế, tăng thêm trước đó một cái chọn vẹn 10 cái, có thể kéo lông dê liền lập tức kéo, chậm thì sinh biến. Cái này chiếc hộp màu vàng nóng khí tức có điểm gì là lạ a? Bên trong sẽ không là tiên khí đi, có khả năng a. Trước đó chiếc hộp màu đỏ bên trong đều là đế binh, chiếc hộp màu vàng nóng có thể là tiên khí khí tức đều không đối, cái này tiên tán qua châu, thật là đại thủ bút. Những người này tốc độ rất nhanh, chiếc hộp màu vàng lóng vừa mới rơi xuống chúng quanh liền bu đầy người. Mẹ nó đi một bên. Đây là ta. Dựa vào cái gì? Ta tới trước. Một đám người vì chiếc hộp màu vàng lóng rùm beng. Thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Tiếu Tiếu lớn tiếng nói, các ngươi đều đi một bên đi. Mình thứ đổ gì mình không biết sao? Chiếc hộp màu đỏ đều mở không ra, cái này ba con hộp các ngươi có biện pháp không thành? Tô Tiếu Tiếu nói lời quả thực cho đám người tới một chậu nước lạnh, trạng diện cũng yên tĩnh trở lại. Tô Tiếu Tiếu đi ra phía trước nắm tay đặt tại chiếc hộp màu vàng nóng bên trên, ta tới đi, các ngươi một vừa nhìn là được. Vì không để đám người hoài nghi, Tô Tiếu Tiếu mở ra chiếc hộp màu vàng nóng hoa một cái canh giờ. Hộp mở ra trong nháy mắt đó, tiên khí khí tức quyết tán ra đến. Đám người kinh hô, sau đó là nhỉ nghị. Ngoa tào, thật là tiên khí, là tiên khí. Hoa! còn có hai con chiếc hộp màu vàng nóng a. Ai, sớm biết dạng này, ta liền mánh học trận pháp. Mẹ nó vương hữu đức lần này kiếm được a, hắn thực lực mạnh liền không nói, trận pháp cũng như như vậy. Đây chính là tiên khí a. Tô Tiếu Tiếu lấy ra tiên khí trường kiếm cẩn thận nhìn lại, đương nhiên là vì trang giả vờ giả vị. Đinh! Đến từ Cố Chiến Thiên đoán khí trị 12000. Nhìn thấy xuất hiện đoán khí trị Tô Tiếu Tiếu hướng Cố Chiến Thiên nhìn sang, ai u. Có tức hay không? Ta lại lấy được một kiện tiên khí A. Đinh! Đến từ Cố Chiến Thiên đoán khí trị 1000. 100 Cố Chiến Thiên lúc này trao mẩy đều giận đến nói không ra lời. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu lấy ra tiên khí trường cung, ai? Các ngươi nhìn. Ta chỗ này còn có một cái tiên khí. Đinh, Đinh, Đinh. Đinh. Tô Tiếu Tiếu ở trước mặt mọi người khoe khoang tiên khí, bọn hắn làm sao có thể không khí? Mẹ nói đại bộ phận nhân thủ bên trong đế binh đều không có tốt ta, cũng liền những cái kia thánh tử thánh nữ trong tay có, Vương Hữu Đức đến tốt tiên khí đều có ba kiện. Khoe khoang xong Tô Tiếu Tiếu nắm tay khoác lên cái thứ hai chiếc hộp màu vàng nóng phía trên. Cố Chiến thiên thấy thế không nguyện ý, "Vương Hữu Đức, ngươi đừng quá tham lam. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi đã được đến một kiện tiên khí, mặt khác hai cái hộp là chúng ta." Tô Tiếu Tiếu quay đầu, "Không phải ta nói ngươi, coi như cho ngươi 1000 năm ngươi cũng phá giải không được chiếc hộp màu vàng nóng cấm chế phía trên. Không thử một chút làm sao biết?" thử cái dám, chính ngươi có bao nhiêu rác rưởi mình không biết sao? Ta tiên khí nhiều lắm, đều nhiều đến không dùng, dạng này ta mở ra mặt khác hai công chế, các ngươi ai có linh thạch tới cùng ta mua, giá cả dễ thương lượng. cái này vừa nói, mọi người tại đây bắt đầu suy nghĩ, tiên khí đương nhiên muốn, nhưng là cái đồ chơi này còn không nghe nói có người bán qua à? dù là tứ đại tông môn cũng không có mấy món tiên khí, về phần giá cả nhất định có thể hú chết người. lại trước khi nói mở hộp tử làm đế binh trên cơ bản đều đem linh thạch móc sạch, liền trên người bọn họ điểm kia linh thạch nghĩ muốn người ta tiên khí rất không thực tế, đương nhiên muốn mua, nhưng là cũng phải có linh thạch mới được cá còn chưa lên câu, tô tiếu tiếu cũng không vội, hết thảy tùy duyên. sau một canh giờ cái thứ hai hộp cũng mở ra, đồng thời cái này tin vui truyền ra ngoài, nơi này có rất nhiều nơi đều là phòng theo trước đó tiên cung bố trí, bao quát cửa ra vào cũng giống vậy, có thể tiến đến người cũng có thể tùy thời ra ngoài. tô tiếu tiếu vừa mới mở ra kiện thứ nhất tiên khí thời điểm tứ đại tông môn người liền ra thả tin tức, hiện tại kiện thứ hai tiên khí đồng dạng có người ra tới báo tin, một người vội vã chạy đến tứ đại tông môn đại đế trước mặt, trưởng môn, trưởng lão, vương hữu đức ở bên trong mở ra kiện thứ hai tiên khí, là một thanh trung. ân, không sai. Ngươi trở về đi, có tin tức tại gia thông chi chúng ta. Mười cái đại đế căn bản cũng không có muốn mua dự định, mà là vui vẻ thương nghị. Ba cái chiếc hộp màu vàng nóng chính là ba kiện tiên khí, lại thêm trong tay hắn hai kiện, chờ hắn ra đều là chúng ta. Ân, không sai. Lần này chúng ta xem như đối đối, tiên khí chân quý. Chúng ta lập tông vào năm, hiện tại chỉ có hai kiện tiên khí, lần này ngược lại tốt, lấy không năm kiện. Có cái này năm kiện tiên khí, chúng ta nhất định đứng tại cái khác tam tông trên đầu. Thông qua như ý thần văn tô tiểu tiểu nghe tới đối thoại của bọn họ, không khỏi thất lạc, có vẻ như kế hoạch phải hủy bỏ. Cái khác ba cái tông môn đồng dạng có người ra truyền lại tin tức, biết được Vương Hữu Đức vô cùng có khả năng được đến ba kiện tiên khí về sau, ba cái đại đế bối rối. Lăng Tiêu tông thánh tử hóa thân bị diệt, lại tới chín cái đại đế qua tới cho bọn hắn thánh tử giữ thể diện, trung quanh trận pháp đã bố trí tốt, nếu là Vương Hữu Đức ra, có cái 10 cái đại đế tại hắn hẳn phải chết. Vương Hữu Đức chết cũng không quan ba người bọn hắn tông môn sự tình, nhưng là trong tay hắn có năm kiện tiên khí. Ba cái đại đế nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng, nếu để cho Lăng Tiêu tông được đến năm kiện tiên khí, bọn hắn tông môn liền xong. Nghĩ rõ ràng về sau cái khác ba cái tông môn đại đế quả quyết bỏ chạy chưa không phải trở về gọi người, mặc kệ hậu sự như thế nào, tuyệt không có khả năng để Lăng Tiêu Tông được đến những này tiên khí. Chương 211, không có linh thạch có thể đánh phiếu nợ a, chương 211, không có linh thạch có thể đánh phiếu nợ a. Cái thứ ba chiếc hộp màu vàng nóng bị Tô Tiếu Tiếu mở ra, bên trong là một thanh tiên khí trường thương. Bị Tô Tiếu Tiếu lấy đi sau, đám người trừ Ao đức vẫn là Ao đức. Nơi này không thể đánh đấu, coi như có thể đánh, mẹ nó cũng đánh không lại người ta Vương Hữu Đức, chỉ có thể nói bọn hắn cùng tiên khí vô duyên. Lúc này không trung xuất hiện dị tượng, lập tức kim quang đại tác, một cánh cửa từ kim quang bên trong xuất hiện, sau đó rớt xuống anh, mặt đất phiến đá nháy mắt bạo liệt, đây là cửa thứ hai, đây là muốn khảo nghiệm chúng ta cái gì, vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Cửa bị người đẩy ra, đám người nhao nhao chạy đi vào, chợt thấy ánh sáng, nơi đây lại là một phen khác cảnh tượng, núi non sông ngòi đập vào mi mắt, thực vật khí tức sông vào mũi, đám người vừa tiến đến liền tứ tán ra, như thế lớn địa phương cũng không biết tồn tại bao lâu, ngấp lại liền biết nơi này nhất định có linh dược, nhiều người địa phương lớn đều có phân, tô thiếu thiếu nhưng là chuẩn bị không ít linh dược, một người bay trên trời lấy thoáng trước mắt liền thấy phía dưới có một gốc ngũ giai linh dược, người này lập tức rơi xuống. Không sai, cái này gốc sừng hiệu thảo trường đến cũng quá mập đi. Đồ tốt, thu. Đại thủ đưa tới cầm linh dược đi lên vừa gãy. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tên đệ tử này trực tiếp bị nổ bay, tại không trung xoay tròn. Đinh. Đệ tử Hích Vĩnh bừng oán khí trị trịáng ngẩng. Ngoa Tạo, cái quỷ gì? Làm sao lại bạo tạc? Hắn rất mập bức, rút một gốc linh dược, dưới mặt đất làm sao lại bạo tạc đâu? Oeng. Nơi xa lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Thật nhiều người đều nhìn sang. Làm sao nổ? Ngoa Tạo, người kia quần áo đều nổ không có. Đinh. đệ tử Chu Hoa mậu toán khí trị bảy nghìn. Liên tiếp hai lần bạo tạc, làm cho Lương Châu các tu sĩ trong đầu hiện lên một bóng người. Vương hữu Đức. Tiếng nổ quá quen thuộc, liền Vương hữu Đức thích dạng này chơi. Bọn hắn thấm sâu trong người. Không bao lâu, chỗ này không gian bên trong khắp nơi đều xuất hiện tiếng nổ. Mẹ nó. Những linh dược này phía dưới là thứ độ gì? Làm sao rút lên đến sẽ bạo tạc? Kéo xong lông dê, vậy thì phải làm đoán khí trị. Không nổ sao có thể đi đám người chống gia thần thức bắt đầu tra xem ra dưới mặt đất đổ vật đến dưới mặt đất không có bất kỳ phát hiện nào nhưng là rút ra linh thảo vẫn như cũ sẽ phát sinh bạo tạc cái này đã vượt qua đám người nhận biết mặc dù sẽ đem người nổ bay nhưng là tổn thương không được tính mệnh vì linh dược một số người chỉ có thể làm tốt bị nổ bay tâm lý chuẩn bị đi nổ linh dược trong núi một người chống gia thần thức tìm linh dược đi tới đi tới cả người đột nhiên chìm xuống rất xuống Ủa ngủ ngủ ngủ ngủ người này ra sức chui ra mặt nước hệ hệ làm sao lại quá hố hệ thối quá nhìn chung quanh hắn phát hiện vật kỳ quái a nơi này làm sao lại có cất hố? đây là phân hố, mẹ nó. Đinh, đến từ Ngô Trường An đoán khí trị năm 2000. Lúc đầu tô tiếu tiếu còn muốn làm chút mùi thối ra hun hun bọn hắn, nhưng là sợ bị Lương Châu các tu sĩ hoài nghi bên trên mình. Nơi này phát sinh bạo tặc mình hiểm nghi đã đủ lớn, tiên khí còn không có xuất thủ, tô tiếu tiếu còn không thể chơi quá mức. Không hề nghi ngờ những người này rơi vào cạm bấy đoán khí trị tương đối nhiều một chút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tô tiếu tiếu gia tăng cạm bấy số lượng. Ai? Ba bước một cái hố. Kia đoán khí trị siêu siêu xoát lên bình phong đến so sánh phân hố linh dược dụ hoặc vẫn tương đối lớn hơn một chút, những người này bỏ lên về sau thanh sửa lại một chút mình, tiếp tục tìm kiếm. dần ra những người này cũng tìm tới ứng đối phương pháp, từng cái hai chân cách mặt đất phiêu phù ở không trung, không rơi xuống đất liền dẫm không được cả bấy. gặp được linh dược nhiều lắm là bị nổ bay mà thôi, nếu không tăng thêm một chút trọng lực để bọn hắn xuống tới, tô Tiếu Tiếu thầm nói, ngấp lại vẫn chưa được. người tiến vào không có tô Tiếu Tiếu trước đó tưởng tượng nhiều, làm quá mức bại lộ mình không nói, còn có thể sẽ đuổi đi những người này. càng nghĩ, tô tiêu tiêu cảm thấy cái này thần cấp đạo cụ hay là dùng đến hố linh thạch tương đối tốt đi một chút. Dù sao đoán khí chị đã tồn mới ức, tạm thời đủ, kiếm một ít linh thạch đến để thằng cảnh giới cũng không tệ. Cung tầng thứ nhất không gian một dạng, nơi này linh dược phạm là thất giai trở lên đều bị tô tiếu tiếu dùng cấm chế bảo vệ. Cái này tầng không gian chủ yếu dùng để kéo những người này trên thân linh thạch, nếu là có khả năng bên ngoài cũng có thể lấy được một chút. Trong núi một gốc bát giai linh dược bị người phát hiện, người này lập tức vọt tới, phanh, cả người đâm vào cấm chế phía trên. Chuyện gì xảy ra? Cái này gốc linh dược chung quanh có cấm chế. Ai? Một gốc bát giai linh dược a, quả nhiên không dễ dàng như vậy được đến. Còn có thể làm sao đâu? chỉ có thể ngồi xuống phá giải cấm chế linh dược cao cấp lần lượt bị người phát hiện nhưng là bọn hắn đều cao hứng không nổi cấm chế độ khó cùng cửa thứ nhất không có sai biệt thông minh một chút người nhìn thấy những cấm chế này liền lập tức đi cùng nó sóng tốn thời gian còn không bằng đi làm điểm đê dài linh dược tô tiêu tiếu cũng không có nhàn rỗi ở trong rừng giả vờ như tìm kiếm linh dược không bao lâu nghiệp vụ tới cửa không chung một đám ma tông đệ tử tứ tán ra chính tìm được tô tiêu tiếu một ma tông đệ tử trải qua tô tiêu tiêu đỉnh đầu cảm ứng được tô tiêu tiêu khí tức người này rơi xuống về sau mở miệng nói ra vương hiêu đức Chúng ta thánh tử phát hiện một gốc thập giai linh dược, hiện tại mời ngươi đi qua giúp hắn mở ra cơ chế. Thánh tử nói mở ra về sau gốc kia thập giai linh dược phân ngươi một nửa. Ngươi trở về nói với hắn, linh dược ta không muốn, ta chỉ lấy linh thạch. Nói đùa, nơi này linh dược đều là tô tiếu tiếu chống dông tưởng tượng ra đến, đều là giả, đều là chỉ có bề ngoài mà thôi. Nếu là có người ăn một gốc linh dược liền sẽ lập tức bại lộ. Đây cũng là tô tiếu tiếu không để ở đây đánh nhau nguyên nhân chủ yếu. Vạn nhất có người thụ thường, làm gốc linh dược ăn, kia liền xong con bê. Không bao lâu cái này mà tông đệ tử lại tới. Hắn biểu thị bọn hắn thánh tử nguyện ý ra linh thạch đến để Tô Tiếu Tiếu phá giải cấm chế. Tô Tiếu Tiếu đi theo, rơi vào một cái sơn cốc bên trong. Nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu tư đồ Hàn lập tức tiến lên lên đón, "Vương huynh, thực tế là không có cách nào, còn phải là ngươi." Tô Tiếu Tiếu vươn tay ra, thập giai linh dược cấm chế, 2000 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe vậy tư đồ Hàn mặt lộ vẻ số khổ, "Vương huynh có thể hay không tiện nghi một chút, trên tay của ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch." Cửa thứ nhất thời điểm, hắn mở đế binh cái dương đều là tìm bọn hắn lao tổ muốn linh thạch, vừa xuống cái 2000 vạn, hắn một cái thánh tử nào có nhiều như vậy. "Kia trên tay ngươi có bao nhiêu?" Ân, liền hai vạn thượng phẩm linh thạch, không có khả năng, ít như vậy, cái này gốc thế nhưng là thập giai linh dược, tư đồ hàn cho cả không có cách nào, song chân đạp tiểu toái bộ rất là lo lắng. Thấy thế tô tiếu tiếu mở miệng nói, nếu không trong tay ngươi linh thạch trước cho ta, còn lại ngươi đánh cái phiếu nợ, ta đến lúc đó đi ngươi tông môn bên trong thu. Tư đồ hàn đột nhiên vui mừng, mình tại sao không có nghĩ đến, cái kia vương minh, có thể hay không tại tiện nghi một chút, thập giai linh dược giá thị trường cũng liền 2000 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi bên trên một quan đều làm lợi nhiều như vậy, để ta cũng kiếm chút thôi. Tô Tiếu Tiếu Giả vờ như suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói, "Đi, cho cái 1500 vạn thượng phẩm linh thạch đi." Tư Đồ Hàn lấy ra trong tay mình hơn 200 vạn linh thạch đưa cho Tô Tiếu Tiếu, sau đó bắt đầu viết lên phiếu nợ. Chương 212, Tiên dược, chương 212, Tiên dược. Không có lá bùa cái này dễ nói, Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong mua mấy trăm tấm da. Nơi này mở khơi dòng đằng sau người khác khẳng định cần dùng đến. Đưa một chương cho Tư Đồ Hàn về sau, hắn bắt đầu xách viết, cuối cùng ở phía trên lưu lại thần hồn của mình là ấn. Tiếp nhận phiếu nợ Tô Tiếu Tiếu thu vào hệ thống ba lô bên trong. Sau đó Tô Tiếu Tiếu bắt đầu phá giải lên nơi này cấm chế. Còn không có phá giải xong, lại người đến. Vương huynh, Vương huynh, rốt cuộc tìm được ngươi. Mau giúp ta nhóm cũng phá giải một cấm chế thôi. Tô Tiếu Tiếu nhìn lại là giao trì thánh nữ Ly Yên. Hiện tại không rảnh a. Xếp hàng. Nói xong Tô Tiếu Tiếu giả vờ như chuyên tâm phá giải lên cấm chế. Thế là Ly Yên cùng tư đồ Hàn dùng linh hồn truyền âm trao đổi. Vương Hữu Đức giúp ngươi phá giải cấm chế này, ngươi hoa bao nhiêu linh thạch? Lúc trước hắn nói 2000 vạn thượng phẩm linh thạch, ta nói tới 1500 vạn, trong tay của ta liền hơn 200 vạn, còn lại ta đánh cái phiếu lộc. Thật là có ngươi. Vương Hữu Đức nếu có thể tìm tới các ngươi Ma tông, kia liền kỳ quái quái. Ai? Ngươi chớ nói lung tung a. Đừng xấu ta chuyện tốt. Cái này Vương Hữu Đức cũng rất tốt lời. chúng ta Tứ đại tông môn tìm các ngươi Ma tông tìm hơn ngàn năm đều không tìm được các ngươi tông môn, hắn lại dám cùng các ngươi Ma tông đánh phiếu nợ. Thật sự là có tài. Tư Đồ Hàn nhìn Tô Tiếu Tiếu, sau đó lại nhìn về phía Ly Yên, ta nói, ngươi tốt nhất cũng đánh phiếu nợ, lúc trước hắn không phải giết cố chiến thiên hóa thân sao? Hiện tại Lăng Tiêu tông lại tới chín cái đại đế chờ ở bên ngoài lấy hắn, chuyện này không có tốt như vậy giải quyết các cái tông môn thỉnh thoảng đều có người ra ngoài cho lão tổ truyền lại tin tức, cho nên lăng tiêu tông đến chín cái đại đế sự tình bọn hắn trên cơ bản đều biết. li yên nghĩ nghĩ thấy có cơ hội để lợi dụng được, cái này phiếu nợ là quyết định. vương hữu đức ra ngoài liền chết. cái này phiếu nợ đánh chính là chẳng đánh. coi như vương hữu đức không chết đi tông môn của mình muốn linh thạch, vậy bọn hắn vẫn là kiếm, làm gì đều không lỗ. đám người chờ tiểu hội, tô Tiếu Tiếu mở ra cơ chế. cung tiên cung bên trong thập giai linh dược khác biệt, tô tiêu tiêu cũng không có để bọn chúng đản sinh ra linh khí ra, chính là vì phòng ngừa bọn hắn phát hiện nơi này dị thường. đi thôi, dẫn đường. Tư Đồ Hàn nhìn xem mấy người đi xa yên lặng nói, "Đây là thập giai linh dược a?" Hắn một chút hứng thú đều không có, nhìn đều không nhìn nhiều. Muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì a? Ly yên cô nương này nghĩ đùa nghịch tiểu thông minh, đương nhiên bị Tô Tiếu Tiếu khám phá. Nàng thế mà muốn đánh cái 1500 vạn phiếu nợ, trong tay mình linh thạch không nguyện ý lấy ra. Tô Tiếu Tiếu há có thể làm cho nàng đạt được. Quả quyết lấy đi trong tay nàng 300 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó để nàng viết xuống một trương phiếu nợ. Nói đùa những người này trong tay linh thạch mặc dù không nhiều, nhưng là cộng lại cũng không phải cái số lượng nhỏ. Kia nhất định phải ép cô Không phải thật xin lỗi cái này thần cấp đạo cụ. Về phần phiếu nợ, về sau có cơ hội tại đi từng nhà thu. Tô Tiếu Tiếu căn bản cũng không cần chờ, cái này còn không có mở ra, liền lại có mấy người qua tìm đến mình. Cùng cửa thứ nhất cấm chế không có sai biệt, nếu là không tìm Vương Hữu Đức đó chính là đang lãng phí thời gian. Không có linh thạch dễ làm, đều đánh cho ta phiếu nợ đi. Thời gian nhoáng một cái ba ngày sau đó, ba ngày thời gian Tô Tiếu Tiếu đều đang không ngừng mở ra cấm chế, cho tới bây giờ nơi này linh dược cấm chế đều mở ra không sai biệt lắm. Tô Tiếu Tiếu thu được phiếu nợ đều bỏ vào một cái đơn độc nạp giấy bên trong. Cụ thể bao nhiêu đến không hết, nạp giới bên trong một đồng lớn. Không trung đám người thương nghị cửa thứ ba mở ra phương pháp, bởi vì nơi này linh dược toàn bộ đều bị thu thập sạch sẽ, cũng không thấy có cửa vào hoặc là địa phương gì đặc biệt xuất hiện. Theo không trung người càng tụ càng nhiều, tô tiếu tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía dưới sông núi sụp đổ lộ ra một cái đại trận ra. Không đối, khí tức thật là khủng bố. Đại trận kia ở giữa chính là cái gì? Kia là siêu việt đại đế tồn tại, không phải là cái tiên nhân. Bên ngoài đại đế nhiều như vậy, nhưng so sánh đại trận bên trong ở giữa khí tức kia liền kém đến có chút xa một người khởi hành, người khác sau đó cũng bay hướng đại trận kia. chờ tới gần về sau đám người rốt cục thấy rõ đại trận bên trong đồ vật. đại trận bên trong một nữ tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, dung nhan tuyệt thế, một bộ lục ý đề phảng phất cùng cảnh sắc chung quanh hòa thành một thể. nhìn như là nhân loại, thực thì lại khác. nữ tử đỉnh đầu không có tóc, mà là một chút non miệng cảnh thay thế, đừng nói có khác một hương vị, nàng không phải nhân loại, còn cần ngươi nói sao? đáng xem đỉnh liền biết, cái này là linh thảo hóa hình. ngoan tào, mẹ nó khí thế kia so đại đế còn khủng bố, không phải là tiên dược. tê, đám người hít sâu một hơi. Ta nhìn chính là, chỗ này tiên tăng thật không đơn giản, cửa thứ nhất liền ra ba kiện tiên khí, cửa thứ hai ra cái tiên dược cũng không phải là không thể được, không phải là không có khả năng. Cái này tiên dược đều bày ở trước mắt, liền xem như tiên dược, nhưng là có cái đại trận ngăn cản, ai có thể trôi qua cửa này? Rất nhiều người đều nhìn về Tô Tiếu Tiếu, muốn nói trận pháp tạo nghệ chỉ có thể là hắn. Không ít người tiến lên phá giải đại trận, nhưng là vẹn vẹn thử một chút liền lui ra. Thứ này không phải bọn hắn có thể lý giải. Lúc này Tô Tiếu Tiếu đi lên phía trước, đừng nói ta lấn phụ các ngươi a, liền cho các ngươi một cái cách rở, không được liền ta đến nói thật cho các ngươi biết đây là một cái thượng cổ đại trận, có thể không thể phá giải liền nhìn bản lãnh của các ngươi. nào có cái gì thượng cổ đại trận, trận pháp này căn bản chính là phá giải không được tồn tại. Tô Tiếu Tiếu nói mò lắc lư bọn hắn. giống như ngày thường gặp được tiên dược là đại sự, khẳng định có người ra ngoài truyền lại tin tức. Thanh đồng cử quan bên ngoài, Lang Tiêu Tông chúng đại đế đem cự quan tải vây đến xích sao. một người sau khi đi ra run run rẩy rẩy nói, các trưởng lão bên trong xuất hiện tiên dược. a a tiên dược xuất hiện liền ngay cả bọn hắn cũng có chút chấn kinh. Tu tiên giới thời kỳ viễn cổ là có tiên nhân tồn tại. Trải qua sau đại chiến thiên địa quy tắc cải biến, từ đó về sau phiến đại lục này liền không còn xuất hiện tiên nhân. Bất quá tiên nhân truyền thừa ngược lại là không ít xuất hiện. Lang Tiêu Tông khai tông vạn năm, vẹn vẹn tích lũy hai kiện tiên khí, có chút tông môn cũng có cái một hai kiện, cũng không nhiều. Tiên dược chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, bọn hắn căn bản liền chưa thấy qua. Truyền thuyết tiên dược một chiếc lá đều có thể làm người khởi tử hồi sinh, hoặc là khiến người ngộ đạo phi thăng, thuyết pháp rất nhiều. Bất quá không có xuất hiện qua tiên dược không chiếm được chứng thực. Lang Tiêu Tông đại đế nhóm lâm vào cuồng hỉ bên trong, tiêu tiên dược người nào đoạt được? một đại đế hỏi, trưởng lão, chỉ có vương hữu đức nhận ra đại trận kia, hắn nói là một tòa thượng cổ đại trận, hắn cho người khác một cái canh giờ mở ra, nếu là người khác mở không ra, kia liền hắn đến, đi, người đi vào đi, có tin tức tại gia cáo chi chúng ta, lúc này bọn hắn bức thiết hy vọng vương hữu đức có thể được đến tiên dược, tông môn của mình đệ tử cái gì nước cho phép bọn họ vẫn là sáng tỏ, trước đó đế binh cầm chế bọn hắn cũng không có cách nào mở ra, cái này hy vọng chỉ có thể tại vương hữu đức trên thân, nhưng vào lúc này ba con hư không thoa cực tốc bay tới, tam tông người tới, một đại đế cảnh cáo nói, đến thì đã có sao? Vương Hữu Đức giết ta tông thánh tử hóa thân, hắn hẳn phải chết. Chương 213, cá mắc câu, chương 213, cá mắc câu. Ba chiếc hư không toa ngừng lại, Tam Tông Đại Đế tề tụ, cộng lại có 35 người. Bốn cái tông môn tuy có ma sát, nhưng đều cực kỳ cẩn thận, cho dù là đại đế cũng rất ít đánh lên, đồng dạng đều là thánh tử, thánh nữ thay ra mặt giải quyết vấn đề. Thật đánh ra lửa đến, đại đế theo tay khẽ vây riết đi một cái tông môn như chơi đùa. Chính diện cương đương nhiên không có việc gì, thừa dịp ngươi không chú ý phía sau đâm nào, cho dù là hiện tại tứ đại tông môn, cũng chịu đựng không được một cái đại đế đánh lén. Hộ tông đại trận đồ chơi kia chính là bài trí. Đại đế một kích ngươi nha đại trận đều không có mở ra tông môn liền không có. Hiện tại không dễ làm. Lăng tiêu tông thánh tử hóa thân bị diệt, bọn hắn có lý do đối phó vương hữu đức. Ân, bọn hắn hiện tại có ưu thế. Nếu không chúng ta ăn cướp trắng trợn, làm sao đoạn? Bọn hắn bố trí đại trận, vây quanh thanh đồng cửu quan, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm hết. Đang ngâm nghĩ đi. Tóm lại bọn hắn lăng tiêu tông muốn nuốt một mình là không thể nào. Ân, không sai. Nhiều nhất chúng ta tứ tông đánh lên, cuối cùng nhìn chúng ta tứ tông làm sao phân phối những này thiên khí để Lăng Tiêu Tông được đến năm kiện thiên khí, Lăng Tiêu Tông liền có thể đứng ở trên đầu của bọn hắn đi bị, loại tình huống này tuyệt không có khả năng để nó phát sinh. Nhưng vào lúc này, có 3 người từ thanh đồng cự quan bên trong đi ra. Trước đó bọn hắn ra truyền lại tin tức, bất quá tông môn của mình trưởng lão đột nhiên không thấy, loại tình huống này người không tại khẳng định là có chuyện. Cho nên bọn hắn cũng không đi xa, liền ở cửa ra chỗ, thỉnh thoảng ra nhìn một chút. Hiện tại nhìn thấy tông môn của mình trưởng lão trưởng môn đều đến, bọn hắn vội vàng bay đi. Trưởng môn, các ngươi tại sao tới đây? Đại đế không có trả lời hắn mà là hỏi, bên trong tình huống thế nào? Vương Hữu Đức ở bên trong cửa thứ nhất được đến 3 kiện tiên khí, hiện tại cửa thứ 2 xuất hiện tiên linh dược, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ rơi xuống trong tay hắn, hắn trận pháp tạo nghệ quá lợi hại. Chúng đại đế rất là giật mình. Bọn hắn biết tin tức là Vương Hữu Đức trên thân có 5 kiện tiên khí, vừa mới thoáng qua một cái đến lại có tiên dược xuất thế. Còn có một việc, bên trong linh dược rất nhiều đều bị cấm chế vây khốn, Vương Hữu Đức ở bên trong giúp người giải cấm chế, sau đó thu lấy người khác linh thạch, nếu là không có linh thạch có thể đánh phiếu nợ, thật nhiều người đều đánh phiếu lợ. T. Một đại đế đột nhiên hít sâu một hơi. Vương Hữu Đức có thể đánh phiếu lợ trong tay hắn tiên khí có thể hay không đánh phiếu nợ đâu? Nha. Có thể a. Lúc trước hắn cũng có bán ra tiên khí ý tứ. Nếu không chúng ta để người truyền một lời để hắn ra nói chuyện, có vẻ như có thể thực hiện. Chúng ta tượng trưng cho điểm linh thạch cho hắn, sau đó viết cái phiếu nợ. Dù sao cũng là tiên khí, ta nhìn khó. Vương Hữu Đức sẽ không như thế suận, cũng không nhất định. Trong tay hắn tiên khí nhiều, muốn dùng cũng liền dùng tới một hai kiện. cái khác chính là bài trí, hắn nói không chừng nguyện ý bán hắn ra, hắn tu vi thấp, cũng cần tài nguyên. Nếu là hắn thật nguyện ý chúng ta Tứ tông cũng không cần đánh lên nếu là thật có thể đánh phiếu nợ mua tiên khí vậy chúng ta liền thoải mái thứ đồ gì phiếu nợ hắn tìm ai muốn đi ha ha nghe vậy chung quanh đại đế đều nợ nụ cười người ta không giết người đoạn bảo coi như tốt cùng đại đế đánh phiếu nợ có mệnh cầm mới được a người ở bên trong chưa từng không phải như vậy nghĩ dùng sức đánh phiếu nợ chính là vương hữu đức ra ngoài liền sẽ chết ở bên trong chính là lấy không bất kể như thế nào những này đại đế đều cảm thấy có thể thử một lần thế là gọi tên đệ tử này đi vào truyền lời truyền lời người sau khi đi vào phát hiện tô tiểu tiểu tại phá giải đại trận cũng không có tiến lên mấy giây, ở một bên yên tĩnh chờ. Sau nửa canh giờ đại trận phá giải thành công, người chung quanh cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Đồ chơi kia thế nhưng là tiên dược a. Chỉ thấy đại trận bên trong ở giữa nữ tử lúc này đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Tô Tiểu Tiếu, thiếu niên không sai. Người trận pháp tạo nghệ rất cao, gặp nhau chính là duyên, nơi này một đoạn tiên dược ban cho ngươi. Ngươi ở đây thực lực đều không cao, thập giai linh dược đều có thể đản sinh ra linh trí, tiên dược liền không cần nghĩ. Cho nên Tô Tiểu Tiếu lấy ra như thế cái đồ chơi ra, còn không thể quá mức, làm một đoạn tiên dược cho ý tứ ý tứ là được quá không hợp thói thường liền sẽ khiến người khác hoài nghi. Tô Tiểu Tiểu đi ra phía trước, tiếp nhận nữ tử trong tay một đoạn tiên dược, thu vào nạp giới bên trong, đạt được mục đích, cái này gốc tiên dược cũng nên biến mất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía trước nữ tử biến mất tại một đoàn lưu quang bên trong, lưu quang tan hết lại xuất hiện một cánh cửa, cửa thứ ba lối vào xuất hiện, hắn thế mà được đến một đoạn tiên dược. Ta dựa vào người so với người làm người ta tức chết ta. Tiên khí liền không nói, hiện tại tiên dược đều có. Vương Hưu Đức, tiên dược là cây bán hay không? Bán một mảnh cho ta. Người này vừa mới thấy nhưng là thấy rất rõ ràng kia đoạn nhỏ tiên dược phía trên có 5 cái lá cây. Tô Tiếu Tiếu quay đầu nhìn về phía người này, đây là tiên dược. Ngươi có linh thạch sao? Không có linh thạch đi một bên chơi. Lúc này một người đi đến Tô Tiếu Tiếu trước mặt. Vương Vinh. chúng ta tông môn mời một cái đại đế mời ngươi trước đi ra ngoài một chuyến, bọn hắn đối trong tay ngươi tiên khí cảm thấy hứng thú. Tô Tiếu Tiếu có chút ngoài ý muốn, cá lớn làm sao đột nhiên liền cắn câu? Các ngươi đại đế nguyện ý ra bao nhiêu linh thạch? Vương Vinh chúng ta ra ngoài tại thương nghị, đại đế nhóm đều đang đợi lấy ngươi. Trang giả vừa giả vị cùng người này lại trò chuyện vài câu, sau đó Tô Tiếu Tiếu cùng hắn cùng đi ra mới ra quan tài miệng vô số ánh mắt nhìn lại, tựa hồ muốn đem tô tiếu tiếu xem rõ ngọn ảnh. Vương Hưu Đức, người giết ta Tông Thánh Tử hóa thân, còn dám ra đây? Ôi ôi ôi, chẳng phải một cái hóa thân sao? Về phần chặn lấy người khác, nhiều như vậy đại đế vòng vây một cái tiểu hài nhi, còn bố trí lên đại trận, ném không mất mặt. Lăng Tiêu Tông đại đế vừa mới mở miệng liền có người thay tô tiếu tiếu giải vây. Thánh Tử Thánh Nữ chính là một cái Tông môn mặt mũi, lăng Tiêu Tông Thánh Tử hóa thân bị giết, đây chính là đánh Lang Tiêu Tông mặt. Trang tử này bọn hắn là tìm định, bất quá vừa mới người này hình như có trợ giúp Vương Hưu Đức ý tứ. Vương Hữu Đức ta Lăng Tiêu Tông là giết định, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay việc này. Trang cái gì trang, không phải liền là hàng trong tay người khác tiên khí sao? Vương Hữu Đức, ngươi tiên khí bán hay không? Lấy ra chúng ta nhìn một cái, chúng ta muốn mua Vương Hữu Đức trong tay tiên khí, các ngươi tốt nhất cũng đừng nhúng tay việc này. Ý tứ rất rõ ràng, người Lăng Tiêu Tông muốn giết hắn chuyện này chúng ta có thể không nhúng tay vào, chúng ta mua trong tay hắn tiên khí các ngươi cũng đứng qua một bên. Tô Tiếu tiếu trên mặt trồi lên ý cười, nhỏ vung tay lên, trước người xuất hiện năm kiện tiên khí. Có 2 quyển ta muốn dùng, còn lại 3 quyển ta có thể bán ra. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền thu hồi tiên khí trường đao, cùng tiên cung. Trung quanh đại đế xấu hổ a. Một cái phân thần hậu kỳ tiểu nha nhi, trong tay lại có năm kiện tiên khí, kiện kiện khí thế bất phàm. Bọn hắn tuyệt đại đa số đại đế còn tại dùng đến đế binh đâu. Lúc này Tô Tiếu Tiếu sau lưng truyền ra cố chiến thiên thanh âm, Vương hữu Đức. Quay lại đây quyết nhất tử chiến. Chương 214, bán ra tiên khí, chương 214, bán ra tiên khí. Ngươi gấp cái gì? Chờ chỗ này tiên táng sự tình qua lại nói, đến lúc đó ngươi ta công bằng một trận chiến. Tốt. Vậy ta liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Tô Điếu thiếu tiếu ra nguyên nhân Cố Chiến tiên cũng biết, trước đó hắn ngay tại cách đó không xa. Hiện tại chính là gia lập uy mà thôi, Vương Hữu Đức già, nếu là hắn sợ ở bên trong để người khác thấy thế nào hắn. Hắn cũng là nghĩ minh bạch điểm này về sau mới đổi tới. Tô Thiếu thiếu cũng không có cùng hắn mù tất tất, hiện tại bán tiên khí quan trọng. Lăng Tiêu Tông đại đế nhóm lúc này dùng linh hồn truyền âm trao đổi. Hiện tại muốn không nên động thủ. Làm sao động thủ? Cái khác Tam Tông nhiều người như vậy, đánh lên chúng ta ăn thịt thòi. Đang nói Vương Hữu Đức ngay tại cửa vào bên cạnh, nếu là chúng ta động thủ Vương Hữu Đức sẽ chạy đến tiên tán bên trong. Kia truyền âm cho thánh tử để hắn đánh lên đâu? Hắn hiện trong tay cũng có tiên khí, không được, Thánh tử tốc độ không có vương hữu đức nhanh, hắn vẫn như cũ sẽ trốn vào tiên táng bên trong. Ân, vương hữu đức cái này chỗ đứng, chúng ta không có cơ hội. bọn hắn tam tông tất nhiên sẽ không để cho chúng ta được đến nhiều như vậy tiên khí, bất quá còn tốt, vương hữu đức xuất ra ba kiện tiên khí bán ra, xem ra bọn hắn mỗi cái tông môn đều có thể lấy được một kiện, kia trên người hắn hai kiện tự nhiên lưu cho chúng ta, cũng được, dạng này chúng ta cũng không lỗ. Vậy thì chờ tiên táng qua bế. Cái khác tam tông cũng đang âm thầm truyền âm, vương hữu đức nguyện ý bán ra tiên khí vậy liền dễ làm. Thương lượng một phen quyết định mỗi cái tông môn mua một kiện. Về phần Vương Hữu Đức trong tay hai kiện, chờ đến lúc đó hắn củng cố chiến thiên đánh lên lại nói, Lăng Tiêu Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua Vương Hữu Đức, đến lúc đó Vương Hữu Đức vừa chết, bọn hắn mua tiên khí linh thạch làm sao cho ra đi liền làm sao cầm về. Để Lăng Tiêu Tông lấy không hai kiện tiên khí không có khả năng, về phần thêm ra một kiện đến lúc đó lại thương lượng. Không thể không nói đại đế nhóm tính toán đánh thật tốt. Vương Hữu Đức, ta phủ tiên tông coi trọng chiếc chúng kia, người giảm cái giá." Một đại đế mở miệng nói. Tô Tiêu Tiếu nhìn về phía bọn hắn suy nghĩ một chút, ta muốn trên tay các ngươi nạp giới, cộng thêm 500 triệu cực phẩm linh thạch. Không thể không nói Tô Tiếu Tiếu chọc giá thật hù đến bọn hắn. Mở miệng chính là 500 triệu cực phẩm linh thạch. Vương Hữu Đức, cực phẩm linh thạch thưa thớt, ngươi liền xem như đem chúng ta tông môn móc sạch cũng góp không ra 500 triệu cực phẩm linh thạch, hiện thực điểm, cho ngươi 50 ước thượng phẩm linh thạch. Ngươi đang nằm mơ sao? Đây là tiên khí. Không có linh thạch có thể đánh phiếu nợ, đến lúc đó ta hàng năm đều qua thu chút. Nghe nói như thế, ở đây đại đế đều bị Tô Tiếu Tiếu chọc cười, mẹ nó hàng năm đi tu chút. Ngươi khi tứ đại tông môn là cái gì? Là chợ bán tức ăn sao? Cố Chiến Tiên ở phía sau cũng nhịn không được mà cười. Đánh phiếu nợ có thể Chúng ta đánh 300 triệu cực phẩm linh thạch phiếu nợ. Không được, ta nói 500 triệu liền 500 triệu. Một phen tranh luận, Song Vương cuối cùng đem phiếu nợ giá cả định tại 450 triệu cực phẩm linh thạch. Mua bán đủ, đi cái quy trình. Song Vương đều đang giả vở đâu? Đi. Phiếu nợ đang tốt, các ngươi nạp giới tất cả đều cho ta, sau đó viết cái phiếu nợ, ta cầm tiên khí cho ngươi. Vương Hữu Đức, ngươi cái này liền quá phận, 450 triệu cực phẩm linh thạch đã đủ nhiều, ngươi còn muốn chúng ta nạp giấy. Bị. Đây chính là tiên khí. Một trương phiếu nợ liền muốn cầm đi ta tiên khí các ngươi cảm thấy khả năng sao? đến điểm thực tế, nạp giới đều giao lên đi." Tô tiêu tiêu nói xong, đại đế nhóm lại bắt đầu thương nghị. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, hôm nay nạp giới nếu là không giao, bằng vào một trương giấy vay nợ liền lấy đi người ta tiên khí cũng không quá hiện thực. Cho hắn đi, hắn cũng sống không được mấy ngày, đến lúc đó cầm về chính là. Quả thực khiến những này đại đế không nghĩ tới, Vương Hữu Đức thế mà muốn bọn hắn toàn bộ nạp giới. Nạp giới giao ra, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa dù cho Cố Chiến Tiên giết không chết Vương Hữu Đức, bọn hắn cũng sẽ ra tay. Không ít đại đế ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc, tựa như đang nhìn người chết. Ráng muốn chúng ta toàn bộ nạp giới Lần này chơi vui, hắn ngại mạng lớn sao? Trước cho hắn, một trương phiếu nợ bắt người ta tiên khí cũng không thể nào nói nổi, đến lúc đó lại cầm về là được. Tiên khí tới tay, tại để hắn đi vào, xem hắn còn có thể lấy ra những thứ gì. Không sai. Không đợi, chỗ này tiên táng không tầm thường. Phủ Tiên Tông bên này, viết xong phiếu nợ, tính cả 11 cái nạp giới, cùng một chỗ ném về Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu tiếp nhận xem xét một phen, sau đó đem nạp giới cho ném trở về. Đem linh hồn lạc ấn giải trừ đi. Ta nếu là mình tới phí rất nhiều công phu. Ha ha. Bên cạnh Cố Chiến Tiên cười ha ha. Đại đế nạp giới ngươi muốn mở ra, đây là phí công phu liền có thể mở ra sao? Mắt con ngươi cầm miệng cho ta, đại nhân đàm luận tiểu hài chớ xen muộn. Đinh, đệ tử cố chiến thiên đoán khí trị 9000 không, vương hiếu đức, ngươi chờ đó cho ta. Tô tiểu Tiếu không để ý tới hắn mà là lấy ra tiên trùng, nhìn về phía trước đại đế, tất cả nhanh lên một chút. Không có điểm thành ý liền muốn ta tiên khí, các ngươi tốt ý tứ sao? Vì tiên khí, đám người không tình nguyện xóa đi nạp giới phía trên thần hồn là lớn. Mười mai nạp giới bay tới, Tô tiểu tiểu tiếp nhận từng cái chai nhìn lại, cũng không tệ bên trong có rất nhiều đồ chơi hay, đại đế nạp giới há có thể kém. Xem xét đến cuối cùng một viên nạp giới thời điểm xảy ra vấn đề. Đồ vật bên trong rõ ràng liền không đối, đều là một ít phế phẩm đồ chơi không nói, số lượng cũng ít đến thương cảm. Tô Thiếu Tiếu đem cái này mai nạp giới ném tới, cái này nạp giới ai? Đục nước béo có đâu. Mau đem trên người ngươi một cái khác mai nạp giới giao ra. Thấy bị vật trần, một cái đại đế lại ném đi ra một viên nạp giới. Tô Thiếu Tiếu kiểm tra một hồi mở miệng nói ra, đi, giao dịch hoàn thành, tiên trung cầm đi. Nói xong đem tiên trung ném tới. Tiên trung vừa đến tay, mấy cái đại đế xông tới. Không sai, là kiện trung phẩm tiên khí, liền xem như thật mua cái kia cũng giá trị. Đồ tốt, lần này kiếm được, Ta tông lại nhiều thêm một món tiên khí. Lúc này Tô Tiếu Tiếu Tâm cũng nhắc tới cổ họng, thứ này vẹn vẹn tại khí tức bên trên là một kiện tiên khí. Cái đồ chơi này Tô Tiếu Tiếu tại trong quan tài thử qua, liền cùng hạ phẩm linh kiếm hiệu quả không sai biệt lắm, căn bản liền không có điểm công kích lực. Mặc dù là thần cấp đạo cụ, nhưng là cũng mô phỏng không ra chân thực tiên khí đến. Nhìn thấy tiên trung bị thu vào nạp giới bên trong, Tô Tiếu Tiếu toàn thân đều buông lỏng xuống. Tiếp xuống hai kiện tiên khí quá trình giao dịch rất trôi chảy, không có ra loạn gì mặt khác hai tông cũng đánh phiếu nợ, đồng thời trong tay bọn họ nạp giới cũng giao tới, hết thảy 35 mai đại đế nạp giới, tô tiêu tiêu kích động đến bắp chân đều có chút run, cái này sóng rất nhanh, rất nhanh, cái này vẫn chưa xong, tô tiêu tiêu lấy ra kia đoạn tiên dược, đại đế nhóm con mắt đều nhìn thẳng, cái này không dùng ta nhiều lời đi, chính các ngươi cảm thụ một chút liền biết cái đồ chơi này là cái gì, một đại đế kích động nói, vương hữu đức, nói giá, cái này dễ nói, các ngươi đấu giá, một cái nạp giới bắt đầu giá bắt đầu. Vừa mới làm tới 35 mai nạp giới không sai, nhưng là đại đế trong tay rõ ràng liền không chỉ một viên. Đợi cơ hội liền dùng sức kéo. Ta kéo không chết các ngươi ta. Chương 215, kéo đến hói đầu, chương 215, kéo đến hói đầu. Ta giao chỉ ra 10 cái nạp giới, ta vẫn tiên tông ra 12 mai nạp giới, cộng thêm 5000 vạn cực phẩm linh thạch phiếu nợ. Ta phủ tiên tông ra 14 mai nạp giới, cộng thêm 100 triệu cực phẩm linh thạch phiếu nợ. Nghe những người này kêu giá Tô Tiếu Tiếu trong lòng có chút bất an, vừa mới kéo lông dê kéo đến nạp giới bên trong đồ vật cũng không tệ. Nhưng là Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới trong tay bọn họ còn có nhiều như vậy, cũng không biết những này nạp giới tốt xấu. Cái này gốc tiên dược chỉ có thể làm một nhà a. Không được, chờ dưới thứ ba quan làm điểm tiên pháp, đem bọn hắn nạp giới tất cả đều cho làm tới. Tô Tiếu Tiếu vừa mới tại nói thầm trong lòng xong, Lang Tiêu Tông đại đế nói chuyện. Ta Lang Tiêu Tông ra 15 mai nạp giới, cộng thêm 100 triệu cực phẩm linh thạch phiếu nợ. Người ở chỗ này đều không nghĩ tới, Lang Tiêu Tông thế mà giá giá. Kia là đương nhiên, tại cho Vương Hữu Đức như thế bán số giới, bọn hắn cháu đều không có hứng. Dù sao Vương Hữu Đức cuối cùng cũng là chết, lúc này Tam Tông nạp giới cũng không nhiều mà bọn hắn nạp giới không hề lọt qua, lại không ra tay tiên dược liền đến trong tay người khác. Lang Tiêu Tông hô xong giá, Tam Tông không ai tại đi lên hô, bởi vì vì bọn họ nạp giới chỉ còn lại những này, đã không ai ra giá, vật kia liền cho các người, ghi nhớ nạp giới xóa đi thần hồn là cấn, đừng cầm giác dời đổ vật thật giả lẫn lộn. Lang Tiêu Tông người cũng có chút ngoài ý muốn, tùy tiện thêm một cái nạp giới tiên dược liền đến tay. Trường môn, trong này sẽ hay không có lừa dối a? Tiểu tử này minh biết mình khó thoát khỏi cái chết, hắn thế mà còn sẽ tiên dược đưa cho chúng ta, hắn một cái tập vái, làm sao lừa chúng ta? Trước cho hắn nạp giới. Chờ tiên dược tới tay đang nói, mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, nhưng là tiên dược quan trọng, đám người ném qua đến nạp giới cùng phiếu nợ, Tô Thiếu Tiếu xem xét một phen. Nạp giới đồ vật bên trong cũng không tệ, Tô Thiếu Tiếu rất hài lòng. Vương Hữu Đức, nhanh lên đem tiên dược cho chúng ta." Một đại đế vội vàng hô. "Vội cái gì? Các ngươi sợ ta chạy không thành, ta Vương Hữu Đức làm việc, giảng cứu chính là một cái thành thật thủ tín, cầm đi đi." Nói xong Tô Thiếu Tiếu liền đem một đoạn tiên dược cho đem tới. Ở đây đại đế đều có chút không nghĩ ra, người ta muốn giết người, ngươi tiên dược không ở lại trên tay tự vệ không nói, thế mà còn bán cho muốn giết chết ngươi người. người cái này cần có bao nhiêu tham tiền? nghĩ mãi mà không rõ, đám người chỉ có thể hiểu như vậy. Vương Hữu Đức, Lăng Tiêu Tông người kiểm tra một hồi tiên dược phát hiện không có vấn đề liền cất vào nạp giới bên trong. nhưng vào lúc này có mấy người ra tới báo tin. trưởng môn, tầng thứ ba bên trong toàn bộ đều là công pháp. đế giai công pháp có thật nhiều, cùng trước đó hai tầng một dạng đều có cấm chế. cái này vẫn chưa xong, bên trong còn có năm bộ tiên pháp, có tiên pháp, còn có năm bộ nhiều. đây là muốn kiếm bộ pháp. liền xem như những này đại đế đều không bình tĩnh. chỗ này tiên táng quá giàu có, tiên khí, tiên dược, tiên pháp đều có tiếp lấy từng đôi mắt nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu. Vương Hữu Đức, ngươi đem bên trong tiên pháp lấy ra, giá cả dễ nói." Một đại đế mở miệng nói, "Ta tiên pháp đủ, lấy ra cũng có thể, ngươi trên người chúng cũng không có vật gì tốt ta. Muốn tiên pháp đến xuất ra thành ý ra, ta giao chỉ đại đế trên thân nạp giới đều cho ngươi, lại viết chương phiếu nợ, ngươi giúp chúng ta làm bộ tiên pháp ra." Giao chỉ đại đế nói xong, những tông môn khác đại đế cũng phụ họa, đại thể ý tứ chính là để Tô Tiếu Tiếu mang tiên pháp ra. Không có cách nào bọn hắn tông môn đệ tử đều không được, chỉ có thể trông cậy vào Vương Hữu Đức xuất thủ. "Được thôi, Các người thương lượng trước hạ giá cả, vậy ta liền đi vào trước. Nói xong Tô Tiếu Tiếu trốn vào thanh đồng cự quan bên trong. Đi vào tầng thứ 3 thời điểm người ở bên trong đều tại phá giải cấm chế, nơi này công phu đều bảo tồn tại một cái ngọc bài bên trong, phân loại bày đặt ở từng cái hàng trên kệ. Có không ít người đã mở ra đơn giản cấm chế, cầm tới ngọc bài, nhưng đều không ngoại lệ đều thu được một cái nhắc nhở, đó chính là ngọc bài muốn dùng linh lực ôn dưỡng một tháng mới có thể mở ra. Tô Tiếu Tiếu làm sao nhiều như vậy công pháp, không làm điểm đồ vật đặc biệt, liền sẽ để lộ. Trên ngọc bài chỉ có công pháp danh tự, cùng công pháp cấp bậc Tu Tiểu Tiểu đi thẳng tới khu vực trung tâm, năm cái cậy hàng, năm bộ tiên pháp đều bị người vây cái chuyện đề. Vương Hưu Đức đến, chân mệnh tốt, cái này năm bộ tiên pháp cũng là Vương Hưu Đức. Ai? Cấm chế này quá khó a. Vừa đến trận Tô Tiếu Tiếu há mồm nói, tránh hết ra đi, để cho ta tới. Các ngươi tứ tông đại đế chờ ở bên ngoài lấy ta, tiên pháp đã bị bọn hắn đặt trước, các ngươi đi làm những công pháp khác đi. Nghe vậy tất cả mọi người yên lặng tối lui, tay nhỏ khoác lên cấm chế phía trên, Tu Tiểu Tiểu bắt đầu giả vờ như phá giải, trước làm lứa đầu, về phần đế cấp công pháp, chờ chờ lại hăng nói. Sau năm cách giờ cấm chế giải trừ, tô tiếu tiếu dẹp xong cái cuối cùng ngọc bài liền bỏ chạy, không bao lâu thanh đồng cự quan lối đi ra xuất hiện tô tiếu tiếu thân ảnh, cùng trước đó một dạng, chỗ đứng rất xảo trá, tùy thời có thể trốn vào cự quan tại bên trong, Nhỏ vung tay lên, năm cái ngọc bài phiêu phù ở tô tiếu tiếu trước mặt, nơi này năm bộ tiên pháp, ta đã lấy ra, các ngươi giá cả thương lượng đến thế nào? chúng đại đế nhìn thấy ngọc bài trong lòng có chút nghi hoặc, theo lẽ thường đến nói, tiên pháp truyền thừa đều là tiên nhân hồn vách bình đỉnh đo được, mấy người bọn hắn tông môn cũng có một hai bộ tiên pháp, tiên pháp chứa đựng tại ngọc bài bên trong rất ít gặp, bất quá trên ngọc bài phát ra khí tức không tầm thường. Đám người có chút hoài nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao cái khác cấp bậc công phu cũng chứa đựng tại ngọc bài bên trong. Ta giao chỉ, ra tất cả nạp giới 10 cái, cộng thêm 2 ước cực phẩm linh thạch phiếu nợ. Ta vấn Tiên Tông ra 10 cái nạp giới, cộng thêm 2 ước cực phẩm linh thạch phiếu nợ. Ta phủ Tiên Tông ra 10 cái nạp giới, cộng thêm 2 ước cực phẩm linh thạch phiếu nợ. Ta lăng tiêu Tông ra 10 cái nạp giới, cộng thêm 2 ước cực phẩm linh thạch phiếu nợ. Sát thực thương lượng đến rất nhất trí, nhưng là Tô Tiếu tiếu đến cái tiểu tâm tư, vừa mới trong tay các ngươi nạp giới cũng không chỉ 10 cái. Dạng này ngươi trên người chúng nạp giới tất cả đều cho ta, cộng thêm 2 ước cực phẩm linh thạch phiếu nợ không bút tích tranh thủ thời gian. Nạp giới đều không có còn lại bao nhiêu, nhiều mấy cái kia không nhiều, thiếu mấy cái kia cũng không ít. Giao trì người dẫn đầu ném qua đến nạp giới cùng phiếu nợ, Tô thiếu tiếu tiện tay ném một khối ngọc bài qua khứ. Vừa đến tay trên ngọc bài chữ tiến vào mí mắt, tiên phẩm bên trên giới công pháp, tạo hóa chân quyết. Cái gì là đoạt thiên địa tạo hóa tạo hóa chân quyết? Trăm năm trước chúng ta đi chỗ kia trong di tích bia đá có để cập tới, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Công pháp này cùng ta giao trì hữu duyên a. Một cái đại đế đem linh lực rót vào tiếng ngọc bài bên trong, không có dò xét đến công pháp vết tích. Trên ngọc bài thêm ra một hàng chữ, dùng linh lực ôn dưỡng một tháng mới có thể mở ra. Có chút kỳ quái, nhưng là những người này cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy cái ngọc bài này có chút đặc biệt, ngọc bài này tản mát ra khí thế không giả. Cái khác Tam Tông nhao nhao đưa trước nạp giới cùng phiếu nợ, Tô Tiếu Tiếu tiện tay ném cho bọn hắn một cái ngọc bài. Nạp giới đương nhiên muốn xem xét một phen, bất quá chính như Tô Tiếu Tiếu dự liệu được một dạng, còn lại nạp giới bên trong không có mấy trong đó có đồ chơi hay. Còn lại một khối ngọc bài Tô Tiếu Tiếu cũng không có ý định cho bọn hắn, đại đế nhóm đều bị kéo hói đầu, đang chuẩn bị đi vào, bên cạnh đột nhiên đến hai cái đại đế. Tiểu Hữu Còn có một khối ngọc bài bán cho chúng ta có thể thực hiện. Chương 216, Thượng cổ chủ ngữ, chương 216, Thượng cổ chủ ngữ. Tất cả mọi người nhìn về phía hai cái này đại đế một trận sát khí đột nhiên tại những này đại đế trên thân tràn ngập ra. Ma tông tạt tử, chịu chết đi. Ma tông hai cái đại đế đang chuẩn bị trốn đâu, Tô thiếu thiếu lớn tiếng một oa, chậm rãi. Kích động đại đế nhóm nhìn lại. Ân đoán của các ngươi là chuyện của các ngươi. Người ta tìm tới cửa làm ăn, các ngươi đừng cản ta tài lộ, cho ta cái mặt mũi, đằng sau nếu là còn có đồ tốt, trước cho các ngươi. Không thể không nói, mặt mũi này giống như đến cho a. Vương Hưu Đức đều giúp bọn hắn làm tới nhiều như vậy đồ chơi hay, nhưng là bọn hắn cũng muốn tô tiếu tiếu trong tay còn lại một bộ tiên pháp. Vương Hưu Đức, hai người bọn họ là ma tông người, việc ác bất tận, ngươi tiên pháp quyết không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Đối, bọn hắn ma tông đồ sát tu sĩ đâu chỉ trăm vạn, ngươi môn kia tiên pháp lưu cho chúng ta, chúng ta có thể đang đánh phiếu nợ. Đối, cái này tiên pháp quyết không thể rơi vào ma tông chi thủ. Đám người dừng lại ló mũi, đều không đồng ý. Nhưng là tô tiếu tiếu đâu thèm ngươi nhiều như vậy, người ta có nạp giới, mặc dù là hai người, nhưng là cũng so tứ đại tông môn phiếu nợ mạnh hơn đang nói cái này tiền pháp là giả, ta Vương Hưu Đức nhận tiền không nhận người, mặc kệ đối phương là ai, có sinh ý vậy thì phải làm. dựa theo tòa này tiền táng xu thế, cửa hại tiếp theo nói không chừng có tiên đan xuất hiện, nếu là có ta ưu tiên cho các ngươi tứ đại tông môn. tô thiếu thiếu một nhắc nhở như vậy, bọn hắn những người này cũng nghĩ đến cái điểm này, án lấy tòa này tiền táng xu thế, xuất hiện tiên đan là vô cùng có khả năng. đi, Vương Hưu Đức, liền bán ngươi một bộ mặt, liền lần này, có người mở miệng, cái khác tam tông cũng không tốt lại nói cái gì, Vương Hưu Đức đều đáp ứng xuất hiện tiên đan ưu tiên cho bọn hắn. Mà tông hai cái đại đế trước đó một mực tại bên ngoài không dám tới, dù sao cùng bốn cái tông môn không hợp nhau. Bọn hắn tứ đại tông môn đều chiếm được một bộ tiên pháp, hai người bọn họ quả thực trông mà thèm, nghĩ đến không được liền chạy, ôm thử một lần hai người bọn họ lúc này mới tới. Có chút ngoài ý muốn cái này Vương Hữu Đức thế mà nguyện ý bán ra tiên pháp cho bọn hắn, hơn nữa còn thay hai người bọn họ ngăn trở tứ đại tông môn đại đế. Vương Hữu Đức, hai người chúng ta hết thể bốn cái nạp giới, cộng thêm hai ước cực phẩm linh thạch phiếu nợ, đổi trong tay ngươi một bộ tiên pháp. Nạp giới hơi ít, phiếu nợ viết cái hai ước 5000 vạn cực phẩm linh thạch, các ngươi thấy có được không? Hai người nhìn nhau một cái, vui vẻ trong lòng, mẹ nó tứ đại tông môn tìm bọn hắn ma tông tìm hơn ngàn năm lâu đều không tìm được, ngươi nhà thiếu cái một tỷ đều không có vấn đề. Đi. Liên theo lời người nói xử lý. Không bao lâu, bốn cái nạp giới cùng phiếu nợ đến Tô Tiếu Tiếu trong tay, Tô Tiếu Tiếu đem ngọc bài ném cho bọn hắn. Cầm tới Đông Tây hai người cực tốc trốn xa, dù sao mới hai người, nếu là tứ đại tông môn người xuất thủ, vẫn còn có chút khó làm. Tô Tiếu Tiếu quay người đối mặt đám người, đi, ta tại vào xem có không có vật gì tốt, nếu là có ta tại ra. Sau khi đi vào Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu giúp người ở bên trong phá giải cấm chế, thiên giai công pháp đế cấp công pháp có rất nhiều, nhất định phải tại làm điểm giấy vay nợ ra. Lại hoa 3 ngày thời gian Tô Tiếu Tiếu đem những cấm chế này từng cái bài trừ. Thời gian đã đến, là thời điểm cửa hải tiếp theo, một cánh cửa từ không trung xuất hiện kế mà hạ xuống. Cùng trước đó có chút khác biệt chính là cánh cửa này là trong suốt, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Không ít người đều vào tới, đều không ngoại lệ đều bị trận pháp bắn ra. To mò bọn hắn tiến đến trước cửa. Cửa hải tiếp theo là ở trong hư không. Ngoa tảo, bên trong thật nhiều đàn dược. Toàn bộ đều trôi nổi trong hư không. Cái quỷ gì? Có đan dược hiện ra kim quang. Đây là cái gì phẩm giai? Không được a. Đan dược nhiều cùng hạt cắt một dạng. Đại thủ bút. Mặc dù hư không tối tăm mờ mịt, nhưng là không ảnh hưởng bọn hắn nhìn thấy đan dược. Cửa này lối vào có chút khác biệt a. Không dễ dàng như vậy đi vào. Có trận pháp a. Vương Hữu Đức, ngươi nhanh tới xem một chút, cái này cửa vào có chút không giống. Tô Thiếu Tiếu đi ra phía trước giả vờ giả vị trai nhìn lại, thật lâu mở miệng nói ra, trận pháp này có hơi phiền phải a. Ngươi có thể mở ra không? Một người vội vàng hỏi. Mở ra đến là có thể mở ra, bất quá có hơi phiền toái. Cần một đoạn thượng cổ chú ngữ mới có thể mở ra. Còn có việc này. Vậy ngươi tranh thủ thời gian mở ra a. Tô Tiếu Tiếu bay lên không trung nhìn xem dưới đấy mọi người nói, cửa này có chút khó khăn, cần niệm tụng một đoạn thượng cổ chú ngữ mới có thể mở ra, các ngươi muốn muốn đi vào cũng có thể, mỗi người nộp lên một vạn thượng phẩm linh thạch, ta có thể nói cho các ngươi biết chú ngữ. Kéo xong lông dê, đương nhiên phải cắt dao hẹ. Cửa thứ nhất xuất hiện chính là linh khí, Tô Tiếu Tiếu không để bọn hắn đánh nhau không có bạo lộ ra. Cửa thứ hai xuất hiện là linh thảo, linh thảo dùng để luyện đan, bọn hắn cũng sẽ không hướng miệng bên trong nhét, cũng không có bại lộ. Cửa thứ ba là công pháp. Tô điều tiếu để bọn hắn dùng linh lực tầm bổ ngọc bài một tháng, cũng tương tự không có bại lộ. Cửa này đan dược chính là cái vấn đề, nếu là có lòng người gấp đến độ đến đan dược ném miệng bên trong đã đột phá, kia liền xong con bê, lo lắng vấn đề này, Tô Tiếu Tiếu tại đem đan dược bỏ vào đằng sau. Tô Tiếu Tiếu thực tế nghĩ không ra có biện pháp nào có thể lừa dối quá quan. Bất quá bên ngoài đại đế đều bị kéo khoăn khói ra, hiện tại bại lộ cũng không quan hệ nhiều lắm. Cho nên quyết định cuối cùng cắt sóng giao hẹ liền xong việc. Một vạn thượng phẩm linh thạch, những người này trong tay vẫn là có, trên cơ bản tiến đến đều là tông môn học tâm đệ tử, thực lực đều không thấp. Vương Hữu Đức, cầm đi Nói cho ta chú ngữ. Tiếp nhận linh thạch, Tô Thiếu Tiếu mở miệng nói, cho linh thạch đứng ở chỗ này, không, có linh thạch liền tự mình ra ngoài, linh thạch giao xong chú ngữ ta thống nhất cáo tri. Quá nhiều người, trên ánh sáng giao linh thạch đều hoa tốt mấy canh giờ. Một vạn thượng phẩm linh thạch không nhiều, hơn 200 ngàn người toàn bộ đều lên giao. Đi. Đã đều cho, tiếp xuống ta liền dạy các ngươi chú ngữ, bây giờ cùng ta cùng một chỗ học. Cái này chú ngữ hơi dài, đều cho ta nhớ rõ ràng. Đi. Bắt đầu đi. Nhanh lên. Ta muốn đi vào nhật đàn dược. Tô Thiếu Tiếu ho khan hai tiếng hướng giọng một cái, á a chán. Đám người có chút ngượng, cùng theo niệm a, tranh thủ thời gian học được, lại đến một lần, đi theo niệm, a a chán, a a chán, hơn 200.000 người cùng một chỗ niệm thanh âm này cũng là đủ lớn, áo ô vu, áo ô vu, sóng sình núi sơ phật, sóng sình núi sơ phật, đến đặc biệt tân đâu đâu, đến đặc biệt tân đâu đâu, giáo đại khái một gốc hương thời gian, cái này hơn 200.000 người đem chữ cái cho cả cá sẽ, tiếp xuống, ta pha trận, các ngươi cùng một chỗ đọc chú ngữ phụ trợ ta, Tô Tiếu Tiếu ngồi xếp bằng, một cái tay đặt tại môn hộ phía trên, 123 bắt đầu. A a chán, A O vu, sóng sần núi sơ phật, đến đặc biệt ấn đâu đâu. Vì cắt giao hè cũng là làm khó những người này. Không ít người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là không có quá nhiều hoài nghi, dù sao nơi này liền hắn trận pháp tạo nghệ tối cao. Đám người niệm hai lần về sau, môn hộ truyền đến một tiếng vang trầm. Trận pháp đã phá. Chúng ta đi vào đi. Chương 217, tới đi đoàn khí trị, chương 217, tới đi đoàn khí trị. Người chân người, tất cả mọi người muốn đi vào nhặt đan dược. Cùng phía trước mây quan một dạng, tốt đi một chút đan dược đều hạ cấm chế. Ngoa tào Viên này trúc cơ đan là năm văn linh đan, ta dựa vào bảy văn phá đế đan, đại thừa hậu kỳ phục dụng có thể tăng lên bảy thành tỷ lệ đột phá đến đế cảnh. Ngươi mở ra được cấm chế sao? Không có việc gì. Viên này đan dược ta trông coi trở vương hữu đức, cái khác ta không muốn. Nơi này đan dược chất lượng vô cùng tốt, tiến đến người đều cực kỳ hứng phấn. Quá thoải mái đi, ta đều thu hơn 10 mai, có thể trực tiếp lấy đi đan dược phẩm giai mặc dù đều không cao, nhưng đều là 3 văn trở lên, dù sao đây không, tất cả mọi người rất vui vẻ, không ít người tìm tới một viên tốt đan dược về sau, liền đóng giữ, quá nhiều người có quả tốt đi một chút đã không sai. Tiết là tiên đan sao? Ta chưa thấy qua đan dược sẽ phát sáng. Mẹ nó khẳng định là cái thứ tốt. Có người nhanh chân đến trước, không giành được. Cùng trước đó một dạng, có thể trực tiếp lấy đi đan dược thanh không về sau. đám người bắt đầu phá giải lên cấm chế đến. Tô Tiểu Tiểu thu được một trương phiếu nợ về sau liền bắt đầu giúp người phá giải cấm chế. phá giải hơn hai canh giờ, ngoài ý muốn xuất hiện, nên đến luôn luôn sẽ đến. một người phá giải xong một cấm chế về sau, trực tiếp đem đan dược cho nốt. các đan dược đều bị người chiếm. hắn nhàn rỗi không chuyện gì chuẩn bị ở đây đột phá cảnh giới. cùng hắn dự đoán không giống ăn xong đan dược hoàn toàn không có động tĩnh, cái này đan dược có vấn đề A. Một điểm dược lực đều không có, làm sao có thể? Không biết A. Những này đan dược phát ra dược lực cảm giác rất bình thường a. Hắn người bên cạnh đáp. Chờ một chút, ta đang thử thử cái khác đan dược. Nói xong người này đem một viên dây dài tụ linh đan để vào trong miệng. Không tốt, những này đan dược có vấn đề, thật không có một chút dược lực. Các người tranh thủ thời gian thử một chút. Nghe vậy người trung quanh nhau nhau móc ra đan dược thử. Ai? Không đúng, thật không dược lực. Ta cái này cũng không có phản ứng a. Ta cũng là nếu là thời gian quá dài dược lực sói mòn kia còn nói còn nghe được nhưng là chúng ta có thể rõ ràng cảm nhận được những này đan dược dược lực A, làm sao ăn vào bụng bên trong cái gì đều không có một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nghe tới không thích hợp tu sĩ nhao nhao đem đan dược lấy ra nhét vào trong miệng tiếp lấy chuỗi rùa âm thanh tiếng thảo luận liên tiếp hiện trường triệt để vỡ tổ Phản phất có người cùng bọn hắn mở một cái rất lớn cho đùa ở đây nhiều người như vậy luôn có chút lòng nghi ngờ nặng người một người xuất ra trước đó mấy quan có được đồ vật bắt đầu kiểm tra linh dược mặt ngoài rất bình thường khi đưa trong cửa vào lúc nhạt nhẽo vô vị tối thiểu nhất có chút đáng vị đúng không nhưng là cái gì vị không có. Người này đổi một mùi khác linh dược, cắn một cái vẫn như cũ vô vị. Không tốt, linh dược cũng có vấn đề. Các ngươi nhanh lên nếm thử nhìn. Một điểm hương vị đều không có. Làm sao có thể? Khá lắm. Đám người nhao nhao xuất ra linh dược thử bắt đầu ăn. A thông suốt, lại vỡ tổ. Linh dược cùng đan dược đều có vấn đề như vậy trước đó được đến bảo khí đế binh đâu. Không ít người đều lấy ra nghiên cứu. Mặt ngoài rất bình thường. Có hai người cầm hai thanh đế binh đối chận. Ken két. Đế binh đứng thành mã đực. Làm sao có thể? Những loại đế binh cũng có vấn đề không có khả năng, đế binh làm sao đụng một cái liền đốn mất, a thông suốt, Xong con b, toàn bộ đều có vấn đề, bởi vì những người này không biết bị cả, tô thiếu thiếu cảm thấy là thời điểm nói cho bọn hắn chân tướng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư dưa không chung một cái tiên nhân lao đạo hồn phách xuất hiện, xuất hiện kinh tiên khí tức, đám người cùng nhau nhìn sang, đây chính là tiên nhân hồn phách sao, hắn lúc này ra tới làm gì, còn có mặt mũi ra, đồ vật đều là giả, một đạo tiên âm xuất hiện đạm hương bốn phía, ta chính là ngoan đồng tiên nhân, ta cũng công trang, chúc mừng các ngươi, các ngươi ở đây có được đồ vật đều là giả. Ha ha, các ngươi bị ta <tăng> cả. Trên trận rất tiến tĩnh, trong lòng mọi người đều đang mắng mẹ. Mắng một cái tiên nhân hồn phách cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đinh. Đệ tử Cố Chiến Thiên đoán khí trị 230000. Đinh. Đệ tử Ly Yên đoán khí trị 290000. Đinh. Đệ tử Tiết Kiếm Bạch đoán khí trị 270000. Mẹ nó Tô Tiếu Tiếu đều nhanh điên. Cái này đoán khí sốt đến, đều mẹ nó 10 vạn 20 vạn sốt. Lít nha lít nhít. Loại chuyện này Tô Tiếu Tiếu là không thể nào gánh trên người mình. Dù sao phiếu nợ đã đổ đầy một cái nạp giới nếu là chuyện này gánh trên người mình, phiếu nợ tương đương một phí. làm cái tiên nhân hồn phách ra có nổi oán khí trị một dạng tới tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiên nhân hồn phách biến mất, tiếp lấy lại vỡ tổ, cái này không nói nhảm sao? cao hứng nhiều như vậy trời, kết quả là không có gì cả, thế mà bị một cái tiên nhân hồn phách cho cả, tứ tông người lấy lại tinh thần, bọn hắn tứ tông tại vương hữu đức trong tay mua tiên khí, tiên khí a, chẳng lẽ tiên khí cũng là giả? cố chiến thiên gầm lên giận dữ, các ngươi cho ta coi trưởng vương hữu đức, đừng để hắn chạy, ta trước đi ra ngoài một chuyến, tứ tông đệ tử dẫn đầu liền xông ra ngoài. Bọn hắn muốn đi ra ngoài kiểm tra tiên khí, nếu là tiên khí là giả, chuyện kia liền lớn. Thấy khoảng trăm người vây quanh mình, Tô Tiếu Tiếu yên lặng xuất ra tiên khí trường đạo. Các ngươi xác định muốn vây quanh ta, có vẻ như hiện ở đây có thể động thủ a. Nghe vậy khoảng trăm người nhao nhao rút lui mấy bước. Vương Hữu Đức, ngươi chớ làm loạn. Đối, chúng ta tông môn đại đế đều ở bên ngoài, ngươi chớ làm loạn. Nói không sợ kia là không thể nào, trước đó Vương Hữu Đức một chiêu liền dây bọn hắn thánh tử hóa thân, dùng đến chính là hắn hiện trong tay tiên đao. Yên tâm, ta cũng chạy, hiện tại cùng đi ra đi. Thanh đồng tự quan bên ngoài. Tứ tông đệ tử đứng núi chịu sạo, vừa ra tới liền cao giọng hô: "Không tốt, toàn này tiên táng đồ vật bên trong đều là giả." Nhanh lên kiểm tra một chút tiên khí. Đối. Bên trong linh lực, binh khí, đan dược, công pháp toàn bộ đều là giả." Nghe vậy đại đế nhóm trong lòng mắt lạnh, nhao nhao xuất ra tại Vương Hữu Đức trong tay mua tiên khí. "Siêu." Tiên khí Trường Thương bị một cái đại đế đâm hướng mặt đất. "Ken két." Trường Thương sụp đổ, gãy thành trăm tiết. "Cái gì? Làm sao có thể? Mẹ nó tiên khí Trường Thương hướng dưới mặt đất đâm một cái liền gãy thành trăm tiết, ngươi gọi cái này tiên khí? Cái này tiên khí có vấn đề." Giao chỉ đại đế càng thêm trực tiếp ngậy. tiên khí trường kiếm trực tiếp bị bẻ gãy. Đông, Thiên trung bị một quyền ném ra một cái đại lỗ thủng. Tiên dược xuất hiện tại Lăng Tiêu tông đại đế trong tay, bẻ một chiếc lá để vào trong miệng, ai, không có hương vị, không có một chút dự tính. Tất cả mọi thứ đều là hào nhoáng bên ngoài, đều là giả. Đinh, đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 4200000. Đinh, đến từ Vũ Chính Dương đoán khí trị 3900000. Đinh, đến từ Ninh Tiên Thanh oán khí trị 4300000. Đại đế nhóm đoán khí trị bắt đầu soát bình phòng. Theo ra đệ tử từng cái cáo chi từ tông láo tổ về sau, kia toán khí trị không dừng được. Ngươi nói cho ta rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lương Cảnh Thiên giận dữ hét. Cố Chiến Thiên bị giật này mình run run rẩy rẩy nói, "Trưởng môn, bên trong xuất hiện một cái tiên nhân hồn phách, hắn nói hắn cứ gọi ngoan đồng tiên nhân, sau đó hắn nói cho chúng ta biết đồ vật bên trong đều là giả." Kia Vương Hữu Đức ở đâu? Chương 218, tại giây một lần, chương 218, tại giây một lần. Bên ngoài triệt để vỡ tổ. Tất cả mọi thứ đều là giả. Vậy chúng ta trước đó cho Vương Hữu Đức linh thạch. Trong tay chúng ta linh thạch toàn bộ cho hắn xa như vậy chạy tới một chuyến tay không không nói linh thạch toàn bộ đều không có mẹ nó để vương hữu đức trả cho chúng ta vương hữu đức người ở đâu không biết đoán chừng không dám ra đến chúng ta mau chóng tới đừng để vương hữu đức chạy những tông môn khác đại đế nhao nhao khởi hành cũng không đứng bên ngoài nhao nhao xuất hiện tại thanh đồng cự quan buôn phía hiện tại bọn hắn cũng mặc kệ cái gì tứ đại tông môn vương hữu đức trong tay linh thạch nhất định phải nôn trở về tứ đại tông môn đại đế cái kia khí a tham nhất đương nhiên là bọn hắn mẹ nó toàn thân trên dưới liền một bộ y phục lông đều không có còn lại Tất cả nạp giới đều cho vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức nếu là một mực tránh ở bên trong không ra làm sao? Cũng không biết là cái nào đại đế nói một câu, mọi người tại đây cũng bắt đầu lo lắng. Nếu là hắn một mực tránh ở bên trong đám người thật đúng là không làm gì được hắn. Đột nhiên quan tài chung quanh đại đế mắt nháng lửa. Vương Hữu Đức ra. Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút chung quanh. Khá lắm, đại đế nhiều chó, trọn vẹn hơn 3000 cái đại đế vây quanh mình. Tu tiên giới như thế rất có hơn 3000 cái tông môn có đại đế cũng không kỳ lạ. Tô Tiếu Tiếu niết miệng cười một tiếng, nha. Đây là làm gì a? Đều là đến hoang nên ta sao? các ngươi hẳn là đến điểm tiếng vỗ tay a? đều nhìn ta làm gì? vương hữu đức đem linh thạch đều giao ra đi, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. tô tiêu tiêu ý cười càng đậm, cái gì? ta không nghe lầm chứ? những cái kia linh thạch đều là ta bằng bản sự kiếm, lại nói cái này tiên táng xuất hiện loại chuyện này, các ngươi hẳn là đi tìm cái kia tiên nhân hồn phách tính sổ sách a? cũng đừng ủy lại trên đầu ta. tô tiêu tiêu trô đứng vẫn như cũ xảo trá, không có một cái đại đế hiện tại dám động thủ, muốn thật đem vương hữu đức bức cho tiến tiên táng bên trong không gian kia liền xong đời. vương hữu đức, ta nhìn những chuyện này đều là ngươi dở trò quỷ đi. Lam tiêu Tông lương cảnh thiên bắt đầu chơi xấu, rõ ràng những vật này liền không khả năng là một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ có thể lấy ra. tốt à. Trong miệng chó nhạ không ra ngà voi, ta còn nói ngươi là nhi tử ta đâu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đinh. Đến từ lương cảnh thiên đoán khí trị 120000. Vương Hữu Đức, ngươi thật trăn sống. Ta hiện tại cũng không muốn để ngươi thống khoái như vậy chết đi. Đừng tất tất, không phục ngươi qua đây đánh ta a. Đinh. Đến từ lương cảnh thiên đoán khí trị 180000. Tô thiếu thiếu sau, lương chính là tiên tán cửa vào hắn dám động thủ sao? Vương Hữu Đức, giao ra linh khí Chuyện này liền dễ nói. Tiểu tử hôm nay ngươi chạy không được, nhìn xem vây quanh ngươi đều là những người nào. Mẹ nó hơn 3000 người, đừng nói một người tới một câu, chính là 10 cái đại đế chúng ta cũng nói không lại người ta à. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng tự quan phía trên xuất hiện một đạo tiên nhân hồn phách. Nha, thật náo như ta. Bần đạo cũng ra đến xem cho hay. Tiên âm vất qua, chúng đại đế nháy mắt có đánh ngã cái này tiên nhân hồn phách xúc động. Chó đồ chơi, tất cả mọi thứ đều là giả. Lăng Tiêu tông trưởng môn Lương Cảnh tiên chỉ một ngón tay, ngươi đường đường một cái tiên nhân, vì sao như thế chơi chúng ta? ha ha. Bần đạo ngoan đồng tiên nhân, liền thích khôi hài chơi, ai? Chơi vui chơi vui. Đinh. Đế tử Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 800000. Đinh. Đế tử. Mẹ nó cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tô Thiếu Tiếu sau lưng một cái đại đế nhịn không được xuất thủ. Một đạo kiếm quang đánh thẳng tiên nhân hồn phách. Tiên nhân hồn phách bị chém thành hai nửa biến mất tại giữa thiên địa. Đại đế nhóm rất buồn bực, tiên nhân hồn phách dạng này liền không có. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Thiếu Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiên nhân hồn phách lại xuất hiện. Ha ha, các ngươi giết không chết lão phu. Ha ha, có bạn lĩnh cư về tới đang nói nhiều như vậy đại đế lấn phụ người ta một cái tiểu hán nhi có gì tài ba người ta trận pháp tạo nghệ cao bằng bản sự kiếm linh thạch rốt cục tô tiếu tiếu mình thay chính mình nói chuyện loại cảm giác này rất kỳ diệu lão bất tử chúng ta nhiều người như vậy còn diệt không xong ngươi một cái tiên nhân hồn phách sao chờ một chút lão phu mặc dù bây giờ chỉ còn lại một cái hồn phách nhưng là diệt đi mấy người các ngươi đại đế vẫn là dư sài cùng tiến lên xử lý trước lão bất tử này lại nói nhiều như vậy đại đế đánh một cái tiên nhân hồn phách bọn hắn vẫn có chút lòng tin thấy đại đế muốn xuất thủ tô tiếu tiếu quả quyết lui lại tiến vào trong quan tài Oanh, vẹn vẹn mấy đạo công kích, thanh đồng cự quan liền bị oanh cái hiểm nát, quả thực liền cùng giấy một dạng. Liền ngay cả cái này thanh đồng cự quan cũng là hào nhoáng bên ngoài. Thiên quan vừa vỡ bên trong Tô Tiếu Tiếu cũng sống ra. Mẹ nó cái này thần cấp đạo cụ có chút nước a. Sống đến bây giờ mới bị người phát hiện thật là một cái kỳ tích. Tô Tiếu Tiếu nhịn không được nhà rảnh. Đại đế vừa ra tay lập tức biết sâu cạn, cái này tiên quan cùng tiên nhân hồn phách đều có vấn đề. Ảo tưởng không giống ảo tưởng, khí thế bất phàm, lạ như là bá đạo một dạng. Vương Hữu Đức, cái này tiên tán cũng là giả, ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? tiên táng bảo hộ không được vương hữu đức 3.000 đại đế vây quanh tử cục. ha ha ha cố chiến thiên cười to lên vương hữu đức tới đây đánh một trận hôm nay tất bắt ngươi mạng chó cố chiến thiên ngay trước nhiều như vậy đại đế mặt chứa vào bọn hắn trưởng môn lương cảnh thiên nhất định phải ra đánh cái giảng hòa sát thực nhiều như vậy đại đế tại nơi này không có hắn cố chiến thiên nói chuyện thần các vị trước đó vương hữu đức dùng tiên khí đánh lén ta tông thánh tử dẫn đến ta tông thánh tử hóa thân bị diện không bằng cái này vương hữu đức liền giao cho ta tông thánh tử giải quyết chờ hắn chết các vị linh thạch vật quy nguyên chủ như thế nào được thôi tranh thủ thời gian có hai người đáp ứng cái khác đại đế cũng không nói gì dù sao cũng là tứ đại tông một trong chút mặt mũi này vẫn là phải cho lại nói cái này tiên táng bảo đảm không được vương hữu đức ba ngàn đại đế vây cái trên để, mặc kệ kết cục như thế nào linh thạch cuối cùng vẫn là sẽ trở về cố chiến thiên cơ tiên khí trưởng kiếm đi đến tô tiếu tiếu trước mặt kêu gào đạo hiện tại ta có tiên khí ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chơi đến qua ta sao ngươi là cái tha gì đồ dắt rưỡi ha ha đến nhìn xem ai là dắt rưỡi nói xong cố chiến thiên liền vọt lên chăm rãi ngươi lùi cho ta xa một chút Ta trực tiếp phóng đại chiêu muốn ngươi mặc chó. Chúng đại đế nhao nhau linh hồn truyền âm trao đổi, đều là tại Vương Hữu Đức thể chất, kết quả hỏi đến một cái bát hoang phá dị thể. Cái này cùng người ta hỗn độn thần thể căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Tô Thiếu Tiếu tra hỏi hệ thống, hệ thống ra: Dùng Táng hồn giết chết cái này Cố Chiến Tiên muốn bao nhiêu đoán khí trị? Căn cứ tính toán dùng Táng hồn giết chết người này cần 2300 vạn đoán khí trị. Cố Chiến Tiên cảm giác mình bây giờ tựa như một con mèo, Vương Hữu Đức liền như là một con chuột, chuột có thể thả cái gì đại chiêu? Cố Chiến Tiên một cái lắc mình thật lùi lại, Vương Hữu Đức, khoảng cách này có thể không? Đừng nói ta ức hiếp ngươi a. Có thể. Người chờ chết đi. Nói xong Tô Tiếu Tiếu nâng lên tay phải, màu đen viên cầu xuất hiện tại bàn tay trung tâm, viên cầu xuất hiện biến hóa, biến thành một đạo màu đen lưới dao. Siêu. Không cách nào bắt giữ tốc độ, đại đế lấy lại tinh thần, cao trăm trượng màu đen lưới dao lập ở không trung, chia cắt Cố Chiến Thiên. Cố Chiến Thiên thân thể không có việc gì, hồn phách đã bị chém thành hai nửa, linh hồn của hắn bị năng lượng màu đen nhanh chóng ăn mòn. Mất đi ý thức, Cố Chiến Thiên thân thể từ không trung rơi rơi xuống. Chết. Chương 219, 3000 đại đế lại như thế nào? Chương 219. 3000 đại đế lại như thế nào? Đi theo Cố Chiến Thiên rơi xuống còn có một thanh tiên kiếm. Thứ này Tô Tiếu Tiếu vẫn là có rất lớn hứng thú, thận thần quyết mới ra, Tô Tiếu Tiếu biến mất tại giữa thiên địa. Tiên kiếm còn tại không chung thời điểm liền bị Tô Tiếu Tiếu tiếp vào, sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Tiếu Tiếu phát động táng hồn về sau liền lập tức sử dụng ẩn thần quyết, một chút thời gian cũng không dám chế bại. Bị hơn 3000 cái đại đế vây quanh cũng không phải nói đùa. Đại đế nhóm tập thể mà bức. Tốt xấu đánh lên mấy hiệp a. Một cái phân thần hậu kỳ bắt hoang phá diệt thể đem một cái hóa thần trung kỳ hỗn độn thần thể cho dây, cái này ai có thể tí tưởng? nhưng là sự thật chính là bày ở trước mắt. Chờ đại đế nhóm lấy lại tinh thần đã muộn. Làm sao có thể? Hắn hồn phách bị chạm diện. Một cái hỗn độn thần thể cứ như vậy bị giết? Chết. Vương Hữu Đức đâu? Trong tay hắn tiên kiếm đâu? Lúc này chúng đại đế trong thần thức đã không có Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức biến mất. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là công pháp gì? Bị hơn 3000 cái đại đế vây quanh, còn tại chúng ta dưới mí mắt giết chết một cái thánh tử, đoạt tiên khí, sau đó chạy trốn. Ngoa tạo. Cái này để người ta sao có thể tin tưởng? Đại đế nhóm đầu góc tập thể trầm mặc. Quá không thể tưởng tượng. Lương Châu tu sĩ cũng không nhìn như vậy. Dù sao bọn hắn đều là người có kinh nghiệm. Từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy có vấn đề. Ta nói Vương Hữu Đức làm sao hảo tâm như vậy giúp người ta mở ra cấm chế, nguyên lai là dạng này. Ân. Trước đó tại tiên cung bên trong hắn đem chúng ta đuổi đi ra, lần này liền rất không bình thường, hắn phải cùng trước đó một dạng đem chúng ta toàn bộ đuổi đi ra mới đối. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn là sợ bên ngoài đại đế mới giúp bọn hắn xóa bỏ lệnh cấm chế, mẹ nó. Ta nhìn hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn đem bên ngoài những người này toàn bộ đều cho hố. Hắn có thể giết chết cái kia thánh tử không có gì ngoài ý muốn. Nhưng là mẹ nó hắn đến cùng hỗ người ta bao nhiêu linh thạch a. Tiên tán bên trong tiên khí đều bị hắn bắn đi. Vương Hữu Đức thật không là bình thường như bức. Ta thật phục loại người này. Ta nhìn việc này vẫn chưa xong. Những người kia đánh bao nhiêu phiếu nợ, cái này Vương Hữu Đức tuyệt đối sẽ đi thu sổ sách. Ngoa tảo, mẹ nó đây cũng quá hung ác đi. Hơn 3000 cái đại đế vây quanh hắn, hắn đem đại đế khi người sao? Cái này sổ sách hắn tuyệt đối sẽ quá khứ thu. Hắn có thể làm loại chuyện này. May mà chúng ta bên này tông môn đều bị hắn hố đến không có độ vật hố, không phải chúng ta lại phải gặp ương. Ai nha, ta nghĩ đến một vấn đề các người nói cái này tiên táng có phải hay không là hắn lấy ra t t lang tiêu tông đại đế nhóm đem cố chiến tiên thi thể vây lại xem xét một phen phát hiện đã chết cái triệt đề hồn phách bị diệt liền coi như bọn họ có thủ đoạn thông thiên cũng không cứu về được trường môn thánh tử hồn phách bị diệt triệt đề không có cứu lương cảnh thiên nhìn về phía trung quanh đại đế nói các vị vương hữu đức thuộc về cái nào châu mong rằng các vị cáo chi một hai nơi này phát sinh hết thảy đều quá ly kỳ hiện tại vương hữu đức người không thấy đương nhiên đến cha cha cái út sắp cũng phải đem vương hữu đức tìm cho ra Dựa theo Vương Hữu Đức chiến lực đến nói hẳn là đã sớm vang danh thiên hạ, nhưng là tại mọi người trong trí nhớ không có nhân vật này xuất hiện. Chúng đại đế nhao nhao biểu thị không biết rõ tình hình. Lương Cảnh Tiên lại nhìn về phía bên ngoài Ma tông hai cái đại đế, Vương Hữu Đức thế, nhưng là các ngươi Ma tông người. Không phải. Nếu là hắn chúng ta Ma tông người thánh tử sớm nên là hắn. Đại đế hướng về bên ngoài kêu gọi người bên ngoài tự nhiên là nghe tới. Một Lương Châu tu sĩ lúc này đứng dậy, "Vương Hữu Đức là chúng ta bản địa." "Siêu." Lương Cảnh Tiên một cái lắc mình đi tới nảy bên người thân. Nói một chút người này. Tu sĩ nảy chi tiết nói tới cũng không có gì không dám nói, đem Vương Hữu Đức thai họa bọn hắn tông môn sự tỉnh toàn bộ bàn giao. Càng nói Lương Cảnh Thiên càng cảm thấy khó giải quyết. Đây là người sao? Ma tông đều không có hắn như thế hung ác đi. Một cái phân thần kỳ người thu hoạch tất cả Lương Châu đỉnh tiêm thế lực tài sản. Đại thừa kỳ tu sĩ đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trung thực nộp lên, lúc này mới dàn xếp ổn thỏa. Lương Cảnh Thiên một cái lắc mình bay về phía không trung sau đó kêu gọi, Lang Tiêu tông đệ tử nghe lệnh. Đại trưởng lão lập tức trở về đi triệu tập nhân thủ. Những người còn lại cho ta đem Vương Hữu Đức tìm ra coi như đem lương châu đảo sâu ba thước cũng phải tìm ra hắn cho ta hắn không chết ta lăng tiêu tông quyết không bỏ qua Tầy cao chịu gió lớn lương cảnh thiên thuộc về toàn trường tiêu điểm tất cả mọi người nhìn về phía hắn ba một đoàn hiếm thịt thịt đập vào lương cảnh thiên trên mặt dán một mặt ai lương châu tu sĩ thấy thế tập thể ở trên người khỏa một tầng linh khí nhiều người như vậy đều bọc lấy linh khí động tĩnh vẫn là rất lớn những châu khác người nao nao nhìn sang các ngươi làm gì a một người tỏ mò hỏi vương hữu đức lại bắt đầu cách không ném vân không khỏa linh khí vài phút trúng chiều hắn ném vân căn bản cũng không chọn người ném Cái gì? Lăng Tiêu Tông tông chủ trên mặt đổ vật là phân. Những châu khác người nghe đến lời này đều kinh ngạc đến mê người. Vương Hữu Đức giết người ta rồi thánh tử không nói, còn hướng người ta đại đế trên mặt ném phân. Cái này mẹ nó cũng quá áp đi. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 3300000. Lương Cảnh Thiên nguyên địa bạo khí, đại đế chi uy càn quét bốn phía. Vương Hữu Đức, cút ra đây cho ta. Không có người đáp lại. Ba. Lại dán một mặt phân. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 3500000. A. Lương Cảnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng trùm lên một tầng linh khí. Bên này không có ném. không phải còn có khác đại đế sao? 3. Lại một cái đại đế bị gián một mặt phân. Làm sao có thể? Đây là cái quỷ gì công pháp? Hắn ném phân thật giống như trống rông xuất hiện một dạng. Chúng đại đế thần thức đều là trống ra, bọn hắn chỉ cảm thấy trống rông xuất hiện đồ vật, rất quỷ dị. Cẩn thận một chút. Vương Hữu Đức trong tay là có tiên khí. Một đại đế nhắc nhở. 3. Lại một cái đại đế chúng chiêu. Thấy thế chúng đại đế nhao nhau tại bên ngoài thân trùm lên một tầng linh lực. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu hiện ra thân hình, chuẩn bị chơi sóng lớn. Ta ở đây, ở đây. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, mặc dù không biết hắn là thế nào xuất hiện tại không trung, nhưng là người phía dưới trên cơ bản đều muốn nhìn đến Tô Tiếu Tiếu chết. Bọn hắn chỉ muốn cầm về thuộc về mình linh thạch. Một đạo kiếm mang mang theo thiên địa chi thế bổ tới, tồi khô làm hủ. Thấy đại đế xuất thủ, Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình né tránh, đại đế lại như thế nào? Đều là đồ rác rưỡi. Có bản lĩnh tới nha. Đinh. Đế tử Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 800000. Đinh. Đệ tử Tư Dương đoán khí trị 900000. Đường đường đại đế bị Vương Hữu Đức nói thành đồ rác rưởi, có thể không khí Lương Cảnh Thiên thân ảnh biến mất không thấy, thấy thế Tô tiếu Tiếu cũng chạy ra. Hơn 3000 cái đại đế cũng khởi hành đuổi theo. Vẹn vẹn truy thời gian qua một lát, chúng đại đế liền ngộ. Tốc độ của bọn hắn thế mà đuổi không kịp Vương Hữu Đức. Truy ta đều là chó. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 1 năm 0000. Đinh. Chương 220, độ cái tiểu tiếp, chương 220, độ cái tiểu tiếp. Trước đó không phải có mấy cái đại đế truy qua Vương Hữu Đức sao? Đều không có đuổi tới. Nhiều như vậy đại đế đuổi theo hắn, có làm được cái gì? Đó không phải là lạ. Vương Hữu Đức cố ý hiện thân chính là nghĩ trêu đùa bọn hắn cái này cũng không trách bọn hắn, bọn hắn dù sao cùng Vương Hưu Đức tiếp xúc thiếu, chờ qua một thời gian ngắn bọn hắn liền biết đau đầu. đi đi, chúng ta về Tông Môn An Tâm Tu luyện đi. loại chuyện này cũng không phải chúng ta có thể tham dự. Đại Đế đuổi theo Vương Hưu Đức chạy, tiên táng là giả, những người này lưu tại cái này cũng vô dụng. Lương Châu Tu si nhau nhau lên đường trở về. Thiên Võ Thành bên trong, Tô Tiếu Tiếu bản thể lúc này ở dưới mặt đất vui sướng. bên cạnh linh thạch xếp thành núi nhỏ, địa phương nhỏ, chỉ có thể lấy ra một phần nhỏ linh thạch hấp thu. mẹ nó linh thạch nhiều lắm, số đều đến không hết cũng không biết có bao nhiêu ước, lười nhắc số hấp thu liền xong việc thế là tô tiếu tiếu một bên dùng thôn vệ chi thể hấp thu linh lực một bên thanh lý vơ vét đến nạp giới đại đế nạp giới bên trong linh dược cũng không phải số ít, tô tiếu tiếu toàn bộ lấy ra ngoài thống nhất phân loại trước đó được đến linh dược cũng còn không ăn xong hiện tại lại làm tới nhiều như vậy quang thất giai trở lên linh dược liền có hơn vạn gốc còn có thể làm sao về sau từ từ ăn thôi đã là phân thần hậu kỳ thôn vệ không nhiều lắm một hồi tô tiếu tiếu liền cảm giác muốn đột phá đến kế tiếp giai đoạn sau một nén nhang tô tiếu tiếu rõ ràng cảm nhận được thần hồn của mình lấy và thân thể viễn siêu trước kia cái này cảm giác thực tốt lại mạnh lên Ngay tại Tô Tiểu Tiếu sau khi nói xong, thiên võ thành trên không xuất hiện dị tượng. Vô số đám mây tụ tập, từ trắng biến đen, dần dần đem toàn bộ thiên võ thành đều che chắn. Thiên võ thành dân chúng nhao nhao ngẩng đầu nhìn dị tượng trên không trung. Trời tối như vậy, là muốn trời mưa to sao? Ầm ầm. Không trung tiếng sấm cuồn cuộn. Lôi điện tại trong mây đen tựa như dao long chợt lóe lên, liên tiếp xuất hiện tựa hồ đang nổi lên cái gì. Tô Tiểu Tiếu mặc dù dưới đất, nhưng cũng nghe đến một điểm thanh âm. Hoàng Bết: "Tà quên đi, mẹ nó cảnh giới này muốn độ lôi kiêm a. Kém chút ra đại sự." nghe tôi tiếng sấm về sau, tô tiếu tiếu rốt cục nghĩ đến chút gì, đình chỉ hấp thu về sau, tô tiếu tiếu bỏ chạy. Không bao lâu trong đồng hoang, tô tiếu tiếu từ dưới đất chui ra, sau đó bay về phía không trung. Vạn mét trên bầu trời, tô tiếu tiếu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trên, đỉnh đầu kiếp vân bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại. Tu sĩ từ hóa thần cảnh bắt đầu đằng sau mỗi cái cảnh giới đều sẽ độ kiếp, đương nhiên càng về sau, lôi kiếp uy lực càng lớn. Chịu đựng được chính là thế giới hoàn toàn mới, xuống không qua liền thân tử đạo tiêu. Hiện tại lần thứ nhất độ kiếp, tô tiếu tiếu đoán trường động tĩnh sẽ không quá lớn. ầm ầm. Một đạo thô to như thùng nước lôi điện thẳng tắp đánh xuống, Tô Tiếu Tiếu thân thể toàn thân đều tê dại, uy lực có thể tiếp nhận, không tính quá không hợp thói thường. Ầm ầm, lại một tia chớp nện xuống, Tô Tiếu Tiếu trong tầm mắt đều bị lôi đình bạch quang bao trùm, đạo này lôi đình lại có như vạc nước thô. Đỉnh đầu một mảnh khất lẹt, Tô Tiếu Tiếu đều nghe được vị. Tê có điểm gì lạ là, là a? Trong đan điện màu đen vòng xoáy giống như có thể hấp thu lôi đình a. Vừa mới tỉnh thế cấp bách Tô Tiếu Tiếu trực tiếp liền lên ra, thôn vệ chi thể một mực duy trì tồn vệ trạng thái, vừa mới đạo này lôi đình đánh xuống về sau, Tô Tiếu Tiếu uẩn uẩn cảm giác được có lôi đỉnh tiến vào trong đan điển màu đen vòng xoáy. Vi nghiệm chứng Tô Tiếu Tiếu đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào trên đan điển. ầm ầm, lại một tia chớp nện xuống. Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng Tô Tiếu Tiếu nhìn rất rõ ràng. Trải qua đan điển lôi điện toàn bộ đều bị màu đen vòng xoáy cho hấp thu. Tính được một tia chớp đại khái bị hấp thu một phần mười tà hưu. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là cái đồ chơi này đối với mình có chỗ tốt. Thuôn vệ chi thể vốn là dựa vào thôn vệ đến để thăng cảnh giới cùng rèn luyện thân thể. Thiên kiếp vốn là có rèn luyện thân thể công hiệu, nhưng cùng thôn vệ hiệu quả so sánh cũng không biết hai mặt điểm. Ba đạo lôi đình về sau, chờ tiểu hội cũng không gặp có lôi rơi xuống. Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn một chút, đỉnh đầu mây đen có tán đi dấu hiệu, liền ba đạo lôi đình liền không có. Đơn giản như vậy, liền rất ngoài ý muốn. Vốn còn nghĩ có thể nhiều rèn luyện thân thể một cái, không nghĩ tới lần thứ nhất độ kiếp liền ba đạo lôi đình xuất hiện. Đột nhiên Tô Tiếu Tiếu có một cái kỳ quái ý nghĩ, không biết cái này thiên đạo có thể hay không gây đâu. Nhỏ vung tay lên một viên huyền thiên thần lôi bị ném về không trung. Oeng, một đoàn kiếp vân bị nổ tan, trung quanh kiếp vân lại tuân ra bắt đầu chuyển động, không ngừng lan loạn. Vốn nên tán đi mây đen lại bắt đầu tụ tập một đạo sấm sét vang vọng đất trời, đạo này lôi đỉnh lớn bằng cánh tay, màu sắc cùng trước đó ba đạo lôi kiếp màu sắc cũng khác biệt, bày biện ra kim hoàng sắc. đụng, tô tiêu tiêu phía sau lưng chúng chiêu nháy mắt ra chớp thịt bong, đau đớn lan khắp toàn thân. ta đi. đạo này lôi đỉnh uy lực có chút manh a, thôn vệ nhiều như vậy linh dược, lúc này thôn vệ chi thể mới gặp hiệu quả, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. lại là một đạo kim hoàng sắc lôi đỉnh rơi xuống, lần này đỉnh đầu chúng chiêu, tô tiêu tiêu cắn răng chịu đựng, cẩn thận cảm thụ thân thể một cái, phát hiện lôi đỉnh tôi thể quả thật có chút hiệu quả. Thể chất có như vậy một chút điểm tăng lên. Rơi xuống hai đạo kim hoàng sắc lôi đình về sau, đỉnh đầu kiếp vân lại bắt đầu tản đi. Tô Tiếu Tiếu lại đi lên ném một viên huyền thiên thần lôi. Và anh. Không trung kiếp vân tựa hồ bị chọc giận, lan lộn đến càng mãnh liệt. Kệt lạ. Một đạo tử sắc lôi đình rơi xuống. Và anh. Tô Tiếu Tiếu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Tô Tiếu Tiếu phun ra một ngụm máu tươi. Một lần so một lần mạnh. Cái này tử sắc lôi đình uy lực càng lớn. Một viên đan dược đưa vào trong miệng, nuốt vào về sau Tô Tiếu Tiếu lập tức luyện hóa. Kệt lạ. Lại một đường tử sắc lôi đình đánh xuống. Tô Điếu Tiếu nhịn đau cắn răng, lần này bị thương càng nặng, ngũ tạng lục phủ đều có chút bị đốt cháy khét. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, chờ tiểu hội, không có lôi đỉnh đang rơi xuống. Có chừng có mực Tô Tiếu Tiếu vẫn là hiểu, tại ném Huyền Thiên Thần Lôi sợ rằng sẽ hạ xuống lợi hại hơn tiên tiếp. Cái này hai đạo tử sát thần lôi làm chính mình bị thương không nhẹ, lại đến có thể sẽ xảy ra chuyện. Kiếp vân tán đi, khiến Tô Tiếu Tiếu cảm thấy ngoài ý muốn sự tình xuất hiện, lúc này thân thể tại đan dược tác dụng dưới nhanh chóng khôi phục. Tám cái đan điền biến lớn hơn một vòng, thân hồn càng là lấy tốc độ khủng khiếp mạnh lên. Độ kiếp trước đó thân thể xuất hiện qua biến hóa tô tiếu tiếu coi là đến hóa thần kỳ cực hạ, không nghĩ tới độ kiếp sau khi hoàn thành mới thật sự là đi vào hóa thần kỳ. Chỗ tốt không cần nhiều lời. Tiểu Lôi cướp độ song tô tiếu tiếu trở về thiên võ thành dưới mặt đất, tiếp tục điên cuồng hấp thu linh thạch bên trong linh khí, đi vào hóa thần kỳ chỗ tốt không cần phải nói. Phân thân đan điển cũng khuyết trương lớn hơn một vòng. Hiện tại những này đại đế lấy chính mình càng thêm không có kết nào. Cùng trước đó một dạng, những này đại đế nhất định phải trị đến ngoan ngoãn mới được, không phải chờ mình đi thu sổ sách thời điểm bọn hắn lại sẽ chạy tới náo sự. Phân thân lúc này ở trên không trung ngừng lại, bay đầu nhìn một chút đằng sau đại đế, một đám tùm cơm. Cái này đều đuổi không kịp. Đinh. Đến từ lương cảnh thiên đoán khí trị 120000. Chương 221, cái này kiếp vân rất khủng bố, chương 221, cái này kiếp vân rất khủng bố. Tô Tiếu Tiếu thỉnh thoảng dừng lại khí một chút sau lưng đại đế, sau đó chạy ra. Đương nhiên cũng phải nhìn tự thân linh khí, mặc dù có 8 cái đan điển nhưng so sánh đại đế căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Chơi đến không sai bị lắm, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu kéo dài khoảng cách biến mất tại đại đế nhóng thần thức phạm vi bên trong trong núi rừng cây nhỏ tô Tiếu Tiếu khôi phục linh lực không có việc gì ấn mở hệ thống bảng nhìn lại 113 trăm mười ước tám ngàn vạn đoản khí trị mẹ nó cái này sóng thật là kiếm lật phát tải phát tải người nhiều như vậy từng cái mười mấy hai mươi vạn soát, có nhiều như vậy cũng không lạ kỳ bất quá tô Tiếu Tiếu biết về sau lại nghĩ một lần tính làm nhiều như vậy đoản khí trị liền khó coi như về sau rút thưởng có thể tại rút đến cái này thần cấp đạo cụ cái kia cũng không có gì dùng bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại và bấy tô tiểu tiểu lập tức ấn mở hệ thống tương thành lục soát lên bảo thể hạ kéo đến cái cuối cùng tuyệt thể đi vào tầm mắt Cái đồ chơi này, Tô Tiếu Tiếu một mực tâm tâm niệm, lần này rốt cục có thể được đến. 50 ngàn. Thật mẹ nó quý a. Như vậy vấn đề đến, là lấy thôn phệ chi thể làm chủ dung hợp tuyệt thể, vẫn là lấy tuyệt thể làm chủ dung hợp thôn phệ chi thể. Dung hợp hai cái thể chất đặc thù là có tỷ lệ nhất định thất bại, chi hai lần trước dung hợp một lần thành công, một lần thất bại. Nếu là lấy thôn phệ chi thể làm chủ dung hợp tuyệt thể thất bại, kia liền sẽ không công lãng phí hết 50 ngàn quán khí trị. Cho nên hiện tại Tô Tiếu Tiếu có chút xoắn xuýt. Tiến tính cân nhắc tiểu hội Tô Tiếu Tiếu hạ quyết định, vẫn là lấy thôn phệ chi thể làm chủ thể đi. Cái đồ chơi này không dùng tu luyện quả thực không nên quá thoải mái, dù sao trong tay có 100 ước quán khí trị. Thất bại một lần, ta một lần nữa. Mua tuyệt thể sau, hệ thống xuất hiện dung hợp nhắc nhở. Ông trời phù hộ a, nhất định phải thành công, mẹ nói đây là 50 ước quán khí trị. Điểm kích dung hợp về sau hệ thống xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng túc chủ dung hợp tuyệt thể thành công, thu hoạch được tuyệt thể toàn bộ năng lực. A. Tô tiêu tiêu quát to một tiếng hương phấn dùng năm đấm hướng trên mặt đất đập mạnh. Chợt một cú ý lạnh đánh tới, Tô Tiếu Tiếu cảm giác mình bản thể bị thứ gì khóa chặt. Hưng phấn kinh lập tức liền không có. Tô Tiếu Tiếu lực chú ý lập tức tập trung đến bản thể trên thân, bản thể chống ra thần thức liếc nhìn toàn bộ Thiên võ thành, không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là một cái luyện khí kỷ. kỳ. Kỳ quái, loại cảm giác này đến như thế nổ nổ, không thích hợp a, nhất định là có chuyện, cảm thấy không thích hợp, Tô Tiếu Tiếu lập tức rời đi Thiên võ thành, phi hành thật dài một khoảng cách, loại cảm giác này vẫn tồn tại như cũ, chẳng lẽ ta bị đại đế phát hiện? Không có lý do a, đại đế nhóm đều tại truy phân thân ta a, vừa mới nói xong, trung quanh quần phong nổi lên một phía, tại ngẩng đầu nhìn bầu trời, khá lắm, không Chung Kiếp Vận chính tại ngưng tụ. Mẹ nó ta nói là thứ đồ gì khóa chặt ta, nguyên lai là thiên địa chi thế. Chẳng lẽ được đến tuyệt thể muốn độ kiếp? Chiến trận này phần 10 Không chúng tô tiểu thiếu chờ tiểu hội, không gặp lôi kiếp rơi xuống, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mẹ nó tại sao lâu như thế? Còn tại ngưng tụ kiếp vân. Lần này Tô Tiếu Tiếu không có túi lầu xuống, mà là quan sát đến không trung động tĩnh. Sau một nén nhang Tô Tiếu Tiếu cổ đều có chút chua, nhưng là kiếp vân còn tại ngưng tụ. Kinh khủng nhất chính là, Tô Tiếu Tiếu trong tầm mắt đã bị kiếp vân bao trùm. Một chút không nhìn thấy bờ. Cái này sẽ không lạ xảy ra đại sự đi. Tô Tiếu Tiếu có cảm giác bất an. Cái này kiếp vân lớn có chút không tưởng nổi đều, vừa mới độ kiếp không trung mới bao nhiêu lớn điểm kiếp vân. Phân thân bên này cũng biến thành bất an, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngoa tảo. Mẹ nó kiếp vân phân thân bên này cũng bắt đầu ngưng tụ. Ngoa tảo. Bản thể cùng phân thân ở giữa khoảng cách kia phải thêm xa. Tô Tiếu Tiếu đều động. Cái này kiếp vân, đến có bên trên vạn cây số đi. Đến tu tiên giới lâu như vậy, Tô Tiếu Tiếu đối độ kiếp nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Kiếp vân ngưng tụ càng nhiều đại biểu cho lôi kiếp uy lực càng lớn, nhưng là cái này lôi kiếp liền thật có chút hù đến Tô Tiếu Tiếu. Hệ thống, tuyệt thể có sợ hay không lôi kiếp a? Đinh: Tốc chủ không cần lo lắng, tuyệt thể siêu thoát đại đạo, lôi tiếp thuộc về đại đạo chi lực, căn bản là không đả thương được tốc chủ. Tô Thiếu Tiếu vô vô ngực, thở dài ra một hơi, mẹ nó hộ chết ta. Còn tốt không có việc gì, xung bố kiếp vân che đậy nửa cái lương châu. Tất cả mọi người cảm thấy giữa thiên địa dị thường. Đại đế nhóm nhao nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là kiếp vân. Người nào độ kiếp? Ta độ đế kiếp đều không có khoa trương như vậy đâu ta. Cái này kiếp vân đều không nhìn thấy bờ. Không có khả năng a. Cái này kiếp vân khí thế viễn siêu đế kiếp phía trên, mà lại khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Hẳn là có người muốn phi thăng tiên giới. Làm sao có thể? Phi thăng tiên giới nơi đó cần độ kiếp. Ta nhìn cái này kiếp vân cùng trong sách xưa nói tiên nhân độ kiếp có chút tương tự. Đối, ta cũng nhớ tới đến. Tiên nhân lôi kiếp bình thường không chỉ một loại, có đôi khi là hai ba loại liền cùng một chỗ xuất hiện. Kiếp vân ngưng tụ càng nhiều, nói rõ lôi kiếp chủng loại càng nhiều. Đối, kiếp vân ngưng tụ hoàn tất lôi kiếp bắt đầu. Mỗi vượt qua một loại lôi kiếp, kiếp vân liền sẽ giảm bớt cho đến tiêu tán. Cái kia cũng không có khả năng a. Chúng ta nơi này cũng không có khả năng xuất hiện tiên nhân. Chúng ta đi khu vực trung tâm nhìn xem là ai tại độ kiếp liền biết. Loại này lôi kiếp các ngươi không sợ hôi phi yên gì sao? Tiên tâm trong cổ thư có ghi chép, loại này lôi kiếp sẽ chỉ ở khu vực trung tâm bộ phát, chúng ta xa một chút không có việc gì. Đi. Đại đế nhóm bay về phía kiếp vân trung tâm, lương châu tu sĩ cùng với các châu tu sĩ cũng đều đang nghị luận, gan lớn cũng bắt đầu tụ tập tổ đội, muốn đi nhìn người độ thiên kiếp. Loại chiến trận này đừng nói thấy, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Lôi kiếp ở trên không đứng tụ, bọn hắn thương lượng về sau dự định tại mặt đất dừng lại thấy chút việc đợi là được. Sau nửa canh giờ, đại đế nhóm đi tới kiếp vân trong tâm. Khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời bóng người lúc bọn hắn mới dừng lại có chút xả a, thấy không rõ là ai, mẹ nó, cái này lôi kiếp thật có điểm khủng bố, ta nhìn chúng ta vẫn là xuống dưới mặt đất đi, chờ hắn độ kiếp bắt đầu, chúng ta nhìn xem muốn hay không lại tới gần một điểm. người nói cũng đúng, chúng ta không biết lôi kiếp phạm vi, vạn nhất chúng chiêu liền xong con bê. nói xong đại đế nhóm nhau nhau bay xuống, không trung mây đen lan lụt, lôi xà không ngừng xuyên qua tại trong tầng mây, vũ sáng vụ sáng ánh sáng ngược lại là có thể chiếu dọi ra không trung bóng người, trung quanh tầm nhìn rõ rất ngắn, không trung đều tối tăm mờ mịt. nói thật tô tiểu tiểu chờ đến đều không có kiên nhẫn, cái này kiếp vân mương tụ thời gian quá lâu. Lại qua hai cách giờ, Tô Tiếu Tiếu tại không trung ngâm một bình trà tại uống. Ba người cái chân, cái gì ngu xuẩn lôi kiếp? Mẹ nó muốn ngưng tụ lâu như vậy? Dường như nghe tới Tô Tiếu Tiếu chửi rủa âm thanh, không trung lôi đỉnh cho đáp lại. Wen, Wen, 99 đạo tia chớp màu trắng cùng nhau rơi xuống. Tới đi. Da thôn vệ chi thể mở rộng. Đến bao nhiêu đều là đưa chất dinh dưỡng. Wen, 99 đạo hoàng sắc lôi điện theo nhau mà tới. Dưới đấy một cái đại đế không bình tĩnh, làm sao có thể? Kia là tiên nhân mới có thể độ lôi kiếp. Cửu cửu thiên kiếp. Chương 222, chất dinh dưỡng mà tôi, chương 222, chất dinh dưỡng mà thôi. Nói nghe một chút. Ta chưa nghe nói qua, tiểu tiểu lôi kiếp, phân tiểu trọng, mỗi tầng 99 đạo lôi kiếp rơi xuống, mỗi lần màu sắc cũng khác biệt, uy lực một lần so một lần cao. Đây là người độ cấp sao? So ta kia đế kiếp khủng bố không biết bao nhiêu lần. Ngươi nhìn bóng người kia không núc ních tí nào. Cái này đều đệ thất trọng. Lúc này không trung Tô Tiếu Tiếu cẩn thận cảm thụ được trong đan điền màu đen vòng xoáy, mỗi lần lôi kiếp rơi xuống, màu đen vòng xoáy đều có thể thôn vệ 1 phần 10 lôi điện. Bây giờ lôi kiếp tại phần lớn không là vấn đề. Trọng yếu chính là thôn vệ chi thể có thể làm cho mình được đến bao nhiêu chỗ tốt. Cái này tuyệt thể như bước đại phát. Ầm ầm. 99 đạo màu đen lôi đình đánh rớt. Tô Tiếu Tiếu thân thể nháy mắt bị lôi đình bao phủ, không sai Tô Tiếu Tiếu liền cảm giác gió thật to. Cái khác ngược lại là không có gì. Cửu cửu lôi kiếp đổ song, không trung yên tĩnh tiểu hội. Một đạo ngũ sắc lôi kiếp rơi xuống. Ầm ầm. Tô Tiếu Tiếu bị lôi kiếp bao phủ, không trung lập tức nổi lên ngũ sắc ánh sáng. Dưới đấy một cái đại đế lại hỏi hướng bên cạnh người kia, "Đạo hữu, cái này lại là cái gì lôi kiếp? Đây là ngũ huynh kiếp?" chiếc điện chớp năm màu ẩn chứa ngũ hành đại đạo chi ý ngày này bên trên người đến cùng là ai a theo đạo lý đến nói chúng ta loại địa phương này không có khả năng xuất hiện tiên kiếp a cái này cũng không tính là không hợp thói thường mẫu chốt là người kia tại không trung không núp ních tí nào t đúng vậy a ta nhớ được ta lúc đầu độ đế kiếp thời điểm đều bị lôi kiếp đánh bay hắn làm sao có thể không núp ních tí nào ngũ sắc lôi kiếp hết thể năm đạo liên tục bổ xuống không trung lại yên tĩnh tiểu hội xoẹt kiếp vân phung chào vô số thiểm điện bắt đầu tụ tập tại tô tiểu tiểu đỉnh đầu một viên lôi cầu xuất hiện lôi cầu toàn thân kim hoàng, theo thiểm điện càng tụ càng nhiều, lôi cầu cũng theo đó biến lớn. Sau một nén nhang lôi cầu đã đạt trăm trượng, không trung sáng tỏ một chút, tất cả mọi người muốn nhìn rõ lôi cầu người phía dưới. Đây là thiên địa kiếp. cái này đại đế lại bắt đầu cho đám người giới thiệu. Lôi cầu rớt xuống đánh tới hướng tô tiếu tiếu. với anh, lôi cầu tại va vào tô tiếu tiếu nháy mắt phát sinh bạo tạc, vô số lôi xả hướng về bốn phía vẩy ra, lại nói có điểm giống pháo hoa, còn rất đẹp. Chờ lôi điện biến mất, tô tiểu tiểu phát hiện không gian bốn phía đã vỡ vụn. Viên này lôi cầu có chút lợi hại a, đem hư không đều nổ ra đến bất quá khá là đáng tiếc lôi điện đều bị nổ bay không có hấp thu đến cái này lôi kiếp ta cho cái xoa bình thiên uy hảo đẳng càng khủng bố hơn lôi kiếp bắt đầu gấp vũ ông kiếp vân đình trệ với anh phương viên chăm giảm rơi xuống đến không hết kiếp lôi cùng nhau đánh phía tô tiểu tiểu tô tiểu tiểu trên mặt ý cười nhen đón lôi kiếp đến vừa mới không có hấp thu đến lôi kiếp cái này sóng xem ra ổn tạo hóa kiếp chỉ có cái này một đợt thoải mái a thân thể mạnh lên thật nhiều cái này sóng lôi kiếp dậy đặc trình độ chỉ có thể dùng hạt mưa để dùng thân thể lần này rõ ràng cảm nhận được thôn vệ hiệu quả mang đến phản hồi Tạo hóa kiếp độ xong, đỉnh đầu lại bắt đầu ấp ủ mới đồ vật. Kiếp lôi múa, một đen một trắng hai loại kiếp lôi đụng đụng vào nhau, sau đó xoay tròn. Không bao lâu một cái từ kiếp lôi hình thành thái cực đồ âm dương đồ xuất hiện. Tô tiếu tiếu nháy mắt liễu mảy, ta dựa vào, đây là luân hồi chi lực sao? Lôi kiếp còn không rơi xuống tô tiếu tiếu trong óc liền xuất hiện các loại kỳ quái hình tượng, âm tào địa phủ, yêu ma quỷ quái, nhân tiên thần ma, cả người thần hồn phảng phất bị thứ gì cho dẫn dắt, thần hồn có chút ảnh hưởng nhưng có thể bỏ qua không tính. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút To Tiểu Tiểu bảo vệ tâm thần, chuẩn bị nhen đón lôi kiếp. Nhuan vật mảnh ý mắng đạo này lôi kiếp không có phát ra bất kỳ thanh âm, lôi đỉnh ngưng tụ âm dương đổ từ tô tiếu tiếu đỉnh đầu rơi xuống dưới chân. còn may là cái tuyệt thể, mẹ nó cái này lôi kiếp có thể hút đi người hồn phách ra. thái cực đồ hạ xuống xong tô tiếu tiếu rõ ràng cảm nhận được một cỗ hấp xả lực, cái đồ chơi này hút nhân hồn phách. nếu là không có tuyệt thể, tô tiếu tiếu tuyệt đối sẽ bị thứ này kéo vào luân hồi. âm dương đổ tiêu tán luân hồi kiếp độ xong. dưới mặt đất đại đế nhóm trước đó còn nghĩ tới gần một điểm nhìn xem, hiện tại bọn hắn hoàn toàn không có cái này loại ý nghĩ. kiếp lôi quá mức khủng bố, nếu là hơi liên lụy đến một điểm, chỉ sợ khó giữ được tính mạng lúc này Kiếp Vân co vào không ít so trước đó muốn thiếu tốt một vòng to nhưng khí thế bên trên muốn so trước đó càng hơn một bậc một cái kỳ quái vật thể đột nhiên xuất hiện tại tô tiếu tiếu Thần thức phạm vi bên trong quay đầu nhìn lại một cái hình người lôi điện thình lình xuất hiện tại cách đó không xa này hình người lôi điện trong tay còn có binh khí cũng là lôi điện biến thành tiếp lấy đạo thứ hai hình người lôi điện xuất hiện đạo thứ ba lần này sủi cả đi nhanh như vậy hai cái hô hấp ở giữa mấy trăm đạo hình người lôi kiếp ngưng tụ mà thành phía dưới Đại Đế lại bắt đầu nghị luận đây là sinh tử Kiếp A sẽ xuất hiện trăm vạn thần minh toàn bộ đều là kiếp lôi biến thành, cái gì đồ chơi? này hình người lôi điện sẽ xuất hiện trăm vạn cái, không sai. cùng trên sách ghi lại giống nhau như lúc, các ngươi nhìn lên bầu trời hình người lôi điện đều có mấy vạn cái. miếu nhỏ yêu phong lớn, lương châu như vậy lớn một chút địa phương rách nát làm sao ra nhiều như vậy lại sự? ngay tại đại đế nhóm trò chuyện lúc, bọn hắn cách đó không xa không trung đột nhiên xuất hiện một nữ tử thân ảnh. nữ tử một bộ áo trắng, tóc xanh múa, khuôn mặt mỹ lệ, cặp mắt kia nhìn xem không trùng cảnh tượng không núp đích. nữ tử miệng nhỏ khẽ nhếch thì thầm, làm sao có thể? sinh tử tiếp, tộc ta tuyệt thế. cái này sao có thể? Phương Tiểu thế giới này khí vận không đủ, tuyệt không có khả năng đản sinh ra tuyệt thể. Chỉ có tiên giới mới có tuyệt thể xuất thế. Không có khả năng sự tình ở trước mắt nàng phát sinh, nàng rơi vào trầm tư. Ai? Tiên nữ đế là ai? Không biết. Ta ngay cả các ngươi đều là gần nhất mới nhận biết. Cái này nữ đế bất phàm a, ta cảm giác tại trên ta. Lời nói trước khi nói tiên táng xuất thế còn giống chưa thấy qua nàng đến a. Một đại đế giác cũng họng đối không trung nữ tử hồ đến. Vi, người kia cái tông môn. Xuống tới tâm sự a. Nữ tử phảng phất làm như không nghe thấy, vẫn như cũ gắt gao nhìn xem không trung. Ta đến phía trên bà tám xuống tới tâm sự a nghe vậy trung quanh đại đế nở nụ cười mẹ nó có nói như vậy người ta sao người ta dáng dấp thật không kém nữ tử quay đầu nhìn xuống vừa mới mắt cái kia gọi bà tám đại đế thân thể cứng đờ sau lùi lại mấy bước hoảng sợ thì thầm đạo luân hồi chi lực cái này nữ đế là luân hồi chi thể các ngươi ai từng thấy nàng sẽ không là trong truyền thuyết cái kia nữ đế đi có khả năng ta mấy ngàn năm trước nghe sư phụ ta nói qua thế gian này có một nữ đế là luân hồi chi thể nàng đã tồn tại vô số tuế nguyệt Sư phụ ta nói, thế gian này duy nhất không thể gây người chính là cái này nữ đế. Việc này ta cũng đã được nghe nói, nhưng không nghĩ tới là thật. Thật giả còn chưa nhất định. Không xuất thủ nhìn không ra. Vừa mới tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được luân hồi chi lực, kia là cảnh cáo của nàng. Phía dưới đại đế lo lắng truyền thuyết là thật, không có tại dám đi treo chọc nàng. Không chung trăm vạn lôi đình biến thành thần binh tê tụ, xếp hàng chỉnh tề, hình như có chút ý thức. Oanh một tiếng nổ vang, dường như hiệu lệnh, trăm vạn thần binh cùng nhau thẳng hướng Tô Tiểu Tiếu. Chương 223, tranh thủ thời gian chạy, chương 223, tranh thủ thời gian chạy. Thần binh giết tới, một đầu Lôi đỉnh biến thành dài thương xuyên thủng Tô Tiếu Tiếu thân thể, lại một kia chớp lợi kiếm bổ tới. Lôi đỉnh đối tuyệt thể tạo thành không được bất cứ thương tổn gì, Tô Tiếu Tiếu vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngáy mắt công phu Tô Tiếu Tiếu chung quanh tràn đầy Lôi đỉnh thần binh. Cái này cấp liền có chút thoải mái, những này Lôi đỉnh biến thành thần binh thế mà vây quanh ta phát động công kích. Không đi vậy là tốt rồi nói, vận chuyển thôn vệ chi thể điên cuồng hấp thu chính là. Theo công kích số lần gia tăng, chung quanh Lôi đỉnh ngưng tụ thần binh bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, nhỏ thì nhỏ, bọn chúng vẫn như cũ điên cuồng công kích tới Tô Tiếu Tiếu. Ai nha, cái này lôi kiếp ta thích. Tiếp tục như vậy ta có thể thôn phệ hết trăm vạn Lôi binh a. Nhưng vào lúc này bên ngoài cái kia nữ đế tiến vào Tô Tiếu Tiếu thần thức phạm vi bên trong. Thấy thế, phân thân cũng bay lên bầu trời, hướng phía kia nữ đế bay đi. Bản thể độ kiếp, phân thân đương nhiên phải sang đây xem lấy điểm, bất quá phân thân một mực tại đám kia đại đế đối diện, để phòng bọn hắn. Một đạo linh hồn truyền âm tiến vào Tô Tiếu Tiếu trong ngõ. Đây là sinh tử kiếp, ngươi đến đánh tan những cái kia thần binh mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Ta, Tô Tiếu Tiếu thuận miệng đáp lại một câu. Thấy nữ nhân này không có gì ý đồ khác, phân thân cũng ngừng lại bước chân. Phân thân ngay lập tức đã hỏi hệ thống Dùng tang hồn giết chết cái này, Nữ đế cần chỉ nức oán khí trị. Không thể không nói cái này, Nữ đế có chút quý, đối diện đại đế Tô Tiếu Tiếu cũng hỏi qua, chỉ cần năm ức oán khí trị tà hưu. Không cần phải nói cái này, Nữ đế thực lực viễn siêu đại đế. Khoảng cách gần chút Nữ đế thần thức quét tới, đột nhiên Nữ đế trừng lớn hai mắt, lộ ra không thể tin ánh mắt. Miệng bên trong thì thầm nói, cái này sao có thể? Hán cốt linh không đến 30, làm sao có thể tu luyện tới tuyệt thể đại thành? Cảnh giới cũng thấp đến không tưởng nổi. Có tuyệt thể xuất thế đã làm nàng rất ngoài ý muốn, nhưng là cốt linh vẫn chưa tới 30, nàng lại như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Tuyệt thể sinh ra lúc đầu trên cơ bản xem như rất gần gà thể chất, không tu luyện tới đại thành tuyệt thể hiệu quả hiện hiện không ra. Đại thành tuyệt thể sẽ dẫn động lôi kiếp, loại thể chất này thiên địa bất dung, cho nên lôi kiếp rất khoa trương. Liền xem như tiên giới tuyệt thế thiên tài cũng không có khả năng này đi. Tộc ta nhất nhanh tuyệt thể đại thành chính là 510 năm. Nữ đế trăm mối vẫn không có cách giải. Người kia là Vương Hữu đứ sao? Một đại đế hỏi hướng đáng người. Kia đâu? Ngay tại kia nữ đế cách đó không xa. Thưa như là a, mẹ nó gần như vậy. Hắn thật không sợ chết a? Hiện tại truy không truy, truy cái giằm a? Lại đuổi không kịp. Chờ người này độ xong lôi kiếp chúng ta tại đảm Vương Hữu Đức sự tình, vẫn là độ kiếp tương đối hấp dẫn người, Vương Hữu Đức trước sang bên đi. Tô Tiếu Tiếu bị vây, nữ đế không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là vừa vận nàng nhắc nhở qua Tô Tiếu Tiếu, hiện tại Tô Tiếu Tiếu vẫn như cũng bị vây đến kín không kẽ hở, cũng không thấy Tô Tiếu Tiếu có động tác gì. Vừa mới nàng dùng thần thức xem xét mình, Tô Tiếu Tiếu liền có chút khó chịu, hiện tại nàng còn tại kia bất động, không biết độ kiếp đối tu sĩ đến nói là rất mấu chốt sao? Đương nhiên lớn nhất lo lắng vẫn là sợ người này đối bản thể bất lợi. Tô Tiếu Tiếu linh hồn truyền âm nói, ngươi cho ta đi một bên chơi, đừng ảnh hưởng ta độ kiếp. Nữ đế cho khí cười, "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Quản ngươi nha là ai? Ngươi không cút nhanh lên xa một chút, một chiêu diệt ngươi." Nữ đế rất ngột. "Liên ngươi cái này cảnh giới một chiêu diệt mình, cho là có cái tuyệt thể liền vô đi sao? Tiểu tử, ngươi miệng đạt sạch sẽ điểm. Theo bối phận đến nói, ngươi đến gọi ta một tiếng tổ tiên. Tuyệt thể chính là tộc ta đặc thù thể chất. Ngươi đây coi như là cố ý quấy rầy ta độ kiếp sao?" Tô Thiếu Tiếu ngôn ngữ sắc bén một chút. "Ngươi ta tại độ kiếp, ngươi đây là tới nhận tổ quy tông sao?" Lại nói, "Tô Thiếu Tiếu hệ thống thương thành bên trong mua tuyệt thể, cùng người này bắn đại bác cũng không tới." nghe vậy nữ đế rất tức thời đi ra tiếp xuống tô tiếu tiếu yên tính hấp thu lôi kiếp cái này khế hấp thu chính là ba ngày ba ngày thời gian bên trong trăm vạn lôi đỉnh thần binh càng ngày càng ít trước mắt chỉ còn lại mấy cái phía dưới người rất mơ hồ bao quát cái kia nữ đế ở bên trong bọn hắn cũng không biết trên trời lôi đỉnh thần binh làm sao càng ngày càng ít rõ ràng người độ kiếp cũng không núp đít cuối cùng một tia lôi kiếp hấp thu xong tất không trung bắt đầu xuất hiện không ngừng nổ vang âm thanh mới lôi kiếp lại bắt đầu hấp thụ một tia chớp vạch qua bầu trời không tiêu tan không nói cái này đạo lôi điện thế mà tại kiếp vân trong ghé qua trung bênh dạng này lôi điện còn không ít ẩn ẩn những này lôi điện bắt đầu trở nên thu mạnh lên, có chút trở nên tròn vo. Không bao lâu, những này lôi điện ngoại hình phát sinh thay đổi cực lớn, người phía dưới đã nhìn ra. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, kia là tứ thần thú. Phía dưới đại đế sợ hai than. Mỗi loại thần thú cắt chín cái, lôi kiếp biến thành thần thú tại không bên trong du tẩu. Những nơi đi qua không gian vỡ vụn, phương thế giới này chống đỡ không nổi bực này tồn tại. Bốn loại thú minh vang vọng đất trời, sau đó cùng nhau thẳng hướng tô tiểu tiểu. Còn có thể thế nào? Cún hút liền xong việc. Dù sao số lượng thiếu, những đồ chơi này so trăm vạn thần binh muốn tốt hấp thu nhiều, mỗi lần bọn chúng xuyên qua tô tiếu tiếu thân thể liền sẽ nhỏ cái một phần mười. Không có biết công phu thần thú biến mất hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, kia nữ đế một cái lắc mình thối lui khoảng cách thật xa, phản phất biết sau đó phải phát sinh cái gì một dạng. Những cái kia đại đế cũng không phải người ngu, vốn là hoài nghi kia nữ đế là tồn tại trong truyền thuyết, nàng đều chạy, những này đại đế tự nhiên toàn bộ rút đi. Không Chung Kiếp Vân nhanh trong trong chiều ở giữa dựa sát vào, trên là một đoàn. Khí thế kinh khủng tại đoàn kia Kiếp Vân trong ấp ủ, trận bầu trời trở nên yên tĩnh. Đoàn kia Kiếp vân đột nhiên biến mất, đồng thời biến mất còn có Phương Viên năm trong vòng mười dặm Kiếp Vân. Tô Tiếu Tiếu tập trung nhìn vào, biến mất nơi đó là Kiếp Vân, không gian đều biến mất, hóa thành hư vô. Mà kia trong hư vô có một bóng người, chính là Lôi Điện biến thành, không chăm chú nhìn thật đúng là không nhìn thấy, bóng người kia đen nhánh. Vô số phù văn đạo tắc tử trong hư vô xuất hiện, bay vào đạo nhân ảnh kia bên trong. Đen nhánh bóng người lập tức lóe lên hào quang năm màu đến, lôi đỉnh thân thể dần dần bị đạo tát thay thế. Ui, cái này lại là cái gì cấp a? Thuật không thích hợp a? Một đại đế hỏi hướng người bên cạnh, giống như là trên sách nói tiên đế tiếc. Mà kia nữ đế lúc này cũng thì thầm, "Tiên đế kiếp, thêm đại đạo chi kiếp, làm sao có thể? Đại đạo chi kiếp làm sao lại xuất hiện? Tiên đế kiếp làm sao lại cùng đại đạo chi kiếp dung hợp?" Nữ đế Đào Tẩu là bởi vì nàng biết kế tiếp là tiên đế kiếp, nàng vẫn là biết nguy hiểm. Tiên đế hư ảnh trên thân Lôi đỉnh chậm rãi biến mất, toàn bộ bị đạo cắt thay thế. Đưa tay một chỉ, đại đạo chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay của nó. "Cái này lại là cái gì quỷ đồ chơi?" Tô Thiếu Tiếu vừa mới nói xong, kia tiên đế hư ảnh trên đầu ngón tay đại đạo chi lực bộc phát. "Ông Đen nhánh năng lượng cuốn quanh lấy đạo tắc bắn về phía Tô Tiếu Tiếu, đạo này công kích đường kính trăm trượng, xuyên qua Tô Tiếu Tiếu về sau bay về phía lại địa, những nơi đi qua đều biến thành hư vô. Tô Tiếu Tiếu bên này một dạng không có cảm giác gì, tò mò quay đầu nhìn một chút, một đầu màu đen cây cột từ không trung cắm ở trên mặt đất. Kia cũng không phải cái gì cây cột, hết thể đều chốt bụi, kia là hư vô. Ngoại tạo nên mã. Tranh thủ thời gian chạy a. Một đại đế hô xong liền chạy, chương 224, hoa nở rơi đạo trùng, chương 224, hoa nở rơi đạo chủng. Là có chút châu a. Bất quá có cái gì sử dụng đây. Người nhà tới nhà. Tô đâu điều hướng phía bóng người kia ngắc ngón tay. Vừa mới một kích vô dụng, bóng người này dường như cảm thấy, lần này nó phóng tới Tô Tiếu Tiếu. Đạo khắc biến thành lại có thể cầm tuyệt thể như thế nào? Bóng đen một quyền đánh tới, xuyên qua Tô Tiếu Tiếu thân thể, đạo khắc từ trên người nó bốc ra, bị trong đan điển lô đen kéo giật vào. Bóng đen túi đầu xem xét, lập tức nhanh lùi lại. Cũng không tệ lắm mà. Cái này đạo khắc hình như là cái thứ rất tốt. Đang lúc Tô Tiếu Tiếu coi là nó sẽ phát động lần công kích sau thời điểm, bóng người này thế mà bắt đầu tiêu tán. Ta đi. Đây là triệt để lấy chính mình không có chiêu muốn nhận thua sao? như là Tô Tiếu Tiếu nói tới, bóng người tiêu tán, không trung kiếp vân cũng bắt đầu tiêu tán. Kiếp vân biến mất đồng thời không trung kim quang đại tác, cực kỳ lóa mắt. Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn đi lên, một cái kim sắc cao chậm rãi rơi xuống. Kiếp vân tiêu tán, đám tiêu đại đế lúc này cũng chạy về, khi bọn hắn nhìn thấy không trung cảnh tượng lúc từng cái chấn kinh cảm. Không có thiên lý, kia lôi chỉ có hơn 20 triệu a. Kia lôi kiếp dịch đến có bao nhiêu a? Mẹ nó, ta độ đế kiếp thời điểm mới cho một chén nhỏ lôi kiếp dịch cho ta. Nói thật giống như ai không phải một dạng, quá không có thiên lý. Ngươi nếu có thể độ loại kia cướp, một dạng có nhiều như vậy lôi kiếp dịch, ao ước có cái dám dùng. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng là những này đại đế không có một cái có đi giật đồ tâm tư, bởi vì đỉnh đầu đồ chơi căn bản cũng không phải là người. Lôi kiếp dịch nhưng là đồ của ta. Nếu không chúng ta tìm hắn mua chút nhìn xem. Làm sao có thể người ta làm sao có thể đồng ý? Mua quặng lông a. Chúng ta linh thạch toàn bộ đều tại Vương Hữu Đức trên tay. Ai nha. Đáng ghét a. Vương Hữu Đức kém chút đem Vương Hữu Đức cấp quên mất. Không chúng tôi tiểu tiểu vung tay lên, đem tất cả lôi kiếp dịch thu vào hệ thống ba lô bên trong, bên trong một giọt không dư thừa lần này bại lộ bản thể tô Tiếu Tiếu rất ngoài ý muốn nhưng là không có cách nào dẹp xong lôi kiếp dịch tô Tiếu Tiếu đang chuẩn bị rời đi đỉnh đầu lại xuất hiện dị động ngẩng đầu nhìn lên một bó hoa bao tử không trung rơi xuống nụ hoa phấn hồng như hoa sen phía dưới nữ đế nắm chặt song quyển, đại đạo chi hoa cái khác đại đế nghe vậy đều nhìn lại đại đạo chi hoa là cái gì có cái gì dùng tiên là chí bảo hoa nở rơi đạo trùng một loại một tiên đế những này đại đế nơi nào nghe nói qua loại vật này cái gì đạo trùng cái gì tiên đế nữ đế không có trả lời ngược lại mà là nói đáng tiếc a sinh sai thời điểm hắn như phi thăng tộc ta kiếp nạn hắn không tránh khỏi chúng đại đế biểu thị nghe không hiểu không trung tô tiếu tiếu kêu gọi hệ thống hệ thống ra hoa này là thứ đồ gì đinh vật này là đại đạo chi hoa vô thượng trí bảo có cái gì dùng đại đạo chi hoa nở rộ về sau sẽ sinh ra đạo trùng đến đạo trùng người nếu không có gì ngoài ý muốn cảnh giới nhảy lên tới cuối cùng ít nhất là một vị tiên đế kia đạo trùng có cái gì công hiệu đâu đạo trùng có thể giúp tốc chủ lĩnh nộ vô thượng đại đạo các loại công pháp tu hành cảm nộ cũng sẽ tăng lên rất nhiều hiểu cũng chính là tăng tốc độ khí nhưng là cho ta cũng không có gì dùng a mẹ nó ta có hệ thống vẫn là hệ thống như bức công pháp vừa học liền biết đinh ta chính là tối cường chỉnh cổ hệ thống không trung đại đạo chi hoa hào quan múa một cái cánh hoa giật giật sau đó ngã xuống liên tiếp cái khác cánh hoa đi theo đổ xuống hoa nở thời điểm đại đạo thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa không trung đám mây cũng biến sắc đủ mọi màu sắc phá lệ lẻ mắt nha đây chính là thiên địa dị tượng đi còn là lần đầu tiên thấy phía dưới đại đế thấy con mắt đều không mang nháy một chút đại đạo chi hoa nở rộ Cánh hoa từ biên giới vị trí bắt đầu dần dần khô héo, đạo trùng tại đóa hoa trung tâm hình thành. Khô héo cánh hoa liên tiếp rớt xuống, biến mất tại giữa thiên địa. Không bao lâu, không chung chỉ còn lại một hạt tóe ánh sáng long lanh đạo trùng. Tô Tiếu Tiếu lấy mình, một phát bắt được đạo trùng thu vào hệ thống ba lô bên trong. Chuẩn đi. Nói xong Tô Tiếu Tiếu hướng phía phía bắc bỏ chạy. Bản thể bại lộ là cái ngoài ý muốn, mặc dù mình một mực dùng linh lực che cản mình bộ mặt, nhưng là Tô Tiếu Tiếu vẫn là không nghĩ tới nhiều bại lộ. Tiên nữ đế thấy thế đuổi theo. Cái khác đại đế ngược lại là không có lá gan kia, thực tế là người độ kiếp cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Liền ngay cả lúc này không chung còn có lớn mảnh hư vô tại chậm nhanh khắp lại. Có người đuổi theo Tô Tiếu Tiếu đều chẳng muốn để ý đến hắn, dùng không được bao lớn một hồi liền kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là bay tiểu hội, thế mà một điểm khoảng cách đều không có kéo ra. Ngoa tảo, mẹ nó cái này nữ đế thân pháp giống như ta. Nghĩ nghĩ chỉ có cái này một cái khả năng, hệ thống thương thành bên trong công pháp đều là trên thế giới này chân thực tồn tại, liền ngay cả tuyệt thể cũng không chỉ Tô Tiếu Tiếu một cái. Vừa mới xuyên việt tới thời điểm hệ thống cũng đã nói, trong thương thành bán ra tốc chủ đi qua thế giới tất cả vật phẩm. Rất ngoài ý muốn ở đây liền gặp nữ đế lúc này cũng động, ta tiên phẩm thân pháp thái hư thiên địa du hắn làm sao lại? hắn làm sao lại? không có khả năng a? ta luân hồi muôn đời không có để lại bất luận cái gì truyền thừa, dù cho có 8 cái đan điển, nhưng linh khí không có cách nào cùng đại đế so sánh, tại như thế nội tiếp, tất nhiên sẽ bị nàng nội kịp. tô tiêu tiêu ngừng lại, tiểu hội nữ đế cũng tại phía trước ngừng lại. ngươi đi theo ta làm gì a? ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện, ngươi là tộc ta hậu duệ, nếu là tương lai đến đế cảnh hậu kỳ, đừng phi thăng tới tiên giới, ngay tại cái này một giới an độ tuổi già, ngươi như phi thăng tiên giới có không tưởng tượng nội tiếp nạn chờ ngươi. đi. Ngươi chớ cùng lấy ta là được. Mặc dù có chút hiếu kỳ người trước mắt này là làm thế nào chiếm được thân pháp của mình, nhưng là nàng không có mở miệng hỏi nhiều. Cốt Linh không đến 30, tuyệt thể đại thành không nói, tiên phẩm thân pháp đã luyện đến cực hạn. Hỏi có làm được cái gì? Người này căn bản cũng không ứng nên xuất hiện giữa thiên địa, cho dù là tiên giới cũng sinh ra không được loại này quỷ dị. Tô Thiếu Tiếu đi xa nữ đế như là nghĩ đến cái gì? T. Hắn có thể dẫn đầu tộc ta nặng nưới quật khởi sao? Ai? Tính, là ta suy nghĩ nhiều. Không chung Tô Thiếu Tiếu thần thức không cảm ứng được cái kia nữ đế về sau liền bắt đầu đường vòng bay, một đường cẩn thận tại cẩn thận. Phân thân cũng không có nhàn rỗi, lại bắt đầu đùa giỡn với đám kia đại đế, nhất định phải đem bọn hắn dẫn đi, nơi này cách nơi ở của mình có chút gần. Huy, nhìn qua, các người vương giả già già ở chỗ này đây. Tô Tiêu Tiếu bản thể sau khi đi những này đại đế đều đang nghị luận chuyện lúc trước, thân là đại đế bọn hắn những này cũng coi là mở rộng tầm mắt, cái kia nữ đế nói đồ vật bọn hắn đều không hiểu rõ lắm. Tô Tiêu Tiếu tiếng gào đánh gãy bọn hắn. Mẹ nó Vương Hữu Đức, đều lên cho ta. Chơi chết hắn. Người ta nói chuyện hào hào, lại chạy tới chiêu chêu người ta làm gì? Đại đế nhóm lại bị Tô Tiếu Tiếu chọc tức lấy dung hợp tuyệt thể hiện tại phân thân đã không sợ pháp thuật công kích, bất quá Tô Tiểu Tiếu tạm thời còn không nghĩ bại lộ. Nếu là quá không hợp thái thượng, làm cho những này đại đế nản lòng phách trí, kia liền kiếm không được oán khí trị. Một cái phần thùng hướng về sau ném đi. Ngoan. Nước văng khắp nơi. Bọn này đại đế nhưng không biết đến loại đồ chơi này. Chương 225, đại đế muốn bị chơi hỏng, chương 225, đại đế muốn bị chơi hỏng. Một điểm nhỏ bạo tạc đằng sau đại đế căn bản là không có để ý, tăng thêm tốc độ nhanh. Trên trăm cái đại đế nhao nhao chúng chiều, nhất là phía trước mấy cái, quần áo trên mặt tất cả đều là lít nhã lít nhít điểm đen. Một cỗ hôi thối chui vào xoang mũi của bọn họ, chờ bọn hắn kịp phản ứng từng cái giận không kìm được. Đinh, đệ tử Lương Cảnh Thiên Oán Khí trị 9000. Đinh, đệ tử Vũ Chính Dương Oán Khí trị 8000. Đinh, đệ tử Tư Dương Oán Khí trị 9000. Mẹ nó, kia tiểu tử vừa mới nổ là phần trùng. Có người bắt đầu ở bên ngoài thân chồm lên linh khí tầng, người khác nhao nhao bắt trước. Dù gồ dù ổ dù ổ. Nghe tới phía trước gọi chó âm thanh xuất hiện, một sóng lớn oán khí trị lại bắt đầu xoát bình phòng. Đây là đem lại đế nhóm khi chó trợn. Du gồ dù ổ dù ổ ai đổi tới ta. Ta uy tinh phẩm cầu lương cho ai ăn, Đinh, đế tử, Vương Hưu Đức, ngươi bây giờ nghĩ lui linh thạch cho ta cũng không được. Ta chính là đuổi tới chết cũng phải lột da của ngươi ra. Hôn phách của hắn giữ lại cho ta, ta không gãy mỏi hắn bạn năm ta không họ lương. Tô Tiêu Tiếu muốn được chính là loại hiệu quả này, không chọc bọn hắn sinh khí nơi nào đến đoàn khí trị. Dù ô dù ô dù ô. Gọi chó âm thanh lại xuất hiện, đoàn khí trị lại bắt đầu xoát bình phong. Một đám đại đế là có bao nhiêu khí a? Đuổi không kịp Vương Hưu Đức không nói, còn bị Vương Hưu Đức khi chó gọi. Các ngươi thật nghe lời, chạy thật nhanh. Dù ô dù ô dù ô. Đinh, đinh. Đại đế nhóm truy Tô Tiếu Tiếu không nhiều lắm một hồi, bản thể trở lại thiên võ thành dưới mặt đất. Một thanh cực lớn vạc bị Tô Tiếu Tiếu mua ra, sau đó lôi kiếp dịch bị ngược lại đi vào, rót đầy hơn phân nửa vạc. Lôi kiếp dịch còn có rất nhiều, trước làm một vạc thử một chút hiệu quả, chờ dùng đến không sai biệt lắm lại thêm. Để cho ta tới thử một chút cái này tôi thể bảo bối tốt. Nói xong Tô Tiếu Tiếu nhấc chân đứng đi vào, sau đó cả người ngâm mình ở lôi kiếp dịch bên trong. Tôi thể độ vật tại Tô Tiếu Tiếu trong nhận thức biết là có thể đối thân thể tạo thành thống khổ cực lớn, vốn cho rằng sẽ nhận hết tra tấn, không nghĩ tới ngoài ý muốn dẽ chịu. Lôi kiếp dịch thuận lợi chân lông chui vào trong da, sau đó bơi về phía toàn thân. A, thoải mái. So ngâm tắm muốn dễ chịu nhiều. Dùng thân thức dò xét thân thể một cái, thân thể mỗi cái tế bào đều đang phát sinh cải biến, không biết có phải hay không là nhận lôi kiếp dịch đến ảnh hưởng, Tô Tiếu Tiếu trong thân thể tế bào đều biến thành kim hoàn sắc. Tô Tiếu Tiếu rất chờ mong sử dụng hết toàn bộ lôi kiếp dịch thân thể của mình có thể biến thành bộ dáng gì. Phân thân bên này đem đại đế nhóm trượt một hồi về sau, liền mở tốc độ cao nhất chạy. Tăng lên một cái đại cảnh giới, thể nội linh khí so trước kia muốn bao nhiêu thật nhiều, bất quá Tô Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy không đủ dùng chủ yếu là trượt đại đế trượt đến không đủ thoải mái, linh thạch rất nhiều, Tô tiêu tiêu đoán chừng toàn bộ hấp thu xong tất còn có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, không trải qua chờ lôi kiếp dịch tiêu hao hết lại nói. Tô tiêu tiêu biến mất đại đế nhóm đều ngừng lại. Làm sao bây giờ? Vương Hữu Đức cảnh giới thấp là thấp, nhưng là hắn tốc độ nhanh đến không hợp tói thường, đuổi không kịp chúng ta bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lương Cảnh Tiên nhìn chung quanh khóa chặt mục tiêu, Từ Dương, ngươi phụ tiên tông quan tiên kính mang quà có tới không? Mang tới làm gì? Món kia tiên khí một mực tại lão tổ trên thân. Ta có một cái kế hoạch, ở đây các vị lại đế Các người tông môn cũng tới không ít đệ tử, hiện tại chúng ta để bọn hắn trở về triệu tập nhân thủ, toàn bộ Lương Châu đều là người của chúng ta, ta nhìn hắn còn có thể chạy trốn nơi đâu. Đối phó một cái Vương Hữu Đức cần dùng tới như thế lớn chiến trận sao? Lương Cảnh Tiên còn nói thêm, tốc độ của hắn nhanh, nhưng là linh lực không đủ, trải qua nhiều lần như vậy ta phát hiện nhược điểm của hắn, mỗi khi trong cơ thể hắn linh khí muốn tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, hắn liền sẽ ra tốc thoát ly thần trí của chúng ta Phàm vi. Ta hiểu, chúng ta những này đại đế đều đuổi không kịp hắn, triệu tập nhân thủ tới cơ bản vô dụng, nhưng là chỗ tốt duy nhất chính là bọn hắn có thể xung làm nhãn tuyến. Không sai. Như thế một trò chuyện cái khác đại đế xem như minh bạch kế hoạch này. Vương Hưu Đức linh lực không đủ, mặc dù thoát ly thần trí của bọn hắn phạm vi, nhưng là không có chạy xa khả năng. Trời đất bao la cho dù là cái này hơn 3.000 cái đại đế tách ra lục soát nghi tại Hoang Sơn Giã Linh tìm tới một người cũng là rất khó. Nếu là nhiều người liền khác biệt, nếu là Vương Hưu Đức tại thoát ly thần trí của bọn hắn phạm vi về sau, bọn hắn đệ tử có thể phát hiện Vương Hưu Đức hướng đi, kia Vương Hưu Đức liền chết chắc. Không có linh lực đại đế còn biết hướng đi của hắn, kia không sẽ chờ lấy bị bắt sống sao? Các ngươi nói kế hoạch này thế nào? Ta cảm thấy có thể thực hiện. Ân. Không sai, nhân thủ nếu là đủ, có thể bắt sống Vương Hữu Đức. Từ Dương, ngươi phái người về tông môn nhớ kỹ đem Quan Thiên Kính mang tới, có vật kia có thể biết Vương Hữu Đức đại khái vị trí, chúng ta nắm chắc cũng có thể nhiều mấy phần. Đi. Vậy ta tự mình trở về một chuyến. Thương Nghị hoàn tất, chúng đại đế nhóm trở lại tiên quan phụ cận, bọn hắn tông môn các đệ tử đều phân tán tại bốn phía. Từng đạo chỉ lệnh bị những này đại đế truyền ra ngoài, phía dưới các đệ tử lần lượt bay lên không trung trở về gọi người. Trước đó tại Thanh Đồng tự quan bên ngoài thả một con Như Ý thần văn, lúc này phát huy được tác dụng, Tô Thiếu Thiếu biết bọn này đại đế động tĩnh. Chờ Tô Tiếu Tiếu khôi phục xong linh lực, lập tức hướng phía Thanh Đồng Cự Quan phương hướng chạy tới. Chờ tiếp cận thời điểm Tô Tiếu Tiếu sử dụng ẩn thần quyết, biến mất không thấy gì nữa. Phải làm sao chơi đùa bọn hắn đâu, đều không có nạp giới, cho dù có bên trong cũng sẽ không có đồ tốt. Nếu không dùng tiên cung bắn bắn hưng tâm. Tô Tiếu Tiếu vừa mới nói xong tầm mắt liền thoáng nhìn vỡ vụn Thanh Đồng Cự Quan. Tư Duy Ma Hạp có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có đi qua, còn có 8 ngày. T, có thể hay không lại chơi đùa? Nghĩ tiểu hội, Tô Tiếu Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh Đồng Cự Quan khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cảm nhận được động tĩnh chúng đại đế nhao nhao nhìn lại, Nhưng vào lúc này, thanh đồng cự quan phía trên huyện hóa ra một người, người này không là người khác, chính là Lăng Tiêu Tông tông chủ Lương Cảnh Thiên. Vì để cho bọn hắn dễ phân biệt, người này còn có chút không giống, trọn vẹn 10 mét chi cao. Bất quá từ vẻ ngoài nhìn lại, chính là một cái phiên bản Lương Cảnh Thiên. "Tông chủ, kia quan tại phía trên làm sao huyện hóa ra người bộ dáng?" Thốt chân thực ra. Lương Cảnh Thiên cũng rất là bực, ta cũng không biết, lại là cái tiêu đạo tiên nhân hồn phách dở trò quỷ. Đối mặt quái dị như vậy sự tình, chúng đại đế lại bắt đầu thương nghị, bọn hắn lực chú ý lại trở lại cái này thanh đồng cự quan trên thân nói cho cùng thứ này vẫn là rất thần kỳ trò chuyện một chút bọn hắn đối cái này miệng cự quan tài có chút để bụng nhưng vào lúc này thanh đồng cự quan phía trên lương cảnh thiên nói chuyện tất cả yên lặng cho ta ta có lời muốn nói thanh âm rất lớn đám người mặc dù biết là cái nào tiên nhân hồn phách dở trò quỷ nhưng là vẫn muốn nghe xem hắn muốn nói cái gì cái kia dừng lại một chút cái kia ân cái kia có cái đại đế kiếm trong tay đã dơ lên người chơi đâu đột nhiên thanh đồng cự quan phía trên lương cảnh thiên huyễn tượng cao giọng hô ta là tên lớn đinh Đệ tử Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 2000000 chương 226, giảng đạo, chương 226, giảng đạo. Lương Cảnh Thiên đều cho tức điên. Huynh hóa gia mình, ngay trước nhiều như vậy đại đế mặt nói mình là cái đại ngốc bức. Cái này có thể nhẫn. Một cái lắc mình Lương Cảnh Thiên xuất hiện tại Thanh Đồng cự quan phía trước, mang theo cực hạn tức giận oanh đánh một quyền. Và anh. Trong chưởng Thanh Đồng cự quan biến mất, đồng thời biến mất còn có mấy ngọn núi, thổ hoàng sắc hố to xuất hiện. Đại đế chiến lực cũng không tệ lắm à, trước đó có chút xem nhẹ bọn hắn, còn tốt trước đó làm tới tiên phẩm thân pháp. Hiện tại cặn bã đều không có, không thể chơi. Nói thầm xong Tô Tiểu Tiếu lại câu hỏi hệ thống, "Hệ thống, cái này thần cấp đạo cụ như thế giởn sao? Dạng này liền cho người ta hoành không có." "Đinh. Thần cấp đạo cụ không thể phá hủy, có tác dụng trong thời gian hạn định vừa đến tự động biến mất." Hệ thống nói không thể phá hủy, vậy thì có chơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng tự quan lại xuất hiện tại trong mắt mọi người. "T. Làm sao có thể? Cái đồ chơi này tại sao lại xuất hiện? Thật mẹ nó tả dị a. Vừa mới không phải đều đánh thành cho sao?" Phía trước Lương Cảnh Thiên không khỏi lui về phía sau mấy bước, cái này quan tài vô cùng quỷ dị. Phái trên quan tài lại hiện hóa ra một cái cao 10 mét lương cảnh tiên, nhìn về phía phía dưới lương cảnh tiên bản nhân. Ngô xuẩn. Đinh, đến từ lương cảnh tiên đoán khí trị 120000, có thể thụ cái này khí. Lương cảnh tiên năm chặt quả đấm, liền muốn văng ra. Châm rãi, lương cảnh tiên dừng một chút nắm đấm không có ném ra. Chỉ đua với ngươi, ngươi đến mức này sao? Bần đạo hôm qua đêm xem sao trời, tu tiên giới xảy ra đại sự, là các ngươi không có khả năng tưởng tượng ra được đại sự. Chúng đại đế đều rất tiến tính trên quan tài lương cảnh tiên tiếp tục nói, chuyện này đến cùng lớn bao nhiêu đâu. Mời các ngươi nghe kỹ. Chuyện này đi, nói như thế nào đây, ta làm như thế nào giải thích với các ngươi đâu? Là chuyện lớn, liên quan đến vận mệnh của các ngươi, ngược quả nhất định phải hình dung chuyện này lớn bao nhiêu, ta muốn dùng năm chữ để hình dung, ai? Muốn nói bao lớn? Như vậy chuyện này ta hình dung là nó cùng Lương Cảnh Thiên đầu óc lớn. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 3800000. Mẹ nó quay tới quay lui, dưới đáy đại đế còn thật sự cho rằng có cái đại sự gì muốn phát sinh, dù sao cái này quan tài liền rất ly kỳ. Mẹ nó kết quả là người đây là đang nói Lương Cảnh Thiên không có đầu óc sao? Lương Cảnh Thiên song quyền đánh tới. Rầm rầm rầm một quyền quan tài liền bị đánh thành cho, nhưng là Lương Cảnh Thiên cấp trên, tiếp tục đối với phía trước đất chống huy quyền. Vô số lõm xuống hiện, tiếp theo được ra, trong ngáy mắt một cái hố sâu xuất hiện. Vừa dừng tay Lương Cảnh Thiên lồng ngực liền kịch liệt phập phồng. Mẹ nó, vừa mới mang xong, trước đó cái kia tiên nhân hồn phách xuất hiện tại hố tỏ phía trên. Tiểu tử, rất bạo lực a, nhưng là ngươi không giết chết được ta. Các ngươi nghĩ được ta chân truyền sao? Chúng đại đế đều không có lên tiếng âm thanh. Tiên nhân hồn phách còn nói thêm, Ta chế tạo động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn các ngươi tới, đương nhiên là có nguyên nhân. Bần đạo trời sinh tính năng bướng, nghĩ ra một đạo để kiểm tra một chút các ngươi, phàm là có thể bài trừ thanh đồng cự quan bí mật người có thể được ta truyền truyền. Nói xong thanh đồng cự quan lại xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đối với tiên nhân hồn phách đám người bán tín bán nghi, chúng đại đế lại bắt đầu dùng linh hồn truyền âm trao đổi. Cái này tiên nhân hồn phách nói không thể tin. Ta cảm giác nếu là tin hắn, chúng ta muốn rơi trong hố. Không sai. Bên trên một lần khi hiện tại tin hắn đó chính là đồ đần, nhưng là lời hắn nói lo cũng đúng à? Tiên táng xuất thế động tính lớn như vậy, hắn không có khả năng chỉ là vì trêu đùa chúng ta đi. Cái này thanh đồng cự quan rõ ràng bị đánh nát hai lần, nhưng là lại xuất hiện, chẳng lẽ ở trong thật có bí mật. Phía trước Lương Cảnh Thiên đương nhiên không tin. Thân thể quét ngang chỉ vào tiên nhân hồn phách nói, lời của ngươi nói liền như là đánh rắm. Coi như ngươi là thật tiên nhân hồn phách, ta hôm nay cũng phải đánh nổ ngươi. Chậm rãi, ngươi thế nào như thế cấp trên đâu? Ta biết các ngươi có người không tin, kia bần đạo trước đưa các ngươi một trận tạo hóa như thế nào? Nghe vậy một đại đế hô, cỡ nào tạm hóa? Đừng nói dối nghe, cho các ngươi nói một chút đạo các ngươi nói bẩn đạo có hay không tư cách này dù sao cũng là cái tiên nhân hồn phách, cùng đại đế nhóm giảng đạo đó là đương nhiên có tư cách này tin người ngồi xếp bằng không tin người nhìn xem cũng được lại nghe bẩn đạo một một đường tới sợ bọn họ không tin tô tiếu tiếu cố ý khởi động đặc hiệu tiên nhân hồn phách ngồi xếp bằng một tia đạo vẫn xuất hiện sau đó là đại đạo phù văn bắt đầu vây quanh tiên nhân hồn phách xoay quanh dù sao trước đó vượt qua cước rõ ràng cảm thụ qua đại đạo vật bị khí thế cái này một khối vẫn có thể nắm không ít đại đế nhao nhao ngồi xếp bằng những cái tia không tin cũng đọc dùng đại đạo chi vi bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Giảng cái đạo mà thôi liền xem, như giả nghe một chút cũng không sao. Liền ngay cả Lương Cảnh Thiên cũng thối lui đến đằng sau ngồi xếp bằng. Nhìn xem ở đây đại đế đều khoanh chân ngồi xuống tiên nhân hồn phách mở miệng nói, "Đạo đạo đạo, cái này không được thêm điểm đặc hiệu." Mười cái đại đạo phù văn từ tiên nhân hồn phách miệng bên trong phun ra ngoài, vẹn vẹn nói chuyện đều xuất hiện đại đạo phù văn. Cái này tiên nhân hồn phách là cảnh giới cỡ nào? Tiên nhân hồn phách hô xong liền không có động tĩnh, chờ mười mấy hơi thở về sau, đại đế nhóm có vẻ hơi lo lắng. "Đạo." Tiếng âm lại xuất hiện, đại đế nhóm lực chú ý lập tức liền đuổi theo. Thuốc thuốc. Cắt khách náo. Nhìn thấy. Nhìn thấy. Thuốc. Đi tới. Nghe tới. Gặp được. Thuốc. Thuốc. Cái gì được đến. Cái gì thẳng đến. Thẳng đến không nhìn thấy. Thuốc. lão sư điểm danh người hồ đến. Thuốc. Gánh bận bịu bắt mũi. Để chúng ta cùng một chỗ này. Cùng một chỗ các khách náo. Năm nêm mã, một đám đại đế dẫn theo kiếm liền chạy tới. Đinh. Đến từ lương cảnh thiên oán khí trị 22000. Đinh. Đến từ vũ chính dương oán khí trị 28000. Đinh đến từ mộ dung vũ quán khí trị 25000. Ngươi gọi cái này giảng đạo? Con nha cùng một chỗ này, cùng một chỗ thiết kham náo. Giảng đạo? Giảng đạo? Không phải để ngươi dùng nói tới tổ tử. Cái này ai không biết? Mấy tuổi tiểu hài đều hiểu. Hơn 3000 cái đại đế dừng lại điên cuồng công kích. Trung quanh đại sơn đều mẹ nó không thấy. Mẹ nó? Cái này cầu vật, đùa bỡn chúng ta. Ta sớm để các ngươi không nên tin hắn. Xem đi hiện tại lại bị hắn hố. Ngươi vừa mới không phải cũng ngồi xuống, bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Chúng ta như thế công kích có hiệu quả sao? Tiêu tiên nhân hồn phách có thể hay không còn sẽ xuất hiện. Mặc kệ, dù sao chúng ta cũng không hiểu rõ cái đồ chơi này. Xuất hiện một lần, chúng ta đánh một lần, đánh tới hắn không dám ra đến mới thôi. Con chó tức chết ta, ta mẹ nó còn tưởng rằng thật giảng đạo. Quan tài phụ cận đều là đại đế, hiện tại để quan tài xuất hiện, nhất định lại là điên cuồng công kích. Cho nên tô tiếu tiếu chờ, bọn hắn nếu là không rời đi, lấy ra cũng không có gì dùng. Trải qua lần này, nghĩ hố bọn hắn liền khó, chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác tại làm điểm oán khí trị. Qua thời gian một nén hương phía dưới không có chút động tĩnh, bọn hắn coi là tiên nhân hồn phách sẽ không lại xuất hiện, nhao nhao rời đi nơi đây. đột nhiên tiên nhân hồn phách lại xuất hiện, này, bác bối, bánh rán quả đến một bộ không. chương 227, trăm tư duy ma hạp mở ra phương thức, chương 227, trăm tư duy ma hạp mở ra phương thức. một trận điên cuồng công kích, phương viên mười dặm phạm vi bị khoanh ra một cái hố to. đại đế nhóm đều cho tức điên, cái này tiên nhân hồn phách cũng là giả, đâu có khí thế mà thôi. giả với giả, nhưng là mỗi lần diện hắn hắn đều có thể xuất hiện, cái này liền có chút không thể tưởng tượng. Theo ta thấy cái kia tiên nhân hồn phách còn sẽ ra ngoài, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Ân, cái đồ chơi này rất đáng ghét. Mặc dù có người trở về gọi người, nhưng là vẫn lưu lại không ít đệ tử, đại đế nhóm trở về đội ngũ về sau, hướng về phía Bắc bay đi. Tô Tiếu Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tư Duy Ma Hạp khôi phục nguyên dạng, biến thành một cái quan tài nhỏ. Cầm tới tay về sau Tô Tiếu Tiếu cũng hướng về phía Bắc bay đi. Nói đùa, coi là chuyển sang nơi khác liền không có chuyện gì sao? Không bao lâu, bọn hắn rơi vào trong dặm cỏ hơn quần sơn trông. Tại cách bọn họ cách đó không xa Tô Tiếu Tiếu rơi xuống, ném đi Tư Duy Ma Hạp về sau, Cái kia 10 mét chi cao Lương Cảnh Thiên lại xuất hiện. Lần này có chút không giống, toàn thân trên dưới đều rất sạch sẽ, chỉ mặc một cái màu đỏ quần cổ tử. Ai? Vật kia lại xuất hiện. Cách đó không xa đệ tử phát hiện về sau kêu lớn lên. Đại đế nhóm nhau nhau nhìn sang. Lương Cảnh Thiên dẫn theo kiếm liền lao đến. Nhưng vào lúc này Tư Duy Ma Hạp biến hóa ra đến Lương Cảnh Thiên đem hai cánh tay đặt ở quần của mình phía trên, ngươi đừng tới đây. Không phải ta thổi quần. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên oán khí trị 120000. Tiểu nói này Lương Cảnh Thiên tại không trung ngừng lại thân hình. Hắn thật là có điểm không dám. Mặc dù trước mắt thứ này là Huyền Hóa gia đến, nhưng là cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc nếu là thật cởi quần, tiên em chính là mình mặt. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lương Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. Ngươi đoán a, ta đoán mẹ ngươi. Đinh. Đế tử Lương Cảnh Thiên đoán khí chỉ 8000. Ai nha, dám mắng người a ngươi. Nhưng vào lúc này cái khác đại đế vây quanh, nếu không phải thấy Lương Cảnh Thiên đang hỏi chuyện bọn hắn đã sớm động thủ. Vây quanh không phải rất tốt sao? Huyền Hóa gia đến Lương Cảnh Thiên giật quần lót hướng xuống kéo một phát. Ai? Khá lắm, thật đủ cay con mắt. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 3600000. Người thoát quần cục liền thoát quần cục, vì cái gì giữa hai đuổi chỉ có một đầu nhỏ con run. Lương Cảnh Thiên có thể không khí. Mẹ nó, Lao tử không có như vậy nhỏ. Lương Cảnh Thiên hô xong liền rút kiếm bật lên. Một kiếm xuống dưới uyển hóa ra đến Lương Cảnh Thiên hiếm nát. Tô Tiếu Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một vạn cái mặc quần cục hoa Lương Cảnh Thiên xuất hiện, đến sóng vây đánh, đem hơn 3000 cái đại đế vây. Chẳng phải 3000 cái đại đệ sao? Tô Tiếu Tiếu bằng vào tưởng tượng liền có thể uyển hóa ra một vạn Lương Cảnh Thiên, bọn hắn nếu là chém vào nhanh lại đến một vạn cái cũng không là vấn đề. Đây mới là tư duy ma hạp chính xác mở ra phương thức. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Sao có thể luyện hóa ra nhiều như vậy trưởng môn dáng vẻ? Phía dưới một đệ tử có chút nộ, hơn 3.000 cái đại đế lúc này cũng rất nộ. Giết sạch cho ta! Lương Cảnh Tiên gầm thét một câu liền xung tới. Cái khác đại đế nhau nhau bắt đầu đấu thủ. So trong tưởng tượng phải nhanh, một cái đại đế một cái tiểu pháp quyết liền giải quyết hết một mảng lớn. Tô Tiểu Tiểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười vạn cái Lương Cảnh Thiên xuất hiện, phân tán tại bốn phía. Mười vạn cho luôn có thể chống đỡ một hồi đi. Không được có thể tại làm điểm ra đến. Đi theo 10 vạn cái lương cảnh tiên xuất hiện còn có rất nhiều trống to, năm cái lương cảnh tiên nhấc lên một cái trống lớn, một cái khác thì là cầm dùi trống đứng ở trống to phía trên. Dạng này đội ngũ nhỏ gọn vẹn hơn 5 ngàn cái. Đông. Pham La Cầm Dùi trống lương cảnh tiên lúc này thống nhất gõ vang trống to. Lương cảnh tiên là ngu xuẩn, còn lại lương cảnh tiên thì là hô lên thống nhất khẩu hiệu. 10 vạn người thanh âm có thể nói là tiếng la chân tiên. Đinh. Đến từ lương cảnh tiên đoán khí trị 4700000. Thùng thùng, đông, thùng thùng. Lương cảnh tiên là ngu xuẩn. Cái khác đại đế âm thầm may mắn. Mẹ nó còn tốt không có chửi mình. Còn tốt đắc tội cái tiêu tiên nhân hồn phách người là lương cảnh Thiên. mắng chửi người ai chưa thấy qua nhưng là mười vạn người thống nhất hô lương cảnh Thiên là ngu xuẩn cũng là không có ai giết người ta rồi tông môn thánh tử còn đoạt người ta tiên khí thù này đã sớm kết xuống cho nên nói người này muốn vào chỗ chết đắc tội mới được lương cảnh Thiên bản nhân lúc này đã bị tức đến không lời nào để nói căng chặt hàm răng đưa tay phóng thích một cái đại chiêu một thanh tre trời cự kiếm hư ảnh hoành lập hư không trọn vẹn hơn trăm trượng cổ tay rung lên cự kiếm bay ra ngoài cái này cự kiếm bay vào đống người huyễn hóa ra đến lương cảnh tiên lập tức từng mảnh từng mảnh biến mất. Cái khác đại đế nhón cũng nhao nhao sử dụng quần công kỹ năng. Lúc này mới chỉ một lát sau công phu 10 vạn cái lương cảnh thiên liền tổn thất hơn phân nữa. Tô tiêu Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chung lại xuất hiện vô số mặc quần cục lương cảnh thiên. Đinh, đế từ lương cảnh thiên đoán khí trị 12000. Đinh, càng đánh càng nhiều đây là có chuyện gì? Một cái đại đế rất nộ. Đông đông đông, tiếng chống lại vang lên. Lương cảnh thiên là ngũ xuân. Thùng thùng, đông đông đông. Lương cảnh thiên là ngũ xuân. Đinh, đế tử lương cảnh thiên đoán khí trị bốn Phía dưới xem náo nhiệt các đệ tử liền rất vui vẻ, từng cái tại kia cười trộm, bọn hắn còn thỉnh thoảng nhìn về phía Lăng Tiêu Tông các đệ tử. Kỳ thật còn có không ít đại đế nhóm nhịn cười, nhưng đều nhìn xuống, mẹ nó người ta là Trung Châu Tứ Đại Tông môn một trong Lăng Tiêu Tông, loại này tông môn vẫn là không nên đắc tội tốt. Một đạo kiếm khí xẹt qua trời cao, hơn vạn cái huyễn hóa ra đến lương cảnh thiên biến mất. Lương cảnh thiên bản nhân lại phóng đại chiêu. Nhưng là có cái gì sử dụng đây? Biến mất một đồng lớn, lập tức lại xuất hiện một đồng lớn. Chiến trận là rất lớn, nhưng là không có bao nhiêu đoán khí trị xuất hiện, liền một cái lương cảnh thiên thỉnh thoảng đến điểm. Tô Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ bắt đầu cải biến sách lược, không trung bắt đầu xuất hiện cái khác đại đế thân ảnh, đương nhiên cũng là mặc quần của Hoa. Quả nhiên cái khác đại đế nhìn thấy mình bộ dáng lúc oán khí trị liền bắt đầu xoát bình phong. Lương Cảnh Thiên nhìn thấy cái khác đại đế xuất hiện trong lòng rốt cục cân bằng, rốt cục không phải ta một người. Thung thùng thùng, thùng thùng. Lương Cảnh Thiên là Ngũ Xuẩn. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị bốn Trước đó thì thôi, hiện tại Huyền Hoa gia đến cái khác đại đế cũng đang mắng Lương Cảnh Thiên là Ngũ Xuẩn. Lương Cảnh Thiên cái kia khí a. Đại đế nhóm đánh lấy đánh lấy đột nhiên nhìn thấy kỳ quái sự tình. Những cái kia biến hóa ra đến đại đế lúc này rất nhiều cũng bắt đầu dựng ngược lên. Cái này lại là muốn làm gì? Một đại đế không hiểu hỏi hướng người bên cạnh. Ta nào biết được a? Mẹ nó giết không hết ta. Làm sao? Mới nói hai câu nói những cái kia dựng ngược đại đế liền có động tác. Động tác không thể miêu tả, vô số tiểu thủy trụ từ không trung xuất hiện, hướng về phía dưới. Mẹ nó dựng ngược đi tiểu. Đinh. Đến từ lương cảnh thiên oán khí trị 2800000. Đinh. Đến từ vũ chính dương oán khí trị 3300000. Đinh. Đến từ mộ dung vũ oán khí trị 4500000. Giao chỉ trưởng môn mộ dung vũ đều tức điên. Mẹ nó nàng là nữ, bọn hắn nam đều là tiểu thủy trụ không sai, nhưng là nàng nhìn thấy không chung một cái khác dựng ngược mình, kia nước là từ tóc bên trên chảy xuống. Chương 228, nhà đến không ít người a, chương 228, nhà đến không ít người a. Giết, cho ta chém sạch bọn hắn. Một tiếng tức giận vang vọng đất trời. Giết, hơn 3000 cái đại đế lửa giận triệt để bị nhấn lửa. Trên trời cao ngũ quang tập sắc, các loại pháp quyết không muốn sống bị phóng thích ra ngoài. Nhưng vào lúc này một cái tiên nhân hồn phách xuất hiện tại bọn hắn phía trên, đồng thời lập tức bị đại đế nhóm phát hiện. Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì?" Lương Cảnh Thiên chất vấn. "Thiên nhân hồn phách mở miệng, liền chơi đùa A. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Các ngươi liền nói ta có lợi hại hay không? Quả ngươi nha có lợi hại hay không?" Lương Cảnh Thiên một cái lắc mình xuất hiện tại Thiên nhân hồn phách trước mặt, "Chết đi." Thiên nhân hồn phách cũng không tránh, tùy ý hắn động thủ. Thiên nhân hồn phách vừa vừa biến mất, lại ở phía trước cách đó không xa hiện hiện. "Đinh." Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 12000. "Chém chém giết giết còn thể thống gì? Lão phu thật nghĩ đưa một trận cơ duyên cho các ngươi." "Lão con bê, ngươi cơ duyên này giữ lại mình hưởng dụng đi." chúng ta không muốn muốn không muốn thuốc thuốc thiết khấn náo. đinh đến tử lão bất tử ngươi đến cùng muốn thế nào chớ cùng hắn nói nhảm ra liền giết mẹ nó hại chúng ta tổn thất nhiều như vậy linh thạch hiện tại vương hữu đức còn bắt không được giết lại chơi hơn nửa canh giờ tô tiếu tiếu ẩn thần quyết trinh lệnh thời gian không nhiều liền muốn đến hoặc là không làm đã làm thì cho xong tô tiếu tiếu hiện ra thân hình há mồm đối không trung lớn tiếng hô đến này các ngươi đều đang làm gì a thanh âm này phá lệ quân hay chúng đại đế nhóm túi đầu xem xét là vương hữu đức vương hữu đức trước hết giết vương hữu đức đem linh thạch cầm về đang nói đại đế nhóm nhao nhao chuyển di mục tiêu vọt xuống dưới dù ổ dù ổ dù ổ ai không tốt một bầy chó lại tới truy ta Đinh. đệ tử thời gian nháy mắt đám người liền biến mất tại chân trời dưới mặt đất các đệ tử nghị luận cái này vương hữu đức hảo tiện a hắn tới cố ý chọc giận những này lại đế chính là kiếm được nhiều như vậy linh thạch còn không thành thất điểm nếu là lật xe chẳng những mất mạng những cái kia linh thạch cũng phải phun ra không hiểu rõ hắn là thế nào nghĩ Còn phải nghĩ sao? Loại người này chính là trời sinh phạm tiện. Ai? Nhìn xem người ta. Cảnh giới cùng chúng ta không sai biệt lắm, kiếm được nhiều như vậy linh thạch không nói, trong tay tiên khí đều có, điều kỳ quái nhất còn phải là công pháp của hắn, đại đế đều đuổi không kịp. Tao đức có làm được cái gì? Chúng ta không có loại kiên mệnh, cũng không biết trở về gọi người tới có hữu dụng hay không. Quản nhiều như vậy làm gì? Nghe lão tổ phân phó chính là, có bắt hay không được đến đều việc không liên quan đến chúng ta. Vừa mới hiện tượng sự tình làm cho đại đế nhóm nổi giận trong bụng, hiện tại Vương Hữu Đức xuất hiện, bọn hắn hỏa khí càng lớn hơn, mặc dù truy rất ra sức Nhưng là tại phương diện tốc độ rõ ràng chính là Tô Tiếu Tiếu đang cố ý nhượng. Từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, thỉnh thoảng còn quay đầu nói hai câu khí khí bọn hắn. Tô Tiếu Tiếu kế hoạch rất đơn giản, liền khiến cái này đại đế truy mình, muốn làm sao truy liền làm sao truy, đến cuối cùng bọn hắn lấy chính mình không có cách nào không truy mình như vậy mục đích liền đạt thành. Chờ bọn hắn không còn truy mình, kia Tô Tiếu Tiếu liền chuẩn bị xuất phát đi thu phiếu lộng. Nhất định phải làm cho bọn hắn biết mình có bao nhiêu khó chơi. Thời gian nhoáng một cái 6 ngày qua đi, cái này 6 ngày thời gian bên trong Tô Tiếu Tiếu bình thường chưa đại đế Đương nhiên Tư Duy Ma Hạp mỗi ngày cũng sẽ chơi đùa làm điểm đoán khí trị, vì không để cho mình hiểm nghi gia tăng, mỗi ngày sử dụng Tư Duy Ma Hạp về sau, Tô Tiếu Tiếu sẽ rời đi bọn hắn nơi đóng quân, chờ thêm sau một khoảng thời gian lại tới khí bọn hắn. Trong lúc đó bọn hắn chuyển di không ít địa phương, nhưng là có như ý thần văn tại, Tô Tiếu Tiếu mỗi lần đều có thể biết. Phiên muộn không thôi, kỳ thật đã có không ít đại đế có trở về dự định, dù sao mới tổn thất một điểm linh thạch, nói nhiều cũng không tính quá nhiều, nhưng là trước kia Lương Cảnh Thiên nói phương pháp kia ổn định bọn hắn, theo lẽ thường đến nói phương pháp này vẫn là đáng giá thử một lần. Lương Châu biên giới Lúc này một chiếc cỡ lớn chiến thuyền bay tới, không biết là cái kia cái tông môn, bên trong tràn đầy đều là người. Lướt qua Lương Châu biên giới không lâu, một con hư không thoa cũng cực tốc bay tới. Hư không thoa vừa mới qua đi, nơi xa lại xuất hiện mấy điểm đen. Những châu khác cấp tu sĩ vào hôm nay đều chạy tới. Đại đế nhóm ký tức rất rõ ràng, huống chi là hơn 3000 cái đại đế thế tụ, giống như đèn sáng, tới Lương Châu tu sĩ đều hướng về đại đế nhóm dựa sắp vào. Mấy canh giờ qua đi, trên núi hoang, người càng tụ càng nhiều. Hơn 3000 cái đại đế lúc này chưa làm tổ bốn, riêng phần mình phụ trách một cái phương hướng, liền chờ người đều mở bắt đầu áp dụng kế hoạch Đại đế nhóm đang chờ người, thế nhưng là tô tiếu tiếu không nghĩ chờ lâu như vậy. Thấy nửa ngày thời gian đến hai mười mấy vạn người, tô tiếu tiếu quyết định đầu thủ. Hôm qua bọn hắn chuyển di trận địa, hôm nay tô tiếu tiếu liền mang theo tư duy ma hạp chui vào bọn hắn trận doanh. Nhiều người tùy tiện cải biến một chút hình dạng giả mạo một người đệ tử tại cực kỳ đơn giản. Chân núi tô tiếu tiếu ném đi tư duy ma hạp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không trung lại huyền hóa ra đến mười vạn đại đế. Ngay lập tức, không ít người đều bị không trung cảnh tượng hù đến. A, không trung làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại đế? Ai, đó là chúng ta tông môn trưởng lão làm sao nhiều như vậy? một đại đế lập tức giải thích những cái kia đều là giả các ngươi không cần để ý cũng không cần quản bọn họ vậy bọn hắn làm sao đều mặc quằn quù? đây là làm gì? mới tới các đệ tử nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò hôm qua đại đế tương hỗ ở giữa liền thương lượng qua hôm nay sẽ tới một phần nhỏ người hôm nay bọn hắn dự định không để ý tới cái kia tiên nhân hồn phách làm ra đến sự tình còn là đối phó vương hữu đức trọng yếu tô tiếu tiêu đương nhiên buồn bực à hôm nay làm sao đều không chơi hôm qua vừa xuất hiện liền giết tới hôm nay làm sao đột nhiên không hứng thú nữa nha ngươi cái này có thể làm khó tô tiêu, tiêu chúng ta gõ vài tiếng chống đang mắng vài câu, các ngươi có thể nhìn được. Đông Đông Đông, chống tiếng vang lên. Lương Cảnh Thiên là não tản. Đông Đông Đông, Lương Cảnh Thiên là não tản. Đinh, đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị hai mắng hai tiếng, vẫn như cũ không thấy Lương Cảnh Thiên đi lên mở làm. Ha, không đúng. Đoán khí trị đến nói rõ còn là tức giận, làm sao không được đánh đâu. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu đoán chừng biết chuyện gì xảy ra, vì đối phó mình hôm nay đã đến rất nhiều người, Vương Hưu Đức đặt ở vị thứ nhất, bọn hắn hẳn là không muốn làm trễ ngại đuổi bắt Vương Hưu Đức cơ hội. To Tiếu Tiếu gãi gãi đầu. Cân nhắc tiểu hội. Sau đó không trung mười vạn đại đế xuất hiện biến hóa, trước đó quần đùi biến mất, thay vào đó chính là màu hồng phân quần. Có không ít hiếu kỳ các đệ tử đều nhìn không trung đâu, đối với đột nhiên xuất hiện cả biến, lại thành trong lòng bọn họ cả một đời cũng xóa đi không xong bóng tối. "Mẹ!" Một đệ tử buồn nôn, bắt đầu nôn mửa liên tu. "Mẹ! Quá buồn nôn đi. Không muốn a. Con mắt của ta a. Tại sao phải ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy a? Ta mới vừa vào tới." Đại đế nhóm ngẩng đầu một cái, tia hỏa khí nháy mắt liền xuyên thấu đỉnh đầu. "Mẹ nó, giết cho ta." Đinh Đệ tử. Chương 229, Quan Thiên kính, chương 229, Quan Thiên kính. Đại đế nhóm xông lên chính là dừng lại chuyển vận, giống như ngày thường, huyên hóa ra đến đại đế càng đánh càng nhiều. Hẹ. Một cái đại đế thực tế là nhịn không được bắt đầu bồn nôn. Mẹ nó kia là mình hình dạng, mập té ngã như heo, tăng thêm mặc trên người chính hắn đều chịu không được. Quá mẹ nó cay con mắt. Các ngươi còn thất thần làm gì? Lên mau giết. Đây đều là huyễn tượng không có lực công kích. Một đại đế đối phía dưới hai mười mấy vạn người kêu gọi. Vừa hô xong liền có không ít người vọt lên. Các nữ đệ tử thì là nhăn nhăn nhó nhó không muốn lên đi ai, cái này để người ta làm sao đi lên đánh a? đều xuyên cái gì a? quá cái kia, người nơi này vẫn tương đối bảo thủ, kỳ thật cũng không tính bại lộ. chính là, lương châu đến cùng chuyện gì xảy ra a? những này hảo tưởng là ai lấy ra a? liền xem như huyễn tượng cũng quá nhiều đi, giết hết còn không ngừng xuất hiện, số lượng căn bản là không có thiếu qua. quá buồn nôn, dù sao ta là không muốn lên đi. đồng ý, ta trước không đi lên, chờ ta lão tổ lên tiếng lại nói. vì cái gì có huyễn tượng trước ngực đen nhánh. một nữ đệ tử hỏi, không đi lên đương nhiên không nhìn thấy, nơi này nữ đệ cũng không ít. Tô Tiếu Tiếu đương nhiên phải đánh lên gạch men không phải, cho nên làm một chút lông ngăn trở trọng yếu bộ vị. Khoan hay nói có hiệu quả, nữ đế xuất hiện đoán khí trị đều không ít. Nhỏ biết công phu mấy vạn người gia nhập chiến đoàn, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống, coi như nhiều người, huyết tượng vẫn như cũ không thấy ít đi. Cùng lúc đó mới xuất hiện huyết tượng bắt đầu xuất hiện đệ tử khác thân ảnh, cũng không giới hạn tại đại đế. Tô Tiếu Tiếu thần thức phạm vi bên trong có rất nhiều đệ tử khác, làm điểm giống như bọn họ huyết tượng ra rất dễ dàng. A, làm sao lại có ta hảo tưởng xuất hiện? Quá buồn nôn đi. Đinh, đệ tử hứa an hoa đoán khí trị thêm mười Ta nổi ra gà tất cả đứng lên, toàn thân đều là. Đừng nói, chúng ta đi lên đây đi. Lúc này không ít đại đế cho phía dưới các đệ tử truyền âm, để bọn hắn động thủ. Thấy Thế Hóa thân người qua đường Tô Tiếu Tiếu cũng gia nhập chiến đoàn. Tình hình chiến đấu lập tức trở nên kịch liệt, nhân số thực tế là nhiều lắm. Theo tình hình chiến đấu tiếp tục, xuất hiện đoán khí trị cũng càng ngày càng ít. Không được a, không có đoán khí trị, đến giờ đúng sống mới được. Tô Tiếu Tiếu nói thầm xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không trùng huyền tượng lúc này tập thể bắt đầu khiêu vũ. Vốn là rất buồn nôn biết bao, loại động tác này sẽ cho người ta mang đến bóng ma tâm lý. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Hoán khí trị lại bắt đầu soát bình phong. "Hệ, hệ, ta chịu không được. Trưởng lão, ta có thể trở về không? Nơi này thật không tiếp tục chờ được nữa." Không ít đệ tử nhìn thấy loại chiến trận này đều nói ra, nếu là dáng dấp đẹp mắt kia còn dễ nói, mấu chốt là đều không ra thế nào. Một đại đế nghe vậy chuyển âm nói, "Giết cho ta. Đừng nhớ lại đi, Vương Hữu Đức cũng còn chưa bắt được. Ngoại Tào bà ngươi thái thượng trưởng lão, không là nói qua đến bắt người sao? Tại sao phải để ta bị những ngày tội?" Nhưng vào lúc này một tiếng trấn thiên tiếng giống giận dữ vang lên, "Giết. Ta muốn giết sạch các ngươi. Têu gọi ngươi là một cái đại đế?" Nhìn như bình thường, nhưng này trong mắt người nổi lên hắc quang. Cách hắn gần một cái đại đế phát hiện người này dị thường đối người khác nói, nhanh đến giúp đỡ, hắn sinh ra tâm ma. Tâm ma cũng không phải cái gì đồ tốt, trên con đường tu hành tâm ma sinh ra thường thường đến tự học sĩ chấp niệm, chấp niệm càng sâu sinh ra tâm ma tỷ lệ lại càng lớn. Tâm ma một khi xuất hiện, như chế không chế, cuối cùng sẽ trở thành một cái đánh mất lý trí sát nhân ma. Ông, một đạo thủ lớn từ không bên trong rơi xuống, hướng về nhập ma đại đế trấn áp xuống. Trung quanh đại đế cũng nhao nhao xuất thủ bắt đầu trấn áp. Người thanh tỉnh điểm, là ngươi tâm ma quái phá. Tâm ma vừa lên mà tôi, tâm trí vẫn còn tồn tại nghe tới người khác nhắc nhở hắn ngừng lại thân hình nhắm mắt lại kiểm tra một chút trạng thái của mình mấy hơi về sau hắn mở hai mắt ra ta đi xuống trước gắp chế tâm ma tô tiếu tiếu rất là ngoài ý muốn a cái này cho người ta chỉnh tâm ma đều sinh ra người này là có bao nhiêu khí dù sao số ít có ít người trong lòng không chịu nhận loại vật này có ít người đối với mấy cái này liền không có để ý như vậy thậm chí oan khí trị đều không có cống nhiên qua lúc này chân trời lái tới một con hư không thoa tốc độ cực nhanh đột nhiên ở giữa cái này hư không thoa đến cái dừng ngay người ở phía trên tự nhiên là phát hiện phía trước đại chiến động tĩnh làm sao lại có như thế nhiều đại đế khí tức? người ở phía trên tập trung nhìn vào, phía trước không chung chiến làm một đoạn, đều là lít nha lít nhít bóng người. trường môn loại địa phương nhỏ này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy đại đế? tình huống có chút quỷ dị đại đế là nhiều nhưng là rất nhiều đại đế khí tức đều giống nhau chúng ta đang đến gần một chút nhìn xem. trường môn khống chế tốt hư không tha tình huống không đúng chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn tư dương tự mình về phủ tiên tông tìm lão tổ muốn tới quan thiên kính vừa mới chạy tới liền xuất hiện cảnh tượng khó tin đại đế khí tức nhiều lắm hắn không thể không cẩn thận đồng thời hư không tha tốc độ cũng chậm lại càng đến gần, hư không thoa phía trên càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không chung trừ đại đế, còn có tu vi thấp đệ tử. trưởng môn, đây là có chuyện gì? không nên a, những đệ tử kia làm sao đang cùng đại đế tại chiến đấu? đúng vậy a, không có khả năng a. chờ ở gần một chút hư không thoa người ở phía trên nhìn càng thêm rõ ràng. hỡi, cái quỷ gì? những người kia đều xuyên thứ độ gì? quá buồn nôn đi. không đúng, đây không phải là lang tiêu tông trưởng môn sao? làm sao hắn cũng xuyên thành dạng này? trăm không đối, lang tiêu tông trưởng môn không chỉ một, các ngươi nhìn bên kia còn có thật nhiều những cái kia không phải thật đại đế là huy tượng đều bị người đánh nát lại lần nữa tới gần một đoàn người từ hư không thoa phía trên đi xuống đồng thời tư dương khí tức bị lương cảnh thiên cảm ứng được một cái lắc mình lương cảnh thiên thoát ly chiến đoàn xuất hiện ở trước mặt mọi người ngươi quan thiên kính nhưng có mang tới mang đến nhưng là đây là chuyện gì xảy ra trước đó tiên táng bên trong cái kia tiên nhân hồn phách những ngày này một mực tại kiếm chuyện những này hảo tưởng là hắn lấy ra không cần lo lắng hiện đang tìm xem vương hữu đức có có thể tìm người thiên khí tư dương làm sao lại đem loại tin tức này công hiến ra đến mình mang theo tông môn các đệ tử đem vương hữu đức thu hoạch hắn không tâm sao Vừa tới Lương Châu thời điểm Tư Dương liền lấy ra Quan Thiên Kính, dò xét một chút, kết quả Quan Thiên Kính phía trên trống rỗng. Tìm không thấy Vương Hữu Đức, Tư Dương lúc này mới tới cùng đám người tụ hợp. Cầm Quan Thiên Kính Tư Dương rót vào linh lực, trong gương Vương Hữu Đức hình dạng in dấu in lên, đồng thời Vương Hữu Đức khí tức cũng mô phỏng ra. Thôi động Quan Thiên Kính về sau, phía trên biểu hiện trống rỗng. Làm sao có thể, làm sao có thể trống rỗng? Tư Dương giả vờ như rất chấn kinh nói. Biết tìm không thấy Vương Hữu Đức, bất quá tại Lương Cảnh Thiên trước mặt nhất định phải trang dạ vở giả, giả vịt. Quan Thiên Kính dưới tình huống nào sẽ tìm không thấy người? Lương Cảnh Thiên hỏi. Tử Vong Hoặc là vượt qua quan thiên kính dò xét phạm vi, hoặc là một cô hóa thân, vừa vận dung hợp tiến bản thể về sau cũng sẽ xuất hiện tìm không thấy tình huống. Chết không có khả năng, vượt qua phạm vi cũng không có khả năng lường châu loại địa phương nhỏ này. Hắn hôm qua còn xuất hiện qua, như vậy vương hữu đức là một người hóa thân. Có phải hay không là thu được phong thanh trốn đi? Trương 230, còn có nửa canh giờ. Trương 230, còn có nửa canh giờ. Lương cảnh thiên cẩn thận suy nghĩ. Dựa theo vương hữu đức đức hạnh, hắn hôm nay nhất định còn sẽ ra ngoài nháo sự, chi trước mấy ngày liền không ngừng qua. Quan thiên kính có thể đoạt thiên cơ, là một kiện khó lường thiên khí. Tiên khí sẽ không xảy ra vấn đề, như vậy vấn đề nhất định xuất hiện tại Vương Hữu Đức trên thân. Nếu là Vương Hữu Đức là một cái hóa thân chuyện kia liền khó làm. Thân. Nếu là hóa thân, chắc hẳn trên người hắn linh thạch còn có ngươi tông môn một kiện tiên khí chỉ sợ đã chuyển đi. Ta lo lắng cũng là vấn đề này. Nếu là chúng ta có thể bắt lấy hắn hóa thân, cảm thấy được khí tức linh hồn của hắn, thông qua quan thiên kính liền có thể tìm tới bản thể của hắn. Khó liền khó tại cái này, rõ ràng trước mấy ngày đều sẽ xuất hiện, hôm nay lại biến mất. Làm sao bây giờ? Vương Hữu Đức nếu là không ra, chúng ta thật đúng là không có cách nào có thể tìm tới hắn. Lương Cảnh Thiên thoát ly chiến vòng mấy lúc sau, Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu lưu ý hắn, như ý thần văn nghe được rất rõ ràng, đột nhiên Tô Tiếu Tiếu đối cái này tiên khí hứng thú. Dựa theo hai người trò chuyện cùng Tư Dương thao tác đến xem, cái này tiên khí là có thể tìm tới mình. Hiện tại tìm không thấy người, mà phân thân duy nhất biến hóa chính là hiện hóa ra là người khác hình dạng. Xem ra cái này tiên khí cũng không phải vấn năng, Tô Tiếu Tiếu phỏng đoán nếu là biến thành vương hữu đức xuất hiện, cái này tiên khí liền sẽ phát huy được tác dụng. Việc hay vừa mới bắt đầu, Tô Tiếu Tiếu cũng không nóng nảy hiện thân, nhất định phải tại Tư Duy Ma hạp mất đi hiệu lực trước đó kiếm nhiều một chút toán khí trị mới là trọng yếu nhất. Tư Dương vừa đến, Lương Cảnh Thiên cùng hắn trò chuyện bài câu, lúc này cũng hơi bình tĩnh lại. "Đều xuống đây đi." Tỉnh táo một điểm không nên đánh trước tìm Vương Hữu Đức. Những đệ tử kia đều sớm không muốn đánh, giết không hết căn bản giết không hết, điều kỳ quái nhất vẫn là cày con mắt. Không bao lâu đại đế nhóm lại tề tụ lại với nhau thương nghị. "Chúng ta dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc, mặc dù qua người tới còn chưa tới đủ, nhưng là đã có hơn 20 vạn, hiện tại cái kia tiên nhân hồn phách một mực đuổi theo chúng ta kiếm chuyện, vừa vận chúng ta thực hành kế hoạch liền sẽ phân tán ra đến, cũng có thể thoát khỏi tiên nhân hồn phách dây dưa." "Đi." "Vậy bây giờ bắt đầu hành động." "Bắt đầu." Nói xong đại đế nhóm chia tổ 4, cũng bắt đầu phân phối đệ tử. Đồng thời không trung ngưng tụ ra một bức vương hữu đức chân dung, các đệ tử đều nhìn sang đem vương hữu đức hình dạng ghi tạc trong lòng. Trải qua mấy ngày nay nói chuyện, kế hoạch của bọn hắn so sánh ban sơ làm một chút cải biến. Kế hoạch của bọn hắn chính là bày ra một cái lưới lớn, tất cả đại đế cùng các đệ tử đều sẽ phân tán ra đến. Thường cách một đoạn cách bọn họ liền sẽ bố trí một người dùng để xung làm nhạn tuyến, nếu là vương hữu đức trốn tránh không ra, như vậy bọn hắn sẽ tại Lương Châu tiến hành thảm thức lục soát. Đại đế mang theo các đệ tử phân bốn phương tám hướng bay ra, một cái lưới lớn dần dần vung ra. Chơi lấy chơi lấy người ta không đánh, ngược lại chạy đi, đây đều là Tô Tiếu Tiếu không muốn nhìn thấy. Xong con bê đều chạy làm sao làm đoán khí trị. Kế hoạch của bọn hắn những ngày này Tô Tiếu Tiếu cũng có chút hiểu biết qua, sợ là không sợ, nhưng là không nghĩ tới người đều còn chưa tới đủ bọn hắn liền bắt đầu áp dụng. Tô Tiếu Tiếu cũng tại trong đội ngũ của bọn họ, một đường bay đến, một đường có đệ tử nhóm dừng lại đóng giữ tại chỗ cao trên đỉnh núi. Người, đi cái kia trên đỉnh núi trông coi, phát hiện Vương Hữu Đức lập tức truyền âm cho người xung quanh. Một đại đế chỉ vào Tô Tiếu Tiếu nói, Tô Tiếu Tiếu lập tức rơi xuống, người khác thì là đi ra. Dựa theo lẽ thường đến nói bọn hắn kế hoạch này vẫn là có thể thực hiện, phát hiện Vương Hữu Đức sau lập tức hướng về chúng quanh đệ tử truyền âm, tin tức rất nhanh liền sẽ khuếch tán ra đến. Nhưng là đây đối với Tô Tiếu Tiếu đến nói không có gì chứng rủng, hơi cải biến một chút hình dạng bọn hắn liền không có biện pháp gì. Đứng tại đỉnh núi, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu tính toán lên bước kế tiếp kế hoạch. Cùng một chỗ tới truy ta tốt bao nhiêu chơi? Phân tán làm gì đâu? Thật sự là đáng ghét. Đã phân tán ra đến, như vậy Tô Tiếu Tiếu lại bắt đầu cân nhắc thế nào mới có thể đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Càng nghĩ cũng không có ý nghĩa gì hay. T. Có Tô Tiêu Tiêu vẫn là đem ánh mắt đặt ở Tư Duy Ma Hạp phía trên, chơi đùa Tư Duy Ma Hạp cũng là một loại lựa chọn. Đầu góc là cái thứ tốt ta. Trước đó ý nghĩ vẫn là quá giới hạn, cái này Tư Duy Ma Hạp có thể huyền hóa ra vô số đại đế che đậy toàn bộ lương châu sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu chung quanh đều trở nên bất tỉnh tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu đều là Tư Duy Ma Hạp huyền hóa ra đến đại đế. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Mẹ nó châu a, quả nhiên là thần cấp đạo cụ. Mẹ nó đây mới là chính xác mở ra phương thức So nhiều người sao? Lần này có chơi. Đại đế nhóm lúc này đều nỗng. 20 vạn đệ tử cùng Lương Châu tu sĩ cũng ngộp. Bọn hắn ngay lập tức coi là lại là lôi kiếp, dù sao trước đó người kia độ kiếp động tính cũng không nhỏ. Nhưng khi hắn nhóm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm đều sững sốt, mêng mông vô bờ đại đế vết tượng. Cái này sao có thể? Cái kia tiên nhân hồn phách sao có thể chế tạo ra nhiều như vậy hiện tượng ra? Đúng vậy a? Không có lý do a. Không nói trước tiên nhân hồn phách không có linh lực, liền xem như tập hợp Lương Châu toàn bộ thiên địa linh khí, cũng chế tạo không ra nhiều như vậy hiện tượng ra. Mấu chốt là trung quanh thiên địa linh khí đều bình thường, vậy những này hiện tượng là thế nào xuất hiện? Cái này không Tô Tiếu Tiếu bên này toán khí trị điên cuồng soát bình phong. Ta mẹ nó, cái này toán khí trị. Mạnh a, một chút liền mấy ức. Tô Tiếu Tiếu tra hỏi hệ thống, hệ thống tư duy ma hạp có tác dụng trong thời gian hạn định còn bao lâu? Đinh. Túc chủ tư duy ma hạp có tác dụng trong thời gian hạn định còn có nửa canh giờ. Trước đó tiên tăng chậm trễ mấy ngày, vài ngày trước một mực đi theo đám bọn hắn náo cũng nao mấy ngày, hiện tại Tô Tiếu Tiếu mới tính chân chính lý giải tư duy ma hạp chân chính công dụng. Đáng tiếc chỉ có nửa canh giờ, không có thuốc hồi hạt ăn, bất quá đã có thể rút đến một lần tư duy ma hạp, như vậy liền sẽ có lần thứ hai. Về sau nhiều rút thưởng chính là, Tô Tiếu Tiếu hiện tại mới sẽ không đi quản những cái kia đại đế, mà là đem ánh mắt đặt ở tất cả lương châu nhân loại trên thân. Nhìn chằm chằm đoán khí trị tổng số không ngừng nhảy lên, trong nháy mắt lại tăng thêm vài ức, Tô Tiếu Tiếu kích động xấu. Chương 231, dã man sinh trưởng, chương 231, dã man sinh trưởng. 68 ức, 69 ức, 70 ức. A, cái này số ổn, ổn. Đoán khí trị lên nhanh. Tô Tiếu Tiếu đều có chút không quá tin tưởng. Dân gian bên trong tòa thanh nhỏ, cư dân đều trốn vào nhà mình trong phòng. Vốn cho rằng sẽ rất thối, nhưng là không, có mùi thối không nói, đồ vật rơi xuống về sau liền lập tức biến mất. Lão Thiên gia cái này là thế nào? Vì sao đối đãi đại như vậy chúng ta? Một dân chúng bắt đầu nhà rẽn. Cái này sẽ không là tiên nhân nhóm nói thiên địa dị tượng đi. Cái này kia cùng kia, thiên địa dị tượng làm sao lại đi xuống tới? Còn tốt chỉ là giả tượng, rơi xuống phân cũng là giả. Theo người biết bắt đầu tăng nhiều, Tô Tiếu Tiếu bên này toán khí trị cũng bắt đầu giảm bớt. Tô Tiếu Tiếu biết xảy ra vấn đề, nhưng là không biết vấn đề ở đâu. Phân thân lúc này ở trong núi, bốn bề vắng lặng, cũng tra không ra cái gì đến thế là bản thể xuất hiện tại thiên võ thành trên đường phố trên đường một đám tiểu hài đùa dẫm đối không trung rơi xuống đồ vật không có một chút điểm ý sợ hãi không ít dân chúng cũng tụ tập nghị luận không trung kỳ cảnh vẹn vẹn một chút tô tiếu tiếu liền nhìn suốt quan khóa, những người này biết không trung rơi xuống đồ vật là giả về sau liền không còn xuất hiện đoán khí trị ta thực ngốc ga không có mô phỏng ra mấu chốt nhất mùi ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút mới rơi xuống đồ vật bắt đầu bổ sung mùi không cách nào hình dung thương vị kia nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ đại địa phía trên tô tiểu tiểu bên này đoán khí trị lại bắt đầu tăng mạnh vấn đề giải quyết hiện đang ngồi đợi thu hoạch Lương Châu xuất hiện kỳ cảnh chắc chắn ghi vào sử sách, không trung tiên nhân tiêu chạy không nói, mẹ nó còn có thể liên tiếp kéo nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ Lương Châu trên không tiên nhân huyền tượng tập thể biến mất, Lương Châu khôi phục bình tĩnh, khó ngửi mùi cũng dần dần tiêu tán. Tô Tiêu Tiếu xem xét toán khí trị khá lắm đã đến khủng bố 320 ức, kia là vô số người thành quả lao động. Không được ta đến ngẫm lại phải làm sao hoa mới được. Còn tốt trước đó làm cái tiên nhân hồn phách khi thế thân, muốn là trước kia mình bạo lộ ra, đoán chừng bình dân nhìn thấy chính mình cũng đến ném quả trên tảng đá đến. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu dự định lưu lại 100 ức quán khí trị dự bị. Nó hắn toàn bộ đều thông suốt thông suốt rơi. Dùng táng hồn dây người cần tiêu hao đại lượng oán khí trị, 100 ức cũng liền có thể giết 20 cái đại đế. Đương nhiên có thể không giết Tô Tiếu Tiếu cũng sẽ không động thủ lung tung, cái này đạo cụ sử dụng hết về sau muốn làm cái 100 triệu oán khí trị cũng khó khăn. Dù sao cũng là tu tiên giới, chưa chừng ngày đó bản thể liền sẽ bị người phát hiện, 100 ức oán khí trị nhất định phải tổ lấy. Lập tức có lợi nhất trưởng thành phương thức chính là dung hợp thể chất hạt tử. 222 ức chống không oán khí nhìn như rất nhiều, kỳ thật cũng mua không được mấy cái thể chất hạt tử. Hỗn độn thân thể. 3 tỷ đùa giỡn giá trị. Luân hồi chi thể. 3 tỷ oán khí trị, hồng mông chi thể, 2.3 tỷ đùa rỡn giá trị. Nhìn một chút giới thiệu, Tô tiêu Tiếu đối luân hồi chi thể sinh ra hứng thú, loại này bảo thể chẳng những có thể khiến địch nhân đạp vào luân hồi, để người khác đời sau tiến vào xuất sinh đạo biến thành xuất sinh, đồng thời cũng có thể tại mình thọ nguyên gần thời điểm để cho mình đạp vào luân hồi tại số một thế. 3 tỷ oán khí trị mua xuống, Tô tiêu Tiếu lập tức bắt đầu dung hợp. Đinh. Dung hợp thất bại, tốc chủ thể chất tăng cường 16%. Dung hợp thất bại cũng không lỗ. Lần trước thất bại tăng lên 10% lần này luân hồi chi thể đắt tiền một tí, nhưng nhiều sáu cái điểm. Tại hoa 3 tỷ oán khí trị lại mua một cái luân hồi chi thể. Đinh, dung hợp thất bại, tốc chủ thể chất tăng cường 16%. Một lần nữa ta liền không tin. Đinh, chúc mừng tốc chủ dung hợp thành công, thu hoạch được luân hồi chi thể toàn bộ công hiệu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện thời điểm, Tô Tiếu Tiếu trong óc cũng thêm ra một chút tin tức, là liên quan tới luân hồi cảm nội. Quả nhiên là đồ chơi hay. Ta trưởng không luân hồi. Mẹ nó. Hệ thống thật mẹ nó ngu bức. Đinh, ta chính là tối cường chỉnh cổ hệ thống. Dung hợp xong luân hồi chi thể, Tô Tiếu Tiếu tiếp tục xem, bảo thể rất nhiều, nhưng làm mấu chốt vẫn là phải đối với mình hữu dụng mới được như cái gì ngũ hành chi thể, thuần dương chi thể, thiên ma chi thể, những này rác rưởi dung hợp thành công cũng không nhiều lắm tác dụng. Tại nhìn xuống, có không ít thể chất đều rất không sai, nhưng là đối Tô Tiếu Tiếu đến nói song giống đều không có gì dùng. Đột nhiên một cái bảo thể tiến vào Tô Tiếu Tiếu trong tầm mắt. Trường sinh thể. T. Cái đồ chơi này không tệ a. Xuất sinh liền có vạn năm thọ nguyên. Mẹ nói đây là cái bảo bối. Dù cho đại đế tuổi thọ cũng liền tám ngàn lớn tuổi hạ, loại này bảo thể sinh ra dù cho không tu luyện thọ nguyên cũng có một phần năm, đương nhiên ngoại ý muốn tự vòng kia liền không có gì để nói nhiều. 12 dược quán khí trị cũng không đắt, mua mua mua. Đinh. Dung hợp thất bại, tốc chủ thể chất tăng cường 9%. Ta tại mua. Đinh. Chúc mừng tốc chủ dung hợp thành công, thu hoạch được trường sinh thể toàn bộ công hiệu. Thoải mái a. Một vạn năm tuổi thọ. Dạng này liền có. Lại nhìn xuống, Tô Tiếu Tiếu nhìn càng thêm cẩn thận. Xem tiểu hội, một cái gọi Tiên Tiên linh thể bảo thể bị Tô Tiếu Tiếu nhìn trúng. Mới một. Một ước quán khí trị, loại này bảo thể, trời sinh đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, hấp thu linh khí tốc độ là bình thường tu sĩ gấp 10 tả hữu. Thứ này có chức dụng có thể tăng tốc linh lực tốc độ khôi phục, mua mua mua. Đinh. Chúc mừng tốc chủ dung hợp thành công, thu hoạch được thiên linh thể toàn bộ công hiệu. Tại nhìn xuống đi đều là một chút lợi lộc hàng, cũng không có Tô Tiếu Tiếu muốn. Nhìn một chút oán khí trị, còn lại 207 ức 3000 vạn. Oán khí trị còn có rất nhiều, Tô Tiếu Tiếu đem bảo thể mục tiêu đặt ở bài danh phía trên bảo thể phía trên. Liên hỗn độn chi thể đi, cũng không có thứ gì tốt có thể mua. Đồng dạng là 3 tỷ, Tô Tiếu Tiếu mua ra. Đinh. Dung hợp thất bại, tốc chủ thể chất tăng cường 16%. Đinh. Dung hợp thất bại tốc chủ thể chất tăng cường 16%. Đinh. Dung hợp thất bại, tốc chủ thể chất tăng cường 16%. Cũng có thể. Thất bại cũng không nhiều lắm vấn đề, cường độ thân thể gia tăng 48% cũng không tệ. Nhìn một chút toán khí trị số đôi có 17 ước nhiều, Tô tiếu Tiếu quyết định đến sóng rút thưởng. Tới đi, rút thưởng. Lão Thiên gia tại cho ta đến cái thần cấp đạo cụ thôi. Bàn quay chuyển động, trong liên rút bắt đầu. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được máy bay chén một con. Ai? Con em ngươi hệ thống ý gì? Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lục giai linh dược cự linh chi một gốc. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ba lô ô vuông năm cái. Đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ hành linh căn. Nghe tới cái này nhắc nhở tô tiếu tiếu theo tạm dừng. Thứ này trước đó mình ngược lại là có chút hứng thú, không trải qua đến thôn vệ chi thể về sau thứ này tác dụng đối tô tiếu tiếu liền không có như vậy lớn. Có tốt qua không có? Tô tiếu tiếu tại hệ thống ba lô trung điểm kích sử dụng. Tiếp tục rút, muốn rút đến nương tay. Đinh, phân thân bên này rút lấy thưởng, bản thể bên kia từ lớn trong vạc đi ra, tất cả lôi kiếp dịch đều bị tiêu hao hầu như không còn. Thuôn vệ chi thể thôn vệ nhiều như vậy lôi kiếp, tăng thêm lôi kiếp dịch tỷ lệ. Vừa mới lại dung hợp nhiều như vậy vào thể, Tô Tiếu Tiếu rất muốn biết thân thể của mình đến cùng mạnh đến trình độ nào. Tay phải đại lực một nắm. Không gian chung quanh thế mà vặn mẹo. Cảm giác này coi như không tệ, rất mạnh. Mẹ nó tìm đại đế luyện tay một chút thử một chút hiệu quả.